Chương 132, đánh dẹp cao Câu Ly. Chương 132, đánh dẹp cao Câu Ly. Trở lại hoàng cung sau đó, Lý Tượng chuyện thứ nhất phải đi lập chính điện tìm Lý Thế Dân. Từ ở lập chính điện chính giữa giả bộ lò rưởi, lão lý cũng có chút lười biến rồi. Như vậy ấm áp nhà, chạy ra ngoài bị đông làm gì? Nhưng tóm lại là muốn đi lưỡng nghi điện chủ trì thảo luận chính sự, thảo luận chính sự thời điểm lão lý giống như một tọa sơn điều tựa như hướng kia ngồi xuống, mặt đầy viết lạnh quá. Lý Tượng đi vào lập chính điện, run rẩy trên người bông tuyết. Quận vương, Lục La lập tức tiến lên giúp hắn lau trên người tuyết, lại giúp hắn cởi xuống áo khoác, đặt ở lò sưởi bên cạnh treo xong. Lý Tượng thuận tay từ trong khay nắm một cái khăn quất, một bên bóc một bên đi vào trong nhà. Lý Thế Dân phòng ở gian cùng Lý Minh Đạt không phải một cái, Lý Minh Đạt căn phòng là bên trái gian thứ nhất, mà Lý Thế Dân chính là bên trái căn thứ ba. "A ông, ngài đây là cái gì tư thế?" Tiến vào bên cạnh điện sau đó, Lý Tượng câu nói đầu tiên chính là chỗ này. Lão Lý lại tự học, học được các ưu tê liệt, nằm ở bàn trà phía sau không biết rõ đang suy nghĩ gì. Lý Thế Dân chuyển động con mắt, thấy là Lý Tượng, liền cười nói, "Min Lai like là tượng nhi trở lại, mau hơn tới ngồi xuống." Lý Tượng đi tới, học Lý Thế Dân tư thế nằm sô lê, đúng là thật thoải mái. Chính bởi vì đứng không bằng thế, ăn ngon không như sủi cảo, chính là một cái như vậy đạo lý. "Ừm, a ông, đây là từ lão sư trong phủ mang đến." Lý Tượng đem kia mấy cuốn hồi ký đưa cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nhận lấy hồi ký, lơ đãng mà hỏi thăm, "Đây là vật gì?" "Là lão sư viết hồi ký chủ yếu ghi chép hắn từ võ đức 9 năm đến bây giờ trình quan 16 năm nhớ lại." Lý Tượng trả lời. Lý Thế Dân lập tức ngồi thẳng thân thể, mắt lộ ra tinh quang nhìn toán qua Lý Tượng, tối đầu bắt đầu lật xem ngụy trình hồi ký. Một hồi lâu sau, Lý Thế Dân đem kia hồi ký để lên bàn thế nào a ông còn tưởng rằng lão sư muốn mua danh chủ tiếng cho nên mới viết một cái như vậy hồi ký lý tượng tử tham dò hỏi lý thế dân kiêu ngạo địa hư một tiếng nói làm sao có thể ta nhất định không nghi ngờ huyền thành chỉ là này ngụy huyền thành tại sao cũng học được cái loại này sách ngươi nhìn một chút nơi này ban đầu chết một con đứng kia ta thật đúng là sợ hắn nói rông dài ta hai câu này lao ra hỏa lại nói cái gì nói chấm là từ đối với lễ thần tử gặp này ngụy huyền thành tại sao như thế quyến rũ lý tượng suy nghĩ một chút ngụy trinh gương mặt dán mua kia quyến rũ dáng vẻ thiếu chút nữa không đem bữa cơm đêm qua cho phu gia Ta nói ngài có thể hay không đổi một hình dung tử. lại vừa là nói ngụy trinh quyến rũ, lại vừa là nói trừ tội lương ý như là chim non nép vào người. Thật huy từ ngữ a, lão Lý rêu cận thuộc về rêu cận, nhưng là trên mặt vẽ mặt nhưng là dần dần vẽ mặt ôn hòa đứng lên. Huyền Thanh đem sách này bản thảo đưa cho ngươi, là cho ngươi cho ta. À đúng. Lý Tượng gật đầu trả lời. Lý Thế Dân biết rõ câu hỏi, tại sao? Lão sư lo lắng trong đó mổ một số chuyện sẽ tiết lộ triều đình cơ mật, cho nên để cho ta giao cho a ông thẩm tra một phen. Lý Tượng cười nói, loại lý do này thật tốt, vừa có thể chiếu cố Lý Thế Dân mặt mũi còn có thể cho hắn một câu trả lời. A, Huyền Thành giả dặn như quốc, chấp dĩ nhiên sẽ không hoài nghi hắn. Lý Thế Dân á một tiếng, lại lật nhìn hai trắng nói, nhưng căn cứ đối triều đỉnh phụ trách, chấm cũng xác thực phải làm nhìn một chút. Lý Thế Dân ngược lại không phải hoài nghi Ngụy Trinh tiết lộ bí mật, chỉ là muốn nhìn một chút lão Ngụy ở phía sau là thế nào khen hắn. Trước mặt cũng như vậy khen, kia phía sau làm sao được? Ai, cái này Huyền Thành a, thực sự là thật không hổ là chấm nể trọng trọng thần, chấm thái tử thái sư a. Lao Lý hỉ tư tư lui về phía sau nhìn, quả nhiên Ngụy Trinh ở một ít địa phương cũng cho hắn làm hết sức tô điểm cho đẹp rồi. Hơn nữa còn có thể nói được, Ngụy Trinh cái này thẳng thần danh hiệu, có thể nói là không người không biết không người không hiểu. Nếu là lý thế dân tự mình nói, vậy tất nhiên sẽ không có người tin, có lẽ có người sẽ xem ở hắn là hoàng đế mặt mũi nói a đúng đúng đúng, nhưng tâm lý nghĩ như thế nào cũng không giống nhau. Tham kiến một cái tự mình kết quả đối tuyến, viết ra đại nghĩa thấy mê thu hai bước. Nhưng lời này là Ngụy Trinh nói, hắn chính là thẳng thần, làm sao có thể làm loại này không có liêm sỉ sự tình đây? Tư tưởng dấu chạm nổi là rất nghiêm trọng, trừ phi là cố định lý thế dân hắn tử, nếu không mà nói một loại cũng sẽ theo bản năng tin tưởng Ngụy Trinh nói tới nữ thấy Lý Thế Dân kia càng xem càng mừng rỡ dáng vẻ, Lý Tượng cũng mừng thay cho Ngụy Trinh. trong lịch sử, ở Ngụy Trinh sau khi chết, xảy ra rất nhiều trường phong ba đầu tiên là Ngụy Trinh giành trước rồi chính mình trước sau gián tử, đưa cho sử quan trừ tội lương nhìn. cái thứ hai là Thái tử Lý Thừa can mưu phản vụ án phát sinh sinh, hầu quân tập tham dự mưu phản, bị sử tử, trung thư thị Lang đô Chính luôn được dính liễu bị sa cách trước. Ngụy Trinh đã từng hướng Lý Thế Dân đề cử hai người, nói bọn họ có thể tương chi tài, Lý Thế Dân cũng là tức đến chập mạch, rồi thấy cho bọn họ kết bè kết cánh, vì vậy liền hạ lệnh đẩy ngã Ngụy Trinh công đức địa, thậm chí còn hủy bỏ hành sơn công chúa Hột và Ngụy Thúc Ngọc khoe nước. Chuyện này ngược lại không có thể nói Lý Thế Dân sai lầm rồi, cũng không thể nói Ngụy Trinh có vấn đề, chỉ có thể nói sự tình đều chạy tới cùng nhau. Bây giờ Ngụy Trinh không có cái loại này vấn đề, Lý Thừa Cẩn cũng sẽ không liu phản, cho nên chuyện này tất nhiên sẽ không phát sinh. Đương nhiên cũng có người bởi vì một ít internet văn đàn hoặc là hàng vĩ hệ văn học kinh doanh hào nói dối, cho là Lý Thế Dân đem Ngụy Trinh mộ cũng đào rồi. Cái này liền thật chớ tin rồi. Lý Thế Dân còn không làm được như vậy không phỏng chuyện. Lý Tượng cao hứng là là bởi vì thứ nhất bảo toàn giáo sư chuyện sau lưng, thứ hai cũng là bảo toàn a ông danh tiếng ngoại trừ bởi vì ngôi vị hoàng đế nguyên nhân lý tượng cũng thật là càng ngày càng thích lao lý rồi có lẽ là bởi vì máu ngủ tình thâm chuyên cớ cũng có lẽ là bởi vì thần tượng hiệu ứng càng nhiều là là bởi vì lý thế dân đối với chính mình cương chịu coi như là tảng đá bưng bít vào trong ngực cũng phải bưng bít nóng phải không lý tượng đang ở kia cao hứng đâu rồi chợt thấy lý thế dân sắc mặt kéo xuống còn không chờ lý tượng hỏi đâu rồi liền nhìn lý thế dân lại vui vẻ lên chuyện này nay nguyên thành làm sao có thể như vậy viết thanh tước thật là không làm người a nói tới đây lý thế dân không nhịn được nhạc ra tiếng, nằm ở trên án kỷ tấm bản, thế nào? À ông, Lý Tượng thân đến đầu, to mò nhìn về phía Lý Thế Dân trong tay thư bản thảo, hắn viết cái gì ngươi không thấy? Lý Thế Dân gật đầu, nhìn Lý Tượng dáng vẻ không giống như là làm giả, hắn thật là hiếu kỳ. chương 132, đánh dẹp cao câu ly, ta làm sao có thời giờ nhìn, bắt được thủ cáo trực tiếp tới tìm lại nữa à? Lý Tượng gãi đầu nói, Lý Thế Dân gật đầu, lại không nhìn được, cười ra tiếng, chờ đến nụ cười dẹp loạn một ít sau, hắn đem thư bản thảo đưa cho Lý Tượng, ừm, chính là chỗ này một đoạn, nhìn một chút ngươi hảo lão sư là đánh giá thế nào người nhị thuốc. Lý Tượng Túi đầu nhìn một cái. So với nguyên tắc, Ngụy Vương nặng hơn thanh danh, như có tiếng gió không đúng, nhất định khép bước mà chạy. Hắn thậm chí còn nói ra. Lý Thế Dân nghe lời này, không nhịn được lại mắng một câu. Này lão thất phu, làm sao có thể nói như vậy còn của ta? Quả thật, nếu không, đem đoạn này xóa. Lý Tượng thực ra không quá muốn xóa, dù sao đây chính là giẫm, lão Ngụy cùng hắn dạy vò lâu như vậy, chính là vì này địa giẫm bao này cái mâm sủi cảo. Lý Thế Dân trầm ngâm hồi lâu, nghiêm nghị nói, "Được rồi, nếu là huyền thành tâm huyết, xóa cũng nhiều có bất hảo." Nói tới nói lui, gần đây bỏ đi lọc kính lao lý, dĩ nhiên cũng biết rõ trước Lý Thái cùng Lý Thừa cản giữa tranh đấu có bao nhiêu kịch liệt. Bây giờ là bây giờ, trước kia là trước kia, người ta Ngụy Trinh nói cũng không tắt xấu, xóa làm chi? Nhưng là nhị thúc bên kia. Lý Tượng náo tàn mà hỏi thăm, "Ngươi nhị thúc bên kia không cần lo lắng, ngược lại Ngụy Trinh này lao thất phụ cũng không nói nói vậy." Lý Thế Dân hừ một tiếng, hắn hoài nghi đây là đại cháu trai cùng Ngụy Trinh thông đồng được, đáng tiếc hắn không có chứng cứ. Lý Tượng cũng muốn ở phía sau cộng thêm một câu, hắn tăng lên hoàng tử trung bình trọng lượng cơ thể lại thấp xuống trung bình khỏe mạnh, nhưng là suy nghĩ một chút nhị thuốc gần đây đối với chính mình tốt như vậy, suy nghĩ một chút vẫn là liền như vậy. Có thể nghĩ tới nghĩ lui, lại luôn cảm thấy hẳn kích thích một chút nhị thuốc giảm cân động lực. Vì vậy liền cùng Lý Thế Dân nói, "A ông, thực ra, Tôn Nhi thấy nhị thuốc gần đây đối với giảm cân cũng không nóng lòng, trọng lượng cơ thể cũng không thế nào hạ xuống, mới vừa vừa nghĩ đến một biện pháp tốt, có lẽ có thể để kích thích một chút nhị thuốc." "Ồ, là biện pháp gì?" Lý Thế Dân tỏa sáng hai mắt đối với bọn nhỏ vấn đề sức khỏe, lao lý thật đúng là trở lên tâm bất quá. Lý Tượng chỉ câu nói kia nói, thực ra có thể ở phía sau thêm một câu nói chỉ là sợ á ông đánh ta, Chấm xá ngươi vô tội, nói đi. Lý Thế Dân đại độ khoát khoát tay, Hi. liền cộng thêm một câu, hắn tăng cao hoàng tử trung bình trọng lượng cơ thể, lại thấp xuống trung bình khỏe mạnh. Lý Tượng giọng có chút thô bỉ, có chút cần ăn đòn. Lý Thế Dân suy nghĩ một chút, lại cười ra tiếng. A gia, Tượng Nhi, các ngươi đang làm gì? Nghe được tiếng cười Lý Minh đặt từ bên ngoài đi vào, Lý Thế Dân chỉ Lý Tượng, cười lớn tiếng nói, thụ tử ngươi mau tới, ngươi là không biết rõ ngươi vị này thật là lớn chất rốt cuộc có bao nhiêu không tốt. Gia gia sẽ bêu xấu tượng Nhi, Tượng Nhi nhưng là khắp thiên hạ nhất đứa bé ngoan. Lý Minh Đạt không thuận theo nói. Hảo hảo hảo. Lý Thế Dân lập tức đầu hàng. Tiểu Áo Đông đều nói như vậy, hắn còn có thể nói cái gì vậy? Lý Minh Đạt đi tới, Lý Tượng đem kia quyển sách bản thảo đưa cho Lý Minh Đạt, lại nói một lần lời mới vừa nói. Mọt. Lý Minh Đạt vò mọt cười một tiếng, lại cảm thấy như vậy không tốt lắm, có lỗi với nàng mập nhị ca nhị lại nhẫn, đưa ra phấn quyển tạt Lý Tượng xuống. Ngươi này tiểu bại hoại. Hừ. Lý Minh Đạt mặt mày con con nhìn Lý Tượng. Lời nói mặc dù có chút giận trách, nhưng biểu tình lại không chút nào trách tội ý tứ, thậm chí còn rất ủng hộ Lý Tượng đi làm như thế. Lý Thế Dân đã sớm ở phía sau cười ngã nghiêng ngã ngửa, một hồi lâu sau hắn lau lau nước mắt nói, "Được, cứ định như vậy, chấm nhìn gần đây thanh tức như thế là biếng, phải thật tốt khích lệ hắn một chút, tránh cho hắn vẫn như vậy mà đi xuống." À ông thánh minh." Lý Tượng xiên trước tay, làm bộ nói, "Nay thủ cáo, huỷ tử ngươi đi chép lại một đoạn, vãn chút thời gian chấm chuyển thư cho thanh tức." Lý Thế Dân cười nói, suy nghĩ một chút lại cảm thấy không ổn, "Được rồi, hay lại là chấm đem thanh tức cho đòi vào trong cung, để cho hắn thật tốt nhìn một cái đi." để cho hắn biết rõ biết rõ, bây giờ mình vóc người là Hàn Giám Cân, Lý Tượng cũng vui vẻ lột ra trái quýt phân chia tam phần, Lý Thế Dân một phần, Lý Minh đạt một phần, chính mình lưu lại một phần. Trái quýt rất ngọt, cùng trước kia ăn rồi, chua trái quýt hoàn toàn bất động. đúng rồi a ông, lần này thực ra còn có một chút chuyện tình khác. Lý Tượng nói, tương đối gấp vội vã. ngươi nói, Lý Thế Dân nói, Lý Tượng liền đem trước ở nghị trình trong nhà trò chuyện sự tình cũng nói một lần, bao gồm ngâm du thi nhân, tuyên truyền viên, còn có tranh liên hoàn chuyện cũng tỉ mỉ cho Lý Thế Dân giảng thuật một lần. Lý Thế Dân càng nghe, sắc mặt càng nghiêm túc nghe được cuối cùng, Lý Thế Dân thật sâu gật đầu. Đây là ngươi nghĩ, hay lại là Huyền thành muốn? đều có đi. Thực ra năm mươi lăm. Lý Tượng gãi đầu, chia lợi ích một chút công lao cho lão sư. Lý Thế Dân cười với hắn cười, hư hư. Trên thực tế hắn cũng đã nhìn ra Lý Tượng cho lão sư để cho chọn người tình ý nghĩ, nhưng cũng không có điểm phá. Để cho hàn môn tử đệ đi làm tuyên truyền viên, cho trên thảo nguyên bọn nhỏ giảng thuật tranh liên hoàn, đúng là một chuyện tốt. Lý Thế Dân vuốt cằm nói, còn ngươi nữa nói, để cho người ta chia làm mấy người một tổ, đi các nước giảng thuật ta hắn ra nhi lang anh hùng sự tích, đề nghị này cũng rất tốt, trẫm cảm thấy rất không tệ lắm. Cứ định như vậy, bên ngoài 3 năm, trở lại trao tặng từ bắt phẩm hạng, 5 năm mà nói, trở lại trao tặng chính bắt phẩm. Lý Thế Dân đối với đề nghị này thật là hài lòng cực kỳ, đây đối với Hàn Môn Tử Đệ mà nói, cũng vẫn có thể xem là một ra đường chứ sao. Lúc trước Hàn Môn Tử Đệ, chỉ có thể thông qua đầu đi cuốn tới lấy được đan quan quý nhân danh thức, hoặc là làm cho người ta làm môn khách, tỉ như Mã Tân Vương. Lý Thế Dân cảm khái nói, nếu là tham gia khoa cử, lại không pháp cùng thế gia các đệ tử cạnh tranh, cũng tạo thành rồi Hàn Môn Tử Đệ báo quốc không cửa. Lý Thế Dân lời muốn nói Mã Tân Vương, chỉ là Mã Chu. Mã Chu còn nhỏ mất đi cha mẹ gia cảnh bần hàn lại thích học tập, càng tinh thông thi kinh tả chuyện. Sau đó đi tới trường an, ở tại trung lang tướng thường hà trong nhà làm một khách. Sau đó lao lý lệnh đủ loại quan lại dâm thư đàm luận triều chính được mất. Thường hà nhân là võ quan không xem qua kinh học, mã chu liền thay thường hà sáng tác tấu chương trình bảy có lợi cho quốc gia hơn 20 nhánh đề nghị, gọi hắn tấu lên, điều điều cũng hợp lao lý tâm ý. Hỏi thường hà bên dưới, mới biết được rồi mã chu một nhân tài như vậy. Như không phải thông qua thường hà, mã chu muốn vào lý thế dân mắt, thật là khó như lên trời. Bây giờ ngươi cho bọn hắn một cái điều ra, điều này có thể không để cho bọn họ đổ số vào. Lý Thế Dân lại nói, hơn nữa theo ta thấy, bên ngoài vô luận là đi theo thương đội, hoặc là cùng vài người đơn độc đi ra ngoài giảng thuật, cũng vẫn có thể xem là một cái đi lịch luyện cơ hội, như vậy cũng có thể hữu hiệu tránh cho làm quan sau đó sao không ăn thịt mi tình huống, được, được, rất tốt. Lý Minh Đạt cũng nói tiếp, huống chi tượng nhìn nói lên cái này thời hạn thụ quan quy củ, càng làm cho bọn họ sẽ tận tâm tận lực mà đem nhiệm vụ làm xong. Lý Thế Dân thật sâu gật đầu, đang lúc hắn muốn xác nhận chuyện này thời điểm, chợt nghe bên ngoài vương được thanh âm. Mọi người, 600 giảm gấp. 600 giảm gấp, một loại đều là đại sự. Lý Thế Dân lập tức để cho người đi vào. Vương Đức đi tới sau, đem gấp văn thư chỉnh cho Lý Thế Dân đem văn thư mở ra, hắn tối đầu nhìn một cái, liền nổi giận đùng đùng đem văn thư vồ lên bàn. Cái tô văn lòng ngông ngơ rà thú, sao dám hành thích vua? Chắc nhất định phải binh phát Cao Câu Ly, điếu dân phạt tội, đánh dẹp phản nghịch. Canh Ba đưa đến, đã bất tỉnh, bổn chương hết, chương 133. Hoàng Ân bể Địa Quyền. Chương 133, Hoàng Ân bể Địa Quyền. Lao Lý lửa giận có chút, nhưng chỉ có thể thương ném một cái ném. Dù sao cao kiến vũ nhưng là cha hắn sắc phong Cao Câu Ly của vương, dáng vẻ tóm lại là muốn làm được. Bây giờ ngươi cao câu ly quyền thần không nhìn đại đường uy nghiêm, nói hành thích vua liền hành thích vua, đem tới ngươi làm gì ta cũng không dám muốn. Nhưng lão lý lựa giận cũng không phải là bởi vì cái này, chủ yếu vẫn là bởi vì huyền cái Tô Văn thời gian này trọn quá không kéo rồi. Lập tức phải bước sang năm mới rồi, lại không thể lưu cao kiến vũ qua cái này năm. Chờ đến sang năm đầu mùa xuân, xuân về hoa nở, tiểu yến tử cũng trở lại Bắc Phương thời điểm, ngươi lại hành thích vua có đúng hay không? Ngươi ít nhất đừng để cho chúng muốn đánh ngươi lại không chặt chứ. Cao câu ly là đại đường phiên nước phụ thuộc, quyền thần hành thích vua chuyện này, trên lý thuyết đại đường là có quyền quản hạt. Cùng lúc đó Lão Lý thực ra cũng rất vui vẻ. Một mực liền muốn tìm một cái hợp tình hợp pháp lý do đi hành hung Cao Câu Ly một hồi, kết quả Cao Câu Ly này nhà thập phần lên đường, lễ phép làm thập phần đúng chỗ không thể cán trộn, để cho đại đường một mực không ngượng được cơ. Bây giờ liền tương đương với chính ngủ gật liền bị nhét rồi một cái gối, tuyệt cao cơ hội của ta. A ông, việc này lớn. Lý Tượng lập tức tiến lên nguyên, bây giờ đã là rét đậm mùa, liêu đông giá rét khó nhịn, càng thêm sắp hết năm, lúc này huynh binh, vu sư bất lợi à. Chính ngươi xem đi. Lý Thế Dân cũng không nói gì, đem cấp báo thả vào trước mặt Lý Tượng. Nay đã không phải bình thường phản nghịch hành vi rồi phải nhất định ra hoàng ân bệ địa quyền lý tượng sơ lược nhìn lướt qua liền biết rõ cụ thể là chuyện gì xảy ra như rồi không chính là tuyên cái tô văn thí sát cao kiến vũ mà trong lịch sử cũng là khoảng thời gian này đến nhìn dáng dấp cũng là đại không kém kém lý do cũng đưa đến mép rồi không đánh hắn một trận quả thật không quá thích hợp lý tượng buông xuống cấp báo cười nói lý thế dân gõ gõ bàn nói ngươi nói cũng đúng bây giờ liêu đông giá rét khó nhịn hơn nữa hết năm sát thực không thích hợp xuất trình huống chi đây là quốc chiến tất nhiên muốn thời gian xoay sở chẳng qua là ta lo lắng vạn nhất ta đại đường mới vừa vừa mới chuẩn bị xong uyên cái Tô Văn đã thu thập xong trong nước thế cục, có thể làm gì? Tôn Nhi nghe nói, cao câu ly quốc nội cũng cũng không phải một khối thiết bản, nguyên cái Tô Văn tự có đem kẻ thù một mất một còn. Lý Tượng cười nói, huống chi nguyên cái Tô Văn hành thích đua, tất nhiên sẽ ở quốc nội đưa tới sóng to gió lớn, vì dẹp loạn dư luận, a ông cảm thấy hắn sẽ làm gì? Làm gì? Lao Lý hứng thú một chút liền bị nói tới. Dẹp loạn một trận dư luận, biện pháp tốt nhất chính là chế tạo cùng nhau lớn hơn dư luận để che giấu ở hắn. Lý Tượng buông tay một cái nói, dựa theo nguyên cái Tô Văn tính cách, hắn tất nhiên sẽ lựa chọn phát động một tràng chiến tranh. Tỉ như xâm lược Tân La, tới rồi đi quốc nội mâu thuẫn. Lý Thế Dân khẽ nâng lên mi mắt, "Này cháu trai, là một nhân vật. Tân La thực lực thì không cách nào chống cự cao câu Ly liên thủ với Bách tể tấn công, đại đường lại tuyệt không thể ngồi coi Tân La bị diệt, nếu không nhất thống Liêu Đông, cao câu Ly liền thật lại không hậu hoạn, trở thành đại đường đại họa tâm phúc rồi." Lý Tượng tiếp tục nói, "Cho nên bây giờ chủ yếu mâu thuẫn, cũng không phải đại đường có muốn hay không xuất binh, mà là như thế nào xuất binh, như thế nào mau sớm xuất binh, muốn đổi ở viện cái tô văn thu thập xong quốc nội người chống lại, diệt vong Tân La trước xuất binh, cắt đứt hắn xu thế." Nếu là ngồi nhìn hắn nhất trong bán đảo tam quốc, vậy hắn ở Cao Câu Ly quốc nội danh vọng đem như mặt trời giữa trưa, người chống lại vấn đề cũng tự nhiên giải quyết dễ dàng, lúc này Cao Câu Ly coi như khó đối phó rồi. Thượng Nhi nói, "Sâu lòng ta." Lý Thế Dân đổi một cái tư thế ngồi. "Như vậy đề tài tới, A ông." Ánh mắt của Lý Tượng nóng bỏng nhìn Lý Thế Dân, "Ta đại đường xuất binh mục đích, rốt cuộc là cái gì? Là diệt vong Cao Câu Ly, hay lại là cứu viện Tân La, hay là vẹn vẹn đem Cao Câu Ly đánh đau, thăng bằng bán đạo tam quốc cục diện, tiêu hao Cao Câu Ly quốc lực? Đương nhiên là diệt vong Cao Câu Ly, cái này còn cần hỏi." Lý Thế Dân hừ một tiếng nói, năm đó tùy dạng đế đánh dẹp Cao Câu Ly, đánh đại bại thu thiệt, Cao Câu Ly lại dùng ta hán gia Nhi Lang xây kinh quan. Thu này không báo, không phải là quân tử vậy. Lý Tượng lúc này nói lên ý kiến phản đối nói, Cao Câu Ly dù sao cũng là liêu đông nước lớn, nếu là ngay từ đầu liền chạy diệt vong Cao Câu Ly đi, rất dễ dàng đả thương địch thủ 3000 tổn hại 800, mục đích của chúng ta chính là tiêu hao đối phương quốc lực. Trước tiên đem Cao Câu Ly phụ thuộc toàn bộ loại trừ, lại đưa bọn họ hao phí trăm năm, ngay cả nước lực chế tạo phòng tuyến, toàn bộ phá hủy. Trên thực tế trong lịch sử lão lý cũng là như vậy làm, hắn lần đầu tiên đánh dẹp Cao Câu Ly. Lúc, Trước sau công chiếm Huyền Tố, Hoành Sơn, Cái Mưu, Mại Gạo, Liêu Đông, Bạch Mỏ Đá, Tisa, Mạch Lốc, Ngân Sơn, sau hoàng đợi 10 ngọn thành, Tỷ Liêu, Cái, Mỏ Đá Tam Châu hộ khẩu bảy vạn người đến quốc nội. Tân Thành, Kiến An, dừng chân tam đại chiến, tiêu diệt số lớn cao câu ly quân đội, thu hoạch cao câu ly quân thủ cấp hơn 4 vạn cấp. Nói như vậy, chém đầu 40 chục ngàn, liền có nghĩa là đánh chết số vượt qua xa 40 chục ngàn, này có nghĩa là cao câu ly hữu sinh lực lượng bị đại đại tiêu hao. Nhưng mà đường quân tổn thất so với cao câu ly mà nói cũng không lớn, chỉ có hơn 2 ngàn người chết thương, cùng với 8 ngàn con chiến mã tổn thất. Như không phải như thế, Lý Tri cũng không khả năng nhẹ nhàng như vậy liền đem Cao Câu Ly diệt xuống. Đương nhiên Lý Thế Dân đen là không nhìn nổi cái này, dưới cái nhìn của bọn họ, không hạ được Cao Câu Ly chính là Lý Thế Dân thất ăn, Đối với lần này Lý Tượng cũng chỉ có thể đích nói thầm một câu nao tản. Nếu thật là Cao Câu Ly đại đại tiêu hao nguyên khí, lại làm sao có thể ở thắng trận trở về năm thứ hai phát động đối tiết duyên đả Diệt quốc cuộc chiến? Thật cho là Diệt quốc chiến tranh là tùy tiện là có thể đánh sao? Có lúc lao ly quá mạnh mẽ cũng không phải là cái chuyện tốt gì nhỉ, liền làm cho người ta một loại đối phương rất yếu okay, kê, tháo rác. Chân cũng không muốn đem tiền vái để lại cho hậu nhân phải một lần là xong. Lý Thế Dân hừ lạnh nói, Lão Lý cho tới bây giờ cũng không phải một cái tin tưởng hậu nhân trí tuệ người, một điểm này có thể từ hắn ở Lý trị bị lập thành thái từ sau, bắt đầu chi nhiều hơn thu khỏe mạnh điên cuồng công việc là có thể nhìn ra, nhưng luôn là muốn có một cái tiến hành theo chất lượng quá trình, không phải sao á ông? Lý Tượng cười nói, số 1, đại đường đánh dẹp cao câu ly thuộc về việt trình, thứ hai, ta đại đường thủy sư tịnh không đủ để ứng đối trên biển phức tạp tình huống, tạm thời xây dựng thủy sư sức chiến đấu cũng không mạnh, cho nên muốn muốn một lần là xong, độ khó rất lớn. Lý Tượng dĩ nhiên cũng muốn một lần là xong, nhưng Trung Vi muốn chậm rãi tiêu hóa. Ăn một miếng cái mập mạp không thể thực hiện, chúng ta lời miếu thủ chiết, rộng rãi thần chính là tốt nhất gương xe trước. Từ mã trung kệ ngu này, 13 năm đều không đem một cái đại nhất thống quốc gia lấy hết sạch, rộng rãi thần lại làm được, hơn nữa Dương Kiên để lại cho hắn căn cơ, không phải bình thường dạy. Coi như để cho con gái độc nhất kế hoạch để sướng người hồi hợi đi cùng rộng rãi thần đổi một chút, chưa chắc cũng có thể đạt thành hắn thành tựu. Người nói cũng có đạo lý. Lý Thế Dân nuốt cảm nói, hắn cũng không phải một cái không nghe lọt ý kiến người. Ngoài ra, a ông. Lý Tượng tranh thủ cho kịp thời cơ nói, Tôn Nhi cho là, đại đường muốn sướng bá phải nhất định có năng lực đủ xứng đôi chúng ta vị thủy sư. Chương 133, Hoàng Ân Bệ Địa Quyền. Ừ. Lý Thế Dân hứng thú, tại sao nói như vậy? Ngài muốn a a ông đem tới đánh dẹp Cao Câu Ly, cũng cần thủy sư phối hợp đại quân tác chiến, thậm chí có thể độc lập tác chiến, thủy lục tiến hành cùng lúc trung đều phát triển. Lý Tượng lời nói hướng dẫn từng bước, ngoài ra, Nam Dương Hải đảo đông đảo, những thứ kia cái đảo không chỉ có sản xuất nhiều lương thực, càng là sản xuất nhiều đen hạt tiêu đợi quý giá hương liệu, không, có cường đại thủy sư, chúng ta lấy cái gì đi lấy hạ những thứ này cái đảo, coi như bắt lại thì như thế nào đi bảo vệ đây? chúng chi năm đó lưỡng hán thời kỳ liền có trên nước con đường tơ lụa ta đại đường tơ lụa đồ sứ vận chuyển tới cực tây chi địa lợi nhuận tương đương khả quan mà bảo đảm đường biển phải cần một nhánh cường đại thủy sư đây mới là con voi trung cực mục đích người đời sau cũng biết có một nhánh cường đại hải quân là trọng yếu dường nào có hải quân rất nhiều chuyện liền cũng có thể đi làm rồi Lao lý quả nhiên bị thuyết phục hán trầm ổn gật đầu nói ngươi nói rất có đạo lý chỉ là hiện nay đại đường thuyền bè cũng không thích hợp ở tác chiến trên biển lý tượng cười hắc hắc nói hắc hắc a ông ngượng ngùng Tôn Nhi vừa lúc ở cái lỗ hai lớn lao sư nơi ấy thấy qua một chút liên quan tới thuyền bè kiến thức, nói nói như vậy, nhưng mà trên thực tế chính là lịch sử giờ học cùng tiết học vật lý đồng thời thêm vào lịch sử trong lớp bản vẽ sơ bộ, cùng với vật lý học trung phụ lực học thôi. Được. Lý Thế Dân vừa gõ bàn trà, ta đây liền tiêu Diêm Lập Đức đi đốc tạo chiến thuyền, xây dựng ta đại đường thủy sư. Vừa nhìn về phía Lý Tượng, cười nói, Diêm Lập Đức bên kia có thể liền cần ngươi đi giúp hắn cải tiến chiến thuyền liền rồi. Đúng ha ông. Lý Tượng cười hì hì nói đối với cổ nhân công tượng trí tuệ, Lý Tượng luôn luôn là rất tin tưởng, ngay cả khuyết đại âm thanh chuyện cũng có thể giải quyết. Chúng chi là chiến thuyền sự tình tiểu này, chỉ là thiếu ít một chút phương hướng thôi. Lý Tượng liền định làm bọn họ người dẫn đường, thực ra không cần cho ra biết bao cụ thể ý kiến, hỗ trợ sửa đổi phương hướng lớn thì tốt rồi. Thượng Nhi thật là lợi hại. Ở một bên Lý Minh đạt bưng mặt, cười doanh doanh mà nhìn Lý Tượng. Hai tay Lý Tượng chống nạnh, không có chút nào khiêm tốn ở đó cười. Lý Thế Dân không khỏi tức cười địa vô vô hắn thắt lưng, ngươi tiểu tử này, nói ngươi mập ngươi liền bắt đầu thở gấp, cũng không thấy ngươi khiếm tốn. Hắc hắc. Lý Tượng cười hắc hắc. Từ lập chính điện sau khi rời khỏi Lý Tượng cũng không gấp đi công bộ, mà là trở lại đồng cung, tìm được Hột Cản Thừa Cơ cùng Trương Tư Chính. Quân Vương, hai người thấy Lý Tượng sau, đều là một phen dám vì Lý Tượng phục vụ quên mình dám vẻ. Không có hắn, từ lần trước quân thư, Lý Tượng liền hung hãn đâm chọt hai người bọn họ tâm ba trên. Nếu là Lý Thừa Cản để cho bọn họ từ trên vách đá nhảy xuống, 8 phần mười sẽ còn khóc kể mình còn có vợ con, nếu là Lý Tượng để cho bọn họ nhảy, kia Lý Tượng khẳng định cũng không phải loại người như vậy. Ta có một việc, muốn giao phó cho hai vị." Lý Tượng chỉnh giọng nói. Hột Cản Thừa Cơ cùng Trương Tư Chính hai mắt nhìn nhau một cái tất cả đều chắp tay trước luật nói, xin quận vương bảo cho biết, coi như là lên núi lao, xuống biển lửa, thuộc hạ cũng tuyệt không mặt nhăn một chút chân mày. Ai, cũng không phải cho các ngươi lên núi đạo xuống biển lửa. Lý Tượng cười khoát khoát tay nói, ta nghe thấy, Hốt Càn thị vệ từng tại Tề vương dưới chướng nghe dùng. Thật có chuyện này, đại khái là mấy năm trước chuyện. Hốt Càn thừa cơ trả lời. Vẫn chịu không nên hỏi không hỏi nguyên tắc, Hốt Càn thừa cơ cũng không có nói lung tung. Lý Tượng vuốt cằm nói, đã như vậy, kia Tề vương phụ sự tình các ngươi hẳn cũng rất quen thuộc rồi. Hồi quận vương, Tề vương hắn thập phần lệ thuộc vào cậu âm hoàng tri hơn nữa chuyện lớn chuyện nhỏ tất cả đều giao phó cho hắn xử lý chính mình chỉ lo ăn nhậu chơi bời hột Càn thừa cơ nói ở thuộc hạ trước khi đi nghe nói âm hoàng trí đem hắn anh trai yến hoàng tín cùng yến hoàng lượng giới thiệu cho tề vương tề vương đối hai người bọn họ thập phần tin nặng anh trai đó là thê tử huynh đệ cũng không phải thê tử cậu nơi này cứu là cứu anh em ý tứ lý tượng khẽ vui cảm mới vừa hột Càn thừa cơ nói sự tình hắn là biết rõ âm hoàng trí khuyên tề vương khuyên hắn chiêu mộ tráng sĩ lấy tự vệ cho nên ở tề vương số tiền lớn chiêu mộ hạng quả nhiên chiêu mộ đến rất nhiều tử sĩ mà tề vương lại du liệp vô độ thích kết giao gia định, cho nên thánh nhân cho là trưởng sử tiết đại đỉnh đối tề vương dạy dỗ vô phương, mà đem miễn trước. Sau đó thánh nhân điều Ngô Vương trưởng sử quyền vạn kỳ đến Tề Châu, để cho hắn làm tề vương giáo sư. Hột Can thừa cơ tiếp tục nói, lúc ấy tạm quân mô, lương bánh bưu nhân vi thiện tới ngựa bắn cung mà bị Lý hữu tin triều, quyền vạn kỳ nhiều lần đuổi hai người này, tề vương lại lập tức đem chi triệu hồi, so với lúc trước càng tin triều. Sau đó sự tình, thuộc hạ liền không biết, khi đó thuộc hạ đã rời đi Tề Châu. Trước kết giao người, còn có thể sử dụng bên trên sao? Lý Tượng cười hỏi. Hồi quân vương, có thể. Hốt Can thừa cơ lập tức trả lời. Lý Tượng gật đầu nói, được. Hắn trầm ngâm chốc lát, tổ chức một phen phát biểu rồi nói ra, đã như vậy, ta liền muốn hai vị đi tề châu, hỏi do tin tức, nhất là liên quan tới tề vương tin tức, biết chưa? Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, hít một hơi lanh khí nói, chẳng nhẽ quận vương đó là là? Không có. Lý Tượng phủ nhận nói, chỉ là xác nhận một phen tề vương hành tích, ngược lại ta không lo lắng tề vương, mà là lo lắng âm hoàng trí. Có mấy lời, đương nhiên là không thể nói thẳng. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau liền có thể, nói ra ngược lại không đẹp. Mà âm hoàng trí cũng là một cái cực tốt mui trang, dù sao người này. Hai người vuốt cằm nói. Thuộc hạ biết rõ, bọn họ dĩ nhiên biết rõ âm gia cùng Lý Thê dân thủ đoán, đừng nói là hột cản thừa cơ ở Tề Vương thủ hạ làm qua kém, coi như là Trường An thành tóc hối cuôm láo bách tính cũng biết rõ năm đó rốt cuộc có cái gì khập khiễng. Nếu là có người nói âm hoàng trí dấp tâm hại người, gần như sẽ không có người sẽ hoài nghi. Hắn là Tề Vương cậu, vạn nhất mê hoặc Tề Vương làm chút gì chứ? Đi đi, Lý Tượng gật đầu, không chỉ là âm hoàng trí, còn có cái kia yến hoàng tín, cùng với cái kia yến hoàng lượng, đều phải nhìn chăm chú vào. Mang nhiều một ít nhân thủ, thật tốt đem bọn họ tra một cái lộn trồng vó lên trời. Ba người này ba ngày ăn cái gì cơm? buổi tối ngủ cái gì nữa nhân bình thường cùng ai kết giao cũng làm những gì hết thảy các thứ này hết thảy ta đều muốn không rõ chi tiết địa biết rõ nói đến chỗ này lý tượng trong mắt lạnh lẽo vô cùng lập tức chính là cùng cao câu ly khai phía lúc giống như là âm hoàng trí cùng lý hữu mấy cái này bị chưa chắc có thể được việc nhưng nhất định sẽ chuyện xấu phải nhất định đem bọn họ đầu mối bóp chết ở manh nhà chính giữa thấy lý tượng kia lạnh lẽo ánh mắt hai người không tự chủ được dùng mình một cái Thuộc hạ biết rõ hai người không dám thở ơ lĩnh mệnh đi lý tượng nhìn hai người bóng lưng một mực đưa mắt nhìn bọn họ đi ra cửa điện cầu nguyện phiếu miệng răng Ta yêu các ngươi nhé. Chương 134. Thánh tôn Lý Tượng. Chương 134. Thánh tôn Lý Tượng. Nhìn cái gì chứ? Lý Thừa Càn thanh âm từ phía sau hắn văng lên. Lý Tượng quay đầu lại thấp giọng nói, mới vừa phái hộ cản thừa cơ còn có trương tư chính đi tề vương nơi ấy, tham tính một phen hư thật. Ngươi là nói? Lý Thừa Càn lập tức có thật sự cảnh giác âm hoàng Trí cùng bọn họ ra khấp hiếng, Lý Thừa Càn đương nhiên hiểu. Trên thực tế Lý Thừa Càn vẫn luôn nhìn âm hoàng Trí đặc biệt không vừa mắt, không chỉ là bởi vì hắn cha âm thế sư năm đó trợ Lý Nhị, âm hoàng chí người này năm đó ở trường an thời điểm, hành động sẽ không quá tuyệt người tích. Ngươi nói một cái phạm quan tử đệ, trong ngày thường tiêu căng như vậy, kết giao một đám hân quý tử đệ, ngươi muốn làm gì? Rất có thể. Lý Tượng khoảng đó nhìn một chút, thấp giọng nói, cho nên ta mới để cho Hột Cản thừa cơ đi thám tính hư thật, dù sao hắn năm đó từng tại Tề Vương trong phủ nhậm trước. Nghe vậy Lý Thừa Cản sáng tỏ địa gật đầu. Ngươi làm việc, gia gia yên tâm. Chuyện này trước Lý Tượng cùng hắn đã sớm thông qua tức, lên đường đi sóc châu trước cũng đã nói muốn dùng một chút Hột Cản thừa cơ cùng Trương Tư Chính, Lý Thừa Cản lại cho phép quá. Vừa định xoay người rời đi, lại chú ý tới Lý Tượng có chút thất lạc thần sắc, Lý Thừa Cản ân cần mà hỏi thăm, thế nào tự nhi? có chút việc. Lý Tượng ho khan hai tiếng, thấp giọng nói, A Gia là muốn đá cầu đi. đúng, một hồi người nhị thúc cùng yêu thúc đã tới rồi. Lý thừa cản cười bắt đầu làm khuếch trương lực vận động. Lý Tượng chép miệng một cái nói, thực ra có chuyện, quan hệ đến nhị thúc. chuyện gì? Lý thừa cản một chút liền tinh thần. tuy nói là cùng Lý Thái quan hệ hòa hoãn không ít, nhưng giữa hai người phong cách càng ngày càng hướng lẫn nhau tổn hại phương diện này dựa vào. A Gia còn nhớ hai tháng trước ta và ngươi nói, là được. lần đầu tiên hỏi nhị thúc vay tiền chuyện kia. Lý Tượng hỏi, Lý Tượng cản suy nghĩ một chút, rất dứt khoát nói, quên. Lý Tượng được rồi này chính là sinh vật đơn tế bào sao chính là ta để cho lão sư viết cái kia hồi ký lý tượng lần nữa nhắc nhở nói ồ, hồi ký A lý thừa càng bừng tỉnh đại ngộ, lại lắc đầu nói quên, sự tình là như vậy lý tượng cũng không có ý định giúp hắn nhớ lại liền trực tiếp nói, lão sư viết một phần từ võ đức 9 năm thẳng đến năm nay hồi ký, ghi chép cận kẻ hắn mười mấy năm qua ở trên triều trải qua hắn không viết huyền vũ muôn chứ lý thừa càng đống nhiên hỏi, không có lý tượng lắc đầu, vậy thì tốt Lý Thừa Càn đưa tay thuận thuận ngực, hắn có một khắc như vậy, thật là thay mình thái tử thái sư lau mồ hôi một cái. Chính là, nay hồi ký mới vừa rồi ta cũng cho A Âu nhìn, có vài chỗ địa phương quan hệ đến đến nhị thúc. Lý Tượng nói lần nữa. Ồ. Lý Thừa Càn hứng thú, nói mau nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chính là kia hồi ký bên trong đối nhị thúc miêu tả không phải rất tốt, ta liền nhớ một câu nói. Lý Tượng ngo dao giác địa nhìn trái phải một chút, nói ra Lý Thừa Càn thấp giọng nói, so với nguyên tắc, Ngụy Vương quan tâm hơn chính mình danh tiếng, khẽ người đến phong thanh không đúng, nhấp chấn chạy. Lý Thừa Càn Một chút cứ vui vẻ ra tiếng. Hắn tăng cao các hoàng tử trung bình trọng lượng cơ thể, lại thấp xuống trung bình khỏe mạnh. Nghe được câu nói sau cùng, Lý Thừa Càn phát ra một tiếng kinh thiên động địa lại rắc. Một hồi lâu sau, sát mặt của hắn cổ quái túi đầu đi xem Lý Tượng, cuối cùng một câu nói này, là chính ngươi cộng thêm chứ. A gia minh dám. Lý Tượng chắp tay một cái, quả nhiên chuyện gì cũng không gạt được A ra. Nói vậy, ngươi là con trai của lão tử, ta không hiểu ngươi ai biết ngươi. Lý Thừa Càn hừ hừ rồi hai tiếng, nói đi, như vậy chế nhạo ngươi nhị thuốc làm gì? Nay không phải A ông nói nhị thuốc giảm cân có chút lừa bịm mà cho nên liền muốn dùng những lời này thúc giục một fan Lý Tượng nhe răng cười một tiếng. Lý Thừa can tựa như có điều nộ ra gật đầu, đưa tay bóp bóp bả vai hắn nói, chuyện này giao cho là cha liền có thể, ngươi, này lời còn chưa nói hết, liền thấy có nội thị từ đằng xa chạy tới, thông truyền thuyết Thánh nhân tuyên triệu Thái tử đi lưỡng nghi điện. chuyện gì? Lý Thừa can nhìn một cái mặt trời, sắc trời này không còn sớm cũng muộn, mở cái gì triều hội, nô tỳ cũng không không biết. Tiêu Nội thị trả lời. Lý Thừa can khoát qua tay, để cho hắn lui ra. Nội thị trào một cái sau, lại trở về đường cũ, là cao câu ly sự tỉnh uyên cái Tô Văn đem cao câu Lý Quốc Vương cao kiến vũ cho thí sát rồi." Lý Tượng ở bên cạnh nói. Lý Thừa Càn cảm thán nói, "Ai, thật là thời buổi rối loạn a. Bây giờ là mùa đông, a ra. Lý Tượng ra một câu sống động bầu không khí, trên thực tế hắn biết rõ giá tử nhi là ý gì. Bất học vô thuật, nơi này thu không phải mùa ý tứ. Lý Thừa Càn trừng mắt liếc hắn một cái. Thấy rằng Lý Thế Dân muốn mở đại triều hội, cho nên Lý Tượng cũng không đi giem lập đức bên kia, vạn nhất nhà hụt có thể sẽ không tốt. Ngược lại nhàn rối cũng là nhà rối, hắn lại chạy về lập chính điện, đi tìm Lý Minh đạt cùng nhau luyện tập thư pháp. Lương Nghi điện chính giữa Triều thần đã cơ bản đến đông đủ đầu năm nay lại không giống hậu thế tin tức phát đạt như vậy, giống như hậu thế cái loại này 15 phút trước thiết pháo hạ sĩ gã một người cưỡi ngựa đòi qua các, sau 15 phút sở hữu gờ gờ giúp đều là liên quan video, ở niên đại này còn thuộc về là nói mơ giữa ban ngày. Cao Câu Ly khoảng cách Trường An khoảng cách, coi như là ngồi ca tự đầu ra xanh biết xe lửa, từ cấp nhị tân đến Tây An cũng còn phải tam 14 tiếng đâu rồi, huống chi cái niên đại này đường xá chưa ra hình dáng gì không nói, hay lại là cưỡi ngựa tới báo tin. Gấp văn thư là đơn độc trình báo cho hoàng đế, những người khác cũng sẽ không biết được. Chúng thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi không biết rõ thánh nhân bỗng nhiên tổ chức hướng nghị, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. 12 ngày, Cao Câu Ly trọng thần uyên cái tô văn thí sát quốc vương cao kiến vũ, hơn nữa tự lập làm đại mạc ly chi. Trung quy nhất cao câu ly hết thảy quân chính yếu vụ. Lý Thế Dân nhìn chung quanh một vòng, nói lần nữa, hôm nay chấm cho đợi các khanh tới, đó là dự định thường nghị một phen đuôi sách. Chấm muốn điều dân phạt tội, đánh dẹp cao câu ly, không biết các khanh nghĩ như thế nào. Lời vừa nói ra, chúng thần ông điệu một tiếng, giống như thủy vào chảo dầu như vậy sôi trào. Cao Câu Ly lại âm thầm, cho mọi người chỉnh một cái như vậy lại sống. Khiếp sợ sau khi Quân thần cũng bắt được trọng điểm chỗ. Bây giờ Cao Câu Ly phát sinh chuyện lớn như vậy tình, thánh nhân khẳng định cũng sẽ không tỏa thất cơ hội tốt, nghe ý hắn, đây là muốn đánh dẹp Cao Câu Ly. Nhưng bây giờ lúc này mà, lại không phải rất thích hợp. Phong Huyền Linh lập tức đứng ra, nói lời phản đối. Bệ hạ, bây giờ chính trực mùa đông, Liêu Đông trời đông giá rét, lại vừa gặp năm mới, không thích hợp xuất binh đánh dẹp Cao Câu Ly. Chương 134, Thánh Tôn Lý Tượng. Lễ Bộ thượng thư Lô Khoan cũng đứng dậy, lên tiếng ngược lại đối với đạo, phòng tướng nói cứ phải, Cao Câu Ly chiếm cứ Liêu Đông mấy trăm năm, kỳ thế không nhỏ. Tiền Tủy Dương đế Tam trinh cao câu ly tất cả đại bại thua thiệt, cho tới bỏ mình quốc diệt, vì thiên hạ cười, này thành là gương xe chứ vậy, ngắm bậy hạ suy nghĩ sâu xa. Lô Khoan, cũng chính là Đậu Lô Khoan. Hắn cũng không phải xuất thân ngũ tính thất vọng một dòng, Phạm Dương Lô thị, mà là xuất thân từ tiền Ti Đậu Lô thị, Đậu Lô thị nguyên do tiền Ti tộc mộ dung thị một nhánh, hậu hiến Bắc Địa Vương mộ dung trường đầu hàng Bắc Ngụy, thủ trường nhạc của thủ, được ban cho họ, Đậu Lô, cũng chính là Tiên Ti ngư chủng, quy thuận ý tứ. Vào đường sau này, Lý Uyên lần nữa nhắc lại Tiên Ti Hán hóa chiếu lệnh, mệnh lệnh Tiên Ti vân quý đem họ đổi thành họ của dân tộc Hán, cho nên bây giờ hắn họ Lô mà hậu thế lý trị vào chỗ sau đó mở rộng gia lịch sử quay xe cho gia tộc của bọn họ khôi phục tiên ti của họ cho nên hậu thế một loại sương kỳ vi đậu lô Khoan. lô Khoan nhắc tới dương quảng ngược lại cũng không ngoại lệ dù sao cùng hậu thế khác nhau bây giờ người đối với cao cầu ly đều là rất coi trọng đến không thể nào hơn dù sao dương quảng gương xe trước không xa vì đánh một cái cao cầu ly đem một cái thịnh thế gắng gượng cho thai hoạ không có dương kiên lưu lại của cải dày bao nhiêu đang ngồi người đều là từ tùy triệu tới dĩ nhiên là biết rõ nói dương quảng là sử thượng đệ nhất bại gia tử cũng hoàn toàn không quá đáng Về phần có hàng vĩ hệ văn học kinh doanh hào thật sự nói cái gì, thế ra Đâm Lưng Dương Quảng hoàn toàn là lăn lộn thiên hạ gà lớn chém gió bình luận. Bọn họ vì tranh thủ con mắt, chế tạo ra một ít kinh thế hai tộc bình luận, đơn thuần đem tùy triều diệt vong nguyên nhân đổ cho quan lũng tập đoàn nội đấu, lại có ý làm nhặt tùy dạng đế thích làm lớn thích công to đưa đến dân đoán xôi sùng sục, tiến tới coi thường chủ nghĩa duy vật lịch sử trung nhân dân quần chúng lực lượng. Vì dựa Dương Quảng cái phế vật này, mặt cũng không cần. Nhà ngược lại cũng không có thể nói như vậy, ở phá của này một đạo, Dương Quảng đúng là thiên tài. Dương Quảng mấy trăm ngàn đại quân, một lớp nuôi cho mập rồi cao cấu ly thậm chí có thể khiến người ta xây lên một đạo kéo dài ngàn dặm trưởng thành. Nếu như đơn thuần từ thực tế lên đường, Lô khoan ánh mắt ngược lại cũng không thể nói là sai, chỉ là thời đại cục hạn tính thôi. Thật muốn phá cao câu ly nguồn rùa còn phải là Lý Thế Dân. Chẳng ai nghĩ tới, tùy dạng Đế Dương Quảng chết mấy trăm ngàn đại quân cũng không đánh thắng chuyện, Lý Thế Dân vẹn vẹn tổn thất mấy ngàn nhân mã liền làm xong, thậm chí còn giữ lại một nhóm người khí lực, tại năm tới quay đầu móc tiết duyên đà ở đầu Lô khoan sau đó, lại có một nhóm quan chức đứng ra, cùng kêu lên cùng Lý Thế Dân làm ngược lại. Mong rằng Thánh Nhân nghĩ lại, tùy dạng Đế gương xe trước không xa, Lý Thế Dân dĩ nhiên cũng biết rõ. Bọn họ không phải là vì phản đối mà phản đối, đơn thuần là bởi vì Dương Quảng Tiền lệ thật sự là quá đáng sợ. Các khanh nói, trẫm dĩ nhiên cũng biết rõ. Lý Thế Dân trầm ngâm một phen rồi nói ra, chỉ là nguyên cái tô Văn Hành thích đua, vì dẹp loạn quốc nội lừa dận, như vậy hắn nhất định sẽ tìm một cái có thể rời đi sự chú ý biện pháp. Bây giờ Liêu Đông Tam Quốc, Bách Tể cùng Cao Câu Ly giao hảo, Cao Câu Ly cũng vận đối với Tân La mắt long long, muốn tóm thâu chi cho thương khoái. Bách Tể cùng Cao Câu Ly liên hiệp, Tân La nhất định khó mà ngăn cản. Nếu là luông triều hai quốc tóm thâu Tân La, Lưu Đông tất nhiên sẽ xuất hiện một cái thống nhất mà cường nước lớn ra. Nếu là vào lúc này cao câu ly quay đầu lại liên hiệp thảo nguyên mô bộ cùng đối đại đường phát động tấn công khi đó khanh đội phải nên làm như thế nào hiện đang vấn đề không phải đại đường có muốn hay không đánh mà là đại đường phải đánh phải đánh thế nào vấn đề lý thế dân lại lần nữa quyết định quan điểm chính ai chuyện này vừa nói như thế phong huyền linh trong lòng rét một cái hắn ngược lại không thể không nghĩ tới đây một cha, chỉ là đơn thuần thấy bây giờ được tình huống này không quá thích hợp xuất binh thôi nếu thật sự là như thế kia đại đường lâm uy trưởng tôn vô kỵ nơi nào không biết dọ em dễ ý tứ liền vội vàng nói thánh nhân nói cực thoại Lô khoan thân là lễ bộ thượng thư, dĩ nhiên biết rõ nước ngoài tình huống. Hắn cẩn thận trầm tư một phen rồi nói ra, nhớ lúc đầu Cao Câu Ly thế lớn, Tân La cùng Bách Tể liên hiệp, chung nhau chống đỡ Cao Câu Ly. Kết quả Tân La giống như năm đó tôn quyền quang minh một dạng từ phía sau lưng tập kích Bách Tể, cướp lấy số thành. Từ đó về sau, Bách Tể liền quyết một lòng đi theo Cao Câu Ly. Nếu là Cao Câu Ly tấn công Tân La, Bách Tể không những sẽ không giúp giúp Tân La, thậm chí sẽ còn trợ giúp Cao Câu Ly cùng nhau đối phó Tân La. Như thế, là Tân La coi là thật phải bị Cao Câu Ly thật sự tóm đâu. Vệ hạ thánh minh, nói xong lời cuối cùng, Lô Quan tuổi phồng lý thế dần một câu. Lý Thế Dân hừ một tiếng nói, này có thể không phải chấm nghĩ ra được, mà là Trẩm Tôn Nhi, Hàng Sơn quận vương phân tích ra. Ý nói rất rõ ràng, chính là các ngươi đám người này, thậm chí ngay cả chấm Tôn Nhi cái này 12 tuổi hài tử cũng không bằng. Còn có một tầng ý tứ chính là, chấm Tôn Nhi như vậy thông minh, các ngươi sẽ không khen khen hắn sao? Chúng thần chỗ mắt nhìn nhau, Hàng Sơn quận vương, thật không phải bệ hạ ngươi cho Hàng Sơn quận vương trên mặt rất vàng sao? Nhưng liên tưởng đến gần đây Hàng Sơn quận vương hành động, không tin cũng phải tin rồi. Nhưng mà triều đình chính giữa, cố chấp phái bảo thủ cũng không phải số ý. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lý thế dân cùng lý tượng chẳng qua chỉ là nói chuyện giật gân thôi. Tân La nhưng cũng là mấy trăm năm quốc gia, làm sao có thể nói diệt liền diệt. Liêu Đông Tam quốc bình thường này kéo dài, liên tiếp mà thôi, cần gì phải xuất binh. Hung chi cao câu ly mới tang, trong nước chống không vô chủ, các quyền quý làm sao có thể nghe theo huyền cái tô văn mệnh lệnh đi trước tấn công Tân La. Nhưng phản đối cũng chỉ là ở tâm lý, lý thế dân đều ủng hộ chuyện, muốn để cho bọn họ thương lượng trực tiếp đi phản đối, vậy khẳng định là không dám. Lại nói phản đối mà nói, cũng không hiệu quả gì, đồ chọc lý thế dân không vui. Ngược lại qua không được bao lâu sẽ có quân báo chuyển tới, chờ chế dễ là được. Vẫn là Lý Thế Dân thêm dạy thêm mập quản ấm lòng lão lông trưởng Tôn Vô Kỵ nhanh chóng đứng ra vai diễn phụ nói, Quân Vương mắt sáng như luốc, thật là bệ hạ chi thánh tôn vậy. Quân Thần thấy trưởng Tôn Vô Kỵ đứng ra sau, cũng đi theo đứng ra cùng Theo lên tán dương Lý Tượng, Quân Vương mắt sáng như luốc, thật là bệ hạ chi thánh tôn vậy. Lý Thế Dân nuốt dâu mà cười, Quân Thần thổi phồng Lý Tượng, ước chừng phải so với thổi phồng hắn còn muốn cho hắn cao hứng. Nếu chuẩn bị điếu dân phạt tội, đánh dẹp cao câu ly phần địch, liền muốn kịp chuẩn bị. Ánh mắt của Lý Thế Dân nhìn về phía Ly Tích, mậu công, chấm mệnh ngươi là Liêu Đông đạo hành quân đại tổng quản, tạm thời chỉ điểm hộ cần yếu vụ, năm sau lập tức rút ra đi đến U Châu. Phải. Lý tích chắp tay trước ngực nói. Diêm lập đức. Lý thế dân nói lần nữa. Diêm lập đức lập tức ra lớp, bây giờ hắn tương đối xui xẻo, trinh quan 10 năm thời điểm bởi vì phân tán lười biếng bị phóng ra ngoài làm thứ sử, quá 2 năm cung điện lại không sửa xong, quan nhi cũng bị mất, hiện đang khô cứng ba địa ở trong triều nghe dùng, Có thần. Chấm mệnh ngươi cùng hàng sơn quận vương cùng nhau đốc tạo chiến thuyền, mọi việc nhiều hướng hắn xin chỉ bảo. Lý thế dân nói. Diêm lập đức chắp tay trước ngực nói. Phải. Nhưng trong lòng xem thường. Hằng Sơn quận vương sắc thực hùng tài đại lược, đúng là thông minh tuyệt đỉnh tốt thánh tôn, nhưng đóng thuyền dù sao cũng là kỹ thuật làm việc, vật này giống như là số học, sẽ không chính là sẽ không, thế nào cũng thì sẽ không, không phải thông minh là có thể giải quyết. Nhìn Tấu Diêm lập đức xem thường, Lý Thế Dân cũng không để ý, mà là tiếp tục mệnh lệnh đi xuống truyền, canh hai đưa đến, cầu mới phiếu, bổn trước hết, chương 135. Quận vương, ta Quá muôn tiến bộ. Chương 135 Quận vương, ta Quá muôn tiến bộ. Cho đến tản đi chiều hội trước, Lý Thế Dân mới nhớ, coi như để cho Diêm Lập Đức độc tạo chiến thuyền, cũng phải cấp hắn cái danh tiếng mới được danh chính mới có thể ngôn thuận, mới có thể tốt hơn để cho con ngựa chạy xuống đi, cũng không thể lại để cho con ngựa chạy, lại để cho con ngựa không ăn cỏ. vì vậy, hắn liền cho Diêm lập Đức phong một cái, nhiếp điện trung giam, phụ trách đốc tạo chiến thuyền công việc điện trung giam là điện trung tỉnh quan trên, là từ tam phẩm hạ trông coi thiên tử quần áo trang sức xe ngựa, tổng lĩnh thô thực, còn dược, còn ý để, còn còn, còn bỏ, còn liên lục bộ quan thuộc, bị đem lễ vật, cùng kỳ chức chuyện, Nhiếp điện trung giam đó là quyền ý tứ. Ngược lại không phải chính thức được trao tặng quan chức sau, bởi vì phân tán lười biếng bị hai lần Diêm Lập Đức lần này rốt cuộc cẩn thận, ngựa không ngừng vó câu chạy đến Đông Cung Cầu Kiến Lý Tượng. Nghe được Diêm Lập Đức cầu kiến, đã sớm trở lại Đông Cung Lý Tượng cũng không kinh ngạc, hắn đoán chừng hẳn là lý thế dân để cho Diêm Lập Đức tới. Mới vừa rồi đi lập chính điện thời điểm, Lý Minh đặt ở nghỉ trưa, cho nên hắn liền trở về đường cũ Đông Cung, một mực trong phòng hòa đồ. Trên thực tế kia đồ cũng không phải là cái gì đại học vấn, chính là đem đây thuyền thay đổi hẹp mà thôi đấy nhọn thuyền kết cấu bên trong, cùng thuyền đấy bằng là khác nhau hoàn toàn. Lý Tượng dĩ nhiên không biết nhiều như vậy, hắn chỉ biết rõ đấy nhọn bề ngoài kết cấu bên trong hoàn toàn không biết, nhưng không có vấn đề, ngươi còn có thể không tin tưởng lão tổ tông công tượn trí tuệ, đem tam tộc đường tại trên thắt lưng còn làm việc, chính là nhanh, hắc, hiện nay hải thuyền cũng đều là thuyền đáy bằng, loại thuyền này nước cạn cạn, vừa vận hợp giang sông biển cạn, trọng tải số lượng nhiều, kháng phong lãng đả kích năng lực kém, tốc độ chậm chạp, mà đáy nhọn thuyền, đặc biệt là đơn long cốt đáy nhọn thuyền, là tống đại hạng nhất trọng đại phát minh, ký hiệu quốc gia của ta cổ đại đóng thuyền kỹ thuật dẫn trước hậu thế giới, loại thuyền này hình đặc điểm bao gồm đáy nhọn đơn long cốt, đầu sát nhọn đuôi phương, thân thuyền làm thịt rộng rãi hơn nữa dùng thủy mật khoang thuyền thiết kế tăng cường thật nhiều rồi thuyền vắt trầm tính xét xử bên trên đi lại tổng đại đáy nhoản thuyền bên trên bằng như hành hạ bên như lao đắt đem có thể phá lãng mà đi loại này thiết kế cùng cấu tạo không chỉ có đặt cận đại thuyền bẹ kết cấu cơ sở hơn nữa đối thế giới ngành đóng tàu phát triển sinh ra sâu xa ảnh hưởng đương nhiên đáy nhoản thuyền có một cái dễ nghe hơn cũng là rộng rãi làm người biết gọi gọi là phúc thuyền chính là minh Triều thường dùng danh xưng như thế kia lý tượng cầm lên giàn đồ hướng lệ chính điện đi tới quân vương diêm lập đức lễ phép vẫn không tệ dù sao lưỡng độ bị cào quan ý ỉ nên lễ độ tiết hắn thật là không giảm thiếu bà thầy Lý Tượng hướng hắn chắp tay một cái, đem bản đồ giấy đưa cho Diêm Lập Đức. Diêm Lập Đức nhìn lướt qua bản vẽ, trong đầu bay ra một cái dấu hỏi. người nói đây là thuyền, có thể làm Lý Tượng nắm đồ bắt đầu cho Diêm Lập Đức giải thích nguyên lý cụ thể. hắn ngôn ngữ rất thất ảo, ít nhất Diêm Lập Đức là như vậy cảm thấy. Con mắt đều nhanh toát ra nhàng chóng mỗi cái vòng tròn đòn rồi bó tay toàn thợ, đến cuối cùng cũng liền nhớ một cái, nước ăn so với thuyền đáy bằng sâu nhiều, nước ăn thâm, thuyền thì càng ổn. đạo lý này hắn ngược lại là biết rõ, nhưng thuyền này có thể nổi lên sao? Khác là ta hiện nay riêng Lập Đức có thể cùng 2 năm trước không giống nhau, hắn hiện tại trải qua chinh quan 10 năm cùng chinh quan 15 năm bãi quan, đã sớm nhất lên 120 chụp ngàn phân cẩn thận. Chính là bởi vì cẩu ổn, hắn theo bản năng nghi ngờ nói, như vậy thật có thể không? Lý Tượng một nhìn, ta xem ngươi lão tiểu tử này là thật không biết rõ con voi có mấy cái mắt ta, Lý vệ. Hắn quay đầu hô. Lý vệ nện bước tiểu chân ngắn đi ra, chắp tay trước ngực nói, công tử. Đi, lấy một cái chậu tới, Lý Tượng Vân phó nói, lại chuẩn bị một cái chén. Lý vệ tuân mệnh đi, không lâu lắm liền thở hồn hện thở hồn hện địa cùng một cái nội thị đem đồ vật ôm lấy. Bậc thầy cùng ta tới." Lý Tượng vừa nói, mang theo Diêm Lập Đức đi tới Đông cung bên hồ nước bên trên, sau đó chén và chậu thả ở trong nước. Chính bởi vì ngoài nghề xem náo nhiệt, thành thạo xem môn đạo, Diêm Lập Đức một chút giống như thể hồ quán đính một loại ngộ được thông suốt. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Diêm Lập bản mặt lộ vẻ cùng nhiệt mà nhìn trước mặt lơ lửng chén và chậu, hắn không được bây giờ chạy đi đốc tạo chiến thuyền. Trên thực tế, Vân Quốc cổ đại công tượng, ở phương diện kỹ thuật là không thể kèn chọn, nhưng mà rất nhiều lúc cũng không phải kỹ thuật giỏi là có thể tiến bộ rất có thể chính là kém như vậy một lớp mỏng manh cửa sổ không có xuyên phá, mà tạo thành kỹ thuật không cách nào nâng cao một bước, đi về phía khác một cảnh giới. Mà Lý Tượng, Lý Tượng mẹ nó là cơ sở cái gì cũng sẽ không, nhưng nghĩ vào 9 năm giáo dục bắt buộc học được được, học tốt được toàn lý hóa, đứng ở hơn 1000 năm kiến thức tổng kết phía sau, hắn biết những thứ này cửa sổ làm như thế nào xuyên phá. Hơn nữa cổ đại có một cái khó chịu nhất điểm chính là, rất nhiều khoa học kỹ thuật thụ cũng điểm lại ra. Lý Tượng tác dụng lớn nhất cũng không phải tự thân làm đi leo khoa học kỹ thuật thụ, hắn đây không làm được, mặt trên hắn cũng quá sức. Nhưng là hắn có thể đủ nói lên tưởng tượng để cho công tượng để hoàn thành vững vàng kiểm soát khoa học kỹ thuật thụ thăng cấp phương hướng này chính là hắn tác dụng lớn nhất hắn là hàng sơn quận vương thái tử trường tử thánh nhân thích nhất cháu trai cái nào công tượng ngại cựu tộc quá nhiều dám không nghe lời nói của hắn bây giờ diêm lập đức tâm đều nhanh bay hắn thấy này không chỉ là lý tượng thụ nghiệp tân luyên rồi đốc tạo này ngũ bách chiến thuyền đến thời điểm ở trên chiến trường rực rỡ hào quang kia ban thưởng cũng không tới dồn dập rồi không chính bởi vì uống nước không quên người đào giếng diêm lập đức lập tức thành tâm thật ý địa không người nói hạ quan cảm ơn quận vương ân đức lý tượng khẽ vút cảm cóng lên tay không nói lời nào giả bộ cao thủ Hạ quan sẽ không nhiều làm phiền. Bây giờ Diêm Lập Đức đầy đầu đều là nhanh đi đốc tạo chiến thuyền, khôi phục hắn chính thức quan chức mới là trọng yếu nhất. Lý Tượng vẻ mặt ôn hòa nói. Buổi tối hôm đó, Lý Tượng lần nữa ở tẩm điện bên trong thấy được vẻ mặt cười miệng Lý Quyết. Tiểu tử ngươi tại sao lại tới? Lý Tượng nhìn một cái chính mình giường, theo dõi hắn hỏi. Buổi tối không uống nước trái cây chứ? Lý Quyết lập tức lắc đầu, hắn xác thực không uống. Là gia gia đuổi đi ta tới. Thật là, tại sao mỗi lần gia gia đi tìm a nâng ngủ đều phải đem ta đuổi đi đây? Lý Quyết chau mồm nói, tại sao lại không thể giữ ta lại, ngủ chung thấy đây? Lý Tượng, sao? Tiểu tử ngươi đang còn muốn bên cạnh xỉ. Si. Nghe lời, a nương cùng a gia đã là người lớn, giữa bọn họ trò chuyện mà nói, chúng ta tiểu hài tử không thể nghe." Lý Tượng nghiêm túc nói, mắt thấy Lý Quyết còn muốn làm tiếp Hiếu Kỳ bảo bảo, hắn lập tức trước thời hạn mở miệng chặn lại Lý Quyết Hiếu Kỳ, chẳng nhẽ quyết nhi không nghĩ cùng với a huynh ngủ. Lý Quyết suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vậy hay là nơi này a huynh được, a nương quá mức không thú vị, cũng sẽ không cho ta kể chuyện xưa, không bằng a huynh tốt. Ai, này là được." Lý Tượng đưa tay xoa xoa Lý Quế đầu, nghe lời, buổi tối a huynh kể cho ngươi một cái chuyện xưa mới. Ôi chao, chuyện xưa mới? Câu chuyện gì ạ?" Lý Quyết hứng thú lập tức bị hấp dẫn. Rốt cuộc là tiểu hải tử, chính là đối mới mẹ thú vị cố sự cảm thấy hứng thú, hơn nữa làm không biết mệt. "Ừ, lần này liền kể cho ngươi một cái, Na Cha náo biển, cố sự." Lý Tượng cười nói. "Na Cha náo biển? Ta muốn nghe." Lý Quyết đòi nói. nói. "Chương 135 quân vương, ta quá muôn tiến bộ." "Hảo hảo hảo, vậy ngươi buổi tối có thể phải đàng hoàng, không muốn đã ta." Lý Tượng cảnh cáo nói. Lý Quyết thử lên răng, ngượng ngùng cười. "Đến, nằm xuống." Lý Tượng nằm dài trên giường vỗ vỗ bên cạnh gối, "Ta cho ngươi kể chuyện xưa." Lý Quyết khéo léo nhảy lên giường, liền nước trái cây đều quên muốn uống. Lý Tượng bắt đầu cho hắn giảng thuật, lại nói ở ân thương thời kỳ, ở trần đường quan có một cái tổng binh, tên là Lý Tĩnh. A huynh, Lý Tĩnh không phải vệ quốc công ấy ư? Thế nào thành ân thương tổng binh rồi hả? Lý Quyết đáng yêu đáng yêu đắt mà hỏi thăm. Nghe ta kể chuyện xưa. Lý Tượng sắc mặt tối sầm. Ô hát. Lý Quyết lập tức im miệng, đối cố sự khát vọng, chế trụ đối Lý Tĩnh tại sao đi ân thương thời kỳ hiếu kỳ. Sáng ngày thứ hai, Lý Tượng dậy thật sớm. Tối hôm qua trước khi ngủ, hắn lật lệnh Lý Quyết đi bên ngoài vãi đi tiểu bị thủy yêm thất quân mùi vị là thật không dễ chấp nhận hắn cũng không muốn thử lại sắp xếp lý quyết cùng lý vệ cùng nhau vào học sau lý tượng liền chạy tới lập chính điện đi tìm lý minh đạt chơi trước khi lên đường hắn còn đặc biệt để cho phúc bảo đào giống hai cái trái quyết ở bên trong rót vào đun nóng sau nóng chạy cây đến lại ở chính giữa chen vào đăng tâm hai cái khả khả yêu yêu trái quyết đèn cứ như vậy làm xong cô cô nhìn đây là cái gì lý tượng vừa đi vào lập chính điện thiên điện liền hướng về phía lý minh đạt khoe khoang lý minh đạt dương mắt nhìn một cái vui vẻ ra mặt nói nha đây là tượng nhi dùng trái quyết làm gì thật là đáng yêu. Trái quýt đèn. Lý Tượng lời ít ý nhiều nói, chỉ là dùng vật này thời điểm phải chú ý phòng hỏa, tốt nhất cho nó đặt ở chậu nước nhi bên trong. Nói làm liền làm, rất nhanh thì liên kiều bưng hồi tới một đại thủy chậu. Lý Minh đặt đem trái quýt đèn đốt sau, đặt ở trong chậu nước. Mới vừa hoan hô một tiếng, phía sau liền vang lên lão Lý thanh âm. Hôm nay nghỉ ngơi, lão Lý cũng không đi làm. Làm gì chứ? Bảy mồm tám mõ chó vào. Gia gia, tượng nhi cho ta làm trái quýt đèn à? Lý Minh đặt hướng về phía Lý Thế Dân khoe khoan nói. Lý Thế Dân nhìn một cái trái quýt đèn, nhíu môi nói, ngây thơ con trợn mắt nhìn Lý Tượng liếc mắt, nhưng mà hắn trong lòng nghĩ như là chơi khá như vậy đồ vật thế nào không tiễn ta một cái. Lý Tượng dĩ nhiên không biết rõ nội tâm của Lý Thê Dân hoạt động, chỉ là thử đến răng đáng yêu lăn lộn vượt qua kiểm tra ở lập chính điện chính giữa theo Lý Minh đạt chơi đùa trong chốc lát, còn không chờ đến dùng cơm trưa thời điểm, Lý Tượng liền bị Phúc Bảo kêu đi ra ngoài. Thế nào? Lý Tượng hỏi. Phúc Bảo thế nào thần thần bí bí. Đại Lang, Tô tướng quân cho ngài thể mời. Phúc Bảo nói như vậy, đưa tay đưa lên thể mời. Tô tướng quân. Lý Tượng ngây ngẩn, hắn tự tay nhận lấy thiệp mời nhìn một cái, mới nhớ nói là Tô Địch Vương. Trên đó viết kinh thường chính là trước Lý Tượng mời hắn nát cơm, lần này mời lại, hơn nữa mời Bùi Hành Kiệm đi theo. Nói đến Bùi Hành Kiệm, Lý Tượng liền nghĩ đến Bùi Hành Kiệm muội muội Bùi Mậu Tím nhà tân, Tô Định Phương cùng Bùi Hành Kiệm đều là danh tướng, giá trị được bản thân Hoa Tâm Tư vung trồng, cơm này đương nhiên phải phần thưởng cái quăng, cùng bọn họ ăn xong một bữa. Nghĩ như vậy, Lý Tượng liền về đầu quay lại lập chính điện, đi cùng Lý Minh Đạt Táo Tử. Lý Minh Đạt biết rõ hắn coi chuyện gì, liền cũng không nói gì, chỉ là cho hắn cầm lên một cái khăn quàng, để cho hắn chú ý khí trời giá rét. Ngồi lên xe ngựa, rất nhanh thì Lý Tượng chạy tới Giang Hồ Tiểu Lâu bởi vì cùng lý tượng quan hệ thân cận hơn nữa là tiệc mời lý tượng giang hồ tiểu lâu an bài cho hắn lý tượng bình thường dùng lô ghế riêng đẩy cửa vào tô định phương cùng bùi hành kiệm đã tại trong nhà khẳng định ôi chao bùi màu tím nhặt đây lý tượng thật cũng không nhiều suy nghĩ mà là cười cùng tô định phương cùng bùi hành kiệm làm lễ ra mắt gặp qua của vương hai người đứng dậy hành lễ nói nói bao nhiêu lần rồi lại không phải trường hợp chính thức tiêu đại lang công tử đều có thể lý tượng cười gần hơn đến mọi người tri gián quan hệ đại lang tô định phương dẫn đầu đổi lời nói đại lang bùi hành kiệm cũng đi theo đổi lời nói tiêu như vậy rồi đã nói lên đã đánh lên lý tượng cái này hàng sơn quận vương là cấn bữa cơm này vẫn là nồi lẩu từ sau khi ăn xong tô định vương vẫn đối cái mùi này nhớ không quên trời sinh hắn còn không muốn thừa nhận không phải là nói là buổi hành kiệm muốn ăn quận vương có chỗ không biết từ thủ hẹn ăn rồi nồi lẩu sau đó liền nhiều lần cùng ta nhắc lên nói giang hồ tiểu lâu nồi lẩu mùi vị quá mức đẹp tô định vương cười nói cho nên ta nhớ tới quận vương lần trước tương tình liền cũng gọi bên trên thủ hẹn cùng nhau cùng ăn cơ nhạt được dù sao cũng nên nhiều đi đi lại lại chứ sao lý tượng vuốt cằm nói ba người ngồi vào chỗ của mình sau đó lý tượng hỏi lão tô lần này gọi ta đến cũng không riêng gì ăn lẩu chứ có chuyện cứ việc nói liền có thể đối với lý tượng trực tiếp tô định Phương rõ ràng có chút tay chân luống cuống theo lý mà nói hẳn rượu quá tam tuần thức ăn quá ngũ vị lại bắt đầu nói chính sự lý tượng này thuộc về hoàn toàn không theo bộ sách võ thuật xuất bài a nhưng đối nhân sự thế vật này lý tượng rõ ràng không cần nói dù sao ngươi thấy lãnh đạo mời rượu nhiều hơn nhiều ngoại trừ lãnh đạo lãnh đạo ai dám cường khuyên lãnh đạo uống rượu thật không dám dâu dím mặt tướng đúng là có một số việc bởi vì là có chuyện muốn nhờ cho nên tô định vương cũng theo bản năng khách khí nói đi chỉ cần là ta có thể làm nhất định sẽ phụ một tay. Lý Tượng không sợ hay nói, như không thể thực hành được nữa, chắc hẳn Lão Tô ngươi cũng có thể thông cảm ta khó xử. Đó là tự nhiên. Tô Định Vương liền vội vàng gật đầu. Chính là, mặt tướng nghe nói, Cao Câu Ly gần đây có chút không an phận, uyên cái Tô Văn Thí sát rồi quốc quân Cao Kiến Vũ, là có chuyện này. Lý Tượng hướng về phía người hầu lắc lư đầu ngón tay. Người hầu hội ý, đi ra lô ghế riêng. Thấy người hầu sau khi đi ra ngoài, Tô Định Vương hạ thấp giọng, dám hỏi Đại Lang, triều đình có hay không sẽ đối Cao Câu Ly khai chiến? Lý Tượng không vội vã trả lời, mà là nhìn chăm chăm Tô Định Vương nhìn cho đến đem tô định Phương nhìn đến có chút chỗ dạng, lý tượng mới mở miệng cười. người nghe ai nói, đây đều là mặt tướng phân tích ra được. cao câu ly dù sao cũng là ta đại đường nước chứ hầu, bây giờ xảy ra loại chuyện như vậy, đại đường chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. tô định Phương nhẹ đặt trả lời. hơn nữa nguyên cái tô văn lòng ngương giả thú, tất nhiên sẽ vì ổn định trong nước thế cục đối tân la khai chiến. nếu như chờ đến cao câu ly tóm theo tân la, kia cao câu ly có thể tự là chân chính đại họa tâm phúc rồi, cho nên mặt tướng kết luận, đại đường tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. dù sao cũng là xét xử bên trên có thể lưu lại tên danh tướng. Tô Định Vương trình độ là hoàn toàn không cần nghi ngờ. Những thứ này đều là chính ngươi muốn." Lý Tượng Từ chối cho ý kiến mà hỏi thăm. Tô Định Vương hít sâu một hơi, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, mặt lộ vẻ khổ sở. "Chuyện này thật mong rằng quận vương ngài có thể hiểu ta, ta quá muốn tiến bộ." Canh ba đưa đến, cầu nguyện phiếu, bổ chương hết, chương 136. Ý đổ chấm mút binh quyền lý tượng. Chương 136. Ý đổ chấm mút binh quyền lý tượng. Muốn tiến bộ là chuyện tốt nhi, cho dù ai dậm chân tại chỗ hơn 10 năm, khẳng định cũng nóng lòng. Tô Định Phương nguyên nhân cũng không chỉ ở chính hắn, dù sao năm đó trong quân lão tướng thực ra cũng chính trực trắng nhiên, chiếm vị trí khẳng định cũng không tới phiên hắn. Lý Tượng nghe được Tô Định Phương mà nói, không tỏ ý kiến nói, nói một chút. Lần xuất chinh này cao câu ly, quân vương có thể hay không ở trước mặt thánh nhân là mạt tướng nói cho mấy câu, để cho mạt tướng cũng có thể theo quân xuất chinh. Tô Định Phương hít thở sâu đến, chờ đợi Lý Tượng định đoạt. Lý Tượng dĩ nhiên biết rõ, trước mặt vị này Lão Tô, ở ngày sau Liêu Đông chiến trường cũng là rực rỡ hào quang. Hiện cánh 5 năm thời điểm, Bách Tệ chính là bị Tô Định Phương mang binh công diệt, cũng bắt Bách Tệ vương phụ dư nghĩa tử. Lão Tô Ngươi là bằng hữu ta sao?" Lý Tượng không trả lời Tô Định Vương, mà là như vậy hỏi. Tô Định Vương ngây ngẩn, hắn tử Lý Tượng lời nói chính giữa nghe được không giống nhau ý tứ. "Bằng hữu là giả, những lời này ẩn nút ý tứ chính là, ngươi vui lòng đầu nhập vào môn hạ ta sao?" Khát vọng tiến bộ Tô Định Vương dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, huống chi bây giờ Lý Tượng nhưng là chạm tay có thể bổng Hoàng Tôn, hắn rất nhanh liền đả sả tùy côn bên trên, thân phận của quận vương quý không thể nói, mặt tướng sao dám lấy bằng hữu tương sướng. Như quận vương có phân phó, mặt tướng vào nơi dầu sôi lửa bỏng chết vạn lần không chối từ. Những lời này liền tỏ rõ, Tô Định Vương đã bái nhập Lý Tượng môn hạ tốt lắm, chuyện này cứ định như vậy. Lý Tượng cười, Tô Định phương giống như là bị trọng truy đánh chúng như thế, nhiều năm như vậy khát vọng, chẳng lẽ lần này liền muốn hoàn toàn xoay người sao? cảm ơn quan vương, cảm ơn quan vương. hắn luôn miệng nói, Bùi Nhân Kiệm cũng ở một bên, một cái không nhịn được, chắp tay trước miệng nói, quan vương, hạ quan cũng giống vậy. yên tâm đi. Lý Tượng ngón tay khẽ chọc mặt bàn, ngươi nhìn hai người các ngươi, bây giờ lại không phải là cái gì trường hợp chính thức, cần gì phải đa lễ như vậy, ăn cơm đi, vừa ăn vừa nói chuyện. Tô Định Vương kêu, Bùi Hành Kiệm cũng ở trong lòng âm thầm vì chính mình bơm hơi, cùng thời điểm đang nghĩ ứng làm như thế nào đáp đền quận vương ơn chi ngộ. Lý Tượng xúc lên một khối dê đôi dầu ném vào trong nồi mập nồi, trong miệng hỏi: Lão tô, ngươi đối lần này đánh dẹp liêu đông, có ý kiến gì không? Bây giờ Bùi Hành Kiệm dù sao vẫn còn ở cùng Tô Định Phương học tập, thiện kiến ngược lại là có, chỉ là chưa nói tới sâu sắc. Tô Định Phương mở miệng nói: Mặt tướng cho là Cao Câu Ly phải nhất định đánh, nhưng phải nhất định rất rất cẩn thận, diệt quốc cuộc chiến không phải chạm một cái mà thành, mà là một cái kéo dài quá trình. Cao Câu Ly chiếm cứ bán đảo mấy trăm năm, thực lực cường đại, khó mà một cái nuốt vào. Biện pháp tốt nhất đó là tập trung lực lượng, trước đem bọn họ đánh sợ, đem bọn họ đánh đau một điểm này, thực ra cùng ý tưởng của Lý Tượng ám hợp, Lý Tượng cũng gật đầu, đồng ý đến Tô Định Vương quan điểm. Còn có một chút Lý Tượng thực ra trước cũng không có nói, trước tiên đem cao câu ly đánh tàn phế, mục đích cũng ở đây với tiêu trừ triều thần đối cao câu ly quá cao phòng trừng, đem Dương Quảng Thời đại tư tưởng giấu chạm nổi cho lão sạch. Đem cao câu ly đánh đau sau đó, ở Liêu Đông đóng quân, thay nhau đi tiêu hao cao câu ly thực lực. Hôm nay đánh một trận, ngày mai lại đánh một trận, tựa như cùng năm đó Hung Nô xuôi Nam cắt cổ cốc một dạng một chút xíu tiêu hao cao câu ly thực lực. To Định Vương nói lần nữa, tốt nhất là xây dựng một nhánh thủy sư, có thể từ trên biển lên đường đem bách thể diệt xuống. cứ như vậy, cao câu Ly Câu Huyền Liêu Đông, trước có đại đường, sau có Tân La, khó đi nữa được việc. Lý tượng nuốt cạn nói, lao tô như đồ, cùng ý tưởng của ta không hẹn mà hợp. Lần trước ta cũng đề nghị thánh nhân, phải nhất định có một nhánh cường lực thủy sư, có thể tiến hành viễn dương tác chiến cái loại này. Thánh nhân cũng tiếp nhận ý của ta cách nhìn. Hiện nay chính lệnh Diêm lập Đức đốc tạo chiến thuyền. Hiện nay đại đường danh tướng như vân, trên đất liền nhất định là không có có trông cậy vào. Như là hai người các ngươi có hứng thú, ngược lại là có thể vào thủy sư, thủy sư cũng có thể chỉ cần có thể vì nước thành tâm ra sức kiến công lập nghiệp chính là thủy sư cũng có thể tô định vương không chút do dự trả lời hạ quan cũng giống vậy bùi hành kiệm nói theo lý tượng cười vớt càng nói được ta biết an tâm đi chính sự nói xong vô luận là tô định vương hay lại là bùi hành kiệm tâm tình đều là vương lòng một chút cuốn vòng quanh tô định vương hồi lâu lên trước vấn đề khó khăn hôm nay cũng coi là giải quyết lao tô là thật tâm cao hứng bùi hành kiệm cũng thay sư phụ vui vẻ hai người trong lúc vô tình liền uống ngà say chính hân huyên nhưng đâu rồi chợt nghe cách vách truyền tới một giọng nói nghe nói không Triều đình có thể là sẽ ra đại sự con a. Đại sự gì? Khác một giọng nói hỏi. Khu, người đây cũng không biết rõ, Cao Câu Ly quyền thần điện cái Tô Văn, đem quốc vương Cao Kiến Vũ giết đi." Thanh âm ấy nói. "À." Lại vang lên mấy đạo rút ra hơi lạnh thanh âm. "Chuyện lớn như vậy tình, ngươi là thế nào biết rõ?" "Hại, đó còn cần phải nói, ta lão di con dâu nhà mẹ đẻ ca đại cứu tử liền ở trong triều làm văn thư, chuyện này nghe vẫn là hắn nói. Nếu là trong triều truyền tới tin tức, kia nhất định không có sai, ngươi nói này Huyền cái Tô Văn thí sát Cao Câu Ly quốc vương, làm tiền triều thượng quốc, ta đại đường thế nào cũng phải xuất binh chứ?" đó là dĩ nhiên, này có thể quan hệ đến đến ta đại đường mặt mũi. Hắc, ta đại đường nhưng là thiên triều thượng quốc, ngoại phiên có chuyện gì, như thế nào khuynh tay đứng nhìn. Trong phòng này nói xong, một gian khác thanh âm lại vang lên. Trước là nói một lần lý tượng ở trên triều đình phân tích, rồi sau đó lại không khinh thường nói, này hàng sơn của vương, bất quá nhai con miệng còn hơi sữa góc nhìn, làm sao có thể thật không? Thánh nhân cũng là đầu góc mê muội rồi, lại tin tưởng một cái chưa dứt sữa mau hải tử. Nghe lời này, tô định vương say dâng chào, sách cái bình liền muốn hướng trốn đi. Lão tô, lý tượng thấp giọng nói, nghe nghe bọn hắn nói cái gì. Tô Định Vương lúc này mới bất đắc dĩ ngồi xuống, thanh niên ấy lại nói: Bây giờ thánh nhân tựa như trước đó tần thủy hoàng đế nhất như vậy, thì hỉ, ha ha. Đầu năm nay có thể không phải hậu thế, nói triều đại đương thời hoàng đế giống như tần thủy hoàng hoặc là hán vũ đế, có thể thật không phải là cái gì lời khen. Thu điểm phân tích, đó là thay đổi pháp nhi địa mắng hoàng đế tàn bạo bất nhân, muốn bất cứ giá nào phân tích, kia có thể chính là ở chỉ hoàng đế mùi mang muốn bỏ mình quốc diệt, vì thiên hạ cười. Sau đó vị này càng là chọn lựa cấp. Ta xem kia, hiện nay thánh nhân thật sự không hổ cùng tiền tùy dương đế là quan hệ thân thích, này cực kỳ hiếu chiến, thật là giống nhau như lúc lại còn tin tưởng một nhóc con nói như vậy, lại chắc chắn cái gì, Cao Câu Ly muốn tấn công Tân La. Thật là lăn lộn thiên hạ gà lớn. Chương 136, ý đồ chấm mút binh quyền lý tượng. Cao Câu Ly kia lên cái tô văn vừa mới hành thích vừa, bận điệu bình định trong nước loạn cục còn không kịp, như thế nào đi tấn công Tân La? Thật là ý nghĩ hao huyền. Ngoài miệng không có cọc đồng, làm việc rốt cuộc không bền chắc. Chính là, tùy dạng đế cũng không làm được chuyện, chẳng nhẽ hắn? Hiện nay thánh nhân liền có thể hoàn thành sao? Thánh nhân đem Ta Sơn Đông sĩ tộc đuổi ra triều đình, thật là lấy hỏa chi đạo. Đã có lão niên hoa mắt ủ thai chi dấu hiệu a. Lý Tượng ở tâm lý ghi nhớ nhất bút, sơn đông sĩ tộc hà. An nói cẩn thận, thôi minh, an nói cẩn thận. Bên cạnh người lập tức nói, phải biết hai vách mạch rừng, Chúng chi tiểu lầu này, đó là kia hàng sơn quận vương lái thiết. Nghe được câu này, căn phòng cách vách liền im miệng không nói, lại cũng không để cập qua cao câu ly chuyện. Lý Tượng trong gian phòng, Tô Định Vương tức giận nói, đại lang, bọn họ thật sự là thật là quá đáng. Do lớn thổi nã cây ngô đồng, tự có người bên cạnh luận ưu khuyết điểm. Lý Tượng hay lại là bộ kia không nóng không lạnh thái độ, nhiều chuyện ở trên người người khác, nói hai câu lại có thể thế nào? Tô Định Vương còn muốn nói tiếp, nhưng thấy Lý Tượng cũng không để bụng, cũng chỉ có thể yên lặng nhịn đi xuống. Sau khi ăn cơm xong, ba người hạ được lầu, mới vừa đi tới nơi thang lầu, liền nghe xuống phía dưới có người ở kêu la. "Vào mẹ hắn cao câu ly, tiện tùy thời kỳ, không tốt ta bao nhiêu hán gia Nhi Lang, một vị cơ bắp đại hán vô bàn mắng, lại còn đem ta hán gia Nhi Lang thủ cấp trúc thành tân quan, có thể nhẫn nhịn, không thể nhẫn như vậy. Ta xem thánh nhân làm đúng, nên xuất binh. Ai, nơi này cũng có tùy dạng đế vấn đề, không chỉ là cao câu ly." Bên cạnh một vị hán tử trung nhân nói, muốn không phải tùy dạng đế phá của, lại tại sao sẽ ở Cao Câu Ly đại bại thua thế đây? Nhưng là, bên cạnh một vị mặc thanh sam văn sĩ Trần Chờ nói, ta nghe một vị vương thị người ta nói, Cao Câu Ly thế lớn không thể khinh định, thánh nhân đây là đang cực kỳ hiếu chiến, ở bước dương quảng vết xe đổ. Còn nói đây là hàng sơn quận vương nhãi con miệng còn hôi sữa góc nhìn. Vừa nghe nói Sơn Đông sĩ tộc người như thế kết luận, người chung quanh đều có chút im lặng. Hay lại là vị kia hán tử dâu quai nón, lớn tiếng mắng, bọn họ biết cái quả cả. Tùy dạng đế không hạ được Cao Câu Ly, là bởi vì hắn chính mình không được Thánh nhân bây giờ đánh dẹp cao câu ly, bên trên ứng thiên mệnh, hạ thuận dân tâm, như thế nào liền đánh không được. Như thế nào là cực kỳ hiếu chiến. Còn dám nói Hằng Sơn quận vương. Hằng Sơn quận vương lấy chính là 12 tuổi, liền dám ở trên triều đình nhìn thẳng vào các vị đại thần, đau trần chính mình ý kiến, thật là một cái nổi tiếng hán tử. Nếu là thánh nhân ở Trường An triều bình, ta tống tịch thu thứ nhất ghi danh đầu quân. Những lời này, lập tức để tỉnh chung quanh người. Đúng, chúng ta cũng đầu quân. Kia hán tử trung niên cũng hét lên, dựa vào cái gì nói thánh nhân là cực kỳ hiếu chiến? Thật giống như chúng ta đại đường không được như thế. Hán cao Câu Ly thì có tam cái đầu, bảy tám cái cánh tay. Ta xem không phải đâu đi, ta đại đường bách chiến bách thắng, đánh đâu thằng đó, chính là Cao Câu Ly mà thôi, có sợ gì thay? Đúng, tốt lắm. Văn Sĩ cũng đi theo khen ngợi, dựa vào cái gì bọn họ nói không thể đánh lại không thể đánh? Ta xem trận đánh này phải nhất định đánh, muốn để cho bọn họ biết rõ, ta đại đường không phải dễ chê ở. Chúng quanh người rối rít đồng ý đến, thậm chí còn ám xoa xoa địa mắng đôi Câu Sơn Đông sĩ tộc có rút trứng. Lý Tượng mang theo hai người xuyên qua đám người, đi ra tử lâu. Lên xe ngựa sau, Lý Tượng cười hỏi Tô Định Phương nói, "Lão Tô, Nhìn ra có gì không? Long dân có thể dùng a?" Tô Định Vương cảm khái nói. "Chỉ có một điểm này." Lý Tượng cười. Tô Định Vương ngạc nhiên lắc đầu một cái, Lý Tượng lại quay đầu nhìn về phía Bùi Hành Kiệm, kết quả Bùi Hành Kiệm cũng không biết rõ Lý Tượng là ý gì. Lý Tượng nói, "Nhìn thấy không, Sơn Đông Sĩ tộc đã cùng trăm họ cắt rời rồi, thoát khỏi trăm họ. Ý tưởng của bọn họ, cùng dân chúng không nhất trí, này rất nguy hiểm." "Trăm họ?" Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, Tô Định Vương không hiểu mà hỏi thăm, "Sơn Đông thị tộc bản thân chính là thoát khỏi trăm họ đi?" Tô Định Vương ý là, thế ra áp đạo trăm họ trên, nói gì thoát khỏi nói một câu. Lý Tượng cười, "Ngươi có thể biết rõ, thế gia môn phiệt nghề trọng là cái gì không?" Mời Đại Lang dạy bảo. Hai người chắp tay trước luật nói. Một điểm này, thủ hẹn ngươi thật đúng là quên nguồn quên gốc. Lý Tượng đưa tay cười chỉ chỉ bùi hành kiệm, nói trước xa một chút đi, như thế nào thế gia môn phiệt, thế gia môn phiệt tại sao lại ở trong xã hội chiếm ưu thế lực lượng cường đại? Ở Ngụy Tấn Nam Bắc triều thời kỳ, thế gia môn phiệt không ngừng thu nạp dân lưu lạc, gồm đâu thổ địa, nắm trong tay số lớn dân cư, những người này miệng lại hóa thành sở hữu vệ thế gia môn phiệt tư binh. Giống như là Lang gia Vương thị, cùng Trần quận Tạ thị, mỗi một nhà cũng nắm giữ ba năm vạn tư binh. Tại sao nói Vương cùng Mã, Cộng Thiên Hạ. Ngươi thật cho là trong triệu nửa số là họ Vương, cho nên Cộng Thiên Hạ. Sai, là bởi vì những tư binh này, Mà Hà Đông tiết ra, liễu ra, còn có thủ hẹn các ngươi bởi ra, cùng với Tịnh Châu Vương ra các loại, mỗi ra cũng cất giấu mấy chục ngàn nhà đính trắng. Những gia tộc này chĩa vào mộ dung thị tấn công, thậm chí để cho tiền tần phụ kiên cũng bó tay toàn tập. Ngay cả Nam Triều Tam đẳng hào tộc chấm ra, cũng có thể kiếm ra 3000 kỵ binh, có thể tưởng tượng được còn lại hào tộc trong tay tư binh, rốt cuộc được bao nhiêu rồi. Mà nhiều chút, chính là thế ra được mặt đứng không ngã cát bản. Trải qua hơn trăm năm kinh doanh, thế gia có võ lực, nắm giữ văn hóa, tự nhiên làm theo thì có danh vọng. Nói tới chỗ này, Lý Tượng cười nói, đến tiền tùy văn hoàng đế thống nhất thiên hạ, đại tắc thiên hạ hộ tịch, đem người miệng từ thế gia môn phiệt trong tay bật lại, từ nay, thế gia tích lương hoàn toàn bị cắt đứt, cũng không còn cách nào thành tựu khoảng đó vương triều hứng thú thay khí hậu. Bị lấy đi binh quyền, thế gia cũng chỉ còn lại có văn hóa cùng danh vọng. Danh vọng là thế gia môn phiệt ở hai bên trong danh vọng. Lý Tượng chỉ bùi hành tiệm hỏi, "Đương nhiên là trong họ." Bùi hành tiệm trả lời, hắn cảm giác mình thật giống như bắt được cái gì. Lý Tượng vỗ tay mà cười, "Vậy thì đúng rồi, hiện nay trăm họ đều không tin bọn họ một bộ kia rồi, bộ ở bên ngoài tầng kia thần thánh hào quang biến mất hóa, các ngươi nói." "Ai chuyện này?" đùi Hành Kiệm một chút liền hiểu, Tô Định Vương cũng là như vậy. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả đều thấy trong mắt đối phương đối Lý Tượng khâm phục. Hàng Sơn quận vương này mới 12 tuổi a, nếu là đợi một thời gian, ngày sau lớn lên đến cao đến độ nào, hai người thật là không dám nghĩ. Lý Tượng lơ đến cười cười, "Học đi, trên cái thế giới này đáng giá đi học tập đồ vật có thể quá nhiều." Trở lại hoàng cung sau đó, Lý Tượng trước đem ý tưởng của Tô Định Vương viết trên giấy rồi sau đó chạy tới lập chính điện, đi tìm Lý Thế Dân. Lao Lý đang ở bóc trái quýt, thấy Lý Tượng tới, phân cho hắn một nửa. Nói đi, chuyện gì? Lý Thế Dân thấy được trong tay hắn tờ giấy kia. Lý Tượng cười hắc hắc, đem giấy đưa cho Lao Lý. Lý Thế Dân nhận lấy giấy, sơ lược đọc qua, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lý Tượng, lần nữa cúi đầu, cẩn thận đọc. Thành lập thủy sư, từ trên nước tiêu diệt bách tể, đề cử tạ vệ trung lang tướng tô Định vương. Lao Lý dĩ nhiên biết ý hắn, đây là muốn chấm muốt binh quyền rồi. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân bỗng nhiên cũng có chút tình thế khó xử đáp ứng Lý Tượng thỉnh cầu thì đồng nghĩa với ngầm cho phép Lý Tượng chấm một binh quyền, không đáp ứng mà nói, lại sẽ đả kích Lý Tượng tích tự tính. Rốt cuộc như thế nào cho phải đây? Sắc mặt của lão Lý Âm Tình bất định nhìn về phía Lý Tượng, cầu mưa phiếu. Khóc khóc, quy cầu ô ô ô anh anh anh ồ ồ ạch ạch ạch, buồn chương hết, chương 137. Đối Lý Tượng cuối cùng khảo nghiệm. Chương 137, đối Lý Tượng cuối cùng khảo nghiệm. Lý Tượng cũng không đi xem Lý Thế Dân sắc mặt, mà là tiến tới hắn bên cạnh tự nhiên bóc trái quy đan. Nhìn Lý Tượng này buông lòng dáng vẻ, Lý Thế Dân nhìn một chút hắn, bật cười lắc đầu này cháu trai tam phần mười không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là để cử mấy cái khám phá ra nhân tài thôi. Chỉ là người thì sẽ đổi biến, rất nhiều lúc cũng là thân bất do kỷ. Nếu như cho phép bây giờ hắn bắt đầu chấm mut binh quyền, đem tới hắn có thể hay không ở bộ hạ cổ đậu bên dưới đi về phía đường nghiêng, giống như là trước lý tượng nói với hắn như vậy, không có ai sẽ tự tuyệt tổng lòng chi công. Nhưng một cái hợp cách thượng bị giả, đó là có thể áp chế chính mình dục vọng, cùng thời điểm có thể trưởng khống lấy bộ hạ muốn tiến bộ dục vọng ý niệm tới đây, lao lý quyết định cho hắn một cái cơ hội. Có lẽ nói là người cuối cùng khảo nghiệm, làm một lập tức hoàng đế. Lý Thế Dân có tự tin tuyệt đối, coi như là cho Lý Tượng binh quyền, Huyền Vũ môn một khối này cũng là hắn lao Lý Định Đoạn. Chấp ngược lại là phải nhìn một chút, tự nhiên hắn có binh quyền sau đó, muốn làm cái gì, phải làm gì. Nếu như có thể giữ bản tâm, như vậy. Đại đường xuống chút nữa hưng vượng đệ tam, đem không phải là mộng tưởng đáp ứng thuộc về đáp ứng, Lao Lý dự định trước hù dọa hắn một chút, vì vậy quan mặt lại hỏi, ngươi có thể biết rõ, ngươi để cử hai người vào Thủy sư, ý vị như thế nào? Biết rõ, không chính là tiến cử hai người sao? Lý Tượng cầm lên một mảnh trái quyết, nhét vào Lao Lý trong miệng. Lý Thế Dân mà nói bị trái quyết chặn lại trở về. Hít sâu một hơi. Nương, này cháu trai thật đúng là không cùng mình khách khí. Nếu là có triều thần vạch tội ngươi một quyển, nói ngươi bắt đầu theo dậy phe cánh, ngươi làm như thế nào? Lý Thế Dân ngay trái quyết. Ta mới 12 tuổi, tố ta cái tội danh này có phải hay không là sớm một chút? Lý Tượng cười, này a ông mới không tới 50 tuổi, liền muốn lao niên xìm ốc. Lý Thế Dân suy nghĩ một chút, cũng có đạo lý. Trên thực tế hắn cũng bị Lý Tượng trưởng thành che đậy ở các mắt, có lúc cho là mình đối mặt không phải một cái 12 tuổi hải tử, mà là một cái 30-40 tuổi người trưởng thành. Ngự sử cũng sẽ không quản ngươi bao nhiêu tuổi, ngươi cũng đã từng nói, a ông không thể trẻ tuổi yếu. Lý Thế Dân đem cánh tay để lên bàn, tố chứ sao? Lý Tượng thêm chuẩn đến trái quyết, nhiều chuyện ở trên người người khác, chẳng nhẽ ta còn có thể quản đến bọn họ miệng? Lý Thế Dân ngón tay khẽ cho bàn, hư một tiếng nói, ngươi để cử nhân tuyển, ta suy tính một chút, ngươi đi về trước đi. Được rồi. Lý Tượng đứng lên, không có một tí rong rảnh, cười hì hì nói, ta đây đi về trước cả a ông, hai ngày nữa chuẩn bị cho ngươi điểm ăn ngon. Đi đi. Lý Thế Dân khoát qua tay, mắt thấy này cháu trai thật nhanh chạy ra ngoài, lão Lý cũng phạm vào nghi ngờ. Nhìn hắn này không có tim không có phổi dáng vẻ, sẽ không phải là trời sinh bỏ gánh chủ chứ? Nếu không, cho hắn thêm thêm cái thúng. Không đúng, hai ngày nữa làm cho ta chút ăn ngon. Lý Thế Dân một chút liền vô bản, nương, rốt cuộc là cái gì ăn ngon? Chấm nhưng là lại ăn chừng mấy ngày ức gà cùng trứng gà luộc gà buổi chiều Lý Lệ chất vào cùng tìm Lý Minh đặt thời điểm, Lý Thế Dân tâm lý còn đang suy nghĩ lý tượng phải cho hắn chuẩn bị ăn ngon. Rốt cuộc là cái gì á ăn xong mấy ngày màu trắng một mạc thức ăn, trong đầu sẽ nhớ thịt cá đó là người bản năng, coi như là hoàng đế cũng sẽ không ngoại lệ. Có thể băng bó a ông bề trên bọc quần áo, Lý Thế Dân lại ngượng ngùng phái người đi hỏi. Lý Lệ Chất cùng Lý Minh đặt dắt tay nhau mà khi đến sau khi, Lý Thế Dân còn dùng tay chống quai hàm, trong đầu đều là Lý Tượng muốn chuẩn bị cho hắn ăn ngon. Lão Lý nghe Lý Lệ Chất nói cho hắn thuật thương hội sự tình, lại thấy vị này đầu quả tim tử đại nữ nhi hiện nay này thần thái phân chấn dáng vẻ, cũng thay nàng cảm thấy cao hứng. Nghe được Lý Lệ Chất nói Lý Tượng đem sở hữu sống cũng vứt cho rồi nàng và Lý xấu sau, Lý Thế Dân một chút liền phát hỏa. A, thì ra thích làm vùng tay trừng quỷ, cho ngươi cô cô bị liên lụy. Tên tiểu tử khốn kiếp này, coi là thật nên phạt. Lý Minh Đạt tinh mắt, thấy trên án kỷ Lý Tượng viết tờ giấy kia, tiện hảo kỳ mà hỏi thăm. Gia gia, đây là Tượng Nhi viết sao? À, tiểu tử này mới vừa rồi cùng ta đề cử hai người, để cho bọn họ đi thủy sư chính giữa. Lý Thế Dân vẻ mặt ha ha biểu tình. Gia gia đồng ý sao? Lý Minh Đạt ngẹo đầu hỏi. Không có. Lý Thế Dân hừ một tiếng, còn nhỏ tuổi, liền bắt đầu suy nghĩ những thứ này. hừ. Tượng Nhi chỉ là một mười hai tuổi hải tử, chỉ là vì nước tiến mới thôi, nơi nào sẽ có nhiều như vậy nội tâm? Lý Minh Đạt bắt đầu là Lý Tượng can thiệp chuyện bất bình, trực tiếp như vậy đề cử. Càng là nói rõ rồi Tượng Nhi đối với ngài không có tâm cơ, thậm chí không có cấm kỵ, thật coi ngài là thành tầm thường người ta a ông một loại đối đãi, chẳng nhẽ như vậy hiếu tâm, còn không đáng được ra ra ngài cao hứng, ngược lại còn phải nghi kỵ Tượng Nhi sao? Ai nói ta đoán kỵ Tượng Nhi rồi hả? Lý Thế Dân liền vội vàng phản bác, tiểu áo đông đi lên liền móc lớn như vậy một cái mũ, thật sự là không chịu nổi. Lý Minh đạt không lên tiếng, mà là cùng Lý Lệ chất cùng nhau, cùng chung mối thủ mà nhìn lão Lý. Lý Thế Dân cảm giác có chút hít thở không thông, lên cung nội tức giận. Thế nào hai cái tiểu áo bông khuỷu tay không hướng chính mình? Ngược lại lừa gạt đến Tượng Nhi này trên người Tiểu hôn Đản rồi hả? Bất quá các nàng hai người nói cũng xác thực rất có đạo lý, hơn nữa Lý Tượng vùng tay trưởng quỹ loại này, hành vi tồi tệ, Lý Thế Dân quyết định cho Lý Tượng thêm thêm cái thúng. Quan sắp xếp Tô Định Vương cùng đùi hành kiệm làm sao có thể đi? A nếu không, liền y theo Vũ Đức Triều tự lệ, cũng để cho Tượng Nhi treo cái xoái, đi mang thủy sư. Cái ý nghĩ này làm thật không tệ, lão lý một chút đã cảm thấy rất động tâm. Ngay kế, Lý Tượng tràn đầy phấn khởi địa đi tìm Trình Sự bật đám người. Tiếp nhân quý cũng mới vừa đến tử lâu, còn không có thu xếp ổn thỏa nàng dâu Liễu thị, Lý Tượng đã tới rồi. Nha Lão Tiết, Lý Tượng cười chào hỏi, trở về rồi hả? Vừa trở về. Tiết Nhân Quý nào dám lạnh nhạt, lúc này liền chào hỏi lão bà tới cho Lý Tượng giới thiệu, vị này chính là Tiện Nội. Gặp qua Quan Vương, Liêu Thị hành một cái vạn phúc lễ. Lý Tượng khẽ vứt cảm, nói với Tiết Nhân Quý cũng nhận lão bà tới, còn ở rượu gì lầu. Vừa vận vĩnh sương vương ta còn có một chuyện viện, ngươi liền trước mang phu nhân đi đâu vào đấy hạ, sau đó sẽ tới tiểu lầu tìm ta. Quan Vương, chuyện này. Tiết Nhân Quý có chút cảm động. Lý Vệ, ngươi dẫn hắn đi. Lý Tượng để cho Phúc bảo cái chìa khóa giao cho Lý Vệ để cho hắn mang theo tiết nhân quý đi Vĩnh Xương Vương chỗ kia trạch viện. Lão Tiết nạp đầu liền mái, rồi sau đó mang theo lão bà đi ra tửu lầu. Lý Tượng quay đầu nhìn về phía Trình Sử bật hỏi, sử bật, tửu lầu phía sau mấy cái cái bình thế nào?" "Còn ở đây." Trình Sử bật lập tức trả lời. "Đi, đi xem một chút." Lý Tượng vừa nói, mang người cùng đi hướng bảy ra mấy cái cái bình địa phương. Mấy cái này cái bình là đoạn thời gian trước Lý Tượng dùng đất vàng tẩy màu pháp, chuẩn bị đường đỏ. Chương 137, đối Lý Tượng gói cùng khảo nghiệm. Đất vàng tẩy màu pháp Thủ thấy ở thiên công khai vật, lý tượng cũng là không có chuyện gì thời điểm thấy qua phương pháp. Vốn cho là đất vàng sẽ giống như than hoạt tính như thế, có thể bám vào nước đường trung tạp chất. Kết quả sự thật chứng minh, biện pháp này chính là tảng đâu. Tổng ứng tinh trên thực tế cũng là tin việc hệ, không trải qua quá thực nghiệm liền đem cái gọi là đất vàng hướng thêm pháp gia nhập thiên công khai vật chung. Hắn trong sách là ý nói, cái phương pháp này rộng rãi ứng dụng với môn, Quảng Nam Vương, nhưng trên thực tế nếu như tra cứu lượng nghiệm địa phương chí mà nói, là sẽ phát hiện rất nhiều nơi mặc dù cùng thiên công khai vật ghi lại không sai biệt lắm, nhưng tẩy màu chi tiết lại cùng thiên công khai vật phía trên pháp khác hẳn nhau. Dựa theo địa phương trí phía trên pháp cũng rất phức tạp, phải dùng bùn nếm miệng, bán nguyệt đổi một lần, lập đi lặp lại lặp lại đến nửa năm sau mới có thể xử bình trung, bên trên bạch hạ đen, mà nhiều luân tẩy màu trong quá trình, còn cần dùng đến trứng gà khoé làm sáng tỏ, tóm lại, không có nửa năm là cơ bản không thể nào hoàn thành. Kết quả có thể tưởng tượng được, lão tống đương nhiên là không có cho lực. Bất quá ngược lại cũng không phải là không có thu hoạch, chẳng qua là đem đường đỏ biến thành không phải đen như vậy đường, vẫn có một tí kẹo như thế tác dụng. Xẹt. Lý Tượng chép miệng một cái, quyết định đổi một cái biện pháp. Thất bại ấy ư, huynh trưởng Trình Sử bật cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Nói thật ra, cái này còn là lần đầu tiên thấy Lý Tượng thất bại đây. Đúng vậy. Lý Tượng cười đem kia nước đường cái bình để ở một bên, trong lòng ở sàng lọc biện pháp tốt. Trình Sử bật tán ủi, huynh trưởng cũng đừng nản chí, dù sao ngài thường nói thất bại là thành công hắn a nương, không, có thất bại lấy ở đầu thành công. Ha ha ha, ta vừa nghĩ đến rồi một cái biện pháp khác. Lý Tượng cười nói, đi lấy nhiều chút vôi sống tới, đêm nữa mấy cái công tượng, có đủ cần bọn họ chế tạo. Trình Sử bật mang theo mấy người linh mệnh đi, không lâu lắm, vài tên công tượng, còn có mấy chục cân voi xuống liền đi tới trước mặt Lý Tượng. Vôi sống cái niên đại này thực ra không thiếu, dù sao từ trước công nguyên hơn 7.000 năm, thì có khai quật khảo cổ chúng ta đã bắt đầu sử dụng vôi sống rồi. Lý Tượng tuy nói là chưa từng học qua máy ly tâm thế nào tạo, sẽ không họa loại này bản vẽ, nhưng nguyên lý căn bản hay lại là biết một ít. Hắn đem miêu tả cùng các thợ mộc nói một câu, liền có người biết nguyên lý bên trong. Cũng không lâu lắm, một máy tay cầm thức máy ly tâm liền bị gõ đi ra. Dù sao niên đại này, cũng chỉ có thể tay dựa dung loại này nguyên thủy thủ đoạn, nhưng không nên coi thường tay cầm thức máy ly tâm. Thế kỷ mười chín điểm những cái này sinh vật học gia, có thể chính là dựa vào một đôi kỳ lân tí, dùng bể tan cảnh tế bào máy ly tâm chia liệp phương pháp từ trong tế bào tách ra đủ loại thành phần cực lớn chạm vào sinh vật học phát triển khi đó tay cầm máy ly tâm lớn nhất chuyển tốc thậm chí có thể đi đến một giây đồng hồ 50 vòng loại này dựa vào kỳ lân tí việc rõ ràng trừ tiết nhân quý gia không còn có thể là ai khác ở gõ máy ly tâm trong quá trình những người khác cũng không nhàn rỗi ở lý tượng phân phó hạ, đem vôi nhũ cũng chính là vôi sống cùng thủy phản ứng sau vôi tôi thêm vào nước đường chính giữa đun nóng tới sôi sùng sục sau để ở một bên lắng đậu chờ đến lắng đọng không sai biệt lắm sau lấy phần trên hơi trong suốt chất lỏng thông qua chưng nấu khiến cho đi đến nhất định độ dày sau liền thả chờ ở một bên tự nhiên làm lạnh đúng vào lúc này Thiết Nhân Quý cũng từ bên ngoài đi trở về thấy Lý Tượng đang ở dung máy ly tâm chơi liền cười hỏi Đại Lang này là thứ gì đồ vật Lý Tượng ngẩng đầu một cái thấy là cụ ly trở lại liền cười nói cho ngươi chơi hả Thiết Nhân Quý rõ ràng sương sở, cho ta Quan Vương chớ nói chi cười thật là cho ngươi Lý Tượng hướng về phía lao Tiết gắp ngót tay tới Lau Tiết ngồi ở ta nơi này nhì một hồi cho ngươi dung ngươi liền, liền dung Tiết Nhân Quý lúc này mới nửa tin nửa ngờ đi tới ngồi ở chỗ cũ, tay đặt ở tay kia rung trôi bên trên, ngó rảo rắc mà hỏi thăm. Như vậy rung là được sao? Ta cho ngươi rung, ngươi lại rung. Lý Tượng nói, lại bổ sung một câu, phải dùng lực. Vừa nói, Lý Tượng chỉ huy các con em nhà giàu sang quyền quý, đem đã bắt đầu tự nhiên làm lệnh kết tinh đường dịch rót vào máy ly tâm phân phối cái máng. Rung. Kèm theo Lý Tượng ra lệnh một tiếng, Tiết Nhân Quý cắn răng nghiến lợi, máng rung tay kia trôi, cú mẹ nó lắc ra khỏi tàn ảnh. Máy ly tâm ở Tiết Nhân Quý rung bên dưới, xoay chuyển so với con quay đều nhanh rất nhiều. Thông suốt, người này tốt có thể quay a. Trình sự bật theo bản năng lầm bầm. vật này cũng sát thực rất có thể kiếm. Lý Tượng chép miệng một cái, thực ra Lao Tiết hoàn toàn có thể không cần như vậy ra sức. Tiết Nhân Quý dành thời gian đú đoán ngẩng đầu nhìn Lý Tượng liếc mắt, "Quân vương à, ngài ngược lại là nói sớm à, Tuần Dục, ngươi đi Lao Tiết đối diện, phóng cái vật kia." Lý Tượng phân phó Úy Chỉ Tuần Dục nói Úy Chỉ Tuần Dục đi tới Tiết Nhân Quý đối diện, nắm kia giống như là bễ thổi gió kéo cần một vật, luôn cảm thấy thập phần nhìn con mắt. Cái này không liền bễ thổi gió kéo cần sao? Úy Chỉ Tuần Dục lớn tiếng nói, "Da da của hắn Úy Chỉ cung năm đó chính là rèn sắt, cho nên cũng coi là chuyên nghiệp bước cậu." Dật vật kia, đưa trở về lại, như vậy không ngừng lặp lại. Lý Tượng Lớn tiếng nói, còn hướng hắn khoa tay múa chân một cái động tác. Nghe vậy ý chỉ tuần dụ, lập tức giật kéo cẩn. Kèm theo kết âm thanh vang lên, nội đường đao ở kéo cần dưới sự dẫn động bắt đầu công việc, đem máy ly tâm bên trong quang sàng trên mạng đường trắng lướt xuôi đến, theo phía dưới cửa ra tặng ra ngoài. Làm trắng tinh như tuyết đường cắt từ máy ly tâm trung đi ra thời điểm, trình xử bắt đầu tiên là cả kinh, sau đó chợt nhảy dựng lên. Ngoa tạo, đây là đường. Là đường. Lý Tượng chắp tay sau lưng, không nói lời nào, giả bộ cao thủ. Này, chính là công nghiệp chế đường pháp lực lượng. Lý Tượng cười để cho người ta đem bạch sa đường thu tập, thả vào từng cái trong lon, lại lấy ra một lon đường trắng, để cho các vị tiểu đồng bọn muôn phân chia đồ ăn. Trình Sự bật không nói hai câu, trực tiếp đưa tay cắm vào đường chung hết sức giá cả địa vớt một cái, loạn xạ lấp đầy vào trong miệng. Bị kia đường hầu được mũi quất thẳng tới rút ra, cũng không nỡ bỏ đi uống nước trùng trùng loại này ngọt ngào cảm giác. Những người khác cũng là như vậy, đừng xem là hoàn khố tử đệ, nhưng đời này, thật đúng là là lần đầu tiên ăn như vậy trắng tuyền đường. Lý Tượng ở bên cạnh nhạc, mắt thấy Tiết Nhân Quý lắc lắc cánh tay, móc một cái đường trắng nhét vào trong miệng, lộ ra may mắn phúc thần sắc. Những người này chính giữa, ăn rồi đường sau hạnh phúc nhất người, trừ tiết nhân quý gia không còn có thể là ai khác rồi. Dù sao vật này cũng đều là hắn một tay lắc ra khỏi tới a. Lý Tượng cũng cầm qua một cái bình nhỏ, vừa mới mở ra muốn dùng cái muỗng đào một chút nếm thử một chút, liền thấy Lý Sấu từ bên ngoài đi vào, trên cổ còn vây quanh một cái màu trắng như tuyết vi bột. Làm cái gì đây? Lý Sấu biểu tình nhìn cao ngạo rất, vênh vào nghênh ngang. "Cố mẫu?" Lý Tượng cùng nàng tra hỏi, đem cái muỗng đưa cho Lý Sấu, nếm thử một chút cái này. "Mới? Các ngươi không phải đâu." Lý Sấu vẻ mặt ghét bỏ nói cũng không sợ ăn nhiều biến thành con rơi bay mất, thực sự là. Vừa nói, nàng hướng về phía lý tượng lung lay vây ở trên cổ vi bột. Thượng Nhi, nhìn một chút đây là cái gì? Lý Tượng luôn cảm thấy này chất liệu nhìn rất quen mắt, cũng không nhớ ra được ở nơi nào gặp qua. Một hồi lâu sau, hắn rốt cuộc chợt nói, đây là, đây là lông dê. Canh hai đưa đến, chương 138. Cho Lý Tượng ban thưởng. Chương 138, cho Lý Tượng ban thưởng. Thượng Nhi quả nhiên tinh mắt. Lý xấu cười doanh doanh địa lấy cổ hạ bên trên vây quanh vi bột, đeo lên cổ Lý Tượng bên trên. Vật này rất ấm áp đâu rồi, ngươi thử một chút. Lý Tượng trong đầu nghĩ ta đương nhiên biết rõ lông dê khăn quàng ấm áp, năm đó ta dễ thân cận tự đan dệt quá. Chỉ là này khăn quàng, đan dệt được nhìn cũng không phải rất chuyên nghiệp a, hắn tự tay đem khăn quàng gỡ xuống, lại trả lại cho Lý Sấu. Không có hắn, mùi thơm trực đã mũi. Nhìn hắn kia ghét bỏ dáng vẻ, Lý Sấu phẫn hận đưa tay bóp bóp lô tai hắn. "Tiểu Không Lương Tâm, cô cô ta bận rộn vừa bãi, liền vì chuẩn bị cho ngươi như vậy cái lông dê, kết quả ngươi còn ghét bỏ ta, ta." "Không phải, cô mẫu, là quá sớm rồi, ta có chút không chịu nổi." Lý Tượng liền vội vàng nói, lại nghĩ Quân mẫu nghĩ thức địa ho khan hai tiếng, gần đây mùa đông tương đối bất lực. A, Lý Sấu tin hắn ý kiến, không có tiếp tục truy cứu. Này Vi Bột là thế nào chuẩn bị? Nhìn cũng quá thô rồi. Lý Tượng nắm kia Vi Bột dè cẩn nói, ai đang rệt? Ngẩng đầu một cái, liền thấy Lý Sấu kia tấm đen xuống mặt đẹp. Lý Tượng thấy thời cơ bất ổn, nhấc chân chạy. Muốn không phải chung quanh nhiều người như vậy, Lý Sấu nói cái gì cũng phải tha hạ công chúa dễ dặn, đuổi theo đi đánh một trận Lý Tượng. Không có hắn, này Vi Bột là nàng từng điểm từng điểm bệnh đi ra. Tiểu Hữu Đản. Lý Sấu cắn răng nghiến lợi nhìn Lý Tượng chạy trối chết bóng lưng, ngươi trở lại cho ta. Ta không nốc. Ta mới không. Lý Tượng hì hì cười ngươi trở lại, ta bảo đảm không đánh ngươi. Lý Sấu xin trước thắt lưng nói, thật. Lý Tượng hồ nghi mà hỏi thăm, tự nhiên là thật. Lý Sấu gật đầu. Lý Tượng hừ một tiếng nói, ta nghe nói câu nào, gọi là càng nữ nhân xinh đẹp càng sẽ gạt người. Cô Mậu dáng dấp xinh đẹp như vậy, ta có thể không dám tin tưởng ngươi mà nói. Này vừa nói, Lý Sấu tức một chút liền tiêu mất. Người đàn bà nào không thích bị khen đẹp đấy đây. Coi như là công chúa cũng không ngoại lệ. Được rồi. Lý Sấu mặt mày hớn hở nói, ngươi này tiểu gia hỏa, thật là làm cho người vừa yêu vừa hận. Lý Tượng thấy nàng hết giận, lúc này mới đi tới. Thuận tay nhặt lên cái kia bình nhỏ, một cái muỗng đường trắng đưa đến trước mặt Lý Sấu, cô mồm nếm thử một chút. "Mới vừa khen ngươi một câu, ngươi liền muốn hại ta?" Lý Sấu nhìn kia trắng tinh đường trắng, còn tưởng rằng là mồi ăn, một bộ xin miệng thứ cho kẻ bất tài vẻ mặt. "Đây là đường á?" Lý Tượng nói như vậy. "Đường?" Lý Sấu nghi ngờ nhận lấy cái muỗng, tiến tới mép, đưa ra béo mập cái lưỡi đinh hương thoáng giò xét một chút, lại nhanh chóng thu hồi. "Ừm, quả nhiên không mặn." Rất ngọt ư? Lý Sấu mặt mày con con cười, cô gái luôn là đối đồ ngọt không có chút nào sức để kháng. Lon này đường trắng sẽ đưa cho cô mỗ rồi, dĩ nhiên. Lý Tượng kéo dài thanh âm nói đầu não không thể ăn nhiều, sẽ mập thành nhị thúc như thế. Lý Sấu suy nghĩ một chút Lý Thái cái kia vóc người theo bản năng run lập cập. Mặc dù đại đường lấy mập là đẹp, nhưng là người ta chỉ là nở nang hơi mập, cũng không phải chính tông đại heo mập cái loại này đầu mập hai to mập mạp. Bất quá nàng hay lại là hì hì cười nói, yên tâm đi, cô mau ăn không mập, nhưng là sẽ bị bệnh, giống như ta A gia trước như vậy què chân. Lý Tượng buông tay một cái, ta hiểu được, mỹ vị không thể nhiều hưởng chứ sao? Lý Sấu gật đầu, nghe hiểu được Lý Tượng mà nói, dự định về nhà cầm lo này đường trắng cho phòng Di hái, còn có nàng cha mẹ chồng cũng nếm thử một chút. Ừ. Lý Sấu chỉ bên ngoài nói, lần này Long Dê trở thành nửa xe tuyến, toàn bộ ở trong xe rồi, cụ thể ứng làm như thế nào chuẩn bị, liền giao cho ngươi. Vừa nói, còn hướng về phía Lý Tượng vất vắt phân quyền, cô cô ta phí tâm phí sức, diệt thành này khắc quảng, ngươi lại như thế ghét bỏ. Lý Tượng chỉ có thể thử đến răng đáng yêu lăn lộn vượt qua kiểm tra. Hắn mang theo các con em nhà giàu sang quyền quý, đi đem xe kia len sợi kéo vào tử lầu, sau đó một dạng thành như hậu thế một như vậy đại tiểu mau tuyên cầu, lại để cho công tượng đi đánh chế mấy chục cây len sợi trầm, dự định trở về dạy Lý Minh đặt đan dệt áo lông, đương nhiên hắn cũng không có nhàn rỗi, đã coi đường trắng còn đáp ứng á ông cho hắn chuẩn bị điểm ăn ngon, vì vậy liền dẫn phúc bảo cùng tiết nhân quý dự định nướng nhiều chút bánh ngọt cho mọi người trong nhà nếm thử một chút. Tiết nhân quý tuy nói là hắn thị vệ, nhưng bây giờ đều nhanh thành công cụ nhà nghề người ỷ vào một đôi không biết mệnh mọi kỳ lân tí, lại có thể tay không đổi trứng gà thanh. Lão tiết đương nhiên là một chút ý kiến cũng không có, ngược lại không phải nói bởi vì lý tượng, chủ yếu là hắn cũng muốn ăn một chút tốt. thân là một tên thùng cơm, hắn ở ăn này một đạo bên trên, có thể là có không nhỏ theo đuổi. bận rộn đã hơn nửa ngày, lý tượng đem những thứ kia đường trắng dùng hết gần như hơn phân nửa, nướng chế được rất nhiều mềm mại được giống như bọt biển như thế bánh ngọt thật là thơm à, trà sát hết cuộn len các con em nhà giàu sang quyền quý hài lòng ăn bánh ngọt, xuất phát từ nội tâm địa cảm thấy thỏa mãn. Lý Sấu trước khi đi, vừa vặn vượt qua nhóm đầu tiên bánh ngọt ra lò, nàng ăn một miếng liền yêu cái miệng này cảm cùng mùi vị, đem lò thứ nhất toàn bộ bỏ túi trở về trong nhà đối với công thần. Lý Tượng dĩ nhiên không tiếc rẻ những đản đó bánh ngọt, cao dương công chúa có thể đem lông dê biến thành tuyến, này công lao thật là không nhỏ. chỉ là ăn mấy khối bánh ngọt thôi, lại không phải không nuôi nổi. các minh đệ một người phân hai khối, còn dư lại không ít, Lý Tượng liền cũng mang về trong cung ôm bánh ngọt trở lại lập chính điện thời điểm. Lão Lý vừa mới chuẩn bị để cho Vương Đức đi truyền bữa tối thấy lý tượng trong ngực ôm đồ vật, thần thần bí bí, lý thế dân ý nghĩ đầu tiên đó là, vật này nhất định là hắn ngày hôm qua nói ăn ngon. nghĩ được như vậy, lý thế dân con rồi xoa tay, mong đợi nhìn lý tượng. lý tượng, a ông ngài đây là cái gì tư thế? hắn đem trong ngực hộp gỗ buông xuống, mở nắp, lộ ra bên trong vàng óng ánh bánh ngọt. thông suốt, đây là cái gì? thật là tốt nhìn. lao lý không tự chủ được cảm khái nói, bánh ngọt, ăn ngon. lý tượng lời ít ý nhiều, cô cô ta đây. lý thế dân thậm chí đều không nhấc lên con mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm vàng óng ánh bánh ngọt, trong miệng phân phó nói, vương nước đi cách vách để cho hủy tử tới. Không lâu lắm, Lý Minh Đạt cũng đi tới. Thấy Lý Minh Đạt tiến vào trong điện, Lý Thế Dân không kịp chờ đợi đưa tay ra, vừa mới chạm được bánh ngọt, Lý Thế Dân liền kinh ngạc ngẩng đầu, đầu. Thật không ngờ suất. So với Dương Phi. này mà nói nói phân nửa, liền im miệng không nói. Có mấy lời, có thể không thể làm khuê nữ cùng đại cháu trai mà nói. Lý Tượng cũng không có nghe rõ hắn nói cái gì, mà là cười hì hì nói, này bánh ngọt sắc thực sốt ăn ngon. A ông ngại nếm thử một chút, còn rất ngọt đây. Ngọt. Lý Thế Dân một chút liền tinh thần tỉnh táo, hắn chính là trọng độ đầu ngọt người yêu thích. Hắn xé một khối kẹo bánh ngọt, đầu tiên là đưa cho Lý Minh Đạt, sau đó lại đưa cho Lý Tượng một khối, lấy sau cùng ra một khối, thả ở trước mũi mặt người người. "Ừ, rất mùi thơm, ngọt nào chán." Chương 138: Cho Lý Tượng ban thưởng. Lý Minh Đạt nhìn một cái Lý Tượng, kéo xuống một khối nhỏ, thanh tú địa bỏ vào trong miệng. "A, ăn quá ngon." Nàng chân mày giãn ra, cười một cách tự nhiên. Lý Thế Dân cũng không để ý nhiều như vậy, lối ăn cái gì cũng không trọng yếu, hắn há miệng chính là một cái. "Ăn ngon." Trong miệng hắn nhai, vừa nhìn về phía Lý Tượng hỏi, "Tượng Nhi, chỉ có một điểm này sao? Còn có nửa xe đây." Lý Tượng xoa một chút trên chán mồ hôi, trong phòng này rất nóng, hắn quên cởi áo khoác rồi. Nếu như thế, Vương Đức, Lý Thế Dân phân phò nói, cầm lên một khối, để cho người ta đi cho phụ cơ đưa đi. Ừ, Vương Đức xoay người rời đi đi một nửa. Lý Thế Dân lại nói, cho Ngụy Vương cùng Tấn Vương các đưa một khối, phụ cơ trong nhà đưa hai khối đi. Hắn là nghĩ tới trường nhạc công chúa, thế nào, a ông, thôn Nhi không có lừa gạt người chứ? Lý Tượng chút nào không cảm thấy Lý Thế Dân cầm bánh ngọt tặng người có gì không ổn, vốn là những thứ kia đều là cho Lão Lý, dĩ nhiên còn có một bộ phận là để lại cho Đông Cung. Lý Thế Dân cười vớt cằm nói, nếu như thế kia chấm liền ban thưởng ngươi chút gì đi, Lý Tượng nghe một chút, ta dọn mụ còn có thu hoạch ngoài ý muốn, ừ, kia chấm liền chuẩn ngươi lần trước mời, để cho Tô Định phương cùng Bùi Hành Kiệm vào Thủy Sư, Lý Thế Dân lại kéo một khối kế bánh ngọt viết vào trong miệng, này bánh ngọt sốt ngọt ngào hương vị, quá hợp với hắn khẩu vị, Lý Tượng khuôn mặt nhỏ nhắn một chút liền sụp xuống rồi, không vui, vốn cho là là phần thưởng gì đây, kết quả là này, thấy Lý Tượng vẻ mặt phạt vui vẻ dáng vẻ, lão Lý Hầu Nhi mà hỏi thăm, này không phải cho ngươi đạt được cước muốn rồi không, ngươi thế nào không vui, Lý Tượng ôm cánh tay, hừ hừ nói nói, a ông, ta là tự cấp ngài người để cử mới người được lợi là ngài, dùng bọn họ cũng là ngài, thế nào thành ban thưởng ta cơ chứ? Lý Thế Dân không khỏi lặng lẽ, tiểu tử ngươi là thực sự không biết hay là nghĩ không hiểu, có ngươi đẩy một cái như vậy tiến, hai người bọn họ không phải ngươi người, cũng phải là ngươi người. Bất quá từ nơi này cũng có thể nhìn ra, Tượng Nhi đứa nhỏ này nối chấm, thật đúng là không có chút nào che dấu à, đã như vậy, vậy ngươi nói một chút chấm hẳn phần thưởng ngươi cái gì? Lý Thế Dân hỏi. A ông tâm không được, nào có giết gà hỏi khách. Lý Tượng giữ môi một cái, quay đầu từ phúc bảo mang vào trong dương xuất ra một đoạn cu lên. Lý Thế Dân hô hấp cứng lại, này tiểu vương bắt đạn. Ừm. Cao Dương Cô Cô đã đem lông dê biến thành len sợi rồi. Lý Tượng ruốt ruột của len, nhìn về phía Lý Minh Đạt, Cao Dương Cô mỗ đan dệt một cái nhánh vi bột muốn cho ta, nhưng ta cảm thấy được khó coi sẽ không muốn, cô câu ngươi nghĩ học thế nào đan dệt vi bột cùng áo lông sao? Dĩ nhiên. Lý Minh Đạt cảm thấy hứng thú trả lời. Ngược lại không phải là bởi vì xa cách Lý Minh Đạt ở trong lòng nghĩ, không thể để cho Cao Dương tỷ tỷ giành trước, Thượng Nhi khăn quàng phải ta cho hắn đan dệt mới được. Ồ, Thượng Nhi sẽ còn đan dệt khăn quàng cùng áo lông. Lý Thế Dân một chút liền hứng thú, loại này quan hệ đến quốc kế dân sinh độ vận, hắn thực ra cũng muốn thử học. Lý Tượng thấy hắn cảm thấy hứng thú, liền hỏi: "A ông cũng muốn học?" Chấm cũng tự mình học như thế nào đan dệt táo lông, chính bởi vì trên làm dưới theo, quần thần cùng trăm họ đối với dê hàng dệt len độ chấp nhận nhất định sẽ rất nhanh. Lý Thế Dân xe dầu nói: "Ai yêu, lão Lý, giác ngộ không tệ." A Lý Tượng từ phía sau móc ra lục căn đan dệt châm, cùng ba cái cuộn len, phân biệt đưa cho Lý Thế Dân cùng Lý Minh Đạt. Nhìn, như vậy, hai cây đan dệt châm như vậy cầm. Lý Tượng làm làm mẫu, đem tuyến giống như vậy đánh trước một cái kết, sau đó đeo vào đan dệt trên cái mặt, buộc chặt sau từ ngón cái bên lên châm, bắt đầu bệnh. Như vậy làm mẫu đến, rất nhanh. Hai cha con liền học được rồi như thế nào, bệnh để cho Lý Tượng không nghĩ tới là, Lý Thế Dân tốc độ học tập lại nhanh hơn Lý Minh Đạt rất nhiều, luyện trong chốc lát, lại làm bộ đan dệt rồi đi ra một mạng lớn khăn quàng. Ha ha. Lý Thế Dân đắc ý cầm lên kia đoạn màu trắng lông dê khăn quàng, hướng về phía Lý Tượng qué quàng, lại vây ở trên cổ. A, thật ấm áp. Lý Thế Dân hài lòng thở dài nói, này dê hàng dệt len, quả nhiên thần kỳ a. Nhìn lão Lý độ tiến triển thật nhanh, Lý Tượng lại giáo hội hắn như thế nào đan dệt bí thuật. Lão Lý học cũng là thật nhanh, thật không biết rõ hắn thiên phú là từ đâu nhi tới. Xem xét lại Lý Minh Đạt, mới vừa học được thế nào đan dệt vây Ừm, Thượng Nhi. Lý Minh Đạt cầm lên vừa mới đan dậy tốt Khắc Quảng, điều này Khắc Quảng tặng cho ngươi nha. Cảm ơn cô cô. Lý Tượng cười ha hả nói tạm ở Lý Thế Dân dưới sự yêu cầu. Lý Tượng đem sở hữu len sợi một dạng cũng ở lại lập chính điện sau, liền quay trở về Đông Cung. Hắn mang theo bánh ngọt, một đường chạy tới Minh Đức Điện. Trong điện, Lý Thừa Càn đang cùng tô Ý vừa nói vừa cười lẫn nhau treo gẹo, thấy Lý Tượng tới, hai người lập tức ngồi nghiêm chỉnh, phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì. Thượng Nhi tới. Lý Thừa Càn cười ôn hòa. Lý Tượng làm lễ ra mắt nói, A gia, A Đường. Thượng Nhi không cần đa lễ. Lý Thừa Càn cười nói, vừa nhìn về phía phía sau Hàn Phúc bảo hỏi, "Phúc bảo trong tay sách là cái gì?" "Hả? Là bánh ngọt, cố ý cho Á gia cùng A nương nếm thử một chút." Lý Tượng cười hì hì nói, "Thượng Nhi thật là nhân hiếu." Tô Ý cười doanh doanh địa tán dương một câu. Phúc bảo đem bánh ngọt trình lên, Lý Thừa Càn đưa tay bóp bóp, vẻ mặt cười quái dị địa ghé vào Tô Ý bên hai, nói đôi câu, liền bị Tô Ý một cái tát nhẹ nhàng đánh ở đầu vai. Đại Lang liền nói những thứ này, Lý Thừa Càn cười quái dị, kéo một khối kế bánh ngọt đưa đến Tô Ý mép. Lý Tượng hít sâu một hơi, luôn miệng cáo lui. "Mụ, chó này lương tiểu gia ta ăn đủ rồi." Lý quyết đối với bánh ngọt rất là yêu thích, tiểu hài tử chính là chống cự không được loại này đồ ngọt, một đêm này bữa tối cũng không ăn, ăn hết bánh ngọt tới. Mấy ngày sau, lưỡng Nghi Điện triệu hội thời điểm, Trưởng Tôn Vô Kỵ vẫn còn ở cùng đồng liêu khoe khoang bánh ngọt có nhiều ăn ngon, biết bao sốt ngọt nào hương vị. Bên cạnh các đồng liêu cắn răng nghiến lợi nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ, cũng mập như vậy rồi ngươi còn ăn đúng không? Chờ đến Lý Thế Dân đi tới lưỡng Nghi Điện thời điểm, sau lưng Vương Đức trong tay bưng một đống đồ vật. Đến đến, những thứ này chính là khăn quàng, các ngươi thử một chút. Lý Thế Dân cười để cho Vương Đức lần lượt phân phát khăn quàng, này khăn quàng chính là lông dê chế phẩm hay lại là chấm ai nữ cao dương công chúa ở hàng sơn quận vương dưới sự dẫn dắt nghiên cứu ra được đem lông dê chuyển hóa thành len sợi biệt pháp chúng thần nhận được khăn quàng sau rồi dít vây ở trên cổ quả nhiên đấm áp bọn thần cảm ơn bệ hạ ban cho chúng thần rồi dít không người nói tạ khi những thứ này đều là ngày hôm qua chấm tự tay đàn. ừm trên người phụ cơ cái kia là thái tử đang ăn thân công người cái kia là tấn dương công chúa đang ăn lý thế dân cười nói thân công cũng chính là thân quốc công cao sĩ liêm nghe nói là lý thế dân nhất gia tử tự mình ăn diện quân thần thoáng cái cũng cảm giác được phần lễ vật này quý trọng con bà nó. Này cũng có thể ra truyền rồi được rồi. Cảm nhận được lễ vật nặng nghề chúng thần rối rít lần nữa không ngợi, cảm tạ Lý Thế Dân ban cho. Lão Lý không quan tâm địa khoát khoát tay, lần này tham dự hướng nghị, đều là cẩn thận, người cũng không nhiều, vẫn chưa tới mười. Hắn ngồi vào bàn trà phía sau, trên tay luôn cảm thấy thiếu đi một chút gì. Vì vậy liền hướng về phía Vương Đức ngoắc ngắt tay, Vương Đức từ một bên sở qua hai cái cuộn len lấy tới, lại đem đan dệt châm đưa cho Lý Thế Dân. Hôm nay hướng nghị, liền nghị một chút này lông dê. Lão Lý vừa nói, trên tay cũng không nhàn rỗi, hai cây bệnh châm vận châm như bay, nhanh chóng lại thuần thục bắt đầu bệnh, canh ba đưa đến, chương 139 Cải chế, chương 139, cải chế. Lý Thế Dân tựa hồ phát hiện chính mình Tân Thiên Phú, ở đàn áo len thời điểm, ý nghĩ thậm chí so với bình thường còn phải rõ ràng. Nếu là Lý Tượng biết rõ, nhất định sẽ hô to ngọa tạo đợi trước bà nội hắn cũng là như vậy. Lão thái thái một bên đàn áo len một bên đánh mặt trược, suy nghĩ xoay chuyển so với ai khác đều nhanh, thậm chí còn có thể ký bài. Nhận được vi bột quần thần đều tại cảm khái vật này giữ âm tính, chỉ là vây trong chốc lát, trên cổ liền bắt đầu toát mồ hôi. Vật này không chỉ có thể bệnh thành khan quẳng, thậm chí có thể đan thành bao tay cùng mít tất. Lý Thế Dân vừa nói, giơ lên Lý Tượng đang dệt bao tay nhìn này bao tay năm ngón tay tách ra cũng không chế mãi làm lụng, lại càng không chế mãi trong tay binh khí nếu là ta đại đường bình tướng cũng có thể đeo lên vật này sợ gì cực lạnh này lông dê quả nhiên thần khí vậy trường tôn vô kỵ dẫn đầu đi ra vai diễn phụ hắn có chút không vui bởi vì vi bột là thái tử đang rể mà không phải em rể đang rể cao sĩ liêm ngược lại là không có vấn đề ngược lại này khăn quẳng là tấn dương công chúa bệnh thành càng làm hắn vui vẻ dù sao cũng là cháu ngoại cháu gái cũng coi là nửa tiểu áo đông phong huyền linh cũng ra lớp nói trường tôn tư đổ lời ấy rất đúng nếu ta đại đường đã nắm giữ đem lông dê chuyển hóa thành lén sợi Bệnh tợ may vật kỹ thuật, làm phái thương đội đi thảo nguyên, số lớn thu mua lông dê. Chúng thần dối rít phụ họa, lao lý cười nói, trước đó vài ngày, hàng sơn quận vương đã phái ra giang hạ vương con trai thứ lý cảnh nhân dẫn thương đội đi thảo nguyên, thu mua lông dê, bây giờ không sai biệt lắm hẳn đã trên đường trở về rồi. Trường tôn vô kỵ nhất thời sáng tỏ, hắn nghe con trai nói, gần đây con dâu trường nhạ công chúa đang cùng cao dương công chúa chuẩn bị cái gì hiệu buồn, tựa hồ chính là cùng lông dê có liên quan. Trước ngược lại là cũng không coi là chuyện to tác, bây giờ nhìn lại, này mua bán rất lớn a nghĩ như vậy, liền liên tưởng đến lý tượng. Trường tôn ra đời thứ hai. Đệ tam đại phú quý coi như ứng ở Hàng Sơn trên người quận vương rồi. Nhưng nói đi nói lại thì, lông dê chế phẩm còn cần đẩy mà còn chi để cho trăm họ tiếp nhận. Lý Thế Dân nói, châm nghĩ tới nghĩ lui, không ai bằng trên làm dưới theo, lấy chấm cùng trong triệu đủ loại quan lại cầm đầu, đưa đến dẫn đầu tác dụng, mọi người cùng nhau sử dụng lông dê chế phẩm, kéo theo dân gian sử dụng lông dê chế phẩm phong triều. Bọn thân đồng ý, mọi người biểu thị không thành vấn đề, dù sao này lông dê chế phẩm là thực sự nhẹ mà ấm áp, so với da áo lông ngọc chừng phải ấm áp hơn nhiều. Nếu như thế cho đến lý cảnh nhân dẫn thương đội trở về, liền ở trong chiều khai triển học tập đan dệt làm lông dê chế phẩm hoạt động, nhà nhà phải ít nhất ra một người, tới trong chiều học tập như thế nào dệt. Lý Thế Dân trầm giọng truyền đạt mệnh lệnh. Chúng thần ngược lại là biểu thị không có vấn đề, thậm chí còn có nhau nhau muốn thử dự định chính mình tham gia, tỉ như Trình Giảo Kim cùng ý chí cung. Lý Thế Dân thấy hai người bọn họ nô nước tấp nập lúc ghi danh, thậm chí còn ở trong đầu qua một chút hai cái dâu quay nón đại hán cầm trong tay đan dệt chừng đa náo len cảnh tượng. T. Hình ảnh này đẹp không thể tả a sự tình cứ như vậy quyết định mắt thấy thời gian từng ngày trôi qua đi cửa ải cuối năm cũng sắp gần đến năm thiếu ngày hôm đó lý thừa cản cùng tô ý mang theo lý tượng cùng lý quyết đi tới điện thiệp cục ở bếp trước dâng lên một cái ly trà thơm lại dấy lên mấy nén nhang liền coi như là cúng ông táo đường đại cúng ông táo không hề giống hậu thế phức tạp như vậy cũng chính là một ly trà một gói thuốc lá mấy nén nhang chuyện la ẩn ở đưa bếp trung miêu tả một chiếc trà xanh một luồng khói, táo quân hoàng đế lên trời đó là miêu tả đường đại cúng ông táo tự lộ phục buổi lý thừa cản cúng ông táo sau lý tượng lại bị lý thế dân nắm mang theo Lý Minh Đạt cùng nhau ở hoàng cung lại tế một lần bếp. Lần này tiểu triều hội, hắn vẫn không có tham gia, mà là ở lập chính điện chính giữa theo Lý Minh Đạt chất người tuyết. Lý Thế Dân vẫn ở đan áo len, nhiều ngày như vậy khổ cực, hai cái tay áo đã đan dệt rồi đi ra, bây giờ đang ở đan dệt trên người. Lần này triều hội nội dung, Lý Thế Dân dự định cải cách một phen khoa cử. Lần này hướng nghị, châm nhớ tới hiện nay khoa cử chế độ không đầy đủ, cho nên muốn đến cùng các khanh cầm một chương trình. Theo trẫm biết, hiện nay khoa cử bài thi việc giữ bí mật cực kém, thí sinh làm chi bài thi, quan chấm thi liếc mắt liền có thể biết là người nào làm. Lại bây giờ bầu không khí chắc hẳn các khanh cũng có nghe thấy, có chút hàn môn tử đệ muốn nưu cầu một cái nhanh chóng tấn thân cơ hội, thậm chí đem đi cuốn đưa cho quyền quý lấy xin giúp đỡ. Chấm cho là, khoa cử thủ trọng công bình, không thể để cho quan chủ khảo vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, đang thi trong quá trình đối một ít người tiến hành chiêu cố. Vì ứng đối này một bệnh xấu, chấm dự định ở khoa cử cải cách trung chọn lựa ẩn danh chế độ. Lý thế dân tay mặc dù trung đánh áo lông, nhưng la mạch lạc thập phần rõ ràng. Thần danh. Chúng thần chỗ mắt nhìn nhau, Phong Huyền Linh thân là thượng thư hữu phó sảnh, đứng ra hỏi dò, dám hỏi bệ hạ, như thế nào ẩn danh? Cái gọi là ẩn danh liền đem thí sinh bài thi viết tên vị trí toàn bộ dán lên để phòng ngừa chấm bài thi quan chấm thi làm việc thiên tư phát sinh Lý Thế Dân cười trả lời Phong Huyền Linh đám người lúc này liền biết đây là chuyện gì xảy ra cẩn thận suy nghĩ một phen sau rồi giết xương có thể được chỉ là nếu chỉ áp dụng ở danh sợ là không đủ Trường Tôn vô kỵ chấm ngâm một phen rồi nói ra nếu là thí sinh đang thử cuốn chính giữa làm ký hiệu hoặc là quan chấm thi nhận biết thí sinh bất tích lại nên làm như thế nào Lý Thế Dân cười không sợ ngươi hỏi chỉ sợ ngươi không hỏi nếu như thế vậy liền ở chấm bài thi trước Đồng Tiền thư lại đem bài thi chép lại, sau đó lại tiến hành ẩn danh. Lý Thế Dân cười nói, "Như vậy thứ nhất, vô luận là bút tích hay là thí sinh làm ký hiệu, đều sẽ không còn nữa dùng." Chúng thần nghe một chút, đều cảm thấy này chính sách rất không tồi. "Bệ hạ thánh minh." Lý Thế Dân mở miệng lần nữa nói, "Chấm cho là, chỉ là tiến hành hai phương diện này cải cách, cũng không thể đủ hoàn toàn bảo đảm khoa cử thi công bình. Như hôm nay hạ chia làm 10 đạo, không bằng một lần nữa chia làm 15 nói hoặc là 20 đạo, hơn nữa căn cứ mỗi một đạo trung hộ tỉ số, dựa theo tỉ lệ phân phối nhận vị trí. Thí sinh đang thi trước, tu nghiêm khắc báo quy quán, trong 3 năm rời nhà người" chỉ có thể nguyên hộ tịch địa chính sâu tham gia khoa cử thi. Thí dụ như Bắc Lăng Thôi thị bà con xa đệ tử, chỉ cho phép lấy Bắc Lăng Thôi thị chỗ chi đạo là hộ tịch địa xin thi. Chúng thần nghe một chút, liền biết lý thế dân rốt cuộc là ý gì. Một chiêu này, giết người thấy máu a. Ngược lại không phải bọn họ suy nghĩ nhiều, chủ yếu là lý thế dân cầm Bắc Lăng Thôi thị làm ví dụ, có phải hay không là bởi vì có thôi dân kiển như vậy thủ cũng ở đây. Như vậy một phát tán suy nghĩ, rất khó không khiến người ta liên tưởng đến chỗ này. Thân cho là có thể được. Trưởng tôn vô kỵ dẫn đầu đứng ra vai diễn phụ, dù sao trong nhà hắn cũng không dựa vào khoa cử. Muội muội là hoàng hậu, mình là quốc công kiêm tư đồ, trong nhà hài tử còn cần phải thi cử. Người ta cháu trai là thực sự có thể nói, ta a ông đi theo thánh nhân Huyền Vũ môn đi một lần thời điểm, liền đem đời ta khổ cũng ăn xong rồi. Các võ tướng ngược lại cũng toàn bộ biểu thị ủng hộ, bởi vì bọn họ cũng không dựa vào khoa cử, người cũng không thể hy vọng nào con trai của trình giáo Kim bên trong, hoặc là con trai của ý chỉ cùng bên trong ra một cái trạng nguyên chứ. Chương 139, cải chế. Thật đến lúc đó, khắp thiên hạ người cũng phải suy nghĩ suy nghĩ, có phải hay không là nải hai lão gia định khôi quán giám đi uy hiệp quan chủ khảo rồi. Cuối cùng chấm dự định đem thi từng bậc từng bậc phân chia tỉ mỉ, dựa theo nói, châu, huyện vương tứ phân cấp. Dám hỏi bệ hạ, như thế nào phân chia tỉ mỉ? Phòng Viễn Linh hỏi. Chấm cho là, hàng năm có thể do các huyện chi huyện tự đi tổ chức thi, tuyển ra người xứng đồng sinh, lại trải qua do mỗi châu thứ sự tổ chức đồng sinh thi, thông qua người xứng tú tài, sau đó mỗi đạo giám sát ngự sử lại tổ chức nói thử, thông qua người xứng cử nhân. Ngoài ra có thể ở huyện, châu bên trong thiết lập học viện, thống nhất giảng bài giảng thuật trong cuộc thi sắp mặt. Phía sau câu nói kia, Lý Thế Dân không nói. Hắn trên thực tế mục đích Giống như trước thương lượng với lý tượng như vậy, bước bách thế gia tự đệ rời đi quê cha đất tổ, tiến vào thành thị chính giữa đều nói là trùng thiên đại tướng quân Hoàng Sào cùng Chu Ôn Đồ đổ quang thế gia môn phiệt, nhưng không có tống triều một lớp thành phố hóa, thế gia môn phiệt như cũ sẽ không biến mất, ngược lại sẽ còn chờ tàn lại cháy. Lão Lý tiếp tục nói, ở lấy được thân phận cử nhân sau này, mới có thể có tư cách tham gia kinh thành khoa cử thi, chấm dự định trừ còn lại khoa mục, chỉ để lại tiến sĩ họ. Tiến sĩ họ không hề khảo sát thi phú, mà là đem trong cuộc thi sắp mặt từ thi kinh học, thời vụ sách và thí phú, đổi thành kinh học, thời vụ sách, ngày sau thời cơ chín người lúc, thêm nữa thêm hành chính năng lực chức nghiệp. Tiến sĩ họ thông qua người xưng là công sĩ, ở công si tuyển chọn xong sau đó lại cử hành do chấm chủ trì thi đỉnh, trải qua chấm ở thi đỉnh bên trên tự mình chọn có học tri sĩ, thông qua người là tiến sĩ. Tiến sĩ nhận sau 2 năm xem chính, phải có quần chúng cùng biên quan tỉnh ngũ năm trở lên kinh nghiệm làm việc mới có thể đảm nhiệm trung su lục bộ cấp trở lên ngành chức vụ. Lần này Lý Thế Dân hoàn toàn ở quan diện thượng tướng tiến sĩ họ mang lên rồi thượng đẳng nhất, tiến sĩ họ thật có thể nhất phi trùng tiên rồi. Lý Tượng cũng không hoàn toàn trích dẫn hậu thế trí tuệ, giống như là tiến sĩ trước vài tên trực tiếp vào Hàn Lâm viện dưỡng ngắm. Sau đó qua mấy năm xuất sĩ trực tiếp thành là trung su cao quan, tiền lệ này cũng không thể mở. Cho dù là Trạng Nguyên, cũng phải từ quần chúng làm lên. Nghe được lý thế dân này hoàn thiện phương án, chúng thần chố mắt nhìn nhau đây cũng quá hoàn thiện chứ. Hơn nữa, chỉ muốn không phải người ngu, cũng có thể biết rõ lý thế dân lần này cái cách khoa cử thâm ý đây là đang dùng đao cùn tử ngượng liệu thế gia môn phiệt thì a, dám hỏi bệ hạ, không biết như thế nào hành chính năng lực trách nhiệm. Phong Huyền Linh lần nữa đặt câu hỏi. Lý Thế Dân nói, nghề này chính năng lực trách nhiệm, hay lại là Hạng Sơn quận vương cầm ra, cái gọi là hành chính năng lực trách nhiệm. Dùng Hàng Sơn quận vương lại nói, đó là thông qua khảo sát một hệ liệt tâm lý tiềm năng, dự đoán thí sinh lành nghề chính nghề trong lĩnh vực nhiều loại trên chức vị lấy được khả năng thành công tính. Loại này thi trắc nghiệm là một người ở cây lâu năm sống, học tập cùng trên thực tế thông qua tích lũy mà tạo thành năng lực, đem tính chất là một loại cơ bản ẩn bên trong năng lực thi. Về phần cụ thể khảo sát nội dung, Hàng Sơn quận vương sẽ ở ngày sau đề ra. Lý Thế Dân cuối cùng bổ sung nói, thực ra Lý Tượng cũng không có ý định chuẩn bị cái gì cụ thể vấn đề khó khăn, chính là chuẩn bị thu hẹp một nhóm quần chúng còn lại, để cho bọn họ ra một ít khảo sát sinh hoạt thông thường, địa lý phương mẫu Phong thổ nhân tình đệ mủ, nếu quả thật có quần chúng kinh nghiệm, thì đồ chơi này thật đúng là tay cầm đem bóp. Nói là thương nghị, trên thực tế chính là biến hình thông báo. Dù sao Lý Thế Dân lấy ra cái phương án này cực kỳ hoàn thiện. Nói khó nghe một chút, trên căn bản tương đương với trích dẫn hậu nhân trí tuệ. Lý Thế Dân thực ra cũng, cũng không tính hoàn toàn đem Thế gia môn phiệt đánh chết. Lý Tượng cũng đồng dạng là nghĩ như vậy, để cho Thế gia môn phiệt cùng Hàn môn tử đệ cùng với Vận quý đại thần cùng nhau đứng ở triều đình, lẫn nhau đấu sức. Lão Lý đúng là đủ ưu tú, không cần chơi đùa cái gì thăng bằng, nhưng dù sao hậu nhân rất khó trò giỏi hơn thầy. Lý Tượng hắn thấy là không có vấn đề gì, nhưng không có nghĩa là Lý Tượng hậu nhân. Lý Thích Chi, người nói ta sao? Trên thực tế nói một câu chính trị không chính xác mà nói, đầu năm nay qua cử tuyển chọn đi lên Hàn môn tử đệ, là thực sự không bằng thế gia tử đệ. Sĩ tộc tử đệ từ nhỏ thường nghe thấy, nhậm chức là có thể trực tiếp làm việc, Hàn môn tử đệ, không để cập tới cũng được. Một câu nói khái quát chính là, thế gia muốn đánh, nhưng không phải phải hoàn toàn đánh chết, mà là đánh dụng bọn họ không chế triều đình cản trở ý tưởng, mà chen ép thế gia môn việt trung cực mục đích. Chẳng qua chỉ là vì cho Hàn môn tử đệ một cái lên cao con đường thôi, làm tượng vị giả. Hẳn rõ ràng biết rõ, không thể bởi vì thủy thanh mà lật dụng, cũng không thể bởi vì thủy chọc mà bỏ rơi. Khoa cử lên cao đi ra con lại, tuy nhiên sẽ tạo thành quan văn tập đoàn. Nhưng đường chiều cùng khoa cử chế đồng hành, còn có sát cử chế cùng với ân ấm chế độ, khoa cử xuất thân quan lại rất khó một nhà được quyền. Lần này tham dự triệu hội, vẫn là kêu mười mấy cẩn thận, ngược lại là không có nhờ vào lần này cải cách mà vén lên cái gì gợn sóng. Lao lý ở mài đao xèn xoẹt, suy nghĩ hướng thế gia môn phiệt xuất thủ. Mã Sơn đồng sĩ tộc giống vậy không chịu cô đơn, bọn họ cũng đưa mắt nhìn sang Trường An. Giang hồ tiểu lâu chính giữa, Lý Sấu đang cùng Lý Lệ Chất còn có bùi tuyết thanh nhất lên ăn lẩu đối với cái này cái bùi thị nữ lý Sấu có thể nói là hài lòng vô cùng vốn là dự định giúp lý tượng lôi kéo bùi hành kiệm còn có tô định vương cho nên lý Sấu mới có ý kết giao bùi màu tím nhạt trải qua nhiều ngày như vậy sống chung đi xuống lý Sấu phát hiện cô gái này sắc đẹp lại cùng năng lực thành có quan hệ trực tiếp rất tốt ta lý Sấu bằng hữu không chỉ có muốn trông tốt còn phải có năng lực lần này muốn không phải bùi ra muội muội muốn tìm được có chồng chọn hạt đồng kinh nghiệm lão đồng sợ là muốn bỏ phí không nhỏ khí lực lý lệ chất cười doanh doanh nói bùi màu tím nhạt nhạt, nhạt, nhạt cười một tiếng khiêm tốn nói chỉ là vừa gặp cơ hội thôi đảm đương không nổi công chúa táng Dương Lý xấu nhưng là danh mánh nhìn một chút bùi màu tím nhạt lại nhìn một chút Lý lệ chất trường nhạc tỉ tỉ nhưng là nói sai rồi ừ Lý lệ chất khả ai ử một tiếng Tỉ tỉ có chỗ không biết đoạn trước thời gian nhà, Tượng Nhi nhưng là cùng màu tím nhạt còn có nàng huynh trưởng ăn chung quá mức nổi đâu rồi ta nhưng là nghe nói Tượng Nhi gọi nàng Bùi gia tỉ tỉ, đâu rồi ngươi nói có phải hay không là dối loạn uối phận Lý xấu cổ linh tinh quái địa treo nói nghe được Lý xấu nhắc lên Lý Tượng Bùi Tuyết Thanh Ngọc mặt trắng gò má nổi lên một vệt hồng vân đường chiều tuy nói là bầu không khí mở ra nhưng bị đuổi cùng Tiêu Lang quân đùa dỡn tóm lại là muốn xấu hổ, còn có chuyện như thế, Lý Lệ chất nhiệt độ ôn nhu nhu điệu cười, bắt quái thiên tính trong nháy mắt bị kích thích, Lý Xấu nhìn một chút sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng bùi màu tím nhạt, bắt đầu cho Lý Lệ chất bắt quái trước nghe được sự tình, chỉ là Lý Xấu ở tiểu lầu chính giữa bắt quái, có thể nàng lại bị người cho nhìn chòng chọc bên trên, nơi nào đó chạch viện bên trong, một vị lịch sự thanh niên đặt ly trà xuống, sắc mặt nghiêm túc nhìn lên trước mặt gã sai vặt. xác định chưa, gã sai vật không dám thở ơ, dọn thành khẩn, thiên chân vạn sắc, thuộc hạ đã xác nhận, này lông dây bệnh thành lông dây tuyến, chính là xuất từ cao dương công chỗ tay. Hành mô đã bất tỉnh, cầu người phiếu. Buồn chương hết, chương 140. Thế gia đả bẫy, chương 140, thế gia đả bẫy. Khi biết Lý xấu nghiên cứu ra đem lông dê chuyển hóa thành len sợi biện pháp sau, dĩ nhiên cũng có người dõi theo nàng. Chỉ bất quá Lý xấu thân là công chúa, không tốt trực tiếp hạ thủ, cố mà đối phương định tới một cái quanh co co phương pháp, đi tìm bên người nàng dưới người tay. Lương Quốc công trong phủ, phòng Di ái vừa mới tan ca về đến nhà. Hiện nay phòng Di ái làm kiểm giáo hữu vệ tướng quân, tiểu nhật tử trải qua vẫn tính là dễ chịu. Lý Thế Dân đối với hắn cũng thật thích, đi lại nói rõ phòng Di ái, sủng ái quan với chứ thế. Vị nhân huynh này thực ra thật thảm, cuốn vào cao dương công chúa, như phản hồ sơ, bị chặt rồi đầu không nói, còn bị Âu Dương Tu biên đỉnh đầu xanh mơn mởn cái mũ đi ra. Coi như là Tư Mã Quang dùng Tân Đường thư tư liệu lịch sử, cũng ghi rõ đoạn này tư liệu lịch sử thực ra không quá giá trị được tin tưởng. Cao Dương công chúa cùng biện cơ địa điểm xảy ra chuyện cùng đường to lớn tăng quản lý chế độ không hợp, tuy Đường lúc tăng lữ quản lý thập phần nghiêm khắc, ra vào tự miếu đều có ghi danh, vô duyên vô cớ rời chùa không về không được phép, vì vậy biện cơ hành vi ở lúc ấy nhưng thật ra là pháp pháp, không thể nào nhiều ngày không về mà không bị phát hiện trừng phạt hơn nữa cái mưu này ngược lại cũng là giả dối không có thật trên thực tế là lý trị cái này lão bạc mượn trưởng tôn vô kỵ cố ý vi chi thông qua cao dương công chúa liên lụy đến xài lệnh vũ cái này ngụy vương dư đảng lại dính liễu đến ngô vương lý khác một lần hành động đem hai cái này đối với hắn cực kỳ có uy hiếp thế lực chính trị hoàn toàn quét sạch trước phòng di ái cùng lý thái quan hệ cũng coi là không tệ thường thường đi ngụy vương phủ đi đi lại lại chỉ là gần đây không biết rõ tại sao lý xấu đống nhiên không để cho hắn và ngụy vương vô cùng đến gần hắn suy nghĩ không quá linh quang bị khổng dĩnh đả thương là đoán suất vô học dĩ nhiên muốn không biết rõ lý xấu rốt cuộc là ý gì bất quá hắn đối với Lý Sấu có thể nói là thích đến tận xương thủy, toàn bộ một lão bà ô, lão bà nói cái gì chính là cái đó, chỉ là hắn lại quên trước cùng Ngụy Vương nhiều hơn đi đi lại lại cũng là cao dương công chúa cổ động, nguyên bản Thái tử hành vi phóng đảng, Ngụy Vương là đoạt cút hấp dẫn, cho nên Lý Sấu muốn trước thời hạn giao hảo một phen Lý Thái, chỉ là nửa đường giết ra cái Lý Tượng, Thái tử một chút lại nóng lên, càng thêm Lý Tượng thật sớm liền có Minh quân khí tượng, cho nên Lý Sấu lại quyết định đầu tư Lý Tượng, nhị công tử ngài có thể tính trở lại, mới vừa vào cửa phủ liền nghe được gã sai vật chào đón, biểu công tử ở trong phủ chờ ngài đã lâu, ồ. Phòng Di Ái vui vẻ, cởi xuống bên hông bội kiếm ném cho gã sai vặt. Biểu Minh lúc nào tới, tại sao không đi hữu vệ thông báo ta? Ha ha ha, Di Ái bận biểu chuyện công, hôm nay ta tới, chỉ là chuyện riêng, dĩ nhiên sẽ không nhân tư hại công. Phòng Di Ái quay đầu nhìn lại, là hắn Biểu Minh Lô Mẫn. Hai người là anh chị em họ huynh đệ, Phòng Di Ái mâu thân Lô Thị xuất thân phạm Dương Lô Thị, chính là Lô Mẫn thân cô cô. Mà Lô Mẫn cha, là Phòng Di Ái cậu, hai người tuổi tác tương phản, cũng coi là quen nhau lạc. Biểu Minh, Phòng Di Ái chắp tay trước miệng nói, ai? Lô Mẫn cười nói, hôm nay vô sự vừa gặp huynh đệ mấy cái ở Bình Khang phường bậy thực rượu, xin biểu đệ rất hân hạnh được đón tiếp. Chuyện này, Phong Di ái gãi đầu một cái, cái này không được đâu. Mặc dù hắn suy nghĩ bất linh quang, có thể cũng biết rõ chỗ đó không thể luận đi. Trong nhà bình thường cao dương công chúa cùng hắn chán chung một chỗ thời điểm giống như một dê con, có thể nếu như mẹ nó bị nàng biết rõ đi Bình Khang phường loại này phố đèn đỏ, không chừng muốn hóa thân tây vực dao dê. Này có gì không tốt? Lô Huấn cười một tiếng, Di ái sẽ không phải là sợ vợ chứ? Lại nói chúng ta nhìn là người trong trắng, lại không phải đi làm chuyện xấu, ngươi sợ cái gì a ngươi? Ta như thế nào sợ vợ? Phòng Di Ái một chút liền mất hứng, nam nhân mà, ở trước mặt người ngoài tóm lại sẽ không thừa nhận chính mình sợ lắm bà. Nếu không sợ vợ, là sao không cùng ta cùng đi? Lô Huyễn đưa tay nắm ở Phòng Di Ái bả vai, hai người thở nhỏ cùng nhau lớn lên, nhất là thân hậu, lúc nói chuyện ngược lại cũng không quá chú trọng. Đi thì như thế nào? Phòng Di Ái vén tay áo lên, thưa một tiếng, biểu hình có chỗ không biết, tiểu đệ ở trong nhà, nhưng là người có quyền. Vừa nói, Phòng Di Ái giơ lên ngón tay cái, khoa tay múa chân một cái cứ điểm đáng khen. Vô luận là niên đại nào, hay là cái gì khu vực cũng sẽ không có nam nhân ở bên ngoài thừa nhận mình sợ vợ, ít nhất sẽ không cảm thấy sợ vợ vinh quang. Coi như là bị Đông Bắc hổ gầm thét Đông Bắc nam nhân, bên ngoài cũng chỉ sẽ cho mình văn tôn, nói là tôn trọng lão bà, người có quyền. Lô Uyên nghi ngờ nhìn Phòng Di Hải, luôn cảm thấy đối phương có nhiều chút thổi phồng. Đại đại cẩm. Phòng Di Hải hừ nói, đi thôi biểu linh, muốn để cho người khác thấy ta không dám đi bình khang phượng, còn tưởng rằng ta sợ vợ đây. Phải đó, Lô Uyên tiếp lấy thổi phồng một câu, nếu như thế, vậy liền đi thôi. Hai người lên xe ngựa, cũng không mang gã sai vặt, một đường chạy bình khang phượng đi. Tiễn hội kích thước không lớn, chỉ có 3 năm người. Phòng Di Ái cũng đều biết, dù sao cũng là từ nhỏ tại một cái chơi, đều là lô huynh bản thân. Hai vị thôi huynh, Vương huynh. Phòng Di Ái hướng về phía bên trong nhà ba người chào hỏi. Mặc dù bây giờ hắn là phò mã đôi quý, kiêm kiểm giáo hưu vệ tướng quân, nhưng đối mặt lúc đó bạn tốt, thật đúng là bưng không nổi cái gì cái giá. Phòng huynh. Phòng Di Ái khách khí thuộc về khách khí, nhưng các vị đang ngồi ở đây cũng đều cho đủ hắn mặt mũi, cầm đầu tôi thực lập tức đứng dậy, cùng sau lưng Vương Khiêm cùng tôi Đức để cho hướng về phía Phòng Di Ái chắp tay trước ngực. Cùng ngồi xuống sau đó, trò chuyện không mấy câu, Lô Viễn liền cười hỏi, "Là chi huynh?" Ngươi mời ta cùng Di Ái tới Thiên Hương lâu, nói là mời được gần đây dành tràn đầy kinh thành người trong trắng. Tại sao bây giờ chỉ có ngươi và ba cái đại nam nhân, không thấy kia hoa khôi nương tử Diệp Minh Nô? Đừng nóng chứ sao? Thôi thực cười vú vú tay. Thanh âm chưa dứt, liền có một đám gã sai vật bưng thức ăn rượu ngon, bày ở mọi người bàn trà trước. Chờ đến bọn sai vật lui ra sau đó, một đội vũ cơ nối đôi mà vào. Bên trong nữ nhân kia, mắt ngọc mẩy ngài, diễm lệ nhiều vẻ. Nhìn một chút, này chính là Diệp Minh Nô. Lô Viễn bưng chén rượu lên, đối bên người phòng Di Ái nói: Tận ân. Phòng Di Ái chỉ là trả lời hai tiếng. Lô Uyên trong bụng mừng thầm, chỉ coi là Phòng di Ái bị Diệp Nguyên nô mê mẫn. thưởng thức trong chốc lát ca múa, nhưng không nghĩ ở một bên tôi thực ho nhẹ hai tiếng. Lô Uyên nghe tiếng nhìn, thôi thực đưa ngón tay ra, không để lại dấu vết địa điểm điểm Phòng di Ái. Thấy tôi thực ngón tay phương hướng, Lô Uyên vừa quay đầu lại, vừa vặn thấy Phòng di Ái đầu lưỡi liếm môi, đùa cũng để ở một bên, đang ở đưa tay xé trên ăn kỳ đuổi gà. Nhìn hắn dáng vẻ, rõ ràng càng muốn đuổi gà, quá mức với bên kia Khiêu Vũ Diệp Nguyên nô. Biểu đệ, tại sao chỉ lo ăn gà? Lô Uyên cau mày hỏi. "Ần ân." Phòng Gi Ái ngoài miệng đáp lời đưa tay đem cái kia phì kê bắp đùi bẻ xuống, đặt ở trong miệng khẽ cắn, thỏa mãn thở dài. Biểu đệ, Lô Viễn lần này ra tăng âm lượng, "Tiểu tử ngươi không nhìn ca múa, không yêu mỹ nhân, ta đây bước kế tiếp thế nào tiến hành?" "Ồ, nha." "Biểu huynh, ngươi gọi ta là?" Phòng Di Ái lúc này mới tỉnh tỉnh mê mê điệu thả ra trong tay đùi gà. "Ngươi tại sao không nhìn ca múa?" Lô Viễn hỏi. Phòng Di Ái ngẩng đầu nhìn một chút, trong đầu nghĩ còn không có nhà ta xấu nhi ở trong khuê phòng trò ta nhảy đe mắt, nhưng tóm lại là không thể nói như vậy, hắn cười qua loa lấy lại nói, "Tiểu đệ bên trên giá trị thời điểm chưa ăn cơm." Từ buổi sáng đến bây giờ chưa có cơm nước gì, đã là đói đầu góc mê muội, mong rằng huynh trưởng thứ tội. Nguyên lai like là chưa ăn cơm a. Chương 140, thế ra là bấy. Lô Viên thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng Phòng di Ái nhìn ra cái gì. Nhưng nghĩ lại, này ngu cũng không cái này bản lĩnh. Thì ra là như vậy, biểu đệ, ngươi xem này Diệp nguyên nô, tướng mạo như thế nào? Lô Viên cười hỏi. Tạm được. Phòng di Ái xịt một cái sương gà, cảm thấy nói như vậy có chút không cho biểu hình mặt mũi, vì vậy phê bình nói, thực ra thật tốt, ít nhất ta thì cho là như vậy. Tâm lý còn bổ sung nói, không bằng nhà ta xấu nhi để mắt nếu biểu đệ cảm thấy cô gái này không tệ, vậy ta đây làm huynh trưởng, liền muốn giúp người hoàn thành ước vọng. Lô Huyễn cười nói, ta liền đem nàng mua lại, đưa cho biểu đệ ngươi. chuyện này, cái này không được đâu. Phòng Di Ái trần chừ nói, nhưng trong mắt rõ ràng cho thấy động tâm. thấy ánh mắt của Phòng Di Ái biến hóa, Lô Huyễn cao hứng hơn rồi. đây là nói chuyện gì? hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng thôi thực ba người, thấy ba người gật đầu, liền cười nói, Diệp Nguyên Nô. kia Diệp Nguyên Nô lắc eo chi, như yếu liêu phủ phong một loại dung đến Phòng Di Ái bên người, còn không phục vụ phòng tướng quân, cho hắn mang đến gia ly. ở một bên thôi thực ồ nào lên nói. Thương quân, Diệp Nguyên Nô bơ đến cuống họng, nũng nịu theo. Phòng Di Ái chỉ cảm giác mình xương cũng mềm hai cân. Diệp Nguyên Nô cầm lấy Phòng Di Ái chứa bổ đảo trứng cất rượu ly, hướng về phía hắn quyến rũ cười một tiếng, đem bổ đảo cất đưa vào trong miệng. Sau đó tiến tới trước người Phòng Di Ái, ngồi ở Phòng Di Ái trên chân. Nấp nhi. Phòng Di Ái nấp nhi một tiếng, không có dấu hiệu nào liền quát tới. Này vừa kéo không sao, Diệp Nguyên Nô bị sợ hết hồn, quét điện một chút từ Phòng Di Ái trên chân bắn ra đường nói là gần bên Diệp Nguyên Nô rồi, chính là cách đó không xa Lô Huyễn, còn có thôi thực ba người cũng tận đều là sợ hết hồn. Lô Huyễn trong lòng còn đang lồ bồ không nghe nói biểu đệ có tật xấu này à thế nào nữ nhân ngồi xuống trên chân đắp chiếu liền liền rút nhanh nhanh cứu người lô huyễn lập tức đứng lên cũng không thể để cho phòng di ái quất tới vạn nhất ra cái tốt xấu đừng nói cô mẫu cái kia giao phó không được chính là lý thế dân cũng phải cho hắn ăn phòng di ái cưng chiều quan chư tế có thể không phải nói nói này người đầu vócu xi không có gì tâm nhãn tử cho nên lý thế dân đối với hắn thập phần có khuynh hướng thích muốn cho hoàng đế biết rõ bọn họ tính toán phòng di ái khẳng định không có tốt nước trái cây ăn lô huyễn đi lên lại vừa là ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng lại vừa là vỗ mặt mắt thấy phòng di ái chính là bất tỉnh, thôi thực đốc nhân nói, sợ là hắn đảm mê đầu góc. lô vóc, lô minh, ngươi là hắn biểu minh, đi lên hết sức hai cái lỗ hai to hẳn dừa, nhất định có thể tỉnh dậy, làm được hả? lô huyên có chút chần chừ, Dĩ nhiên đi, ta có cái bà con xa bà con chính là như vậy, thôi thực đốc định nói, lô huyên thêm can đảm một chút, vừa muốn vào vào miệng tử, chỉ thấy phòng di ái u u tỉnh dậy, ta, Ta đây là thế nào? hắn dọa u nhiên mà hỏi thăm, ai nha, biểu đệ, ngươi mới vừa rồi có tới, lô huyên đồng tình vô vũ phòng di ái vai. Phong Di hoài hồi suy nghĩ một chút, lập tức run với run rẩy tựa như, biểu hình cũng chớ có hại ta, này nữ tử ta là nhất định không thể nhận hạ. Tại sao? Lô Viễn làm ra một bộ khinh bị thần thái, chẳng lẽ, biểu đệ coi là thật sợ vợ? Ngược lại cũng không phải sợ vợ, chủ yếu tiểu đệ trách vợ, không phải dễ chơi. Phong Di ai chợt lười nói, huống chi, gia thê cùng nàng đại chất Nhi Hàng Sơn quận vương rất là giao hảo, nếu là để cho hắn biết rõ, ta đây cái làm cô phụ bên ngoài giữa ngoại thất, sợ không phải muốn sắc kiếm, giống như giống như Trương Huyền Tổ cùng ta quyết đấu. Mọi người suy nghĩ một chút, cũng là có lý. Lý Tượng huy Hoàng sự Tích, nghèo cùng ngươi cũng có hiểu biết. Coi như không đề cập tới trương Huyền Tố, hầu quân tập cùng Lý Nguyên Sương kết quả cũng là rõ mồn một, một trước mắt. Chuyện nhà mình chỉ có nhà mình biết rõ, coi như là thôi lô Lý Chỉ Vương cũng chỉ là nói tới nói lui nháo thì nháo, không người cảm giác mình ở thiên khả hạng trước mặt Lý Thế Dân, so với hầu quân tập khó khăn đắn đo bao nhiêu. Ai, đã như vậy, kia cũng không tiện miễn cưỡng biểu đệ. Lô Huyên có chút đáng tiếc nói, có lúc cưới hoàng gia công chúa cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt. Đúng, người đứng đắn ai cưới công chúa à? Ở một bên tôi thực vai diễn phụ nói, nhắc tới cưới công chúa, toàn bộ đại đường ai không biết rõ cũng không bằng cưới chúng ta ngũ tính nữ, ha ha. Thôi thực ngược lại cũng không phải thổi phồng. Đầu năm nay, ngũ tính nữ có thể so với hoàng gia công chúa muốn được hoan nên nhiều lắm. Cũng không có gì đường chiều công chúa cưới không phải ý kiến. Đầu năm nay, công chúa đại biểu tính nhân vật nhưng là hiền huệ tương thành công chúa cùng trường nhạc công chúa. Ai, thôi minh, ăn nói cẩn thận. Lô huyện lúc này liền nghiêm túc chỉ bảo nói, ta đây vị biểu đệ, cưới nhưng là ta đại đường công chúa. Ô đúng đúng đúng, đều tại ta hồ đồ, lại đem chuyện này quên. Thôi thực cười vỗ vỗ miệng của mình, lại cố cho phòng di ái vát tôn. Thực ra ta đại đường vẫn có rất nhiều tốt công chúa mà ngươi xem trường nhạc công chúa, trường nhạc công chúa coi là thật gia nhân, chỉ tiếc sinh ở hoàng thất. Lô Huyễn buồn bã địa cảm khái một câu, tất cả mọi người đều gật đầu. Nếu là ngũ tính nữ mà nói, coi như nghiêng đem sở hữu, cũng phải đem này tuyệt sắc lấy về nhà chung mới được. Không nói, tới biểu đệ, uống rượu. Lô Huyễn cười nâng ly nói với Phòng Di Ái, lại hướng về phía Diệp Nguyên Nô khoát qua tay. Diệp Nguyên Nô hội ý, chào hỏi đám vũ nữ, trở lại trước mặt tiếp tục khiêu vũ. Nếu Phòng Di dùng mọi cách từ chối không nghĩ nhận lấy nàng, nàng tự nhiên không có cách nào cưỡng ép gạt ra vào người ta môn. Về phần tôn nghiêm đừng làm lộn, bình khang phường nữ nhân còn muốn tôn nghiêm, mắt thấy phòng di ái không mắc câu, mấy người thật cũng không nản lòng, mà là tiếp tục cùng phòng di ái uống rượu, bốn người thay nhau ra trận, chọn lựa chiến thuật sa luân, một người tiếp một ly cùng phòng di ái uống, phòng di ái cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, giống như là uống nước như thế, uống trong bụng viết đưa, nhưng mà bù đào cất độ mặc dù số thấp, nhưng là không ngăn được lượng biến sinh ra chất biến, không bao lâu phòng di ái trong mắt liền hoa nhang chống mỗi cái vòng tròn như rồi, bốn người hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả đều gật đầu, lô nguyên khoát qua tay, tỏ ý để cho diệp nguyên nô mang theo nhạc sĩ tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa mấy người là tiến tới phòng Di Ái bên người. Phong Minh, thôi thực dân cần lắc lư phòng Di Ái. Ừ. Phòng Di Ái cưỡng ép treo suy nghĩ ra, ngượng ngùng chát địa cười một tiếng. Thật xin lỗi, tiểu đệ không khỏi tự lực. Thì cái này có gì xin lỗi? Lô Huyên ở bên cạnh cười tiếp lời, vừa nhìn về phía phòng Di Ái bên người để khăn quẳng, cầm lên hỏi, biểu đệ, này là vật gì? Cái này a, cái này là ta nương tử đan dệt. Phòng Di Ái ngáp, một cái kéo qua khăn quẳng, từ từ địa hệ ở trên của mình. Cao Dương công chúa đan dệt, bốn người hai mắt nhìn nhau một cái hay lại là do lô huyễn cái này thân cận nhất biểu hinh hỏi thứ cho vi huynh mắt vụ về vật này, rốt cuộc là vật gì thật sự đan dệt canh hai đưa đến cầu nguyện phiếu, bổn chương hết chương 141. lý tượng dạy bảo chương 141, lý tượng dạy bảo xuống xe ngựa thời điểm phòng di ai bước chân đều đã nhẹ phiêu phiêu đứng lên biểu ca qua mấy ngày uống nữa a hắn say thước địa với tay lô huyễn hướng hắn khoát qua tay sau đó gôm xuống rìem mắt thấy thì cứ hỏi ra lông dê chuyển hóa thành len sợi phương pháp bí truyền rồi không nghĩ tới hắn lại ngủ tiếp đi lô huyễn tức giận nói. Thôi thực cười nói, nói cho cùng điều này cũng tại ta, chiếu cố rót hắn rượu, ta xem một mình hắn, ít nhất uống ba hũ tử bổ đạo cất. Ai nói không phải? Phải nói ta đây biểu đệ thật đúng là lượng lớn. Lô Huyễn vừa nói, chính mình cũng cười, uống nhiều rượu như vậy, coi như là con trâu cũng phải say như chết, trời sinh hắn còn có thể ứng phó như vậy một hồi. Vừa nói, hắn đối Thôi thực mấy người nói, lần tới chúng ta được nắm giữ tốc độ, không thể lại rót nhiều như vậy. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, không chỉ có thể để hắn hết hy vọng sập theo sát chúng ta, còn có thể kéo phòng Huyền Linh cùng nhau xuống nước. Thôi thực bên người Vương Kiêm bỗng nhiên nói. Tôi thực tỏa sáng hai mắt, nếu có thể như thế, coi là một cái công lớn a. Kế sách dĩ nhiên muốn đồng hành, không chỉ có như thế, ta cảm thấy được chúng ta còn có thể làm làm văn trường, lợi dụng cao dương công chúa, đôi xấu một chút hoàng thất danh tiếng. Thôi đức nhượng cũng ở một bên lẩm bẩm. Các ngươi có biện pháp gì tốt, nói mau. Tôi thực liền vội vàng thúc giục. Vương khiêm cùng thôi đức nhượng tụ chung một chỗ, thấp giọng nói, như thế như thế, như vậy như vậy, kế sách hay. Tôi thực tỏa sáng hai mắt, nếu như thế lúc, không chỉ là phòng ra vào lưới của ta, ngay cả này cao dương công chúa, cũng phải bị chúng ta khống chế. Không chỉ có lông dê làm ăn bắt vào tay coi như là hừ hừ. xe ngựa chính giữa kế hoạch phòng Di Ái là không nghe được mới vừa đi vào phòng phụ phòng Di Ái liền hỏi bên người Gã Sai Vật nói công công chúa ở nhà hay không hồi nhị công tử công chúa còn ở tiểu lầu chính giữa Gã Sai Vật trả lời chuẩn bị xe ta ta phải đi tìm tìm công chúa phòng Di Ái hay lại là bộ kia say khướt dáng vẻ Gã Sai Vật muốn khuyên phòng Di Ái xe như vậy vun vun lại đi tìm công chúa coi chừng bị công chúa trách mắng nhưng nghĩ lại phòng Di Ái người này có chút hồn tiểu tính khí có chút nóng nảy Vạn Nhất nói hai câu chán ghét chính mình lắm muộn đi lên chính là một hồi lão quyển, có thể cũng có chút không đáng giá. Nghĩ như vậy, gã Sai Vật đi liền cho hắn chuẩn bị xe. Chờ đến gã Sai Vật lúc trở về, Phòng Di Ái lại biểu thị không khỏi tự lực, dự định về ngủ. Gã Sai Vật gãi đầu một cái, nhị công tử này dậy vào người chơi như đây. Trở lại trong nhà sau đó, ánh mắt của Phòng Di Ái một chút liền khôi phục lại sự trong sáng. Khớp nốc thuộc về khớp nốc, nhưng dù sao cũng là Phòng Huyền Linh cái này, Phòng Nhiu, con trai, vài chục năm sống chung, coi như là đã cũng mẹ nó ướp hấp giận rồi, bao nhiêu cũng có một chút suy nghĩ, nhưng không nhiều. Hắn có một cái không quá thường gặp bản lãnh kia chính là ngàn chén không say. Bưởi tôi Lý sấu lúc về nhà sau khi, phòng di ái tử trên giường lăn một chút lật lên thân, đi lên trước cởi lấy lòng nói, "Sấu nhi trở lại. Hôm nay đây là thổi là cơn gió nào?" Lý Sấu cười doanh doanh mà nhìn so với thường ngày thêm mấy phần chủ động hắn, đem bên ngoài áo cựu tử đưa cho sau lưng tỷ nữ, lại quát quát tay để cho người ta lui ra ngoài. Lý Sấu có tâm lý bệnh thích sạch sẽ, từ gả cho phòng ra sau, phòng di ái vốn là trong nhà gã sai vật cùng thị nữ đều bị nàng thanh trừ được không còn một nõng. Hiện nay trong phòng người làm, không phải mới triều, chính là nàng tử trong cung mang tới. Không có gì, chính là cái kia Phòng Di ái giọng trầm trở. Lý Sấu hốt hốt mũi, sắc mặt một hạ trầm xuống. Uống rượu. Ừ, biểu hình tìm ta đi ra ngoài uống rượu, uống một chút. Phòng Di ái thành thực hồi đáp. "Ô hát. Lý Sấu vứt cảm nói, cũng không hỏi kỹ. Nam nhân mà, tóm lại là muốn có chính mình giao tiếp xã hội. Lý Sấu tuy nói không chế muốn tương đối mạnh, nhưng cũng không phải quản thúc Phòng Di ái, để cho hắn không có chính mình giao tiếp xã hội. Nơi này liền sinh ra hiểu lầm, Lý Sấu còn tưởng rằng nói là một cái khác biểu hình. Không đúng, ngươi và biểu hình cũng không có gì đồng thời xuất hiện. Lý Sấu bỗng nhiên nói, tại sao biểu hình bỗng nhiên tìm ngươi uống rượu? Phòng Di Ái lúc này mới chợt hiểu, là nhà cậu biểu ca, Lô Huyễn, Lô Gia, Lý Xấu cảnh giác mà hỏi thăm. À, còn có hai cái thôi ra, một cái vua ra. Phòng Di Ái gãi đầu nói, Xấu Nhi, ngươi là có chỗ không biết, biểu ca bọn họ muốn lôi kéo ta mà nói. Lý Xấu vốn còn muốn hỏi một chút tại sao cùng sơn Đông sĩ tộc người đi gần như vậy, nhưng nghe đến Phòng Di Ái vừa nói như thế, nàng thì để xuống tâm. Xem ra Phu Quân vẫn rất có có chừng có mực mà, trong lòng Lý Xấu cũng thật hài lòng. Khờ ngốc là khờ ngốc đi một tí, nhưng thắng ở Thiên Phú dị bẩm, lại đối với chính mình toàn tâm toàn ý, cũng rất tốt. Bộ nói cái gì? Lý Sấu cười ngồi ở trên giường, hướng về phía phòng Di Ái vô vô bên trái. Chính là, muốn hỏi ta nhà chúng ta lông dê chế phẩm là thế nào chuẩn bị, muốn dựa dẫm vào ta moi ra phương pháp bí truyền. Phòng Di Ái đàng hoàng trả lời, thậm chí còn rót ta rượu, muốn thừa dịp ta say rượu đem phương pháp bí truyền moi ra đến, kết quả ta ngàn chén không say, hắc hắc. Bộ dáng mặc dù biết điều, nhưng lời trong lời ngoài đều là nhanh khen ta một cái, dành công ý vị mười phần. Phu quân thật giỏi, Lý Sấu đưa tay ôm lấy phòng Di Ái cánh tay, định ngẫy vờ dẹt cổ sát phòng Di Ái cánh tay, để cho nhỏ bé phòng một chút liền tiểu tử đứng nghiêm. Bị sát đẹp lên dưới đầu, phòng Di Ái lại hiền bảo nói: đó là, cũng không nhìn một chút ta là ai phụ quần, biểu ca muốn đem cái tia diệp nguyên nô đưa cho ta, ta đều không chịu, đây chính là danh mãn trưởng ăn người trong trạng a. Ta dụi mũi, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Lý Sấu một chút liền cảnh giác, ngươi nói cái gì? sắc mặt của Lý Sấu bình tĩnh mà hỏi thăm, các ngươi ở nơi nào ăn cơm? Không nhận ra được nguy hiểm tiểu phòng đồng chí vẫn còn ở vẫn nói, biểu ca làm chủ mời ta đến bình cát vương, nói là có hoa khôi nương tử diệp nguyên nô ở, còn dùng mà nói cái ta, không làm sao được, ta liền đi theo. Sau đó bọn họ sẽ để cho cái tia diệp nguyên nô cho ta ra ly, lúc ấy, ta là không chế, không chế ta không chế nữa. gia ly là cái gì? lý xấu bình tĩnh mà hỏi thăm. chính là miệng đối miệng nguy rượu. phong di ái vừa nói, chép miệng một cái thở dài nói, quá ngần lắm rồi. nhưng sau đó đây, ánh mắt của lý xấu lóe lên mà hỏi thăm. thật xin lỗi, xấu nhi, ta không khống chế được. phong di ái vẻ mặt đưa đám nói. lý xấu lạnh rên một tiếng hỏi, không khống chế được. ngươi và kia diệp nguyên nô miệng đối miệng uống rượu. trước 141, lý tượng dạy bảo. không có, nương tử, ta có tới. lúc này phong di ái đã phát giác không đúng, hắn liền vội vàng liền muốn bổ túc. nương tử, ta, ta tuyệt đối có tới thật quất tới, lý xấu hất cam hỏi, Phòng di ái trên chân mềm nũn, giường cũng không ngồi, ún một chút quỳ xuống trước mặt lý xấu, đưa tay chỉ thiên, nương tử, ta đối đèn thể, ta thật quất tới, Ai nha, có này chuyện tốt ngươi có thể quất tới, lý xấu mắt phượng hàm sát, đứng lên thở phì phò nói, ngươi có thể quất tới, ta thật rút, Phòng di ái vẻ mặt đưa đám, không tin ngươi có thể hỏi biểu ca, ta thật, lời còn chưa dứt, lý xấu một quyền bực bội ở phòng di ái trên mặt, rốt cuộc là thiên khả hạng nữ nhi, võ lực giá trị một khối này nhi, là thật là lấy bót. sáng ngày thứ hai. Lý Sấu thở phì phò mang theo sưng mặt sưng mũi phòng Di Ái đi tới tiểu lầu chính giữa. Lý Lệ chất cùng Bùi màu tím nhạt đều tại thấy túi thấp xuống đầu phòng Di Ái, chúa mắt nhìn nhau, không biết rõ xảy ra chuyện gì. Ngươi qua bên kia đứng. Lý Sấu chỉ góc tượng, đối phòng Di Ái giáo huấn. Phòng Di Ái đáng thương nhìn thoáng qua Lý Sấu thấy nàng thờ ơ không động lòng, chỉ có thể thở dài một hơi ngoan ngoãn đứng ở góc tượng, diện bích đứng ngay ngắn. Lý Sấu trợn mắt nhìn phòng Di Ái bóng lưng lướt mắt, xoay người đi ra khỏi phòng đều trình xử vật. Ở trình xử vật chạy thật nhanh, đi đem tượng nhi cho ta mời tới. Lý Sấu vẫn không có hết giận phải trình sử bật dĩ nhiên phát giác bầu không khí không đúng từ tâm hắn không nói hai câu nhấc chân chạy lý tượng đang ở trong đông cung theo lý quyết chất người tuyết chơi đùa thấy trình sử bật tới hắn cười hỏi sử bật, tại sao sớm như vậy sẽ tới đông cung ghép nhà hai hòa rồi huynh trưởng trình sử bật dầu gì nhìn lý tượng nói sao liền thai hòa rồi hả lý tượng tâm lý hơi hồi hộp một chút tử rốt cuộc phát sinh gì cao dương công chúa mang theo vỏ mã phòng di ái tới tử lầu ta xem phòng di ái xương mặt xương mũi sợ là bị cô mẫu đánh một trận cô mẫu còn để cho ta tới xin ngươi ngươi mau đi đi trình sử bặt một hơi thở nói. Còn có loại sự tình này, Lý Tượng nhắc tới tâm đề xuống, hắn gọi Phúc Bảo chuẩn bị xe, kêu bên trên tiết nhân quý cùng nhau đi tiểu lầu đẩy cửa vào, Lý Tượng con mắt thứ nhất nhìn thấy được đang ở đan dệt cái mũ đuổi màu tím nhạt. Cùng với lý lệ chất, đan dệt được vậy kêu là một cái năm tháng qua tốt. Thấy Lý Tượng đi tới, bùi màu tím nhạt thả ra trong tay đan dệt châm, đứng dậy ôn nhu điệu chào hỏi. Bùi ra tỷ tỷ không cần đa lễ. Lý Tượng rất cao rút ra cười, lại cùng hai cái cô cô chào hỏi, liền nhìn vẫn còn ở diện bích hối lôi phòng gì hỏi, cô mẫu, ta cô phụ đây là thế nào? A, Lý xấu chỉ là cười lạnh. Hạ hai vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, kia qua đêm tính tỉnh. Lý Tượng liền vội vàng an đuổi Lý Xấu đi cho phòng Di Ái cầu tha thứ, tóm lại là một ngày vợ chồng bách nhật tân, cho dù cô phụ có ngàn vạn không phải, có thể Trung Quy cũng là người phụ quân phải không? Ngược lại không phải nói Lý Tượng lấy tay bắt cả à? Hắn thấy phòng Di Ái người đản hoàng này, làm sao có thể làm gì có lỗi với Cao Dương Công chiếu chuyện? Chuyện này nói ra ai tin kia? Nếu Tượng Nhi xin tha cho ngươi, ngươi cứ ngồi đến đây đi. Lý Xấu kiều rên một tiếng, chỉ một bên nói, ô hát. Phong Di Ái gãi đầu một cái, ngồi vào một bên. Lý Tượng cũng nhìn thấy phòng Di Ái kia sưng mặt sưng mũi bộ dáng, không khỏi hít một hơi lạnh khí. Này chuyện gì? Hắn nhìn Lý Sấu hỏi. A, sự tình dĩ nhiên muốn từ người tốt cô phụ đi Bình Khang phường nói đến. Lý Sấu giận dữ trừng mắt liếc phòng Di Ái, bắt đầu cho Lý Tượng giảng thuật phát sinh ngày hôm qua sự tình. Nói đến hoa khôi ngồi ở trên người phòng Di Ái, phòng Di Ái quất tới thời điểm, Lý Sấu vẫn còn ở tức giận bất bình địa mắng. Ngươi nói một chút, ngươi cho phân xử thử. Hắn nói hắn quất tới, ngươi tin không? Cái này có gì không tin? Lý Tượng cười nói, cô phụ cũng chủ động cùng ngươi thẳng thắn, đã nói lên trong lòng của hắn không kỳ chúng chi a ông cũng thường xuyên cùng ta nói, chư tế bên trong, chỉ có di ái chất thuần như lúc ban đầu, nhất định sẽ không làm lừa gã sự tình của ngươi. thật sao? Lý Sấu nâng lên lưỡng đạo liễu Diệp Long mi cong. đây là dĩ nhiên. Lý Tượng cười nói. Lý Sấu nhìn một chút phòng Di Ái, thưa một tiếng nói, nếu là Tượng Nhi xin tha cho ngươi, ta đây liền tha thứ ngươi lần này. cảm ơn nương tử. phòng Di Ái lập tức vui vẻ ra mặt. Lý Tượng nhìn phòng Di Ái kia không có tim không có phổi dáng vẻ, lại nhìn một chút hắn vị này cố mẫu, tâm lý ngược lại là đống nhiên vang ra một cái ý niệm, có lẽ chỉ có phòng Di Ái này không có tim không có phổi mới vừa vặn cùng Lý Sấu xứng đôi. Cô mẫu, thực ra Trác Nhi cũng muốn phê bình hai người câu. Lý Tượng đi tới Lý Sấu bên người, ngồi xuống ghế nụ. Này vợ chồng hai người sống qua ngày, phía sau cánh cửa đóng kín, ngươi thế nào đánh đều có thể, nhưng là ở bên ngoài, tóm lại là muốn cho nam nhân một chút mặt mũi. Ngươi ở bên ngoài cho nam nhân của ngươi mặt mũi, có tin hay không hắn về nhà rửa chân cho ngươi cũng cam tâm tình nguyện. Ngươi tuổi còn trẻ, biết cái gì vợ chồng. Lý Sấu liếc hắn một cái, nhưng lại thấy một bên phòng di ái kia rất là tán thành dáng vẻ, âm thầm thầm nói, chẳng lẽ coi là thật như Tượng Nhi lời muốn nói? Đây là tự nhiên, nam nhân mà đều là sĩ diện hảo, thực ra ta cũng không ngoại lệ, coi như là a ông cũng là như vậy." Lý Tượng cười hì hì nói, "Ngươi xem a bà lúc nào ở trước mặt người ngoài, trách mắng qua a ông." Lý xấu hồi suy nghĩ một chút, nghĩ đến trưởng Tôn hoàng hậu kia dịu dàng hiển thục bộ dáng, lập tức mở miệng phản bác, "Ngươi này tiểu Tượng Nhi, a nương nhưng là nhất đẳng hiển thục nữ tử, như thế nào lại trách mắng ra ra?" Nhưng không nghĩ Lý Lệ chất che miệng khẽ cười nói, "Tượng Nhi nói quả thật như thế, khi đó dấu Nhi ngươi còn nhỏ, không nhớ sự tình, Trinh quan 2 năm thời điểm, ra ra bận vì chỉ lo chuẩn bị hưng, không có thời gian đi theo a đường, lúc ấy vương đức ở bên cạnh lại không tiện mở miệng." Kết quả A Nương ở nấm tuyết canh bên trong rồi hai muỗng muối. Lý Sấu ngược lại thật là không biết rõ chuyện này, nghi ngờ nhìn một chút Lý Lệ Chất, luôn cảm thấy có chút lật đổ chính mình đối trưởng tôn hoàng hậu hoàn mỹ nhớ lại. Không làm sao được, có nàng sùng bái nhất người làm ví dụ, Lý Sấu chỉ đành phải thừa nhận sai lầm. Nàng đứng dậy đi tới phòng Di Ái bên người, có chút không được tự nhiên nói, Phu quân, là ta không tốt. Hỉ, chỉ cần Sấu Nhi vui vẻ một chút liền có thể. Phòng Di Ái hỉ tư tư nói. Lý Tượng Diễu mui một cái, cái gì phí dê dê, nhìn ngây ngắt như vậy, thật giống như ăn hai cân ong mật phân tựa như, tiền ủ. Bôi màu tím nhạt ngồi ở một bên trong tay vẫn còn ở đàn sen cái mũ trên gương mặt tươi cười điểm đạm điệu cười yên lặng nghe ngóng trưởng tôn hoàng hậu sự tích nàng dự định cùng trường nhạc công chúa thật tốt hỏi thăm một phen trưởng tôn hoàng hậu rốt cuộc là cái như thế nào nữ nhân lý xấu cùng phòng di ái chán ngán làm lũng rồi đôi câu nàng liền kéo phòng di ái ngồi xuống lại khôi phục thì ra kia thần mật vô gian dáng vẻ đúng rồi tượng nhi thực ra còn có chuyện tình khác muốn cùng ngươi nói lý xấu đông như nói lý tượng nhiễu như mày chẳng lẽ ta đây cô phụ còn có khác tiết mục chính là hôm qua xin ngươi dựa ăn cơm là hắn biểu minh biểu minh Lý Tượng một chút liền ngồi thẳng, nhưng là Lương Quốc Phu nhân cháu trai vợ, Phong Huyền Linh là Lương Quốc Công, hắn Phu nhân tự nhiên cũng chính là Lương quốc Phu nhân. Lương quốc Phu nhân xuất thân phạm Dương Lô thị, hắn đây dĩ nhiên biết rõ. Lý Sấu vớt cằm nói, Tượng Nhi đoán không tệ, ngươi dưỡng biểu hinh danh Lô Huyễn, hôm qua cùng bọn chúng cùng ở Bình Khang Phường yên ẩm, còn có Thôi Thực, Thôi Đức Nhượng cùng với Vương Kiêm. Lý Tượng nghe một chút, tâm lý thì có so đo. Chuyện này không đơn giản a, canh ba đưa đến. chương 142, cha hiền Lý Tượng. chương 142, cha hiền Lý Tượng. Lý Sấu đem phòng di ái cùng hắn tự thuật sự tình. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho Lý Tượng nói một lần. Lý Tượng có chút ngoài ý muốn nhìn Phong Di Hái, không nghĩ tới vị này đầu óc ngu si tứ chi phát triển cô phụ, vẫn còn có thông minh này. Xem ra Sơn Đông Sĩ tộc cũng không chịu cô đơn, muốn bộ lấy một phen tình báo. Lý Lệ chất thả ra trong tay đan giật trầm, nhưng ta cảm thấy được sự tình hẳn không đơn giản như vậy, mọi việc cẩn thận là hơn. Thượng Nhi, ngươi thấy thế nào? Lý Sấu chuyển hướng Lý Tượng. Nếu Sơn Đông Sĩ tộc muốn gột rửa lông dê phương pháp bí truyền, kia cho hắn cũng được. Lý Tượng cười nói. Lý Sấu một chút ngồi thẳng nói, chuyện này, này tại sao có thể? Đây chính là chúng ta kiếm tiền sinh kế. Không nỡ bỏ hài tử không bẫy được chó sói mà, chúng chi, ngay từ đầu ta không có ý định dùng lông dê làm ăn kiếm tiền. Lý Tượng Tiểu Tượng buông tay, đây chính là liên quan đến quốc kế dân sinh đại sự, chúng ta hoàng gia căn bản, đó là trăm họ. Nếu là trăm họ có thể được lợi ích thiết thực, nhớ tới hoàng gia được, so với kiếm bao nhiêu tiền đều hữu dụng. Đúng a, Lý Sấu một chút nghĩ, liền nghĩ thông suốt khúc mắt trong đó. Sơn Đông sĩ tộc bắt được lông dê gột rửa kỹ thuật, cũng thí nghiệm sau khi thành công, nhất định cũng sẽ muốn tham dự vào lông dê làm ăn chính giữa. Lý Tượng ngón tay khẽ chọc mặt bản, nếu là muốn thu mua lông dê kia thì nhất định sẽ ở đại đường biên giới thu mua có thể ở trên thảo nguyên đổi lấy lông dê vật liệu, thị như lá trà, muối ăn các loại vật phẩm. chúng ta chỉ cần trước thời hạn số lớn thu mua những vật liệu này, để cho thị trường ở ngắn hạn bên trong không chiếm được bổ túc. lúc này sơn đông sĩ tộc sẽ làm gì? sẽ tăng giá thu mua vật liệu, lấy cướp chiếm tiên cơ. lý lệ chất đông nhân nói, đúng, dù sao chúng ta bên này lông dê làm ăn còn chưa mở triển lãm, bọn họ cũng muốn chia một chén canh. lý tượng cười nói, đến lúc đó thông quan nữa một ít thương nhân, đem những vật liệu này tăng giá, giá cả lật hai đến gấp ba bán cho sơn đông sĩ tộc, hung hăng kiếm một món tiền. Bọn họ dĩ nhiên biết rõ, trên thảo nguyên lông dê giống như là rác rưởi như thế giá rẻ, dù là những thứ này có thể đổi lấy lông dê vật liệu là thêm gấp 4-5 lần giá cả, bọn họ đều có thể tiếp nhận, bởi vì đổi lấy lông dê hoàn toàn là một vốn bốn lời làm ăn. Phòng Di Ái lên tiếng hỏi, vậy nếu là bọn họ không muốn làm này, lông dê làm ăn làm sao bây giờ? Phụ quân, ngươi và người khác không giống nhau. Lý xấu tay nhỏ đẻ ở phòng Di Ái bả vai, giọng thanh khẩn, không nên đem thời gian lãng phí ở suy nghĩ đối sách bên trên, đây là ngươi nên cân nhắc chuyện sao? Lý Tượng, thì ra như vậy Phòng Di Ái là đại ngốc xuân đúng không? nhưng nhìn phòng Di Ái thử đến răng cười ngây ngô dáng vẻ, thật là có mấy phần cờ ngốc thần vận. Lý Lệ chất lại lo lắng mà hỏi thăm, có thể nếu là bọn họ thu mua đến những vật liệu này, đi trên thảo nguyên giá thấp thu mua đến lông dê làm sao bây giờ? Người nói đi. Lý Tượng tồi tệ mà hỏi thăm. Vốn là một mực ở lắng nghe buổi màu tím nhạt đống nhiên hỏi, ta muốn quận vương tự tin như vậy, nhất định là đã sớm dặn dò qua lên đường đi thảo nguyên thương đội, nhất định phải dựa theo hợp lý giá cả thu mua lông dê, đúng không? Nói một chút coi. Tại sao ngươi có thể như vậy nói? Lý Tượng cảm thấy hứng thú mà hỏi thăm cái này còn là lần đầu tiên chính thức cùng bùi màu tím nhạt sinh ra trao đổi. bùi màu tím nhạt ôn nhu cười một tiếng, ta cũng chỉ là một chút thiệt kiến, nếu là nói sai, quận vương cũng đừng trách tội cho ta này tiểu nữ tử. ngươi nói đi. hai tay lý tượng chống cằm, bùi màu tím nhạt khẽ vút cằm nói, cái gọi là, hắn gia vốn có pháp độ, bá vương nói tạp chi. quận vương ở trong triều đình chủ trương đối tiết duyên đà dụng binh, kẹp thiên uy lấy đòi không phù hợp quy tắc, này đó là quận vương bá đạo, ở sóc châu tổ chức vận động hội, lại xây dựng thương đội ở các bộ thông thương, lại thị chi lấy thành, này đó là quận vương vương đạo. lý tượng nhíu nhíu mày hắn ngược lại là không nghĩ tới bùi màu tím nhạt lại có thể suy đoán ra hàn bố trí người hiểu ta bùi tỷ tỷ vậy hắn cười nói làm lão lý thân tôn tử hắn tự nhiên cũng không tránh được thích bị người khen khen cảm giác nghe được lý tượng lời nói lý xấu cùng lý lệ chất liếc nhau một cái ánh mắt trong nháy mắt trao đổi chừng mấy nhánh tin tức lý tượng lại giải thích cho mọi người thực ra ở cảnh nhân trước khi lên đường ta liền cùng hắn dặn dò qua cùng các bộ lạc thủ lĩnh cẩn thận nói rõ ràng lông dê giá trị không làm những tin tức này kém nếu là thảo nguyên cùng ta đối địch tin tức này kém giá trên lệnh dĩ nhiên là phải kiếm nhưng hôm nay thảo nguyên là ta đại đường nước chứ hầu Thân là người trong thảo nguyên cha hiền, lại sao có thể làm ra hãm hại con trai sự tình đây?" Lý Sấu cảm thấy Lý Tượng nói rất có đạo lý, có thể lại đang nhũ môi. Coi như ngươi tuổi mụ cũng mới 14, bây giờ liền muốn làm người ta cha hiền rồi, đem tới ngươi nghĩ làm người trong thảo nguyên cái gì, ta cũng không dám nghĩ." Không mặc dù quá nghĩ như vậy, Lý Sấu nhưng là càng ngày càng coi trọng Lý Tượng rồi. Có bản lãnh lại có dạ tâm, càng đáng giá nàng đi toàn tâm toàn ý phụ tá. Cô phụ có thể thoáng lộ diện, nhưng muốn đẩy nói mấy ngày nay cô mẫu nhìn chòng chọc đến chặt. Lý Tượng nói tiếp, ngược lại ngươi bây giờ này xưng mặt xưng mũi bộ dáng, so với cái gì cũng có sức thuyết phục thừa dịp này mấy ngày, hai vị cô mẫu phái người khắp nơi thu mua một phen, ưu tiên ở mấy chỗ trọng chấn, tỷ như Trường An, Lạc Dương, Thái Nguyên to như vậy, ít nhất đem giá cả tạm thời đẩy lên đi. chờ đến sơn đông sĩ tộc người thám thính được phương pháp bí truyền, cứ như vậy cũng sẽ hạ xuống đối cô phụ hoài nghi, cô phụ cũng tốt đánh vào bọn họ nội bộ, xem bọn họ kết quả muốn làm gì. được. Phòng Di Ái gật đầu, hắn cũng không hỏi tại sao, để cho liên quan đến hắn cái gì hắn thì làm cái gì liền xong chuyện đây là phòng Di Ái ưu điểm, hắn rõ ràng biết rõ mình suy nghĩ không phải rất mệt quang. bình thường ở nhà thời điểm, Cao Dương công chúa để cho hắn đi đông. Hắn cũng sẽ không đi được. Ngược lại cũng không phải hắn sợ vợ, bởi vì lúc trước hắn chính là như vậy làm, ngoại trừ phòng Huyền Linh để cho hắn đi học văn, học văn là thực sự không học được, Khổng Dĩnh Đạt cũng dạy đến gấp đầu mặt trắng rồi, thậm chí cũng không để cho Phòng Di Ái học được dù là một chút. Sơn Đông Sĩ Tộc cũng sẽ không cam lòng với chỉ thám thính được lông dê gột rửa kỹ thuật, bọn họ khẳng định còn có khác kế hoạch. Lý Tượng Đốc định nói, cái này thì muốn nhờ cậy dựa. Phòng Di Ái gãi đầu, hắn lớn như vậy thật đúng là là lần đầu tiên bị người coi trọng như vậy. Lão Li đối với hắn ngược lại cũng không phải coi trọng, càng nhiều là sủng ái, mà Lý Tượng này không giống nhau rõ ràng coi hắn là thành người tài có thể sử dụng rồi, yên tâm đi. Hắn làm cam đoan nói, câu nói kia nói thế nào tới, nữ là duyệt mình người sắc mặt, sĩ là người chi kỳ tử. Bây giờ phòng di ái trong lòng dâng lên chính là nồng nặc chi kỳ cảm giác. Hàng sơn quận vương lại có thể khai thác ra ta như vậy nhân tài, quả nhiên là con mắt tình tưởng thức châu a. Thương nghị đã định, phòng di ái liền về hữu vệ bên trên giá trị đi. Chờ đến phòng di ái tan ca trở lại trong phủ, quả nhiên lô huyễn còn ở trong phủ chờ. Nay là ngày hôm qua lúc rời đi sau khi liền thương nghị được, lô huyễn một là quá tới mời nhìn xem có thể hay không lại đem phòng Diái cấu kết đi ra ngoài thứ hai cũng là thám tính một phen hư thật nhìn một chút ly xấu cái này tinh danh rốt cuộc phát không phát hiện chuyện này trước 142 cha hiền lý tượng thấy cái kia phó xương mặt xương mũi bộ dáng Lô Huyễn thật là không có nhịn được thổi phù một tiếng bật cười biểu minh ngươi cười cái gì phòng Diái không vui mà hỏi thăm ha ha ha ha ngươi mặt mũi này là chuyện gì xảy ra Lô Huyễn đã nghĩ tới mặt mũi này bên trên thương là thế nào tới hắn cũng mẫu, có thể chính là người đàn bà đánh đá một vị dù sao năm đó nhưng là cương liệt đến tự khuyết một mực để bày tỏ đối phòng Huyền Linh ái tình không rời không bỏ. Thậm chí vì phòng Huyền Linh, dám uống hoàng đế ban tặng độc dược, tuy nói sau chuyện này nói rõ đó là giẫm, nhưng là đủ chứng minh cô mẫu cương liệt dũng manh rồi. Vạn vạn không nghĩ tới, bất độc là hắn cô mẫu, ngay cả hắn em dâu, cũng là người đàn bà đánh đá một vị ai chẳng lẽ thật có phải hay không là người một nhà, không vào nhất gia môn. Đừng nói nữa, ra ngoài quảng. Phòng Di ái khoát khoát tay, cố gắng trấn định nói, "Quần có thể khoảng thành như vậy." Lô Uyển hay là không tin? A, Phòng Di ai chắp tay sau lưng, một bộ không nghĩ để ý đến người dáng vẻ. Lô Uyển cười nói, "Tôi là chi còn nói với ta, muốn ta trước tới mời Di Ái, lần nữa đi Bình Khang phường một tự. Nếu là biểu đệ thân thể ngươi tự không đáng ngại, thì ta liền đi." Phòng Di Ái suy nghĩ một chút đêm qua Cao Dương công chúa thiết quyền, theo bản năng dùng mình một cái. "Được rồi, không được, hay là không đi." Phòng Di Ái đưa tay sờ một cái gò má, "Thật đau a. Chẳng lẽ là bị Cao Dương công chúa phát hiện?" Lô Viễn nhướng mày hỏi. Phòng Di Ái than thở nói, "Đừng nói nữa, tối ngày hôm qua Cao Dương nàng dựng lên lông mày, ta nên cái gì cũng chiêu. Người nhà ngươi." Lô Viễn đưa tay điểm một cái hắn, "Ngươi thật đúng là dấu không được chuyện a." Tâm lý vẫn còn ở nhạt, giấu không được chuyện được à? Giấu không được chuyện mới phải khách sáo chứ sao? Nếu như ngươi có thể giấu ở chuyện, tiêu biểu hình ta còn tìm ai đi khách sáo đây? Hay là chờ mấy ngày nữa đi, mấy ngày nữa đợi cao dương bất giận, ta sẽ cùng biểu ca cùng đi. Hai ngày này lại thì không được. Phong Di Ái từ chối nói. Được rồi, ngươi đã đều nói như vậy, vậy thì ngày khác. Lô huyên cười nói, lại làm yên lòng hắn đôi câu, đại trưởng phu. Ân, ngược lại khác hướng tâm lý đi ha. Tiên tâm đi biểu hình, ta cũng đã quen rồi. Phong Di Ái buồn bực khó chịu nói. Phong Di Ái tuy nói là tương đối thật thả, nhưng là có chính mình nội tâm hắn cố gắng hết mức lộ ra cái loại này, hảo nam nhi người thua không thua trận khí thế, tuy nói là bị đánh, nhưng vì mặt mũi vẫn là phải cưỡng ép đáp ứng, đi bình khang phường tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Lô Viên cười cười, hắn chỉ coi là phòng di ái bị hắn đùa bỡn xoay quanh, trong lòng cũng đang tính toán đến kế hoạch. Rốt cuộc phải làm gì đây? Ân, hay là trước đem lông dê gột rửa kỹ thuật còn có thế nào bệnh thành lông dê kỹ thuật cho moi ra tới rồi hay nói? Cùng lúc đó, Cao Dương công chúa cùng trường nhạc công chúa bên này, cũng ở đây đua chuột gọ mọ đi thu mua đủ loại vật liệu. Hai vị cô cô hiệu suất rất cao. Hoàn toàn chính là nữ cường nhân sấm rền gió cuốn tất phong, rất nhanh liền đem đủ loại vật liệu giá cả cho xào mà bắt đầu ở Thái Nguyên cái này vương thị đại bản doanh, lá trà thậm chí lật gấp 4 tới 5 lần, còn cùng không đủ cầu. Chỉ là Lý Tượng phát hiện, còn không chờ thu mua bao nhiêu người ăn, trường an giá muối liền bắt đầu sóng gió nổi lên. Như thế xem ra, muối ăn ở hiện nay lại đường, thật là thiếu hụt cực kỳ. Chỉ là nhỏ bé thu mua, liền có thể để cho trường an thành giá muối rối loạn, nếu là số lớn thu mua, Lý Tượng có chút không dám nghĩ. Lý Tượng đem chuyện này ký ở tâm lý, muối ăn vấn đề cũng là quan hệ đến quốc kế dân sinh vấn đề, càng là một vốn bốn lời mua bán. Dưới mắt hay là trước đem hô thế ra chuyện làm xong lại nói. Mắt thấy cửa ái cuối năm sắp tới, phải đến lục chiếu địa khu người cũng chạy về. Dọc theo con đường này hơn mấy tháng, ở rừng sâu núi thẳm bên trong vượt mọi chông gai, cho lý tượng đào được thật là lớn một nhóm tiểu mẹ tiêu đi ra. Không chỉ là chính mình hái, còn có ở mòn vẹ sổ gì chiếu bộ lạc chính giữa, cùng các gia các nhà đổi. Nhìn lên trước mặt này mấy chục cân làm một tiêu, lý tượng cảm thấy hồn nhi lại bay trở lại. Mặc dù đều là tiểu mẹ tiêu, nhưng là này vị cay nhi vẫn là rất chính Cũng may những thứ này hộ tiêu cây độ tạm được, ít nhất lý tượng cảm giác còn có thể tiếp nhận, những thứ này cũng đều là chẳng phải cây phẩm loại. Vân Nam tiểu Mễ Tiêu được xưng cây tử tượng, nếu là thật bắt được cái loại này cự cây nguyên thủy phiên bản, ít nhất cây lật lý tượng đầu này tiểu tượng là không thành vấn đề. Có tiểu Mễ Tiêu, có thể làm gì? Đương nhiên là thạch đặc căn a. Thạch gia trang thành phố đại biểu ăn vặn, an huy Thị châu bắn mặt. Trong tay liền đã có sẵn xương châu cao thang, lý tượng cho phúc Bảo viết một phần cặn kẽ cách làm sao, tiểu lâu chính giữa liền truyền tới một trận bạo nổ cay mùi thơm. Rất thoải mái, cũng rất kích thích các thực khách rồi dít thân cái đầu đi xem, rốt cuộc là dạng gì mỹ thực mới có thể có bá đạo như vậy khốc liệt mùi thơm từ buổi chiều một mực nấu đến sáng ngày thứ hai, lý tượng thật sớm liền rời đi đông cung, lần này không có đi lập chính điện mà là trực tiếp chạy giang hồ tiểu lâu mà tới huynh trưởng, đây là mùi gì, cũng quá thơm trinh sử bật đứng ở nồi lớn phía sau nước miếng không ngừng bái tết đến a lý tượng cũng không nói gì mà là để cho người ta chuẩn bị tốt sữa bò trinh rào kim châu nhà ta sinh sữa bò bàn hai mặt nhánh chính là muốn gẳng phúc bảo đem mỉ sợi ở trên mặt bàn ngã rung động đùng đùng nghe cũng rất có lực độ không lâu lắm mặt đã nấu xong, Lý Tượng cầm một chén, tới một chén canh, lại lựa ra mấy cây nhi đầy đạn mọng nước hột tiêu, Tới hai cái đạn. Lý Tượng nói, hắn liền thích trong suốt trứng luộc. Phúc Bảo nghe vậy, cho hắn thêm hai cái đạn. Chúng Hoàng khố ngồi ở trên ghế đầu, nóng hổi địa mở hí. Như vậy đương, đây cũng quá cay rồi. Trình Sử bật hút chuẩn đến miệng, nhưng là càng cay càng muốn ăn. Lý Tượng liếc nhìn, Trình Sử bật trên chán tràn đầy đại hãn, nhưng căn bản dừng không được ăn mỉ miệng rộng rãi nhã co nói, lặc, tân vậy đầu năm nay cũng có cay cái ý này, càng là có nói, tân quá mức viết cay, nói đúng là, tân tới trình độ nhất định, chính là cay lý tượng ngược lại là cảm giác còn có thể này cay độ, cũng liền tưới nước bản trong mì trứng mặt là nhất ăn ngon hầm nấu một đêm đặc biệt hấp dẫn mắt thấy trình sử bật tan trào ra lý tượng xúc lên một tia thủ lĩnh hột tiêu bỏ vào trong miệng không lâu lắm lý tượng hốc mắt đưa nước mu chính là cái mùi này nhi huynh trưởng này canh bánh bột tên gì tại sao như thế ăn ngon trình sử bật tan mì thời điểm còn không quên hỏi lý tượng vật này tên gì liền kêu chính tông trường ăn đặc sắc gan huy thịt châu bản mặt sau này gọi tắt liền kêu giải đặc an lý tượng ló miệng nói như vậy danh tự này thật là đủ kỳ quái Trình sự bật than thở một câu, cũng không có hỏi tại sao. Huynh trưởng như vậy đặt tên, nhất định là có hắn nói lý là được. Lý tượng ở bên này an dài đặc an thời điểm, triều đình cũng chính thức ban hành khoa cử cải chế chiếu thư. Tháng chạp 27, đại biểu đây cũng là chính quan 16 năm một lần cuối cùng cải cách. Chiếu thư vừa ra, thiên hạ chấn động, ngày mai ta muốn đổi làm việc và nghỉ ngơi. Chương 143. Moscow. Chương 143. Mắc câu. Khoa cử cải chế chiếu thư, giống như đại ủy văn một loại đem trường an dư luận nổ đủ loại quan lại môn nghị luận sôi nổi, nhưng một phần trong đó cũng chỉ là nghị luận sôi nổi đầu năm nay kinh quan rất ít có đi khoa cử con đường, không phải môn ấm nhập sĩ, chính là bị người tiến cử đi ra làm quan. Một phần khác phản ứng lại có nhiều chút kịch liệt, đưa đi cuốn nhưng là bọn họ lôi kéo người mới con đường, làm thành như vậy bọn họ làm sao còn đúng tay quan lại tuyển chọn, nuôi trồng vây cánh. Nhưng phản ứng kịch liệt thuộc về kịch liệt, ở trước mặt lao lý bọn họ hay là không dám nói bậy nói bạn, cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Nay cải chế chính sách đã chứng minh thánh nhân ý chí kiên quyết, ai ăn no dỗi việc mới có thể đứng ra cùng lý thế dân đính yêu. Và lại nói, tần danh chế mặc dù ảnh hưởng quyền quý lôi kéo vây cánh, nhưng cũng không phải quá nghiêm trọng, bởi vì lôi kéo vây cánh con đường rất nhiều. Khoa cử chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Bọn họ chắc chắn sẽ không vì chút chuyện này, đem vũ tộc đầu khác trên thắt lưng quần, cùng lao lý đối nghịch. Tất cả mọi người là ma dạy, dĩ nhiên sẽ không đem dạy cởi đi chân trần. Mà chướng an thành bên trong, không bao giờ thiếu chính là sĩ tử. Dù sao ở cải chế lúc trước, Trương An Thành cái này dưới chân thiên tử thủ tiện nơi, mới là bọn hắn nhảy long môn một bước đăng thiên đồ kính đám sĩ tử ở nơi này chẳng dư luận chính giữa chia làm hai phái, nhất phái là có một ít phương pháp, bọn họ ở trà dư tiểu hậu tụ chung một chỗ, nghị luận sôi nổi, đơn giản chính là một vốn một lợi lần cải chế phản đối. Ngươi nói bây giờ không để cho đưa đi cuốn, không có ở bài thi bên trên làm ký hiệu phương pháp, này đường tắt có thể đi như thế nào? Ngoài ra nhất phái chính là không có môn lộ hàn môn sĩ tử, đối với cái này lần cái cách, chính là giơ hai tay lên hai chân đồng ý dưới cái nhìn của bọn họ, có thể có một cái càng công bình phương pháp, đây chính là ban ơn cho bọn họ những thứ này không có chút nào dựa vào hàn môn tử đệ chơi tốt, kia so cái gì đều mạnh. Vì vậy, ở trà dư tử hậu, một phái này hàn môn sĩ tử bắt đầu tận hết sức lực địa tuyên truyền chính sách mới ưu việt tính, làm lên triều đình cải chế nước uống. Thường xuyên qua lại, hai nhóm người liền bắt đầu rồi đại quy mô luận chiến. Song Phương luôn là làm ổn cái mặt đỏ tới mang tai, ai cũng không chịu để cho hai đường Triệu Văn Nhân Vũ Đức có thể so với hậu thế những toan nho đó dư thừa nhiều lắm, có lúc làm ổn phải gấp, thậm chí sẽ còn phát triển thành toàn vũ đi, Song Phương ngoài miệng biện không ra cao thấp, ngay tại trên nắm tay thấy rõ. Cũng may Lý Tượng Giang Hồ tiểu lâu chính giữa cấm chỉ gây chuyện, thế cũng được rồi những người này trong lòng luận chiến thánh địa. Thấy tình cảnh này, Lý xấu lại để cho người ta ở tiểu lâu lâu một bắt một cái đài, mỗi ngày liền ở tiểu lâu lâu một tổ chức biện luận hội. Song Phương làm miệng lươi sắc bén ngươi tới ta đi. Hai phe mặt đều nhanh rắn lên, nhưng khiếp sợ hàng sơn quận vương cùng cao dương công chúa danh hiệu, căn bản không dám động thủ. Cãi đi cãi lại, tự lâu làm ăn cũng buộc phát hỏa bạo, thậm chí tuyết rơi nhiều ngày đều có chuyện tốt chăm họ vây ở vòng ngoài, nhìn này trăm năm khó gặp một lần chuyện ly thú. Dân chúng đối với cải chế dĩ nhiên là không thèm để ý, đầu năm nay người có học dù sao vẫn là ít, quyền quý dựa vào ân ấm cùng sát cử xuất sĩ, mà phổ thông láo bách tính là làm lính đi công trận tức con đường. Khoa cử cải chế sự tình cũng chỉ có người có học quan tâm hơn một ít ở công trận tức chế, phụ binh chế cùng quân điển chế còn không, có bị lý trị võ tắc thiên hai người này chơi đùa phía trước, đại đường tấn thân con đường hay lại là tương đương nhiều. Và lại nói, dân chúng cũng cảm thấy này cải chế thực ra đổi thật tốt, vạn nhất trong nhà mộ tổ tiên bốc lên khói xanh ra một cái đi học mầm ngống, đi tham gia khoa cử thi, đối mặt hoàn cảnh so với trước kia mạnh hơn quá nhiều. Giống như là sĩ tộc môn phiền môn, khó chịu thuộc về khó chịu, nhưng vẫn là nhận thức xuống này cải chế triều thư. Bọn họ cũng có đầy đủ tự tin, bằng vào mấy trăm năm văn hóa nội tỉnh, chẳng lẽ còn không cạnh tranh được một đám chân đất môn sao? nhưng mà bọn họ không nghĩ tới là Lý Thế Dân đang đánh đoán lần nữa Hoa Phân Thiên Hạ mười đạo. Tóm lại, bởi vì Lý Thế Dân cá nhân uy vọng quá cao, bất kể những người đó thế nào phản đối, cũng là không nổi sóng gió gì. Khoa cử cải chế hay lại là đều đâu vào đấy phổ biến lại đi. Không dĩnh đạt đứng ở vụ bản phường quốc tử giám cửa, tâm khèn giao động địa nhìn bầu trời phía xa. Bang tâm mà nói, làm khổ gia hậu nhân, không dĩnh đạt cũng không phản đối lần này cải chế, thậm chí còn cảm thấy rất không tệ. Văn đạo hưng thịnh mới là bọn hắn muốn. Nhưng mà cảm nhận được thiết thực áp lực sơn đông sĩ thống môn, nhưng trong lòng thì cực kỳ không bình tĩnh. Thôi, thực đám người ở âm thầm tụ họp chung, còn mấy lần thúc giục Lô Huyễn, để cho hắn nhanh đưa Phòng Di Ái cho Hẹn đi ra, rồi sau đó tốt khai triển kế hoạch của bọn họ. Lô Huyễn Di nhiên cũng không nhàn rỗi, ba phen mới bận địa đi tới Lương Quốc công trong phủ, Phòng Di Ái rốt cuộc không cưỡng được, dặn dò gã sai vật, để cho hắn không muốn tiết lộ chính mình hành tung sau, liền đi theo Lô Huyễn lần nữa đi tới Bình Khang Phượng. Lõm hình tượng liền muốn lõm hoàn toàn, hiện nay Phòng Di Ái đã hoàn toàn bị đánh lên, sợ vợ, nhắn hiệu đương nhiên. Này muốn là khác người ta mà nói, Phòng Di Ái còn khả năng sẽ bị cởi nhạo, nhưng này dù sao cũng là phòng gia cũng coi là tổ truyền tư tưởng dấu trạm nổi rồi, cha hắn phòng huyền linh chính là triều đình đều biết sợ vợ, một chiêu này à, chiêu này tiêu là làm giống như phụ. cân nhắc đến phòng di ái người này căn bản không gần nữ sắc, cho nên lô huyễn lần này không có an bài cái gì mỹ nhân kế, chỉ là đơn thuần để cho diệp nguyên nô tới hiến ca múa. diệp nguyên nô thực ra kỹ thuật rất không tồi, dù sao quách đức cường đã từng nói, kỹ nữ đều có kỹ thuật nữ nhân. phòng di ái thực ra nhìn lúc khiêu vũ sau khi còn đang suy nghĩ, nhảy một bản cũng không bằng cho hắn rửa chân tới thật sự. rửa chân, đúng rửa chân. chờ đến thế gia môn việt mắc câu sau đó, hừ hừ, ta liền kẹp lần này công lao để cho xấu nhi cho ta thật tốt dựa lần trước chân. "Phong huynh, ta nghe nói, ngày trước Lô huynh đi trong nhà ngươi lúc, gặp lại ngươi trên mặt còn bị thương." Tôi thực cười híp mắt mà hỏi thăm, nghe ngựa khi ít nhiều có chút cười trên nổi đau của người khác. Chớ nói, "Sô cờ lên." Phong Di ái khoát tay nói, vẻ mặt thoạt nhìn là như vậy mất tự nhiên. "Ồ, tự cho là bắt Phong Di ái cái gì chân đau thôi thực ý vị thâm trường ổng một tiếng." Nhưng mà Lô Hiên chợt nói, "Không đúng biểu đệ, ta nhớ được ngươi khi đó là cùng ta nói, ngươi ngã xuống đất quẳng. Thế nào hôm nay lại thành sô cờ lên?" "Ai chuyện này?" Phong Di ái ha hốc mồm. Không biết rõ làm như thế nào, lấy lệ, đi qua. Sẽ không phải là nghe nói ngươi tới Bình khắc Vương, bị Cao Dương công chúa đánh chứ? Thôi đức nhượng cười trên nỗi đau của người khác mà hỏi thăm. Phòng Di ái lần nữa há hốc mồm, thực ra vốn là hắn là muốn lôi kéo đôi câu sau đó chủ động thừa nhận, lấy bỏ đi đối phương hoài nghi. Vạn vạn không nghĩ tới, chính bọn hắn lại trước liên tưởng đến. Này tên gì? Cái này gọi là song hướng lao tới a? Ta còn không dùng lực, ngươi liền nằm xuống. Thấy Phòng Di ái kia lung túng dáng vẻ, mọi người đã là tin bảy tám phần. Hi, đây là biểu đệ nhà mình tính thú, thôi huynh ngươi nói ngươi Lô Huyễn nghỉ khuôn mẫu nghỉ thức địa ở đó khuyên. Phong Di Ái thở dài một tiếng, hướng về phía bốn người chắp tay một cái nói: thật không dám dâu dím các vị. tôi huynh mới vừa nói không sai, chính là trong nhà người đàn bà đánh đá gây nên. Lời nói này đến, Phong Di Ái vẻ mặt rõ ràng thấp rơi xuống. Bàn về diễn kỹ, Phong Di Ái diễn kỹ không biết do có thể treo lên đánh tiểu thị tươi môn bao nhiêu cái qua lại. Trư 143, trăm bốn Bốn người hai mắt nhìn nhau một cái, rõ ràng vạch qua một vệt không giống nhau vẻ mặt. Phong Minh nói đùa, thế nhân đều biết ta đại đường công chúa dịu dàng hiền tụ, chính là nhất đẳng lương phối. Thí dụ như tương thành công chúa, còn có trường nhạc công chúa cũng là mọi người đầu biết hiền thục nữ tử. Tôi thực cười nói, coi như là có chút hiểu lầm, có thể phòng huynh cũng không nên gọi cao giường công chúa là người đàn bà đành đá phải không? Cũng chớ nói gì rồi. Phòng Di ái xốc lên cái vỏ rượu, vẻ mặt khổ sở đem kia cái bình rượu một cái rút sạch. Sau khi uống xong, lại đánh ra một cái thật dài ở rượu, mặt đầy viết không vui, è mò Phòng Di ái. Nhìn hoàn toàn không giống như là diễn, thật là có cái loại này khổ rượu vào cổ họng tâm đau y tứ. Ai? Phòng Di Hải lại thật dài thở dài một cái, thở dài phải cùng thật như thế. Biểu đệ, biểu huynh tính ngươi Lô Viễn bưng chén rượu lên, thấy phòng di Ái cái vỏ rượu cũng uống cạn, vừa nhìn về phía một bên người hầu, còn không mau cho phòng tướng quân mang rượu lên. Người hầu hội ý, tiến lên cho phòng di Ái bưng một vỏ bồ đào cất, rón rén đặt ở bên cạnh hắn. Này bồ đào cất, ở mùa này có thể không rẻ. Nhưng vì khách sáo, mấy người bọn hắn cũng nhận. Không nói, đều tại rượu bên trong. Lô Viễn nhìn phòng di Ái lại bưng rượu lên cái bình, đi theo hắn thở dài một tiếng. Phòng di Ái manh quán một hớp lớn, tức giận bất bình nói, "Ngươi nói, Ngáp Nhi, này Cao Dương, kẻ tử cùng Hàng Sơn quận vương chuẩn bị cái kia làm ăn gì, ngày thường cũng không có nhà." Còn có chút làm thê tử dáng vẻ sao? Lời này cũng chỉ là nói một chút thôi, thực ra phòng Di Ái cũng không ngại chuyện này. Nhưng mấy người khác không biết rõ a, chỉ coi phòng Di Ái là sớm có câu ván ở đây. Người nói cũng vậy, một cái nữ người ta hai khúc tử mặc quần áo tam tốn chạy đầu, có thể có cái gì kiến thức? Thôi Đức nhượng vai diễn phụ nói, ta phải nói, nữ nhân này vẫn ở nhà giúp chồng con đỡ đâu được, đi ra ngoài xuất đầu lộ diện làm gì? Là được. Mọi người rối rít đồng ý nói. Lại đổ hai cái, mắt thấy phòng Di Ái lại lên nghe, ở đó chống mặt, thôi thực cho Diệp Nguyên Nô đánh tủ thế. Diệp Nguyên Nô không dám lưu lại, vội vã đi ra bên trong nhà. Tôi thực lại cho lô huyễn nháy mắt ra dấu, lô huyễn hội ý nói, biểu đệ, ngươi nói đây rốt cuộc là làm ăn gì, có thể để cho, để cho cái này cao dương công chúa ngày ngày không có nhà, lại không thể vương xuống làm ăn về nhà buổi buổi ngươi. đương nhiên là kiếm, kiếm tiền làm ăn. Phong di ái cười hắc hắc, thực ra, nấp nhi, đi ra ngoài cũng không có gì không được, nấp nhi, có thể kiếm tiền ngược lại cũng là chuyện tốt. Đó là cái gì làm ăn đây? Lô huyễn hỏi. Phong di ái dựng lên một đầu ngón tay, hư, chúng ta thấp giọng nói, ngươi là ta biểu hình, ta đã nói với ngươi, ngươi nhưng không cho nói cho người khác biết ta. Phong Di Ái lại bổ sung một câu, biểu đệ yên tâm, ta nhất định nhưng sẽ không nói cho người khác. Lô Huyễn Bảo đảm nói, vậy, vậy ngươi để cho kia người trong trắng đi ra ngoài. Phong Di Ái chỉ chỉ ngoài cửa phòng, hảo hảo hảo, bọn họ đều đi ra ngoài. Lô Huyễn cười nói, Phong Di Ái túy nhăn hân hân nhìn thoáng qua thôi thực, thôi thực hỏi, Phong huynh, ta cũng đi ra ngoài sao? Ngươi, ngươi không cần. Phong Di Ái cười ngây ngô đến vô vố Lô Huyễn bả vai, Bản thân hắn liền tiền sinh thần lực, vì giả xe căn bản là không có thu lực tức, thiếu chút nữa không đem Lô Huyễn bả vai chuột gậy xương. Mặt khác, hắn lại như vậy cố ý mủ lừa gạt họ hàng trên đầu đúng không? Lô Huyễn nghe răng trợn mắt địa ở đó chịu đựng, không dám kêu lên tiếng, sợ hư rồi đại sự. Ngươi là biểu huynh bạn tốt, đó cũng là ta phòng Di Ái huynh đệ. Phòng Di Ái gõ gõ người tử, phát ra thùng thùng trầm đục tiếng vang. Ta phòng Di Ái là người nào, không cần ta tự, tự mình nói, đối với bằng hữu tuyệt đối là đủ. Bạn tâm giao, Tiêu biểu đệ, ngươi ngược lại là nói a? Lô Huyễn cường Tiêu hỏi. đương nhiên là, lông dê làm ăn. Phòng Di Ái cười hắc hắc. Lông dê, tôi thực cố làm không tin nói, Tiêu lông dê có làm ăn gì tốt làm, phòng huynh có thể thật biết nói bừa. Vật kia ở trên thảo nguyên đều là không ai muốn phê vật. Này thôi huynh liền không biết chứ. Phòng di ái cười hắc hắc, tướng này lông dê biến thành len sợi biệt pháp, hay là ta dẫn người lấy ra. Mấy người trong lòng cạc kinh, chỉ là muốn bộ chút da lông, sau khi về nhà chính mình tìm người thí nghiệm, ai nghĩ tới đây phòng di ái lại thật làm cũng sẽ. Vật này, lại là hắn này võ phụ như thế thôi nhân nghiên cứu ra được. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người không khỏi lửa nóng đây chính là thu hoạch ngoài ý muốn a Bạn để làm tốt rồi ở nhà nghiên cứu chuẩn bị không nghĩ tới người ta cái gì cũng biết này có thể tiết kiệm đi thời gian a thậm chí còn có thể dành trước phái người đi trên thảo nguyên thu mua lông dê thôi thực nhưng là biết rõ nhà mình thúc thúc thôi đỉnh chi nhưng là cùng tiết duyên đà bộ tộc thiếu khả hán bạn trước quan hệ không tệ người ta nhưng là ụng có vài chục vạn con dê bộ tộc lớn nếu là có thể dành trước đến tiết duyên đà chính giữa cùng bạn trước cấu kết với giống như lông dê phế vật này một vật đối phương chắc chắn sẽ không để ý bán đi không chỉ có thể kiếm tiền còn có thể cho hoàng gia ở mức này một hòn đá hai con chim chuyện chẳng phải tốt hay vậy không biết biểu đệ là thế nào làm đây lô huyễn lần nữa hỏi. Đồng thời tỏ ý một bên thôi đức nhượng cầm giấy lên bút cẩn kẽ đi xuống. Phòng Di ái nốc rượu, bắt đầu cho bọn họ cặn kẽ giảng thuật bước, trong đó còn kèm theo chính hắn thổi phồng, tỉ như bước này là thế nào phát hiện, bước này là thế nào nghĩ đến, nghe một chút chính là cái loại này điển hình uống rượu đùa bỡn rượu điên biểu hiện. Lô Huân Kiên nhẫn cười theo, chờ đến Phòng Di ái nói xong sau, bốn trong lòng người rung lên. Toa thuốc này, nhưng là rốt cuộc tay. Phòng Di ái ở sau khi dạn tuần xong, liền đã ngủ mê man, giống như là nằm cứng đơ như thế trực đỉnh đỉnh nằm ở trên mặt đất, tiếng ngáy rung trời. Thật không hổ là lý thế dân con rể, ở động cơ phương diện này a, làm sao bây giờ thôi đức nhượng thu hồi giấy bút hỏi lô huyễn cười nói cuối cùng là ta biểu đệ vẫn là phải đưa về nhà đi ai uống rượu hỏng việc a Phòng di ái trên đất nằm cứng đơ nghe lời này thiếu chút nữa không nhịn được dựa theo hắn con mắt lố ngọng trước nhất quyển. muốn không phải suy nghĩ lý tưởng kế hoạch hắn liền động thủ Liên như vậy chính sự quan trọng hơn muốn ngàn lần không thể bởi vì nhất thời tức giận nhỏ không nhịn sẽ loạn như lớn a đem phòng di ái đưa sau khi về nhà lô huyễn bọn bốn người liền ngựa không ngừng vó câu về đến nhà bắt đầu mua sắm phỏng di lời muốn nói tài liệu hơn nữa tiến hành thí nghiệm làm bọn hắn cao hứng là Phong Di ái lời muốn nói biện pháp là hoàn toàn chính xác, bọn họ xác thực lấy được chất lượng tốt lên sợi. Nếu thí nghiệm đã chứng minh biện pháp đáng tin, mấy nhà liền quyết định, ở Trương An, Lạc Dương cùng với Thái Nguyên to như vậy, cổ động mua sắm trên thảo nguyên khan hiếm hàng hóa, lại giao cho thôi định Chi chú cháu, để cho bọn họ lần nữa đi thảo nguyên, đổi lấy lông dê. Cảnh hai đưa đến, bổn chương hết, chương 144. Mỗi ngày một cái bị đòn tiểu kỹ xảo. Chương 144. Mỗi ngày một cái bị đòn tiểu kỹ xảo. Nhưng mà, để cho Sơn Đông sĩ tộc không nghi tới là, chờ đến bọn họ đi trên thị trường tiến hóa thời điểm lại phát hiện trên thị trường hàng đã so với ban đầu còn phải đắt gấp mấy lần. Lô Huấn đặc biệt dậy thật sớm, chạy tới Tây thị dâng trà thương nơi. Làm ăn được a, các ngươi hai anh em." Lô Huấn ở bên ngoài liền nghe được bên trong có người ở nói chuyện. "Hì, cái gì có được hay không, làm loạn chứ sao?" Một thanh âm khác trả lời, nghe hẳn là quán trà trưởng quỹ. Lô Huấn đi vào cửa hàng, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi thăm, "Trưởng quỹ, ngươi này kém cỏi nhất lá trà bao nhiêu tiền một cân a?" Mười sậu tiền." Trưởng quỹ dứt khoát trả lời. "Lô Viễn, bình thường mẹ nó không đều là mấy trăm văn một cân đấy ư, thế nào hiện tại cũng 10 sậu tiền?" Ngươi trà này lá là vàng làm, hay lại là trà bánh bột ngô là vàng làm? Lô Huyễn chỉ kia trà Diệp vẫn nói, trưởng quít cười, hắn lắc đầu nói, ngài nhìn một chút hiện ở nơi nào còn có lá trà à? Này cuối năm, bây giờ đều là còn dư lại không có mấy. Ngươi chế đắt, ta còn chế đắt đây. Lô Huyễn hít sâu một hơi, xoay người rời đi. Liên tiếp chạy trường mấy ra, một nhà so với một nhà đất, Lô Huyễn bất đắc dĩ, chỉ có thể chọn nhà kia bán bát sâu tiền một cân cửa hàng, mua một ngàn cân lá trà. Không có biện pháp không mua, một là muốn cùng hoàng gia cướp thời gian, hai là bọn hắn cũng biết rõ hiện nay trên thảo nguyên lông dê thập phần giá rẻ nếu như chờ đến người trong thảo nguyên biết lông dê giá trị sau có thể nên cái gì đã trễ rồi nhưng mà hắn không biết là hắn mua mua trà nhà kia cửa hàng lá trà là 400 văn một cân thu mua đến lúc này một lần gấp 20 lợi nhuận dược tiền đều không này tới cũng nhanh a trở đến thế gia môn phiệt gom tốt vật liệu sau đó đã là đến năm bên cạnh thôi thực để cho người ta đem vật liệu hỏa tốc vận chuyển tới Bắc lăng để cho chú ruột thôi đỉnh chi mang theo thương đội đi tiết duyên đà mở ra lông dê mua bán sơn đông sĩ tộc lầm lẹ sát khí tràn đầy ngầm mong đợi Mắt thấy lời nhiều kinh doanh liền muốn khai triển, làm sao có thể không khiến người ta vui vẻ. Chính bởi vì bọn ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, làm thợ săn lý tượng, chính ở tiểu lầu chính giữa cùng Lý xấu thống kê lần này thu hoạch. "Thượng Nhi, ngươi có thể thật thông minh." Lý xấu thán phục mà nhìn sổ sách, lần này, tích lợi nhuận chừng 130,000 sâu, nhưng là để cho thế gia môn phiệt hung hãn ra một lần vết. Thì, Lý Tượng lơ đến cười nói, số tiền này cũng đủ ta qua một cái năm béo như rồi. "Đúng vậy." Lý xấu cười doanh doanh nói, "Còn phải cảm tạ cô phụ, cô phụ lần này hy sinh nhưng là quá lớn." Lý Tượng nhìn một chút Lý Sấu cười nói, toàn bộ trường ăn cũng biết rõ cô phụ hắn sợ vợ rồi, Từ giống như phụ mà thôi. Lý Sấu khoát hoa tay, lại nói cô mẫu ta ở nhà địa vị còn dùng nói, cũng là chỉ là ta lý ra thật đúng là là lần đầu tiên ra ngại như vậy sư tử Hà Đông. Lý Tượng cười hì hì mở một câu đùa giỡn, lại quên mất sư tử Hà Đông điện cố là tống triều tô thức treo chọc bằng hưu, chính là năm đó tô thức cùng Trần Quý Thường cùng nhau nghe hát nhỉ, kết quả bị Trần Quý Thường phu nhân giống một trận. Lúc ấy tô thức bị dọa sợ đến không dám lên tiếng. Sau khi trở về cho Trần Quý Thường đi một bài thơ, viết Long khâu cư sĩ cũng có thể thường nói không nói có dạ không ngủ. chợt nghe Hà Đông sư tử hống, trụ trưởng lạc lòng bàn tay mở mịt. hậu nhân đem bài thơ này nhắc lại thành, Hà Đông sư tử hống, một loại dùng để ví dụ hán đố thê tử đối trượng phu cái lụt, để trâm trọng sợ vợ người. sư tử Hà Đông, Lý Sấu mị lên con mắt, nàng theo bản năng cảm thấy này không phải là cái gì lời khen. nói cô mẫu ngài vi vũ, thật là tên há tử. Lý Tượng cười hắc hắc, Lý Sấu quét điệu đứng lên, thì đi vớt Lý Tượng. kết quả Lý Tượng nhảy lại viết, vì nghĩa nhẫn nhịn, dứt lời ba bước cũng hai bước chạy thủ mạng, lưu lại Lý Sấu đứng tại chỗ thở phì vò dầm chân. Cao hứng không chỉ có lý tưởng, cũng có lý thừa càn. Ngọc Ngọc không chỉ có thế gia Môn thiện, còn có Lý Thái. Không có hắn, Lý thừa càn hôm nay đem Ngụy Trình quyển kia hồi ký sao buồn đưa cho Lý Thái. Thần thần bí bí nói, đây là Thái tử thái sư, Chính quốc công Ngụy Trình nhớ lại chính mình triều đình được mất chứ tác. Lý Thái nghe một chút, kia còn có. lập tức coi như chân bảo mà đem quyển sách này chân nhi trọng chi địa nhận lấy. Nhưng là quyển sách này còn không có công khai phát hành, dù sao còn phải trải qua A gia thẩm tra. Nhìn một chút bên trong có hay không tiết lộ triều đình chuyện cơ mật. Đây là Lý thừa càn nguyên thoại, Lý Thái biểu thị không thành vấn đề chỉ chính mình nhìn tuyệt không truyền cho người ngoài. Ngay trước bảo bối như thế, Lý Thái đem quyển kia hồi ký mang về Ngụy Vương phủ chính giữa, dĩ nhiên cũng chưa quên cùng thuộc quan môn cùng nhau nghiên phán, thậm chí còn đem Vi Định cho kêu tới. Cân nhắc đến Lý Hân, không phải rất thành khí, Lý Thái liền để cho người đem Lý Hân từ tiểu lầu chính giữa gọi trở lại, cùng nhau học tập Ngụy Trinh hồi ký. Kết quả Lý thừa cản cho Lý Thái là cá nhân hắn biên tập bản, phía trên trên căn bản đều là ghi lại cùng Lý Thái đồng thời xuất hiện. Không trách đa gia sẽ đem quyển này hồi ký lưu lại. Con mắt của Lý Thái hồng đồng đồng, rõ ràng bị giận quá, ngươi nhìn một chút này viết là cái gì? Phong cấm nhất định phải phong cấm, kiên quyết không thể để cho quyển này hồi ký lưu truyền xuống. Đại vương nói đúng, như loại này giả tạo sự thật cái gọi là hồi ký nhất định phải hoàn toàn cấm tuyệt mới là. Vi đỉnh cũng ở đây phụ hoạn. Sai lệnh Vũ cao mày nói, nhưng quyển này hồi ký, thánh nhân tựa hồ rất là coi trọng, ba lăng đi trong cung thời điểm, sau khi trở lại nói với ta thánh nhân đáp lời có nhiều tảng dương. Lý Thái chỉ trong đó một đoạn nói, có chút bộ phận dĩ nhiên cũng có thể cất giữ, tỉ như câu này, ngươi xem, Vương Thông mận tuyệt luận, nhà tốt văn học, công việc thảo lệ, tập thư và cuốn, bạn Vương cảm thấy câu này vẫn tương đối đúng trọng tâm. Còn có đoạn này vương sở tổng biên tập chi quát địa chí song bản thảo toàn thư theo như trình quan mười đạo phép bài tỷ tam trăm châu lại lấy châu làm đơn vị phân thuật hạt cảnh các huyện duyên cách điểm ngắm, được đặt tên núi lồi thành trì cổ tích thần thoại truyền thuyết trọng đại lịch sử sự kiện các loại dẫn chứng nguyên bác, bao la và tượng là đáng giá tán dương công tích lý thái vừa nói vừa nói lại còn vui dạo dược đứng lên nhưng nếu nói trịnh quốc công hồi ký không nói thật như vậy lấy lý do gì tới cấm tuyệt đây sai lệnh vũ đông nhiên hỏi không phải nói đang tiến hành tiết lộ triều đình cơ mật thẩm tra sao liền nói trong đó tiết lộ triều đình cơ mật chứ sao vi lĩnh vừa nói cầm lấy hồi ký, lật ra một đoạn chỉ đem chữ trong đó nói, so với nguyên tác, ngụy vương nặng hơn thanh danh, như có tiếng do không đúng, nhất định khé bước mà chạy. nhìn một cái Lý Thái không phải rất hòa nhã sắc, Vi Đỉnh tiếp tục nói, hắn tăng cao các hoàng tử trung bình trọng lượng cơ thể, lại thấp xuống trung bình khỏe mạnh. Lý Thái cắn răng nghiến lợi nhìn một cái Vi Đỉnh, bản vương thật là cảm ơn ngươi, tử vào, một chương này chúng ta cũng nhìn rồi, nhưng là này Trung quy chưa tính là bí mật chứ? Lý Hân đống nhiên ở một bên nói, Lý Thái chậm rãi quay đầu, dùng nhìn thi thể ánh mắt nhìn Lý Hân, trước một mỗi ngày một cái bị đòn tiểu kỹ xảo cảm nhận được sát ý lý hân lập tức túi đầu xuống, làm bộ như không có chính mình người như vậy. sai lệnh vũ cùng vi đỉnh cũng rối rít túi đầu xuống, cố nén cười. xem ra bất độc là thái tử một nhà, ngay cả ngụy vương một nhà cũng là phụ tử tử hiếu a. quá hiếu thuận rồi con trai này. nhất là cái này tựa đề, đơn giản là bụng dạ khó lường. lý thái chỉ trinh quan 15 năm tựa đề nói, ngụy vương song diện nhân sinh, ta thật không biết do hắn tại sao sẽ như vậy đều xấu ta. ta cùng hắn không thủ không oán. cái này lao thất phu. vậy không nhưng đại vương có thể làm sao? muốn không vào cung thỉnh cầu thánh nhân, đem quyển sách này hoàn toàn phong cấm. Vi lĩnh đề nghị, nay sợ rằng không được, chúng ta phải làm cho tốt hai tay chuẩn bị." Lý Thái trầm Âm chốc lát rồi nói ra, lại cắn răng nghiến lợi nói, "Thái tử luôn luôn cùng Trịnh Quốc công giao hảo, sợ là này hồi ký chính là xuất từ Thái tử bẩy Mưu Đặc kế, nếu như bản vương muốn đề nghị thánh nhân đòi ra khỏi này hồi ký, thái tử nhất định sẽ biểu thị phản đối, thậm chí sẽ còn đem này hồi ký truyền đi mọi người đều biết. Chúng ta đây liền như vậy bị động bị đánh sao?" Sai lệnh Vũ không cam lòng mà hỏi thăm, "Chờ năm sau đi, ngày hôm sau liền bước sang năm mới rồi." Lý Thái hận hận nói, "Dù sao hiện nay Này hồi ký còn không có thông qua thẩm tra, chúng ta còn có thời gian đi làm ra ứng đối, sau khi trở về, chúng ta đều tốt suy nghĩ một chút, tiếp thu ý kiến hữu ích, nghĩ ra một cái thích hợp lại khéo léo ứng đối biện pháp, cũng chỉ có thể như vậy. Vi Đĩnh Than thở nói ở một bên Lý Hân co rút cái đầu, hắn muốn chỉ điểm đề nghị, nhưng là vừa sợ hắn cha đem lửa giận phát tiết đến trên người hắn, Thu Hăng đánh hắn một trận, cho nên chỉ có thể túi thấp đầu, không dám nói lời nào đối với Ngụy Vương phụ chuyện phát sinh, Lý Tượng Tâm lý đương nhiên là có đại khái, dù sao hôm nay cha hắn Lý Thừa cản vui vẻ như cái gì tựa như Thấy ai cũng từ trong túi móc ra mấy cái khai nguyên thông bảo khen thưởng một chút, thậm chí ngay cả Vương Đức đều bị. Hắn nhét mấy đồng tiền, lấy tên đẹp nói qua năm tiền mừng. Vương Đức cũng không từ chối, nhưng chuyện này hay lại là chủ động cùng Lý Thế Dân nói. Thu thái tử tiền chuyện này, đổi ở còn lại thời kỳ nhạy cảm, đây chính là muốn rơi đầu. Thái tử cùng hoàng đế đều là quân, ngươi thu thái tử tiền, ngươi nghĩ làm gì? Đương nhiên nếu là Lý Quảng mà nói, hắn nhất định sẽ không chút do dự đem tiền để lấy, thậm chí sẽ còn cùng có vinh yên. Cân nhắc đến phải qua năm, Lý Tượng liền thật sớm để cho người dự bị thật là đỏ giấy đầu năm nay còn không có dán đôi liên cùng viết chữ phúc thói quen, đều là treo đùa đảo. Vương An Thạch viết cái kia, Thiên môn vạn hộ cùng một ngày, trung quy đem mới đào đổi cũ phủ, nói chính là hết năm treo đùa đảo chuyện. Nhưng Lý Tượng đi tới đại đường, vậy dĩ nhiên là phải cải biến một phen. Hắn năm cắt thật là đỏ giấy, đi tới lập chính điện, dự định để cho Lý Thế Dân còn có Lý Minh đạt để chữ. Bởi vì tới gần cửa hải cuối năm, hơn nữa hiện nay đại đường phát triển không ngừng, Lý Thế Dân tâm tình có thể nói là càng ngày càng hơn tốt. Chủ yếu nhất là Hiện nay thái tử, thật là trở lại 10 năm trước cái kia hoàn mỹ thái tử thời kỳ, lao lý cao hứng đến không thể cao hơn nữa hứng thú. Hắn có lúc còn đang suy nghĩ, chờ đến long ngự thượng khách, thấy quan âm tỷ thời điểm, cũng có thể cùng nàng có một khai báo. Tâm tình tốt, thân thể tự nhiên cũng liền khỏe mạnh, bệnh đau đầu phạm được cũng ít. Về phần nói lý thế dân tuổi già ăn đan dược, đơn thuần chỉ là ngựa chết thành ngựa sống. Lúc đó lao lý đã bệnh thời kỳ chót, mắt thấy dược thạch vô ý ý, cho nên cũng chỉ có thể vứt tiên môn rồi. Có người nói lý thế dân vị cầu trường sinh, thuần túy là tàn gấu. Còn có coi đây là căn cứ nói lý thế dân tuổi già ngu ngốc, cũng ít nhiều dính điểm. Tuổi già lúc Lý Thế Dân thi hành biện pháp chính trị vô cùng gấp gáp, cũng không phải là bởi vì hồ đồ. Ngược lại hắn rất biết rõ, Lý Trị trong mắt hắn ít nhiều có chút, hắn muốn đem chuyện cũng thay Lý Trị cho làm. Nhưng mà hắn đoán chắc hẳn phải vậy cũng rất chính xác, chỉ có hạng nhất không muốn đúng kia chính là Lý Trị cũng không phải dê, mà là khoác dê cho sói. Quyền biến có dư, mà chấp chính năng lực chưa đủ, trong đại đường kỳ thai hoàng ẩm, đều là tại hắn cùng võ tắc thiên chấp chính thời kỳ chôn đau khổ. vô luận là phủ binh chế cùng quân điển chế còn có công trận tước chế bôi giấu, hay là thổ phiên toại đại cũng cùng hai người bọn họ cùng một nhị tở. Vợ chồng bọn họ hai ngoại trừ cho Lý Thế Dân dập đầu một cái càng tạ hắn lao nhân ra lưu lại dậy như vậy của cải trở ra càng phải cho lý long cơ dập đầu một cái nếu là không có lý long cơ võ tắc thiên đi đâu nhi chính mở khai nguyên đi chấp chính thời kỳ đều nhanh nát xong rồi bây giờ lý tượng muốn làm chính là để cho lão lý sống lâu vài năm ngược lại không phải là bởi vì xa cách đầu tiên hắn lý tượng tuổi tác còn nhỏ coi như dựa theo trong lịch sử lý thế dân qua đời tuổi tác lý tượng cũng còn không có tràn đầy 20 tuổi đây để cho lão lý sống lâu 2 năm cho nhiều hắn làm cái vài năm áp thương thạch đối mặt áp lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều hướng chi lão lý chính trị thủy bằng không thể so với hắn quân sự trình độ kém, thậm chí còn vẫn còn thăng trì, hắn là thuộc về thiên tư thần độ hình. Lý Tượng cảm giác mình có thể đi đến giống như hắn văn đế cái loại này, lưu thị hoàng đế sản xuất tuyến đi ra quả đấm sản phẩm, phàm nhân hoàng đế có thể đạt đến đến cực hạn liền thỏa mãn. Chính bởi vì gia có một lão như có một bảo, có lao lý ở, Lý Tượng đã cảm thấy an tâm. Thấy Lý Tượng đi tới lập chính điện, trong tay còn bưng đỏ thấm tờ giấy, Lý Thế Dân cảm thấy hứng thú mà hỏi thăm, Tượng nhi, đây là cái gì? Câu đối xuân. Lý Tượng cười nói, câu đối xuân. Lý Thế Dân nhướng mày, vật này hồng đồng đồng rất là vui mừng, nhưng là câu đối xuân? Chưa nghe nói qua à, ở phía trên viết một ít cắt tường mà nói, dán vào trên cửa, bày tỏ năm mới nguyện vọng tốt đẹp. Lý Tượng cười hì hì nói, ta ở cái lô hai lớn lao sư nơi đó, liền đã từng từng thấy, đây là hắn nói cho ta biết. Thói quên mà, tóm lại là rất khó sửa đổi, gần liền đến đường chiều, năm mới không dán đôi liễn Lý Tượng cũng cảm thấy bất chút cái gì, cho nên hắn mới có thể làm ra câu đối xuân thứ như vậy, thứ nhất là nhờ vào đó tới hoài niệm một phen kép trước, thứ hai tóm lại là muốn phát minh chút gì. Vừa nghĩ tới sau này, người khác dán câu đối xuân thời điểm cũng sẽ nhắc lên con voi, Lý Tượng đã cảm thấy rất có mặt. Ồ, cái gì cắt tường mà nói? vừa nghe nói là thánh tổ huyền nguyên hoàng để nói, lý thế dân một chút liền hứng thú. lý Tượng đem câu đối xuân trải tại trên án kỷ, nói với lý thế dân, ta từng tại lao sư nơi đó gặp qua một bộ câu đối xuân, phía trên viết lời liền rất không tồi, câu đối trên gọi là, xuân vào mùa xuân dưa cải, câu đối dưới gọi là, phúc lâm đất lành phúc vô cương. Hoành phi là ngũ phúc lâm môn, được, khá lắm ngũ phúc lâm môn. lý thế dân kìm lòng không đặng khen một tiếng, câu đối này cắt tường mà nói mặc dù có chút thổ, nhưng tươi đẹp trong đó chúc phúc ý vị, nhưng là so cái gì biển bốn lệ lục hoa lệ văn chương đều trọng yếu, thừa dịp tâm tình không tệ. Lý Thế Dân cầm bút lên, ở nghiên mực chính giữa ăn no chấm mực dịch, vung bút đứng thẳng liền. A ông thư pháp nghệ thuật lại tinh tiến. Lý Tượng cười hì hì thổi phồng nói, hắn đúng là phát ra từ thật lòng, bởi vì lý thế dân thư pháp trình độ đúng là nhất tuyệt. Quỷ ly mợ. Lý Thế Dân nói tới nói lui, nhưng hay lại là rất cao hứng. Lý Tượng lại đề nghị, lập chính điện câu đối xuân ngược lại là có, Tôn Nhi tầm điện còn thiếu một bộ, xin a ông sẽ giúp Tôn Nhi viết lên một bộ. Canh ba đưa đến nơi cho hắc, ta ngủ trước thấy bắt đầu từ ngày mai tới cảng. Buổi chương hết, chương 145. Năm mới, Thái Tôn. Chương 145, năm mới. Thái tôn, ta viết cái gì? Lý Thế Dân dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt Hảo Đại Tôn thỉnh cầu. Cười e. Ừ. Lý Tượng suy nghĩ một chút. Nếu không á ông chính mình làm một đôi câu đối. Ừ, cũng được. Lý Thế Dân dừng bút suy tư chốc lát, vung bút đứng thẳng liền. Như thế nào đây? Lão Lý cười hỏi. Thiên tăng tuế nguyện nhân tăng thọ, xuân tràn đầy càn khôn phúc cả nhà. Lý Tượng đọc một lần, rất tốt, rất kinh điển. Đương nhiên kinh điển, bất quá dựa theo Lão Lý Văn Tài làm ra như vậy kinh điển đôi lưỡi cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Học được viết câu đối Xuân Lão Lý hoàn toàn không dừng được đem Lý Tượng mang đến giấy đỏ tất cả đều đập đi, nhìn dáng dấp không đem toàn bộ hoàng cung dán đầy thể không bỏ qua, tự viết còn chưa đầy đủ, còn kéo Lý Minh đạt cùng nhau viết, viết thời điểm vẫn không quên khinh bị đôi câu Lý Tượng thư pháp. Lý Tượng tự viết rồi hai bút, cũng không cảm thấy kém đi đến nơi nào, nhưng cùng lao Lý cùng với Lý Minh đạt thư pháp một đôi so với, lại phất như xa quá mức. Cho nên nói không sợ đơn lấy ra, chỉ sợ có một cái so sánh. Học đi, học vô chỉ cảnh quá sâu. Ngay kế cũng chính là giao thừa, ở kinh hoàng tử, bao gồm đông cung thái tử cũng cùng đi đến lập chính điện chính giữa. Lý Thế Dân tuổi tác hơi lớn, ở cổ đại hơn 30 tuổi liền có thể tự xưng lão phu, huống chi là hắn này chạy năm người. Nhìn một đại gia tử tụ trung một chỗ vui vẻ hòa thuận, lão Lý cũng cảm thấy tuổi già an lòng. Là nhớ lại lục sự cái phiền não Lý Thái cũng tạm thời quên mất không thích, hắn rất nhanh liền chú ý tới Lý Thế Dân ở trên cửa rán câu đối xuân. Là một danh yêu thích văn học văn nghệ thanh niên, Lý Thái một chút liền đối câu đối xuân sinh ra hứng thú. Mượn hứng thú, hắn cũng mua bút vẩy mực, ở lý tượng chuẩn bị xong trên giấy đỏ viết xuống mấy bộ cao hứng sáng tác câu đối xuân, để cho người ta mang về Ngụy Vương phủ cửa dán lên. Bởi vì hết năm cả nhà đoàn tụ thời gian, không chỉ là lý khắc cùng lý âm, coi như là đã chi quan tể vương lý hữu, tương vương lý huấn cùng việt vương lý trinh cũng chạy về trường an thành, cùng lý thế dân cùng trung tiên luân chi nhạ. thấy lý âm cùng lý tượng quan hệ như thế hòa hợp, lý hữu sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn muốn khích bác đôi câu, nhưng là vương như lưu gặm bí ngô không chỗ miệng đến đối với lý huấn, lý tượng cũng không là rất biết, chỉ biết do hắn bị lý trị cho hữu chết, mà lý trinh chứ sao? lý tượng cảm thấy hắn người này đi, có thể nơi lý trinh cùng lão thập kỷ vương lý thận cùng nội danh bị trong họ thật sự tôn kính, chính là hắn tính cách không phải rất tốt, lô hai mềm mại, dễ dàng tin vào tiểu nhân lời rèm pha đương nhiên rồi, ít nhất ở võ tắc thiên loạn chính soán vị thời điểm, Lý Trinh là giơ lên đại kỳ, muốn tu chỉnh sa tác. Chỉ bằng một điểm này, Lý Trinh liền rất không tồi. Huynh trưởng, ngươi nhìn. Lý Âm cũng học Lý Thái, viết một bộ câu đối xuân. Nên có nói hay không? Lý Âm người này mặc dù rất đủ, nhưng thư pháp này là thật không tệ, mạnh hơn Lý Tượng rồi không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lý Thế Dân dĩ nhiên nghe được Lý Âm này âm thanh, "Huynh trưởng." Hắn hít sâu một hơi. Liên như vậy, cuối năm không cùng giống như kẻ ngu kiến thức Hắn hung tợn ánh mắt nhìn về phía Dương Phi, suy nghĩ phải từ khoản nợ mẫu thường. Nhưng mà Lý Thế Dân không nghĩ tới là, Lý Âm kêu cái này huynh trưởng, chính là Dương Phi len lén lén rực dây, hơn nữa dặn dò nói dễ thực hiện nhất đến Lý Thế Dân mặt đều. Như vậy có thể thấy, này cao tay nhất là thợ săn, thường thường sẽ ngụy trang thành con mồi. Lý Khắc ngẩng đầu nhìn trời, liền làm bộ như không nhìn thấy. Bởi vì cao Dương công chúa nguyên nhân, gần đây Lý Khắc cũng đang tính toán có muốn hay không cùng Lý Tượng nhiều tiếp xúc một chút. Ngược lại không phải nói hắn mình nợ, nhìn Lý Tượng bếp tử nóng vừa muốn đến đi điêu, mà là Lý Khắc cảm thấy Lý Tượng trọng tình trọng nghĩa, là một cái đáng giá tương giao người. Giao thừa không có triều hội, cho nên một đại gia tử liền một mực ở lập chính điện chung gặp nhau. Lý Minh Đạt rất cao hứng, bởi vì nhiều người như vậy tụ chung một chỗ thật rất náo nhiệt. "A huynh, a huynh." Lý Minh Đạt xa xa hướng leo đến trên cây lấy đá cầu Lý Trị với tay. Lý Trị hiếm thấy vào cung một lần, bình thường Lý Minh Đạt cũng không thế nào xuất cung, hai người cũng là hiếm thấy thấy một lần. Tiếp lấy, Lý Trị cao giọng kêu một tiếng, đem đá cầu ném xuống. Lý Minh Đạt không có nhận đến, kêu bóng đá trên đất đàn lao cao, nàng không dám đi trực tiếp lấy tay tiếp. Cầu trên đất đàn lao cao, lúc rơi xuống sau khi đúng lúc nện chúng ở rồi lý quyết chiến đấu. Lý Quyết hoa điệu một tiếng liền khóc lên, lần này thật cố gắng đau. Thấy Tiểu Chất Tử khóc nhẹ, Lý Minh Đạt liền vội vàng đi qua, đem hắn ôm vào trong ngực xoa xoa thổi một chút, giống như là cán mỉ một dạng như thế. Lý Quyết thúc tiết, muốn phải đi tìm Lý Tượng. Xảy ra chuyện gì? Cuối năm, Lý Thừa Càn từ một bên đi tới, quang mặt lại nhìn Lý Quyết. Đại Minh, không trách Quyết Nhi, là ta không có nhận ở đá cầu, kết quả đập trúng Quyết Nhi. Lý Minh Đạt ôn nhu điệu giải thích. Nếu muội muội cũng lên tiếng, Lý Thượng Càn cũng không tiện nói thêm cái gì, ngạnh rồi hai tiếng, trợn mắt nhìn Lý Quyết lướt mắt, ném câu tiếp theo, gấu đàn bao, sau. Phiêu Jun dậy phải đi tìm Lý Thái hỏi nhớ lại lục sự như rồi. Chuyện gì cũng không có đi Lý Thái kia cười trên nỗi đau của người khác trọng yếu. Lý Tượng là cùng Lý khác đám người ở đình viện chính giữa chất lên tuổi chuẩn bị ở vào đêm thời điểm đốt lấy tích nhương Thái hỏa giúp Trường Dương tức đây là đường triều nghi thức có nghĩa là đón giao thừa bắt đầu. Vào buổi tối Lý thừa can đem củi đốt vào Na nghi thức chính thức bắt đầu. Vào Na là cổ đại một loại phong tục chủ yếu mục đích là nên thần lấy đuổi dịch quỷ. Người tham dự đeo lên một mặt nạ trang trí ra quỷ thần dáng vẻ thông qua lặp đi lặp lại đại phúc độ thể thức động tác lộ ra thỉnh thần trừ tà cầu phúc cùng đơn giản chiến đấu cố sự. Lý Thế Dân ngồi ở cửa, khoát trên người áo cựu tử, trên cổ vây quanh vi quý phi cho đan dệt lồng rề khát quảng, vui tươi hớn hở mà nhìn phía dưới con cháu muôn nhảy tới nhảy lui, tận hưởng thiên luân chi nhạc. Thẳng đến giờ tí ban đầu, Lý gia mọi người xuất ra Vương Đức đã sớm chuẩn bị xong cụ nát cây trổi, ném vào đống lửa chính giữa tiêu hủy, ngụ ý là để cho nhà kho không trống không. Chịu đựng đến canh tư khoảng đó, Lý Thế Dân lấy ra mặt rỗ, tiểu đậu các 27 viên, để cho Lý Minh đặt cùng Lý Tượng mang theo so với bọn hắn đám con nít nắm đi tới bên cạnh giếng, cầu nguyện sau đó đầu nhập trong giếng, lấy thần cầu năm sau không gặp gỡ thương hàn hoặc ôn dịch. Qua năm Thượng Nhi coi như 15 tuổi rồi. Lý Minh Đạt cầu nguyện sau, cười doanh doanh mà nhìn Lý Tượng, Thượng Nhi rất nhiều rồi nguyện vọng gì?" "Đương nhiên là chúng ta người một nhà hòa thuận, bằng bình an an đoàn đoàn viên viên." Lý Tượng biết điều hồi đáp, lại hỏi Lý Minh Đạt, "Cô cô rất nhiều rồi nguyện vọng gì?" "Ta sao?" Lý Minh Đạt sóng mắt lưu chuyện, lộ ra một cái thần bí mỉm cười. "Không nói cho ngươi." Nàng cười doanh doanh nói, "Chương 145, năm mới, Thái Tôn." Cô cô thật nhỏ mọn, thoáng hơi. Lý Tượng hướng về phía nàng làm một mặt quỷ đợi đến lúc gà gãy phần, Lý Tượng lại mang người đang đỉnh viện trước đốt pháo cối lấy trừ tà chính hạ lúc ấy pháo tối cũng không phải hiện nay dây pháo mà là đem cây trúc đốt, phát ra tiếng nổ, cũng gọi là bạo nổ cần. thừa dịp đại triều hội còn chưa bắt đầu, Lý Tượng liền để cho Phúc Bảo vào lên tiểu nhĩ. cuối năm Lý Tượng kiếp trước lại vừa là người miền Bắc, liền muốn ăn sủi cảo chứ sao? nóng hổi sủi cảo không chỉ có xua tan dùng mình, còn ăn lót dạ rồi bụng. thịt trâu. Lao Lý cắn một cái liền nếm ra rồi là cái gì thịt. Lý Tượng vớt cằm nói, đúng, thịt trâu hành tây hăng nhì. Lô quốc công châu nhà ta ngày hôm qua ngã tại băng bên trên, kia băng vừa vặn có một khối sắc bén vị trí, đem tính bướng bình cho đâm hư rồi. ai, đáng thương yêu. Lý Thế Dân bộ dạng phục tùng thở dài một câu, không biết là ở cảm khái kiêm nhu thăng trầm vận mệnh, hay là ở cảm khái lao trình ăn nhu mới lý do Đông Phương dâng lên màu trắng bạc sau. Mồng một Tết Đại Triều Hội chính thức kéo ra màn che đường đại Mồng một Tết Đại Triều Hội ở Đại Triều Hội Trung Chiêm cứ địa vị trọng yếu, đem lễ phép cách thức thường thường cao hơn còn lại Triều Hội. Mồng một Tết bị coi là năm mới bắt đầu, là trong một năm có ý nghĩa nhất ngày hội ngày tốt. Ký thắc đến vua tôi đối Triều chính ổn định, quốc thái dân an tốt đẹp kỳ nguyện. Vì vậy cử hành kích thước chi long trọng lại ý nghĩa phi phàm ở kinh nhập phẩm quan chức, địa phương quan to một phương đại biểu, phiên nước phụ thuộc sứ tiết, đặc biệt mà giải thọ lao nhân. Trung vào một chỗ, không sai biệt lắm có hơn 10.000 người tham dự. Lý Thế Dân cùng Lý Thừa càn tất cả mặc long bào, đứng ở thừa thiên môn tiếp nhận đủ loại quan lại triều bái. Lý Tượng cũng bị đặc biệt cho phép tham gia đứng ở thừa thiên môn bên trên mắt nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy hoàng thành đại đạo hai bên cắm đầy cờ sĩ, màu sắc rực rỡ vải đón gió tung bay. Dưới cột cờ đứng từng hàng cấm quân tướng sĩ, bọn họ người mặc tượng trưng cho đại đường thổ đức màu vàng áo khoác, uy phong lấm lấm. Nói đường trung ương cũng đứng đầy tham gia đại triều hội tân khách. Lúc này thiên còn chưa hoàn toàn sáng lên, có thể trường an thành chung lại đèn nút sáng trang, phảng phất như mặt trời giữa trưa. Nay chứa cảnh tượng hoành tráng để cho lý tượng kích động không thôi đủ loại quan lại đã sớm ở thông sự xá nhân dưới sự hướng dẫn, mặc triều phục tụ họp ở thừa thiên môn ngoại. Các quan văn ở vào cánh đông, dưới quốc công vũ văn cách hoặc, khi quốc công dương đi cơ ở phía tây, các võ quan là đứng ở dưới quốc công cùng khi quốc công nam vương. Cái gọi là dưới quốc công cùng khi quốc công, đó là chu vũ đế cùng tùy văn đế con cháu. Các đời vương triều tất cả phong chức đại vương phòng hậu duệ tước vị, xưng là hai vương hậu, tam khác cấp cho đem vương hậu danh hiệu, tặng cho phong ấp, cúng tế tôn miếu, tỏ vẻ tôn kính, biểu hiện buồn triều thật sự thừa kế thống tự ghi rõ chính thống địa vị. Nhiêu Thuan vũ canh chuyện cũng không nhắc lại, Chu vũ Vương với mục giả cuộc chiến diệt thương sau đó, phân phong hoàng đế hậu duệ với kế, Nhiêu sau đó với trước, Thuan sau đó với Trần Quốc dùng để bày tỏ, hướng thu Diệt quốc kế tuyệt thế, ý Hoàng thất Tông thân môn là ở vào văn võ quan tứ phẩm, ngũ phẩm Nam Vương, họ Lý Tông thân ở đông, khác họ Tông thân ở tây. Rất nhanh, ở lễ bộ dưới sự chủ trì, quá nhạc lệnh cùng hiệp luật lang dẫn người tấu nhạc, văn võ bá quan cũng bắt đầu hướng Thiên tử chào mừng để cho Lý Tượng tâm thần dân chào, là phiên nước phụ thuộc sứ tiết triều bài câu. Mấy ngàn danh sứ tiết mặc đại biểu chính mình to quần quần áo trang sức, bò lùn lùn ở thừa thiên muốn hạ, hướng đại đường Thiên tử biểu thị thần phục một màn này để cho hắn nhiệt huyết dâng trào, hận không được ngửa mặt lên trời thét dài bày tỏ trong lòng sướng ý vạn bang đến chầu thiên hạ cúi đầu. Đại trưởng phu làm như thế vậy. Do Vu Thị Trung Ngụy trinh bệnh nặng, không thể trước tới tham gia đại triều hội, cho nên hắn việc do Tiêu Vũ làm thay. Tiêu Vũ tiến lên thừa chiếu, hàng nghệ bảy quan đông bắc bên, mặt hướng tây phương cao giọng nói, có chế. Văn võ ba quan cùng các tộc sứ tiết tất cả đều lại bái. Tiêu Vũ cao giọng tuyên chế, Lý Mới Chi Khánh cùng công nang hàng tri. Truyền triệu kết thúc, đủ loại quan lại cùng sứ tiết đứng dậy vũ đạo, tam xương vạn tuế lại đội đại lễ tham bái. Tiếng nhạc sau đó dừng lại, đại lễ tham bái đi qua đó là ban cho hiến cô. Quá nhạc lệnh sai người hiến múa đi qua, bầu không khí liền tùy ý lý thế dân sai người lấy tới tiêu bách rượu, cũng ban cho quần thần. Tiễn hội chia làm hai nhóm, một nhóm đó là Lý Thế Dân, Lý Thừa Càn làm cơ sở làm triệu thần, một cái khác hỏa chính là lấy Lý Tượng Tiếu niên cầm đầu môn. Lý Thừa Càn ngồi tại chỗ uống tiêu bách rượu vừa bên trên là cười một đoàn hỏa khí lý thái, còn có hai mắt sáng lên chính đang cơm khô lý trị. Hôm nay huynh đệ mấy người cũng không giống như ngày thường, Lý Thừa Càn bên người vây quanh đô Hà Triệu Tiết, Lý Thái bên người vây quanh phòng giái xài lệnh vụ đám người, mà là chỉ có huynh đệ ba người, còn có mấy cái đệ đệ ở sau lưng. Tỷ như Ngô Vương lý khác, Kỷ Vương lý thận đám người. Huynh đệ hai người cũng tạm thời buông xuống trên mặt kiêu ngạo, lại còn có thể vừa nói vừa cười nói chuyện tiếm. Lý Tượng nhìn hòa thuận huynh đệ ba người, trong lòng cũng ở cảm khái. Hơn một năm, già rồi một tuổi, cha ta thật là trưởng thành. Huân quý môn vây quanh Lý Thế Dân, trong miệng đều là tán tụng thanh âm. Lý Thế Dân ngoài miệng kiềm tốn, nhưng trên thực tế tâm lý nhưng là hồi hộp. Ai không muốn nghe tán dương mà nói đây? Lý Tượng bên kia là càng là náo nhiệt, bị một đám đệ nhị đệ tam môn quấn, mà đám kia đệ nhị đệ tam môn, so với bọn hắn phụ tổ còn có thể thổi phồng. Hết lần này tới lần khác thổi phồng vậy thì thôi. Thanh âm hay lại là một đợt cao hơn một đợt, dường như muốn vượt trên bọn họ bề trên như thế. Ngay từ đầu vẫn chỉ là hắn và hắn quan hệ tốt đệ nhị đệ tam muốn đều. Đến cuối cùng, liền ngay cả này trong ngày thường không quen thuộc, đi theo bầu không khí cũng bắt đầu kêu Lý Tượng là Huynh trưởng. Nhân dịp này Tân Xuân ngày hội, các huynh đệ tề tụ một đường, thật là chuyện may mắn. Lý Tượng giơ đến ly rượu trong tay, lại thở dài một tiếng nói, nếu là Cảnh nhân ở chỗ này, thì tốt biết bao hà. Huynh trưởng chớ đau buồn hơn, tính thời gian, Cảnh nhân Kaka cũng sắp trở về rồi. Trình sử bật cười nói, Lý Tưởng nghĩ cũng phải vì vậy liền cười nâng ly nói ta đây liền đề nghị mọi người cùng nhau dâng lên cảnh nhân một ly chúc cảnh nhân năm mới vui vẻ năm mới vui vẻ đây cũng là một cái rất có ý tứ ý kiến mọi người lập tức dâng ly lên cười nói đúng đúng huynh trưởng cao nghĩa cho dù là lúc này trong lòng còn nhớ tới cảnh nhân kaka thật không hổ là trường an công tử chúc cảnh nhân kaka năm mới vui vẻ mọi người cùng kêu lên hô trinh giảo kim đang chuẩn bị nói hai câu cắt tường mà nói đâu rồi liền nghe được bên kia thanh âm hắn biểu tình có chút mất tự nhiên bởi vì tiếng kêu lớn nhất chính là con của hắn trình sử bật huynh trưởng cao nghĩa Trình Sử Bật vẫn còn tại đằng kia gào thét, không chút nào chú ý tới cha hắn kia quả cả như thế mặt tím sắc. Nương, này không phải cướp bệ hạ danh tiếng sao? Khuyển tử vô trạng, mong rằng bệ hạ thứ tội. Trình Dao Kim lúc này liền cùng Lý Thế Dân xin tội nói. Lý Thế Dân lại không có bất kỳ không vui ý tứ, ngược lại còn rất cao hứng. Hắn kéo Trình Dao Kim tay, cười nói, không sao, thấy được bọn họ những người tuổi trẻ này, ta liền muốn đến năm đó ở Thái Nguyên ngày giờ tử. Khi đó nhóm bạn đối với ta cũng như đối tượng nhi như thế à? Hôm nay xem chi, Hằng Sơn quận vương rất có năm đó ta chi phòng, thật là ta đại đường tốt thái tôn à. Trưởng Tôn Vô Kỵ vốn đang ở rốt trong dâu, nghe vậy thiếu chút nữa không đem chòm dâu cho Thu Hạ tới. Tốt thái Tôn, không riêng gì Trưởng Tôn Vô Kỵ, ngay cả quần thần cũng kinh ngạc không thôi. Nếu là lỡ lời mà nói, thánh nhân tất nhiên sẽ rút về một cái tin. Nhưng thánh nhân chẳng những không có thu hồi câu kia, Tốt thái Tôn thậm chí còn vuốt dâu hiển hòa mà nhìn hàng Sơn quân vương. Này có thể thì không khỏi không để cho người ta suy nghĩ nhiều, cha xét thật lâu tài liệu, thông điện cũng mẹ nói nhanh phiên dịch xong rồi. Nói, bổ chương hết, chương 146. Huyền Vũ môn, khởi động. Chương 146, Huyền Vũ môn, khởi động. Năm 10 trong chiều. Lý Tượng uống nhiều hai chén rượu trái cây, đã cảm thấy đầu có chút chóng mặt. Trở lại tầm điện sau đó, một mực ngủ đến ngày thứ nhì mặt trời mọc, mới bị Lý Thừa cản từ trong chăn cho nhấc chạy ra ngoài. Cũng may rượu trái cây không phải rượu giả, cho nên cũng không tồn tại uống xong khó chịu, hoặc là uống xong nhức đầu. Nhanh lên thức dậy, còn muốn đi lập chính điện đây. Lý Thừa cản cản mặt lại nói. Lý Tượng bất đắc dĩ bỏ dậy, còn chưa ngủ đủ đây. A, biết bao muốn trở lại cái kia ăn được ngủ được sướng như tiên. Không, ta không muốn trở về. Đi tới lập chính điện sau đó, Lý Thừa cản mang theo Thái tử phi cùng hai cái chắt phi. Cùng với Lý Tượng cùng Lý quyết hai cái huynh đệ, đồng loạt hướng Lý Thế Dân xưng hạ. Làm lễ ra mắt đi qua, lão lý liền lưu bọn hắn lại ăn một bữa điểm tâm. Nhưng lão lý nhìn tinh thần đầu không phải rất tốt, Lý Tượng quan tâm đôi câu, nhưng không nghĩ lão lý thẹn quá thành giận, nói cho hắn biết tiểu hài tử không cần luận hỏi. Lý Thừa Càn cũng là vội vàng cấp hắn níu lại, vấn đề này cũng là có thể hỏi bậy sao? Lý Tượng một chút liền biết rõ chuyện gì rồi, cuối năm, lão lý tâm tình rất tốt, tiện thể chân địa liền cường chịu rồi một vị tần phi chứ sao? Lý Thế Dân trong lòng cũng ở lẩm bẩm, ta tối hôm qua để cho Dương phi tự khoản nợ mâu thường chuyện, có thể cho ngươi biết rõ vớt thắt lưng thời điểm tâm lý còn muốn này dương phi ôn nhu như nước lại biết nóng biết lạnh cũng nên phần thưởng con nàng một chút gì suy nghĩ một chút thâm tư liền trôi giạt đến trên người từ vệ lý tượng dĩ nhiên không biết do hắn a ông bảo đao bất lao muốn triều tả hồng tâm nghĩ bây giờ hắn đang suy nghĩ xuất cung chuyện đi trước một chuyến tiêu vũ trong nhà chúc tết lễ vật cũng không mang cái gì đặc biệt chính là mang theo chính mình tự tay đan khăn quàng một bộ còn có đường trắng một lon có thể không nên coi thường này đường trắng đầu năm nay nơi nào sẽ có loại này vật hi hãn tiêu vũ thấy kia vải đường trắng thời điểm còn tưởng rằng là muối ăn nhưng là nghe lý tượng nói đó là đường trắng sau đó hai chỉ chuẩn cả mắt lên rồi, mạch tác đây là ở đâu nhi chuẩn bị như thế chân quý đồ vật, mình làm. Lý tượng cười nói, làm một cái máy, có thể đem đường đỏ trung tạp chất toàn bộ lắp ra khỏi đến, biến thành như vậy trắng tinh trắng như tuyết đường, một chút mùi là lạ cũng không có. Lão Tiêu rất không tiền đồ địa đạo một cái muỗng đường trắng bỏ vào trong miệng, lại lưu luyến mà đem cái muỗng để ở một bên, dán lại lỗ, thì thảo nói nói, như thế tốt đẹp vậy, lẽ ra cho a tỷ hưởng dụng. Tiêu Vũ nói a tỷ, đó là tiền tùy phế tông vật hoàng đế dương quảng hoàng hậu Tiêu Thị đối với vị này hoàng hậu thị tỷ, Tiêu Vũ rất là tôn trọng, mỗi lần có cái gì ăn ngon cũng không quên cho tỷ tỷ đưa lên một phần. Cuối cùng, vừa nhìn về phía Lý Tượng hỏi, vật này thành phẩm bao nhiêu? Chính là một số người công việc chi phí, dùng sức dung liền xong chuyện rồi. Lý Tượng nói rất dễ dàng. Tiêu Vũ nói rõ ràng, thì ra là như vậy, vật này vẫn có thể xem là một cái là quốc khố sáng tạo giá trị vũ khí sắc bén. Lao sư nói đúng. Lý Tượng cười nói, hắn đang định phái người đi trồng chọt mía ngọt đây đây cũng là kế hoạch của hắn một trong, đường vật này không chỉ là tới tiền đại đầu, càng là quốc chi trọng khí. Vô luận là dùng để làm các tướng sĩ ứng cho bổ sung năng lượng thức ăn hay là làm chút đại sắt khí, cũng không thể rời bỏ đường trắng vật này. "La, ngươi không có nghe lầm, đường trắng có thể chế tác đại sắt khí." Chính bởi vì, một lưu hai nỉ chặt tam một than tuổi, thêm chút đường trắng đại Ivan, nói đó là cái đồ chơi này. Hóa học phương trình là S2KNO3CS nổ ba co. Mà đường có thể bổ sung năng lượng này càng không cần phải nói, nhớ lúc đầu thổ nhĩ kỳ một tên nam tử trẻ tuổi ở trong nhà chơi lùa điện thoại di động, gặp bất hạnh bảy, tám cấp đại động đất, bị chôn ở phế tích bên dưới. Hắn chỉ dựa vào một thang Coca liền chống đỡ suốt hơn 100 cái giờ mới rốt cục đến lúc cứu. Mặc dù ba tháng bên trong thổ Nhĩ Kỳ nhiệt độ thường thường ở không độ trở xuống, nhưng có đường có gas thì có nhiên liệu, cũng có hắn ở không độ ban đêm chống đỡ tư bản. Hơn nữa ăn kẹo có thể bài tiết nhiều ba án, đây là một loại có thể khiến người ta cảm thấy vui vẻ vật chất. Tưởng tượng một chút, khi ngươi ở chiến sự mở ra trước, có thể ăn một chút đường, đối với tinh thần sẽ là bao lớn khích lệ ân, Nĩa ngọt trồng chọn được à? Xem như vậy trồng chọn nĩa ngọt vẫn tương đối dễ dàng. Chờ qua năm, liền phái người đến Giang Nam trồng chọn nĩa ngọt được rồi. Từ Tiêu Vũ trong nhà sau khi rời khỏi Lý Tượng lại tới Ngụy Trinh trong nhà. Gần đây Ngụy Trinh thân thể rất là không được, Lý Thế Dân kinh thường tính dưới đất tay chiếu quan tâm một phen. Trên căn bản chính là không thấy mấy ngày, chậm quá nhiều vậy. Nay muốn tự hướng, sợ ít là lao. Nếu có nghe thấy, có thể phong trạng thái đi vào. Ngụy Trinh không để ý tật bệnh trong người, lại dâng tư nói mấy chuyện, còn đặc biệt đối Lý Thế Dân đem Lý Thừa cản cái này Thái tử đảo ngược chú trọng khen ngợi một phen. Lão Lý dĩ nhiên là cao hơn a, có thể được Ngụy Trinh khen ngợi, đây chính là chuyện tốt. Mặc dù Ngụy Trinh cho tới nay đều là lấy nói thẳng tiền liên gián, nổi tiếng nhưng rất thiếu có người biết rõ Ngụy Trinh là thuộc về cái loại này đánh một gậy cho mấy cái táo ngọt tiền lên dán từ quá năm qua Lý Thế Dân là ngày ngày trong phái xử đi Ngụy Trinh trong nhà thăm, thậm chí còn để cho Trung Lang tướng ở lại Ngụy Trinh trong nhà dừng chân để với thời gian tấu Ngụy Trinh bệnh tình hơn nữa ban thưởng rất nhiều dược liệu còn có trong cung tiểu táo làm mỹ thực Ngụy Trinh người này bình thường sinh hoạt rất đơn giản làm quan cũng thanh liêm chính trực cứ thế vu già chung ngay cả một chính đường cũng không có lần trước Lý Tượng đi nhà hắn thấy cái kia chính đường hay lại là Lý Thế Dân đem mình chuẩn bị xây tiểu điện tài liệu rời cho Ngụy Trưng đi tạo chính đường hơn nữa cân nhắc đến ngụy trinh tôn trọng giản dị lý thế dân đặc biệt để cho trung sử mang theo màu trắng trang điểm còn có đích thân hắn đan dệt khăn quàng cùng cái mũ đưa đến ngụy trinh trong phủ có như vậy ông chủ thuộc hạ lại làm sao có thể không tận tâm tận lực đây khi nghe lý tượng làm ra như vậy cái lông dê chuyển hóa len sợi phương thức ngụy trinh nắm tay hắn trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ yên tâm lão sư ta lại đi mời tôn chân nhân cho ngươi xem một chút đi lý tượng luôn cảm thấy trong cổ họng nghẹn đến cái gì rất là khó chịu đã tới ngụy trinh cười cười ta đây bệnh a đã đến dược thạch vô ý mức độ lão sư lý tượng ánh mắt đỏ lên Tuy nói không nhận biết mấy tháng, nhưng Ngụy Trinh đối với hắn và cha hắn một nhà này cũng là thật tốt. Dù là đánh cuộc thân hậu danh, cũng phải đẩy Thái tử không rũ xuống. Ta lo lắng người có tam, một là Thái tử, nhưng ngươi đã giúp làm thầy lại cái này tâm nguyện, hai là di địch, Thánh nhân đối đại di địch vô cùng dày rộng, có mạnh ta ở, di địch cũng sẽ không là đại đường cái hỏa tâm phúc. Ngụy Trinh thanh âm rất trầm trọng, nhưng nói xong điểm thứ hai sau, hắn đong nhiên liền im miệng không nói. Điểm thứ ba đâu rồi, lão sư Lý Tượng lại hỏi. Thứ ba chính là ngươi. Ngụy Trinh nhìn một cái ngoài cửa, lại nhìn nhìn bên trong căn phòng, thấy cũng không người khác. Hắn thấp giọng nói, mạnh tác khả năng, không thua gì thánh nhân. Như thiên thu vạn tuyệt sau, thái tử vào chỗ, thái tử khác chọn người khác, sợ không phải là ta đại đường chi phúc ca. Lý Tượng có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Ngụy Trinh lại sẽ nói với hắn lời như vậy. Bất quá, thái tử khác chọn người khác, ta xem cha ta này mới vừa làm hoàng đế, đã muốn làm thái thượng hoàng đúng không? Huyền Vũ môn, khởi động. Tiên tâm đi lão sư, ta sẽ cho Á ra một cái không cách nào lý do cự tuyệt. Lý Tượng như vậy ăn ủi. Người tốt nhất là. Ánh mắt của Ngụy Trinh nóng bỏng nhìn trầm trầm Lý Tượng, tựa hồ muốn đem hắn nhìn cái thông suốt. Chương một Huyền Vũ Môn, khởi động. Bị Ngụy Trinh nhìn chằm chằm, Lý Tượng cũng không cảm thấy có cái gì vừa ý hư, giống như là bình thường như thế. Có mấy lời Ngụy Trinh không có nói hết, hắn cảm giác mình ám chỉ đã quá đúng chỗ. Lý Tượng dĩ nhiên cũng nghe hiểu Ngụy Trinh tâm ý, hắn chỉ cảm thấy canh tâm chua. Toàn bộ tháng riêng trong lúc, Lý Tượng không có chuyện gì thời điểm sẽ đi Ngụy Trinh trong phủ xem xét, thỉnh thoảng vẫn cùng Lý Thế Dân cùng nhau. Hai người thường thường bình lui khoảng đó người hầu, thậm chí ngay cả Lý Tượng cũng đòi ra ngoài, bí mật vừa nói lặng lẽ nói. Tháng giêng 13 ngày ấy, Lý Thế Dân cân nhắc sau một hồi lâu, liền dẫn bên trên hành sơn công chúa, cũng chính là tương lai tân thành công chúa còn có Lý Thừa cản cùng Lý Tượng, mấy người cùng lên đường, lần nữa đi Ngụy Trinh trong phủ. Hoàng đế tới, hơn nữa còn là mang theo Thái tử, đây chính là cực kỳ chính thức sự tình, cũng là vô cùng vinh dự. Ngụy Trinh cường chống đỡ bệnh thể đứng dậy, mặc tốt chiều phủ, kéo thê đai ở cửa nghênh đón Lý Thế Dân. Lý Thế Dân bi thương từ trong đến, liền tranh thủ Ngụy Trinh đỡ, đem hắn đỡ hồi phòng ngủ. Hắn ngồi ở Ngụy Trinh trước giường, đưa tay sờ Ngụy Trinh tay khô gầy, nước mắt hoa hoa đi xuống chảy. Lý Tượng lúc này cũng không không dèo cật Lý Thế Dân thích khóc rồi, hắn đứng ở một bên dùng tay áo không ngừng lau đến con mắt. Lý Thừa Cản cũng là như vậy, Lý Gia tổ tôn ba người một cái so với một cái có thể khóc. Huyền Thành, ngươi còn có cái gì lo âu? Cùng nhau nói đến. Lý Thế Dân biết rõ Ngụy Trinh có thể là không được, vì vậy liền hỏi hắn hậu sự. Ngụy Trinh ngẩng đầu lên, nhìn một cái Lý Thừa Cản, nói với Lý Thế Dân, Lý bất chấp ý, mà buồn tông tuần trí mất. Lời này ý tứ chính là, quả phụ không lo dệt vải vi tuyến, ý, mà lo lắng quốc gia nguy vong. Lý Thế Dân một chút liền biết có ý gì, coi như là trước khi lâm trùng, Ngụy Trinh đúng là vẫn còn không yên lòng Thái tử. Nghe được câu này, Lý Thừa Cản đi tới trước cửa sổ, nghẹn nào không thể nói. Ngụy Trinh vui mừng vỗ vua hắn cánh tay, hắn biết rõ Lý Thừa Cẩn đã làm rất khá. Chính bởi vì biết sai có thể cải thiện cực lớn chỗ này, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng chứ sao. Hành vu, ngươi tới. Lý Thế Dân hướng về phía Hành Sơn công chúa Lý Hành vu ngoắc ngoắc tay. Lý Hành vu trinh quan tám năm mới ra đời, thậm chí so với Lý Tượng còn nhỏ hơn tới 4 tuổi, hiện nay hay lại là một cái tỉnh tỉnh mê mê tiểu nữ hài nhi. Nàng đi lên trước, Lý Thế Dân vút ve nàng đầu nói với Ngụy Trinh, "Huyền Thành, nhanh chuẩn mở con mắt, nhìn một chút con trai của ngươi tốt đi." Vậy mà lúc này Ngụy Trinh muốn đứng dậy tạ ơn đều đã không cách nào làm được, hắn vùng vây hai cái lại chán nản bung tha chỉ có thể nằm ở trên giường nói với Lý Thế Dân thứ cho lão thần thất lễ Lý Thế Dân khóc ròng ròng nhìn một cái nguy thúc ngọc lại phản phất sở chân bảo như thế vớt ve nguy trinh khô cạn thon gầy tay đến đây hôn ước coi như là định sụn dưới trong lịch sử ở nguy trinh sau khi qua đời, xảy ra một hệ liệt sự kiện tỉ như thái tử Lý Thừa Cẩn lũ phản còn có cho trừ tội lương nhìn dánh trước cùng với hầu quân tập đỗ chính luân sự tình nguy trinh cũng bị liên lụy cửa này hôn sự cũng bị hồi xuống nhưng hiện tại hầu quân tập đã sớm xảy ra chuyện rồi Lý Thừa Cẩn cũng không khả năng bị phế cho nên này hôn sự cũng là tuyệt đối không thể hồi xuống giờ đi ngụy trinh trong phụ lục lý thế dân tâm tình còn không có bình phục thượng nhi ngươi lão sư gia trùng còn cần ngươi nhiều giúp đỡ giúp đỡ lý thế dân nhìn về phía lý tượng lời nói khẩn thiết tiên tâm đi ha ông lý tượng vuốt cằm nói ta gần đây còn đang suy nghĩ phương pháp kiếm tiền dự định mang theo nhị cô cô cùng tiểu cô cô nhị cô cô chỉ là thành dương công chúa tiểu cô cô chỉ là cái này so với hắn tiểu tứ tuổi hành sơn công chúa tiểu hai tử tâm tình tới nhanh đi cũng nhanh nghe được có phương pháp kiếm tiền vốn là đắm chìm trong bi thương chính giữa hành sơn công chúa hỏi phải không là cái gì phương pháp kiếm tiền đây thượng nhi bị nhỏ hơn mình nữ hải tiêu tên tắt, đây là lý tượng toàn bộ thể nghiệm mới đời trước hắn đều là đại bối nơi nào làm qua loại này tiểu bối nhi nhưng cân nhắc đến niên đại này bối phận so với thiên còn lớn hơn lý tượng chỉ có thể nắm lô núi nhiệt yên tâm đi tiểu cô cô chất nhi tự có rượu kế kia tiểu cô cô phú quý coi như phó thác ở trên thân thể của ngươi rồi lý hành vuãi thanh mai khí nói trở lại trong cung sau đó hết thể như thường lão lý hay lại là thường xuyên phái người đi thăm ngụy trình muốn lấy được trực tiếp bình tĩnh tháng riêng mười đêm hôm đó lý thế dân uống một chút rượu nhất định phải kéo lý tượng ở lập chính điện ngủ lại Lý Tượng nhìn các phi tử kêu u ám ánh mắt, thật muốn nói một câu ta cũng không muốn nghe đế vương động cơ ai nhưng mà không làm sao được, Lý Thế Dân mà nói chính là thánh chỉ, Lý Tượng chỉ có thể làm theo. Trước khi ngủ, lão Lý còn kéo hắn trò chuyện đông trò chuyện tây, cùng hắn nói ứng làm như thế nào mang bình tác chiến. Lý Tượng nghe là bó tay toàn tập, căn bản không biết rõ làm như thế nào đi tìm hiểu, vẫn là bị đế vương động cơ tranh cãi khó mà đi vào giấc ngủ. Buổi sáng thời điểm, Lý Thế Dân còn cảm thán nói với Lý Tượng hôm nay muốn cùng hắn cùng đi một chuyến trị quốc cấm phủ, nói hắn tối hôm qua nằm mơ thấy ngụy trinh rồi. Nhưng mà ngay tại lúc nói chuyện, Vương Đức đống nhiên bước chân gấp rút đi vào trên mặt cũng mang theo hai thích vẻ mọi người vương đức muốn nói lại thôi lý thế dân chừng đến mắt nhìn hắn đã cảm thấy một tia không ổn hắn trầm rãi ngồi hạ thân tự hỏi thế nào trịnh quốc công trịnh quốc công hắn vừa mới đi nghe được vương đức mà nói lý thế dân cánh tay phải giơ lên lại buông xuống lập lại nhiều lần hắn rốt cuộc chắc vừa nói nói bị liễn. chân muốn thân lâm trịnh quốc công phủ vương đức mới vừa muốn rời đi lý thế dân nói lần nữa chờ một chút triệu tập trong ngoài đủ loại quan lại còn có các tộc sứ tiết đều phải trước tới tham gia tăng lễ tháng giêng mười ngày trịnh quốc công thái tử thái sư Thị Trung Ngụy Trinh bệnh qua đời với Trường An Thành Vụ đệ hưởng thọ 63 tuổi. Lý Thế Dân đích thân tới đem tăng lễ, trở nên khóc tang, khóc ròng ròng. Sau đó, Lý Thế Dân lại hạ chiếu truy tặng Ngụy Trinh là Tư Không, Tương Châu Đô đốc, ban cho Thủy Hảo, Văn Trinh, đồng thời ban cho Vũ Bảo, Thổ Phùng, làm thêm giờ kiếm tứ 10 người, tặng mảnh lụa 1 ngàn đoạn, mẹ túc 1 ngàn thạch, cho phép hắn trôn theo chiêu lăng. Cần phải hạ tăng lúc Ngụy Trưng thê tử Bùi Thị nói, Ngụy Trưng bình sinh tiết kiệm, bây giờ theo như nhất phẩm quan lễ tiết tàn cần thiết nghi thức, đồ vật quá nhiều, không phù hợp Ngụy Trưng tình nguyện. Đối triều đình cung cấp hết thể nghi thức cùng vật phẩm cũng từ chối không chịu, chỉ dùng bài trắng, màn tre trang sức chịu tại linh cứu làm xe, không cần hoa văn, màu sắc cùng số linh. Lý Thế Dân tự mình leo lên ngựa huyền tây lầu, nhìn ngụy trưng linh cứu phương hướng khóc giấu, đem hết niềm thương nhớ, mệnh đủ loại quan lại đưa linh cứu ra trường an ngoại ố hàng sơn quận vương lý tượng phụng chiếu chi tế. Lý Thế Dân tự mình làm ngụy trưng sáng tác văn địa, cũng đưa nó viết ở trên mộ địa, lại vì đó sáng tác vãn từ mười thủ, để bày tỏ niềm thương nhớ. Canh hai đưa đến, chương một quốc phòng là ngoại giao chân chính hậu thuẫn. Chương một quốc phòng là ngoại giao chân chính hậu thuẫn. Câu mê phiếu. Ngay tại tháng giêng 17 ngày sáng sớm, Lý Thế Dân đi trịnh quốc công trong phủ thời điểm. Ngụy Vương phủ, Lý Thái đang cùng thuộc quan môn mặt thủ mày chau. Thật không có thể đuổi ra khỏi bộ này đồ ức thu sao? Lý Thái ngồi ở đồ trên cái băng, than thở mà hỏi thăm. "Rất đáng tiếc, hồi kỳ đã được đến rồi thánh nhân cho phép." Vi lĩnh vẻ mặt khổ sở nói, "Dù sao trong đó cũng có thật nhiều đối với thánh nhân tán dương chi tử, ngươi biết rõ, bởi vì Trịnh Quốc công luôn luôn cương trực công chính, hắn lời ca tụng nhưng là rất hiếm có thấy. Ta Chu Bổ Tâm cũng chính là một điểm này." Lý Thái gõ gõ bàn nói, ở vừa mới bắt đầu thấy hắn tán dương ta tổng biên tập quát địa trí thời điểm ta còn tưởng rằng hắn thông thiên đều là khen ngợi ta đây cuối cùng Lý Thái lại phàn nàn nói hắn làm sao có thể nói như vậy ta đây A ra dạng kia à Lý Hân ở bên cạnh hỏi hắn nói ta là kẻ hai mặt Lý Thái tức giận bất bình nói vậy cũng quá không đúng Lý Hân căm giận nói Lý Thái nhìn một cái Lý Hân hơi có chút tìm tới chi kỷ cảm giác người hiểu ta thật là lớn như vậy cho nên ngươi cũng cảm thấy như vậy đúng không Lý Hân lắc đầu thở dài nói không có chút nào bảo mật ý thức bảo mật ý thức Lý Thái sát thủ bản năng khởi động. "Tôi cũng không đúng." Lý Hân liền vội vàng bổ túc. Lý Thái trừng mắt liếc hắn một cái, lại cảm khái nói, "Hắn làm sao có thể như vậy đều xấu ta?" "Đều xấu cái gì?" Lý Hân nói xong, thấy Lý Thái vậy không thiện ánh mắt, còn nói đến, "Hả? Ta biết a gia." Lý Thái hít sâu một hơi, quyết định không để ý tới Lý Hân này cái lăn lộn đạn nhí tử. Hắn hỏi Phong Di Ái nói, "Ngươi nói một chút, chuyện này với hắn có ích lợi gì? Ta nghe nói hàng Sơn quận vương nơi đó có một quyển tạp chí, chẳng lẽ là vì doanh số bán hàng tiền nhuận bút?" Phong Di Ái thả ra trong tay cũ rũ đi dơ leo, chần chờ mà hỏi thăm, Lý Thái đột nhiên cảm giác được chính mình hỏi sai rồi người, liền không nên hỏi đầu gốc này, bên trong đều dài hơn bắp thịt không tiếp. Hắn yêu xấu ta tuyệt đối không phải là vì tiền tài. Lý Thái hừ một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói, mà là hắn bản tính chính là như thế. Vì giữ được thái tử, thật là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Khen với hắn chính trực đánh giá. Theo bản vương, hắn chính là âm hiểm, ác độc, xảo trá, hèn hạ. Nghe nói thánh nhân còn phải cho con của hắn tứ hôn, có ta ở đây, con của hắn đừng mơ tưởng làm muội phu của ta. Hoặc là chôn theo chiêu lăng. Lý Thái cảm thấy không hết hận, lại tàn bạo nói nói nhưng vào lúc này bên ngoài vang lên tiếng huyên náo ầm Lý Hân số tuổi tiểu thái xem náo nhiệt cũng cảm thấy phòng nội khí phân lung túng vì vậy liền chạy ra ngoài chạy ra ngoài không bao lâu liền lại chạy trở lại trên mặt biểu tình phi thường nặng nề thấy Lý Hân biểu tình kia kết hợp với bên ngoài huyên náo Lý Thái cao mày hỏi Hân Nhi thế nào là có cái gì không chuyện tốt ừ cũng không phải Lý Hân chần chừ nhìn Lý Thái lên mắt mà rồi nói ra Hải Nhi nghe bên ngoài người ta nói Chính quốc công Thái tử thái sư thị trung ngụy trinh vừa mới qua lời Lý Thái cắt một tiếng một gương mặt mập cười thịt béo cũng run rẩy sau đó hắn cảm thấy như vậy không tốt, muốn đem nụ cười thu đổi thành một bộ bi thương biểu tình, nhưng là hắn thế nào cũng không thu về được, chỉ có thể dùng sức địa đi dây ruổi trên mặt bắp thịt, cùng kia không kềm chế được nụ cười làm đấu tranh. lông mày giống như sâu dóm như thế dây ruổi, gương mặt bắp thịt không ngừng co rút, như vậy biến sắc mặt trong chốc lát, Lý Thái rốt cuộc chế trụ nụ cười, trên mặt cũng đổi lại một bộ bi thương vẻ mặt. bi thương phu, Lý Thái cảm khải nói. bi thương phu, vi lĩnh, sai lệnh vũ đám người lập tức đồng ý nói, hắn đã từng là cái cương trực công chính người. Lý Thái nói lần nữa, cương trực công chính, thuộc quan môn lần nữa đồng ý. Hắn đem danh thủy và cổ. Lý Thái nói lần nữa, danh thủy và cổ. Thuật quan môn cũng lần nữa đồng ý, hắn hồi ký cũng vậy. Lý Thái nhìn về phía Lý Hân, Lý Hân bổ sung một câu, cũng vĩnh viễn viết không xong. Ô hô ai thai. Lý Thái thở dài một tiếng. Ô hô ai thai. Chúng thuật quan cũng theo đó thở dài, trong lúc nhất thời, vương phụ chính đường bên trong tràn đầy ai thích vẻ. Nghe nói ở trước khi lâm trung, hắn hy vọng mình có thể trôn theo chiêu lăng. Lý Hân lại nói, nhưng thấy rằng ngài mới vừa nói, Lý Thái lập tức xen lời hắn, không không không, thân nhi, ngươi nhất định hiểu lầm cho phụ rồi. Ta tin tưởng sẽ có rất nhiều người hy vọng hắn có thể đủ tham gia hắn tăng lễ, để cho hắn trôn theo chiều lăng, thưởng thụ cuối cùng rạng rỡ. Lời này đương nhiên là hắn lời thật lòng, vừa mới nói không để cho lão bị trôn theo chiều lăng, cũng chỉ là hắn nói lây mà thôi. Hắn lại không phải hoàng đế, làm sao có thể quản được rồi sự tình kiệu này? Bản vương cũng phải đi. Lý Thái hít sâu một hơi, làm ra quyết định, thưa một vị cương trực công chính tránh thần trí kính. Phong Di Ái bỗng nhiên hỏi, Lý Thái vuốt cằm nói, đúng. Cuối cùng lại bổ sung một câu, thuận tiện xác nhận hắn chết thật rồi. Ngụy Trinh qua đời, Lý Thế Dân liên tiếp thôi hướng năm ngày, lấy gợi gẫm niềm thương nhớ. Lý Thừa Càn cũng ở đây Tây Hoa Đường, là Ngụy Trinh cốc tang. Liên tiếp hơn nửa tháng, Lý Tượng tâm tình cũng không phải rất tốt, thậm chí còn lôi kéo Lao Tôn đi cho Tiêu Vũ kiểm tra một lần thân thể. Kết quả Tiêu Vũ dựng dâu trừng con mắt, thiếu chút nữa đưa tay đánh hắn một trận. Dùng Tiêu Vũ lại nói, chính là ngươi tiểu tử có phải hay không là mong đợi Lao phu cũng cùng đi. Như vậy ngay ngắn một cái, Lý Tượng đau thương cũng hỏa tan không ít. Vừa mới ra tháng giêng, liền truyền tới một cái tin tốt, Lý Cảnh Nhân trở lại. Lý Tượng biết được sau khi tin tức này, mang theo các huynh đệ ra khỏi thành 10 dặm lên đón. Vốn là Lý Cảnh Nhân còn cưới ở lập tức, tâm tình dâng trào đầu rồi, kết quả thấy ra nên tiếp đệ nhị đệ Tam môn, thoáng cái liền lệ nóng rớt hốc mắt. Hắn lập tức lăn xuống ngựa, chạy chậm chậm đến đi tới trước mặt Lý Tượng. "Huynh trưởng." Lý Cảnh Nhân lệ nóng doanh tròng mà nhìn Lý Tượng. "Cảnh Nhân, chịu khổ." Lý Tượng đem Lý Cảnh Nhân cánh tay, giọng thành khẩn ở thảo nguyên buôn 30 tháng, Lý Cảnh Nhân dung nhan cũng không thể nào sửa, hình tượng quản lý kém cực kỳ. Kia dâu gia sồn soàm dáng vẻ, nếu là lại cạo một cái đầu đối cua lại đeo lên một cặp mắt kiếng, liền cực kỳ giống Lý Khoa Chiến thần. Lý Tượng thật cũng không ghét bỏ hắn, cười nói: này hơn hai tháng không thấy, tân khổ thành rồi cái bộ dáng này, sau khi về nhà có thể phải thật tốt tắm một cái. Nếu không mà nói, Bình Khang Phường Nương Tử cũng đều không nhận biết ngươi rồi. Lý Cảnh Nhân cười hắc hắc, chỉ là hắn nụ cười này, lộ ra răng càng ngày càng trắng rồi. Chúng ra huynh đệ, tới cùng Cảnh Nhân gặp qua. Lý Tượng quay đầu lại nói: gặp qua Cảnh Nhân ca ca. Chúng hoàn cố lập tức chắp tay trước miệng nói: các huynh đệ. Lý Cảnh Nhân nổi lên nửa ngày, một hồi lâu sau biện xuất một câu: ta muốn chết các ngươi á. Lý Tượng. Tại sao ta cảm giác, ngươi thật giống như mẹ nó không nên họ Lý, hẳn họ phùng. Trước 147, quốc phòng là ngoại giao chân chính hậu thuẫn. Câu nguyên phiếu. Chúng hoàn khố cũng cười, sau khi cười xong, Lý Cảnh Nhân chắp tay trước được nói, huynh trưởng, lần này đi thảo nguyên, tiểu đệ tổng cộng thu mua lông dê 11 vạn tam ngàn hơn 400 cân, còn thừa lại thật sự là phóng không trở lại, vì vậy liền đổi thành thu mua dê bỏ đợi xuất sinh, tổng cộng thu dê 2346 chỉ, như 1580 đầu, mã 2300 thất. Ngoa tạo. Lý Tượng ngạc nhiên nhìn Lý Cảnh Nhân hắn ký được bản thân không có chuẩn bị bao nhiêu thứ à? những thứ kia hàng chết nó có thể có một mấy ngàn sâu kia không phải? thế nào lại đổi nhiều đồ như vậy? hắn quay đầu nhìn về phía Lý Cảnh Nhân sau lưng đội ngũ, được chứ? điều này đội ngũ thật dài. có lẽ là thấy được Lý Tượng nghi ngờ, Lý Cảnh Nhân liền cười nói, trong này không chỉ có huynh trưởng phái người, còn có Tiết duyên Đà, Uy Phủ, Khí Đan, Phó Cốt, sắc lặc cửu tính đợi bộ tộc người, bọn họ thủ lĩnh xem chúng ta không đủ nhân viên, liền phái người hộ tống chúng ta trở lại. không đúng, ngươi này một con ngựa liền mấy chục trên trăm sâu đi. Lý Tượng chỉ những thứ kia mã, sắc mặt có chút tan mỡ. Ai biết rõ lý cảnh nhân cười thân bí, cười nói, vừa mới bắt đầu, ta cùng bọn họ nói, là Hàng Sơn quận vương phái tới thử thông thương đoàn đội, lần này chỉ lấy mua lông dê, dùng trà bánh bột đổi. Bọn họ rất cao hứng, dù sao ở thảo nguyên vật này được gọi là thần dược, nghe nói có thể trần khô thông liền, bao trị bách bệnh, về phần cụ thể ta cũng không biết rõ. Ngược lại nhất chất lượng kém trà bánh bột, một khối thành phẩm mấy đồng tiền, đến bên kia thậm chí cũng có thể đổi một con dê to béo, nếu là Hàng Sơn quận vương có nhu cầu mà nói, lông dê có thể tặng không, cho mấy khối trà bánh bột ý tứ ý tứ là được nhưng là ta đem huynh trưởng ý tứ cùng bọn họ nói, hơn nữa chú trọng chỉ ra lông dê tác dụng, hơn nữa cùng bọn họ nói, huynh trưởng là thiên khả hãn cháu trai, vĩnh viễn sẽ không lấn lừa bọn họ, chỉ có thể đối với bọn họ thị chi lấy thành. nói tới chỗ này, sắc mặt của Lý Cảnh Nhân đều có chút cuồng nhiệt, huynh trưởng, ngài là không biết rõ à? Những thảo nguyên đó người quỳ dưới đất, hướng về phía trường an Phương hướng quỳ xuống, trong miệng không ngừng ở cảm niệm đến thiên khả hãn cùng tiểu thiên khả hãn đất nước, hắn hủ ở tay mua chân đến, đem những thảo nguyên đó người bộ dáng bắt trước cái mười phần mười. cứ như vậy, mấy người bọn hắn bộ tộc thủ lĩnh một thương nghị, quyết định nếu đại đường cho ra thanh ý vậy bọn họ người trong thảo nguyên cũng không thể nhỏ tức, liền cưỡng ép cho ta nhét nhiều như vậy hàng hóa, hơn nữa còn thanh minh lông dề ở trên thảo nguyên không có dùng, liền bạch tặng cho ta. tiểu đệ thật sự là bẻ bất quá bọn hắn nhiệt tình, cũng chỉ có thể đáp ứng, nhưng là cùng bọn họ ước định, lần kế giao dịch phải dựa theo bình thường quy củ tới tiến hành. dĩ nhiên, những con ngựa này đều là thủy phụ thủ lĩnh thổ mê độ cùng khiết đan thủ lĩnh đại hạ quật ca đưa, bọn họ nói nhất định phải đem chúc phúc truyền đạt cho thiên khả hãn cùng hàng sơn quân vương, bọn họ vĩnh viễn là thiên khả hãn trung thành nhất chiến sĩ. lý tượng ngược lại là không nghĩ tới đám người này lại nhiệt tình như vậy, lại còn chạy lên đường ngựa tốt này trán ra trung thành, lý tượng không ngừng tiêu nhận được. nhưng cùng lúc hắn cũng biết rõ, người trong thảo nguyên nhiệt tình, một mặt là bởi vì đại đường thành ý, có thể chủ yếu nhất, hay lại là chỗ dựa đại đường không ai địch nổi, bách chiến bách thắng quân tiên phong. nếu là không có này cường đại võ lực uy hiếp, trung nguyên vương triều cũng chỉ có thể giống như yếu tống như thế nộp tiền cống hàng năm tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, thậm chí khuất tất sương thần, không đúng lịnh bợ cực kỳ. hoặc là như bôi sam hướng như thế, ký kết 1.175 nhánh bất bình đẳng điều ước, quốc phòng vĩnh viễn là ngoại giao chân chính hậu thuẫn, tôn nghiêm chỉ ở trên mũi kiếm, chân lý chỉ ở kình nội trong tầm bắn nhưng đúng như trước buổi màu tím nhạt nói như vậy, lệ thuộc vào bá đạo đồng thời, còn phải thi hành vương đạo, dùng vũ lực chinh phục tứ phương không phù hợp quy tắc, lại dùng văn hóa đem đồng hóa tới hán văn minh trong vòng. đây là đại đường đang ở làm việc, cũng là lý tưởng muốn kéo dài nữa sự tình. giữ vững đại đường cơ bản quốc sách, một vạn năm không lay được. chúng hoàn khố cũng là ở cảm khái đại đường vinh quang, cũng cảm khái lý tượng mặt mũi đã to lớn như vậy, cảm khái sau khi, cũng cùng có vinh yên. vì đại giới lâu qua nước mũi, trong lòng lâm thẩm thể, dù là không làm được cảnh nhân ca ca như vậy, cũng phải thật tốt cố gắng, sau này nhất định phải làm một cái đối minh trưởng có ít người một phen tự lễ đi qua, mọi người liền trở lại từ lâu. Lý Tượng gọi lên Cao Dương Công chúa, vốn là cũng dự định treo trường nhạc công chúa đến, chỉ là Lý Lệ chất không quá vui vẻ xuất đầu lộ diện. Hơn nữa bên ngoài trùng quy khách khí nam cũng không phải rất tốt, cho nên liền chưa có tới. Lý Xấu không giống nhau, Lý Xấu ưa náo nhiệt, hơn nữa phòng di ái cũng cũng không phải rất để ý, gặp qua cố mẫu. Chúng Hoàn khố thấy Lý Xấu sau, cùng yêu lên chắp tay trước ngực hành lễ nói. Lý Xấu vô cùng vui vẻ, nàng chỉ cảm thấy cảm xúc dân chảo. Liên thích loại này muôn người chú ý cảm giác được không á thật không có bất kỳ năng lực chống tự nào. Tất cả ngồi xuống đi. Lý Sấu cười doanh doanh nói, lần này đi thảo nguyên hành hương, cảnh nhân thật lạ cực khổ. Là huynh trưởng hiệu mệnh. Lý Cảnh Nhân đấm ngực nói, chúng hoàn cố sau đó cùng têo lên hô to, là huynh trưởng hiệu mệnh. Lý Tượng ngoài ý muốn nhìn Lý Cảnh Nhân lướt mắt, ngươi à, luôn là có thể cho ta ra điểm nhiều kiểu mới. Được rồi, chúng vị huynh đệ, dùng trước cơm đi. Lý Tượng cười nhìn một cái Lý Cảnh Nhân, Cảnh Nhân buôn ba bên ngoài, nhiều ngày chưa từng ăn đến tiểu lẩu mỹ thực, nhất định là thèm. Là cực, huynh trưởng nói thật phải. Lý Cảnh Nhân cười nói, trên thảo nguyên những thứ kia thức ăn, thật đúng là chán ngán rồi, bây giờ tiểu đệ liền muốn ăn tô mì nhánh vậy liền mở cửa đi. Lý Tượng cười nói, trong lòng cũng nghĩ, đây ăn mì được à, dài đặc ăn ăn xếp hàng. Đồng thời, hắn cũng đang suy nghĩ, lập tức phải phụng bồi Lý Thế Dân rời đi Trường An, xuất chinh cao câu ly rồi, Trường An sự tỉnh, giao phó cho Cao Dương cô mẫu mà nói, hắn cũng yên tâm. Lý xấu năng lực, hắn là nhìn thấy, mà bây giờ cũng không có võ tát thiên tiền lệ này ở, còn không có công chúa dạ tâm bành trướng đến muốn làm hoàng quả nữ. Cao Dương công chúa sở cầu, cũng bất quá là vượt trội một chút địa vị thôi. Nếu như vậy, tại sao không thỏa mãn nàng đây? Có cô mẫu ở Trường An giúp Chất Nhi coi trưởng, Chất Nhi yên tâm. Lý Tượng dở ly, nhẹ giọng nói với Lý Sấu, "Cô mẫu lại không chỉ là cho ngươi nhìn cố, cũng không phải là còn có nhà mình sản nghiệp ấy ư, làm sao có thể không để ý?" Lý Sấu cười doanh doanh địa nói với Lý Tượng. Lý Tượng cười mở cười to, nhẹ giọng nói với Lý Sấu, "Có An Quốc Cao Dương công chúa ở, chất nhi là được vô tư vô ưu vậy." Nghe được câu này, Lý Sấu thậm chí ngay cả cổ cũng dính vào hương hạ, từ tóc nhọn lại tới đầu ngón tay, đều tại run sợ không dứt. "Không có hắn, kinh hỉ ngươi, Lý Tượng là người nào?" Đó là thái tử trưởng tử, hoàng đế thích nhất cháu trai, thậm chí ở mồng một tiết đại triều hội chính miệng nói, "Thái tôn, hai chữ" Chúng thần đệ nhị, đệ tam cũng đoàn kết ở dưới chúng hắn, thậm chí ngoại bang thủ lĩnh cũng đáp lời khâm phục có thừa. Người như vậy, sau này vậy tất nhiên là hoàng đế, không có bất kỳ ngoại ý muốn. Coi như là Lý Thừa Càn đầu não ngất đi, đem tới muốn biến thành người khác làm thái tử, cũng phải cân nhắc một chút có thể hay không ở huyền Vũ môn cùng Lý Tượng so chiêu một chút tử. Mà bây giờ Lý Tượng lời muốn nói, An quốc cao dương công chúa, liền đại biểu một loại hứa hẹn, tương lai hoàng đế hứa hẹn. Làm sao có thể không để cho Lý xấu cái này khát vọng hào quang nữ nhân kích động. Canh ba đưa đến. Chương 148. Thân bại danh liệt. Chương 148 thân bại danh liệt lấy được lý tượng hứa hẹn lý xấu đối với lý tượng lưu lại gian hàng càng cảm thấy hứng thú hơn lý tượng cũng rất hài lòng chỉ là một danh hiệu hứa hẹn là có thể thu hoạch một cái miễn phí nhân công này cơ sao mà không làm đây Bánh vẽ chuyện này hắn là càng ngày càng muốn gì được đấy chỉ là cùng hậu thế vô lương ông chủ khác nhau là lý tượng cái này bánh buồn vẽ xong là thực sự dự định thực hiện lần này lý cảnh nhân từ thảo nguyên trở lại mang về hàng hóa đầu tiên phải trải qua một phen tiêu hóa sau đó ở trong đại đường địa đội thành tích hợp thảo nguyên hàng hóa chờ đến đầu mùa xuân sau đó lại đi thảo nguyên tiến hành mua bán thông thương Này hơn trăm ngàn cân lông dê, tạm thời giao phó lý Sấu xử lý, để cho nàng khẩn cấp chế tạo gấp gấp một nhóm chống lạnh quần áo đi ra, để phòng con đu. Về phần những thứ này dê bỏ, lý tượng ngược lại là đang suy nghĩ, nhìn xem có thể hay không chọn giống và gây giống ra một nhóm bò sữa cùng dê sữa. Mọi người đều biết, thịt đàn mãi kéo căng mới là cường thân kiện thể vương nói. Về phần nói là tổ dạ không kiên nhẫn. Tật xấu này không phải suốt đời chế, đơn thuần chính là uống ít, uống nhiều rồi thành thói quen trẻ sơ sinh cũng có thể tiêu hóa lạp tổ dạ, chỉ là có chút người sau khi lớn lên không bú sữa mẹ rồi, tương ứng men tiêu hóa cũng sẽ không sinh ra, biến thành lạp tổ dạ không kiên nhẫn. Hơn nữa muốn tin tưởng chọn lọc tự nhiên lực lượng, toàn bộ đại đường người cũng bú sữa mẹ, có người uống không được mà nói, vậy hắn gen tự nhiên sẽ bị loại bỏ. Người tây phương lạp tổ dạ không kiên nhẫn được tỷ lệ tiểu, là bởi vì lúc trước phủ cập sữa bò thời điểm, không kiên nhẫn được gen bị loại bỏ rồi. Người trong thảo nguyên càng phải như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua cái gì không kiên nhẫn được, dù sao thường ngày thức ăn chính là đủ loại mãi chế phẩm, cái gì mãi đậu hũ trà sữa loại, cho dỡ uống được rồi. Hơn nữa, người uống này dê bò nãi coi như tiêu chạy tiêu chạy, cũng hầu như so với mẹ nó ăn quan âm thổ gặm vỏ cây cường chứ. Đem cái kế hoạch này cùng Lý xấu nói, kết quả lại bị Lý xấu níu lấy lỗ tai một hồi xoay. Xoay xong sau, mới ý thức tới Lý Tượng là vô tâm. Vì vậy Lý xấu an ủi Lý Tượng đường này, lại vừa là dỗ lại vừa là nhào nặn, xem như đem Lý Tượng trò dỗ được rồi. Thực ra muốn không phải Lý xấu xoay hắn, Lý Tượng đều không ý thức được chuyện này được cấm kỵ xuống. Hồi cung sau đó, Lý Tượng trạng thứ nhất là lập chính điện. Dù sao thương đội hồi đến như vậy đại một chuyện, dù sao cũng nên hướng lý thế dân bẩm báo mới được. A ông Lý Cảnh Nhân đã mang theo thương đội trở lại. Lý Tượng đối Lý Thế Dân báo cáo, trước khi lên đường, thu mua hàng hóa dùng 6300 sậu, ở Thảo Nguyên tổng cộng thu mua lông dê 11 vạn 8000 hơn 400 cân, còn thừa lại thật sự là phóng không trở lại, vì vậy liền đổi thành thu mua dê bỏ đợi xuất sinh, tổng cộng thu dê 2346 chỉ, nhu 1580 đầu, mà 2300 thất. Nhiều như vậy, Lý Thế Dân thả ra trong tay Văn tuyển kinh ngạc mà hỏi thăm, không có cách nào người trong Thảo Nguyên thật sự là quá nhiệt tình, hay lại là a ông mặt mũi lớn. Lý Tượng cười hì hì nói, nghe nói là đại đường tương đối Uy phụ thủ lĩnh tổ mê độ cùng khiết đan thủ lĩnh đại hạ quật ca một người đưa hơn một 1000 con mã, hơn nữa còn phái người hộ tống thương đội trở lại đại đường. Ừm, những thứ kia hộ tống thương đội người trong thảo nguyên, bây giờ đang ở tiểu lầu chính giữa ăn cơm đây. Lý Tượng lại bổ sung một câu. Thương đội muốn đãi, những thứ này người trong thảo nguyên miễn phí phái tới hộ tống nhân thủ dĩ nhiên cũng phải đền đáp đại đường dù sao cũng là thiên triều thượng quốc, lễ nghi chi bằng, chung quy không tốt không nhìn người ta nhợ mặt, dĩ nhiên cũng phải có độ. Ngược lại là có lòng. Lý Thế Dân gật đầu biểu thị đối với bọn họ khẳng định. Nhìn một chút, cái gì gọi là thiên khả hãn khí độ a một câu, có lòng phản phất như là thiền kinh địa nghĩa như thế lý tượng một lần nữa địa từ trên người a ông học được cái gì gọi là không quan tâm hơn vua vẫn là phải nhiều cùng hắn học tập một cái a năm sau đánh dẹp cao cầu ly ngươi liền trước theo ta đến lặc dương lý thế dân lại lần nữa giơ tay lên trung văn tuyển ngươi không phải là muốn thủy sư sao thủy sư liền từ ngươi toàn quyền phụ trách được à, lý tượng ngược lại cũng không từ chối cười nói a ông ngài chỉ nhìn được rồi nhìn tôn nhi cho ngài luyện được một nhánh tinh nhuệ chi sư hừ lý thế dân cười một tiếng không có nói tiếp bình nhưỡng đạo hành quân đại tổng quản này trước nhất định là không thể cho lý tượng Dù sao bây giờ hắn tuổi tác rất nhỏ, không thể phục chúng, hay là để cho Trương Lượng đi kiêm nhiệm đi. Có lao tướng đi nắm chặt, như vậy mới có thể không sơ hở tí nào chứ sao. Lấy được một cái danh tiếng Lý Tượng hỷ tư tư rời đi lập chính điện, chờ hắn trở lại Đông cung thời điểm mới bỗng nhiên ý thức được, Lý Thế Dân cũng không có cho hắn chức vụ cụ thể, chỉ là để cho hắn toàn quyền phụ trách thủy sư. Chẳng lẽ này lão? A ông lại phải con ngựa chạy, lại phải con ngựa không ăn cỏ. Rất có thể a. Lý Tượng ở Đông cung mất tức, Sơn Đông thị tộc thương đội cũng đi tới trên Thản Nguyên. Chú ruột, lần này làm được hả? Tôi dám trần trời hỏi thôi đĩnh chí nói Tôi Đĩnh Chi lão thần tự tại ngồi ở xe ngựa chính giữa, lấy tay vớt dầu, một bộ thế ngoại cao nhân phong độ, dĩ nhiên có thể làm, trên thảo nguyên thiếu nhất, không ai bằng lá trà, trên thảo nguyên vô dụng nhất, không ai bằng lông dê, lấy có ích đổi vô dụng, làm sao có thể không thể được. Tôi dám không hiểu mà hỏi thăm, chẳng nhẽ người trong thảo nguyên liền chưa từng nghĩ dùng lông dê sửa ấm sao? Người trong thảo nguyên giống như là đem dê liền với quặm lông cùng nhau làm thành giá thảo, cũng không phải đơn lấy lông dê. Tôi Đĩnh Chi không sợ người khác làm phiền địa cho đại chất nhi giảng giải. Tôi dám hay lại là không thể hiểu, nếu lông dê có thể làm giá thảo vậy vì sao ở trên thảo nguyên sẽ còn là nhất vật vô dụng ha ha thôi Đĩnh chi cười rất thần bí thôi dám này muốn biết rõ ràng thỏa mãn hắn dẳng đạm muốn ngươi có chỗ không biết là muốn làm da thảo cần đem dê giết chết rồi sau đó lấy ra lông một con dê từ dê con vừa được trưởng thành có thể làm da thảo cần phải bao lâu không cần ta và ngươi nói đi làm da thảo là duy nhất mà lông dê giống như là ngươi dâu như thế có thể lần nữa mọc ra thôi Đĩnh chi chỉ chỉ thôi giám cảm hồi trước ngươi vừa mới cạo dâu này không phải lại mọc ra cũng không thấy ngươi đi một cái mạng thôi giám sờ một cái dài ra không ít dâu cảm cảm rõ ràng là trước khi rời đi mới vừa cạo, lại lại bắt đầu dã man sinh trưởng. Nói như vậy, nam tử kết hôn trước phải không nuôi dâu. Một điểm này từ Bắc Tống Trương Trạch đoan Thanh Minh Thượng Hà đổ chính giữa thì có thể hiện. Dù sao phía trên còn vẻ cạo mặt tượng đây. Thì ra là như vậy. Thôi dám chọn hướng về phía thôi. đĩnh Chi gạch chéo tay, tiểu chất thủ giáo. Thôi đĩnh Chi đắc ý cười cười, không nói gì thêm. Không lâu lắm, liền đến Tiết duyên Đà địa giới. Thấy ngũ tính thất vọng thương đội, Tiết duyên Đà những mục dân cũng hoan hô lên. Nhìn a, là Đại Đường thương đội, đúng a, Đại Đường thương đội tới. Lần này chúng ta có lá trả uống trước 148, thân bại danh liệt, nghe được những mục dân tiếng hoan hô, thôi dám gai đầu hỏi chú ruột, bọn họ này là đang nói gì? Có thể nghe hiểu thảo nguyên mà nói thôi, Đĩnh Chi vén rèm xe lên nhìn một cái, cười nói, bọn họ à, đây là đang hoan nên chúng ta tới đến thảo nguyên. Quả là như thế, thôi dám vui không tự thắng điệu nói, xem ra trà này là đúng là thảo nguyên cần vật liệu, nếu không mà nói, bọn họ cũng sẽ không cao hứng như vậy. Thôi Đĩnh Chi suy ngẫm trong dâu, không nói gì, nhưng nụ cười trên mặt nhưng là bán đứng tâm tình của hắn. Lần này, mười phần chắc 9 a, bọn họ một đường đi tới Tiết Duân Đà Khả Hãn nha trường ra mắt chân châu khả hạ nhất thất di nam, nghe nói là đại đường thương đội tới, thất thất di nam hết sức vui mừng. Lần trước đại đường thương đội ở ủy phủ thời điểm, là dựa theo bộ tộc phân phối hàng hóa, bọn họ tiết duyên đà phân đến những thứ kia lá trà, cũng chỉ đủ giữ vững đến đầu mùa xuân, căn bản cũng không quá đủ dùng đại đường là cùng bằng thông thương, hơn nữa nhiều như vậy bộ lạc mắt lom lom đang nhìn, di nam cũng không tiện to tính. Nhưng hiện tại, đại đường thương đội trở đầy đi tới tiết duyên đà nhà trưởng, điều này nói rõ trạm thứ nhất cũng không có lựa chọn ủy phủ, mà là lựa chọn bọn họ tiết duyên đà Xem ra tiên khả hãn hay lại là yêu ta. Thất thất di nam mỹ từ từ thầm nói thấy thôi Đĩnh chi sau đó tát thất di nam tâm lý dâng lên lẩm bẩm nhớ lần trước tới cái kia thương đội cầm đầu là người thiếu niên à hắn cũng không suy nghĩ nhiều mà là cười nói hoan nên đại đường thương đội đi tới tiết duyên đà bù đắp nhau gặp qua chân châu khả hắn bệ hạ thôi Đĩnh chi lễ phép làm rất đủ hãy bình thân tát thất di nam cười nói lại kêu thôi Đĩnh chi nói nếu quý sứ đi tới ta tiết duyên đà bản hắn nhất định muốn chiêu đái chu toàn làm ăn chuyện tạm thời trước không nói bản hắn trước mang bọn ngươi thưởng thức một phen thảo nguyên ca múa thôi lĩnh chi nghe một chút có chút ý tứ xem ra này tiết duyên đà Thật đúng là trông mong đại đường vật liệu như khát ta. Nếu đối phương thành tâm mời tương trợ, thôi Đĩnh Chi dĩ nhiên là không có cự tuyệt ý tưởng, liền cười nói, vậy tại hạ liền cung kính không bằng tâm mệnh. Ý tưởng của ất Thất Di nam cũng rất đơn giản, trước tiên đem đường chiều thương đội chiêu đãi được rồi, viên đạn bọc đường đánh ra, đến thời điểm hai nước kinh thương thời điểm, đại đường người cũng sẽ không tốt lại muốn cái gì giá cao rồi, nhất định sẽ đối với ta tiết duyên đại chiếu cố nhiều hơn. Cho nên chiêu đại thôi Đĩnh Chi, ất thật gi nam có thể nói là thập phần ra sức. Ngoại trừ bình thường nữ nhân ca múa trò ra, Ất tất gì Nam cân nhắc đến đại đường thượng võ bầu không khí, lại để cho Thảo Nguyên các hán tử đi ra yến múa. "Thôi xúi dục, xem ta dưới trướng tinh binh có hay không uy mãnh." Di Nam chỉ chàng trung ương nhẹ kỳ quái lại vang vang có lực vũ đạo các hán tử, hỏi Thôi Đĩnh Chi nói: "Quả thật uy mãnh, mãnh không thể lỡ a." Thôi Đĩnh Chi mi đến con mắt, đang suy nghĩ tiết duyên đả có hay không có thể làm được việc lớn. "Xem ta dũng sĩ si có hay không hùng tráng." Di Nam lần nữa hỏi. "Thật là hùng hổ chi sư vậy." Thôi Đĩnh Chi cười thở dài nói: "Ha ha ha ha." Di Nam lấy được, đại đường chính sứ, khẳng định trong bụng hài lòng cực kỳ. Giữa quá tam tuần sau, Di Nam liền đem bộ lạc bọn thủ lĩnh tụ tập với nhau. Nói chuyện làm ăn mà, thảo nguyên cũng là cái quy củ này, uống trước, uống xong bàn lại, chẳng phải tốt thay. Suối Dục, lần này mang theo bao nhiêu hàng hóa? Duệ Mãng đột lợi thất cấp bách mà hỏi thăm. Bởi vì ất thất Di Nam tiên vị con trai trưởng, phân cho bạn trước hàng hóa phải xa xa cao hơn hắn, Duệ Mãng có thể không đội sao? Lần này, tại hạ tổng cộng mang theo 20.000 khối trà bánh bột, 20.000 cân muối ăn. Thôi Đĩnh Chi vút dâu tù, dắc ý Dương Dương điệu tự cấp tiết duyên đả bộ các tộc nhân báo số kèm theo hẳn báo số tự, các bộ tộc con mắt của thủ lĩnh càng trừng càng lớn. trong lòng thôi Đĩnh chi đắc ý cực kỳ, đám này man di à, thật là không có từng va chạm xã hội, chỉ là nhỏ bé một nhóm hàng hóa, liền để cho bọn họ thất thố như vậy ở đắn đo trong chốc lát sau. thôi Đĩnh chi liền cười nói, chư vị chớ có cuống cuồng, lần này hàng hóa rất nhiều, chúng ta liền tinh tế đi nói. được, liền nghe thôi suối rủ. di nam cười nói, dù sao lần trước đại đường thương đội đã hứa hẹn quá, lần kế giá cả tuyệt đối càng hợp lý công đạo, đoạn sẽ không để cho bọn họ thua thiệt. ừ dê bỏ đợi xuất sinh, liền dựa theo giá thị trường lẫn nhau dịch, như thế nào? thôi đỉnh chi hỏi. Tốt lắm. Di Nam cùng các vị thủ lĩnh tất cả đều gật đầu. Có thể có lông dê. Thôi Đĩnh Chi xác nhận một câu. Di Nam vô đuổi nói, bộ tộc chính giữa còn có mấy trăm ngàn cân lông dê. Nghe một chút Di Nam mà nói, trong lòng Thôi Đĩnh Chi âm thầm vui sướng. Có lông dê liền có thể a, này mấy trăm ngàn cân, nhất định đều phải ăn. Tại hạ nghe, trên thảo nguyên lông dê rất là vô dụng, Thôi Đĩnh Chi xe dâu cười nói, tại hạ liền ăn thua thiệt, một khối trà bánh bột nô, đổi 200 cân lông dê, như thế nào? Nghe nói như vậy, mọi người tại đây tất cả đều lâm vào kinh ngạc chính giữa, chỉ còn lại cây đúc cùng đống lửa thiêu đốt tí tách vang rồi âm thanh. Thôi Đĩnh Chi còn tưởng rằng này lương tâm giá cả cho bọn hắn hù dọa, trong lòng lại càng hài lòng. Hôm nay nên ta sơn đông sĩ tộc kiếm tiền a, nhưng mà hắn không nghĩ tới là, Di Nam đong nhiên ngược lại hỏi, lần trước thương đội tới, cùng bọn ta ước định cẩn thận ngày sau thu mua lông dê giá tiền là một khối trà bánh bột 10 kg lông dê, tại sao lần này trở lại lại xuống đến 200 trăm cân? Lần trước, Thôi Đĩnh Chi sững sốt một chút, đây là ta thương đội lần đầu tiên tới thảo nguyên, trước không từng tới. Di Nam chịu được lửa giận, lần nữa hỏi, quỹ sứ không phải đại đường triệu đình thương đội? Thôi Đĩnh Chi cười nói, không phải là đại đường thương đội mà là ta sơn đông sĩ tộc nhớ tới thảo nguyên hàng hóa thiếu hụt, cho nên tạo thành thương đội một nhánh, tới bù đắp nhau. Nguyên lai là sơn đông sĩ tộc. Di Nam cười lạnh một tiếng, bản hán nghe nói sơn đông sĩ tộc thế đại quan lại, tổng cộng có ngũ tính thất vọng, tất cả truyền thừa mấy trăm năm, chính là trung nguyên nhất đẳng đại tộc. Chính là. Thôi Đĩnh Chi đáp ý nói. Chó má. Di Nam tức miệng mà to. Khả hán bệ hạ, tại sao nổi giận? Thôi Đĩnh Chi ngây ngẩn. Di Nam chỉ Thôi Đĩnh Chi, nổi giận đùng đùng nói, ta đem ngươi chó này thí ngàn năm thế ra, cái gì thế đại quan lại, truyền thừa trăm năm, sợ là truyền thừa bẹ lũ suy nhỉnh đi. Ngươi có thể biết rõ, triều đình lần trước tới thông thường, cùng bọn ta ước định là một khối trà bánh bột 10 kg lông dê. Cũng cùng ta đợi cẩn thận giải thích thu mua lông dê sau rốt cuộc muốn làm gì. Triều đình thị chúng ta cứ thế thành, chúng ta tất nhiên vô cùng căng kích. Mà các ngươi thì sao? Tự xưng là sơn đông sĩ tộc, có thể trong bụng chứa nhưng là âm hiểm tính toán. Sợ là các ngươi cũng từ chỗ nào trộm được rồi triều đình chế tác len sợi toát thuốc, muốn thừa cơ hội này phát tài đi. Ta, ta, thôi lĩnh chi mồ hôi lạnh quét địa rơi xuống. Hắn không biết rõ, tại sao lại thành loại cục diện này? Hắn càng không biết rõ. Tại sao triều đình để thật tốt thấp mua cao bán làm ăn không làm, nhưng phải làm loại này mua bán lô vốn. Đại lộ thiết. Di Nam nhìn về phía Duệ Mãng. Ở. Duệ Mãng lập tức đứng ra. Di Nam chỉ thôi đĩnh chi, nổi giận đùng đùng mắng, "Ngươi đi mang người, đi các bộ thông báo, nhất định phải đem kết đan, ủy phủ, phó cốt đại bộ, mỗi một bộ cũng thông báo đến, để cho bọn họ biết rõ biết rõ, này cái gọi là Sơn Đông sĩ tộc, ngũ tính thất vọng hiểm ác mặt nhọn." "Phải." Duệ Mãng xoa ngực, "Lệnh mệnh đi, canh thứ nhất đưa đến." Chương 149. Hắc hắc, lão tử không biết chữ. Chương 149. Hắc hắc. Lão tử không biết chữ, người nhà họ thôi dĩ nhiên là không có lý do gì ở Tiết duyên Đà đợi rồi, không chỉ không có lý do, càng không có mặt. Bây giờ toàn bộ Tiết duyên Đà bộ lạc đại tiểu thủ lĩnh cũng biết bọn họ gian thương sự tình. Hơn nữa ất thất di nam mệnh lệnh đại độ thiết đi đem tin tức truyền đạt cho sở hữu bộ tộc, có thể đoán được là Sơn Đông sĩ tộc danh tiếng, đem ở trên thảo nguyên đón gió thối mời giảm. Lý Tượng một chiêu này, không thể bảo là không cay độc, vẫn cứ một mực để cho người ta chọn không ra bất kỳ khuyết điểm đến. Dù sao đây là Sơn Đông sĩ tộc tự tìm đây là Lý Tượng cũng không nghĩ tới kết quả, hắn chỉ là muốn hú một chút thế già từ trong tay bọn họ chuẩn bị ít tiền, chỉ là không nghĩ tới thế gia thật không ngờ tham lam. Phàm là la bọn họ chẳng phải lòng tham, phàm là bọn họ nói một chút thành thật, cũng không đến nổi lạc đến hôm nay mức này. Lý Tượng dùng lông dê lợi nhuận, đổi lấy thế gia thân bại danh liệt, lại lấy được người trong thảo nguyên kính trọng, này có thể nói là một hòn đá hai con chim. Có lúc chính là như vậy, không nỡ bỏ hài tử không quẳng tới chó sói. Sơn Đông sĩ tộc quá nhớ cho hoàng gia ở mức, nhưng mà chính bởi vì gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, ám toán vô thường tự không biết, Lý Tượng lợi dụng lòng người nhược điểm, một lần hành động đem thế gia ở trên thảo nguyên kinh doanh phá hư hầu như không còn không chỉ là danh tiếng thối, ngay cả Bạt Trước đều phải lần nữa suy tính một chút, thôi định chi chú cháu hai người đoạn thời gian trước tìm đến mình, rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ, bọn họ là muốn giật dây ta cướp lấy hắn vị, sau đó cùng đại đường khai chiến? Bạt Trước ở nói thầm trong lòng. Mặc dù hắn không sợ đại đường, nhưng cũng không phải ngu ngốc, sẽ không bị người làm thương xử, cho đại đường ầm ức. Nhưng mà lý tưởng không nghĩ tới là, hắn muốn là muốn kiếm điểm sĩ tộc tiền, cho hắn thêm môn thêm ầm ức, lại không nghĩ rằng có người muốn giúp hắn mở một cái lớn hơn con mắt ảo nào sơn đông sĩ tộc thương đội rời đi tiết duyên đại nha chướng, tất cả mọi người đều ủ vũ túi đầu. Cái này lý tưởng, thật là thật là ác độc hành vi." Tôi dám cắn răng nghiến lợi mắng, như không phải hắn chuyện xấu, chúng ta như thế nào là tới mức như thế. Cũng lúc này, không đi nghĩ lại chính mình hành động, nhưng phải trách tội người khác, người như vậy, cũng rất khó được việc chứ sao. Thôi đĩnh chi im lặng không nói, sắc mặt đen nhánh. Bây giờ hắn chính ở trong đầu lật lại, rốt cuộc là vậy một hoàn xẻ ra vấn đề, mới có thể đưa đến cái kết quả này đi suốt hai ba canh giờ, ngay tại hắn khốn đốn thời điểm, đột nhiên sau lưng truyền tới vó ngựa tiếng ầm ầm, còn có ngựa hí hí luật luật âm thanh. Tôi Đĩnh Chi liền vội vàng vén rèm xe lên, nhưng mà đối mặt, nhưng là mấy ngàn dành toàn bộ vũ trang kỷ binh. Lưu lại hàng hóa. Người cầm đầu cũng không nói nhảm, tha cho người đợi bất tử. Này không quá quen luyện đại đường quan thoại, bại lộ thân phận của bọn họ. Chúng ta là đại đường tương đội. Các ngươi có phải hay không là tìm lộ người? Tôi Đĩnh Chi còn phải giải rửa, thậm chí báo ra đại đường danh hiệu, đây là ta đợi thân phận chứng minh, xin chư vị tưởng tra. Vừa nói, còn từ trong ngực đặc biệt cho phép giấy thông hành đầu năm nay đi ra ngoài thông thương là muốn có giấy thông hành, nếu không biên quân thì phải cho bọn hắn giữ lại. Hơn nữa giấy thông hành còn tương đương với đóng thuế bằng chứng. Ngươi mang theo bao nhiêu thứ xuất quan, phía trên đều có ghi chép. Trở lại đại đường sau đó, lại dựa theo phía trên ghi chép đi thu thuế. Hắc hắc, Lão tử không biết chữ, viết thứ cho má gì? Ngươi cầm đầu phất phất roi ngựa, ngươi lưu lại, hàng hóa mang đi. Các ngươi, các ngươi, thôi lĩnh chi há miệng run rẩy chỉ đám này kỵ binh, hồi lâu không nói ra lời. Thôi dám đứng ra, vì phản chỉ của bọn hắn nói, các ngươi đây là cường đạo hành vi, bớt nói nhảm. Nói nhảm nữa, liền ngươi cùng nhau chém. Ngươi cầm đầu trợn mắt nhìn một đôi con mắt, đem thôi dám lời nói ngẹn trở về. Chờ đến các kỵ binh đem hàng hóa toàn bộ mang đi sau cầm đầu kia kỵ sĩ nhìn một chút thôi linh chi, lại nhìn một chút tôi dám. nha, xem các ngươi y phục này không tệ a? người kia cười nói. dù sao cũng là sơn đông sĩ tộc phong chính, áo quần hoa lệ tất nhiên không cần phải nói, đều là thượng đẳng gấm tứ xuyên. ngươi, các ngươi muốn làm gì? tôi dám nuốt nước miếng một cái. đi, đem quần áo của bọn họ cho láo tử đốt. người kia ra lệnh, lại cởi ra mấy món chăn chiên cho hắn, không phải là muốn lông dê sao? bọn lao tử cho ngươi phải đó đến thời điểm cũng đừng nói chúng ta không nói phải trái, những hàng hóa này, nhưng là chúng ta dùng lông dê đổi. có, có các ngươi như vậy đổi sao? Tôi giáng bi vẫn mà hỏi tham. "Ai, cái này thì kỳ." Người kia cười nói, "Trước ngươi muốn dùng một khối trà bánh bột ngô đổi 200 cân lông dê thời điểm, tại sao không nói? Bây giờ lao tử cũng là đang học các ngươi thôi." Một câu nói này, đem tôi giáng đính đến không lời nào để nói. Thấy tôi giáng không lời nào để nói, người kia phất phất roi ngựa, la lớn, "Đi rồi." Ô nha, các kỵ binh đi theo người kia nhịp bước, ầm ầm điệu lại chạy về. Thôi thị chú cháu nằm ở trên xe ngựa, trên người còn loạn xạ đang đắp chăn chiên, bọn họ binh vẫn nhìn đám kia kỵ binh đi xa phương hướng, phản vất vừa mới bị một đám hộ dẹt kéo vào rừng cây nhỏ như thế. "Không được!" Chuyện này phải nhất định tìm Tiết Duyên Đả cho cái ý kiến. Thôi Dĩnh Chi nổi giận đùng đùng mắng. Hắn đem kia mỡ đông bánh quay trèo chăn chiên kéo xuống đến, thường xuyên không dựa phía trên kể cận một cổ mùi khó ngửi. Kết quả một trận gió lạnh thổi qua, để cho hắn lại không thể không cho kia chăn chiên nhặt về. Thật vất vả kể đến Tiết Duyên Đả nhà trưởng, Thôi Dĩnh Chi than thở khóc lóc địa tố cáo Tiết Duyên Đả chằn dân cướp đoạt bọn họ hàng hóa sự tình. Sao vật liệu di nam thả ra trong tay trà sữa ly, chi mừng một loại ánh mắt nhìn chằm chằm Thôi Dĩnh Chi, lạnh giọng nói, "Thôi tiên sinh, Tiết Duyên Đả là thảo nguyên thế lực lớn nhất, làm sao sẽ vừa ý các ngươi chút đồ vật kia?" Ta khuyên ngươi nói chuyện vẫn là phải chú ý một chút, đừng đeo xấu ta con dân. Chúng ta ở Tiết duyên Đảo biên giới bị cướp, còn có thể là ai làm? Thôi dám cắn răng nghiến lợi ngược lại hỏi. Ui ui ui này, bên cạnh bạn trước gõ gõ bàn mắng, khác mẹ nó cho thể diện mà không cần, còn tưởng rằng là ở trong các ngươi nguyên sao? Chạy trên thảo nguyên tới Dương Ai. Vừa nói, bắt trước sau lưng vài tên tướng lĩnh chậm rãi rút ra trong tay cương đao đối với lần này thôi thị chú cháu cũng chỉ có thể nhận tài, lại lần nữa hảo não rời đi Tiết Duên Đảo vương trưởng. Vừa vặn lúc này Đại Độ Thiết còn chưa đi, Hắc Thất Di Nam trầm ngâm một phen sau, quyết định để cho Đại Độ Thiết mang theo một bộ phận hàng hóa. Chia đều cho những các bộ khác, để cho tất cả mọi người giàu một du truy, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Hắn nắm không đúng đại đường đối với lần này sẽ là thái độ gì, nhưng tất lại không phải đại đường quan phương thương đội bị đánh cướp, là muốn cùng đại đường quan phương đối nghịch thương đội bị đánh cướp, vậy khẳng định là không có chứng cứ coi như xong rồi. Bên này lại đem còn lại bộ lạc một chút điểm, đại gia hỏa cùng nhau chân bóng miệng, chuyện cũng có thể có một cái lý do. Sắc mặt của Bạch Trước Âm trầm nhìn hết thảy các thứ này, hắn không hiểu cha tại sao sẽ như vậy làm. Nhưng hắn không dám nói lời phản đối, dù sao Di Nam hiện nay danh vọng hay lại là như mặt trời giữa trưa sau lưng còn có đại đường chỗ dựa, hơn nữa trong đầu đã mạnh mẽ hợp thôi thị chú cháu muốn hại hắn, khiến cho hắn buộc phát hoài nghi trước muốn đối tra tận hiếu có chính xác hay không. chương 149, hắc hắc, lao tử không biết chữ. duệ mang mang theo hàng hóa, một đường đi một đường đi, đến mức nhận được không ít khen ngợi đến ủy phụ điệu giới thời điểm. cụ nói chuyện lúc trước, thổ mê độ sau khi nghe, hung hạm hướng trên đất nhổ một bãi nước miếng cụ đạm. nương, đám này sơn đông sĩ tộc, còn nói mình là người có học, ta xem này tinh gan, so với mẹ hắn trên thảo nguyên rào hạt nhất xài làng còn phải đen. ai nói không phải thì sao? duệ mang đi theo má một câu. Cảm thán nói, "Này nhưng đều là đại đường tặc trong nhà a, ngươi nói Thiên Khả Hãn tại sao không giết chết bọn họ đây?" Thiên Khả Hãn bụng dạ, "Khởi là chúng ta có thể biết được." Thủ Mê Độ thở dài nói, "Chuyện này, chúng ta được nghĩ biện pháp, nhất định phải để cho đại đường biết rõ chúng ta lòng ngôn dạ thú." Duy Mãng, "Lòng ngôn dạ thú là như vậy dùng. Nhưng hắn vẫn Tâm cũng nói, "Ngài này đại đường lời càng ngày càng tốt rồi." Đâu có đâu có, ta đại đường mà nói còn rất nhiều địa phương cần thẳng thắn." Thủ Mê Độ khiêm tồn nói, "Cuối cùng, hắn lại nói, "Sơn Đông sĩ tộc đi tới thảo nguyên sự tình, chúng ta phải mau sớm truyền đạt cho Trường An Hạng Sơn của vương, hơn nữa chúng ta đi U Châu, Thái Nguyên, Sóc Châu hô thị thời điểm cũng phải cùng người bên kia cặn kẽ giảng thuật, nhất định phải để cho càng ngày càng nhiều đại đường người biết rõ cái gọi là sơn đông sĩ tộc rốt cuộc là là suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra tốt hình dung tử biết rõ duệ mang thật sự là không chờ được rồi đợi thổ mê độ nẹn thành ngữ không chừng lúc nào có thể biến xuất tới đây lần này vị phù phái người đến trường ăn đưa tin dùng là ngựa chiến thổ mê độ phái ra con của hắn dược là cát bà nhuận người khác hắn không yên tâm lo lắng mà nói học không biết rõ bà nhuận vào kinh thời điểm Vừa vặn đội kịp Tân La sứ Tiết cũng tới đến Trường An, hắn ngược lại không nhận biết Tân La sứ Tiết, đây đầu đều là nhanh đi tìm Hạng Sơn Quần Vương, chỉ là hắn cũng không biết rõ hẳn đi nơi nào tìm, đi theo hắn người vừa tới cũng là như vậy, cũng là lần đầu tiên tới Trường An. Thật sự là không cách nào, liền ở trên đường chính tùy tiện tìm rồi một cái lão nhân hỏi, lão trưởng mời Đại Đường Kiêm Dung cũng xuất, Trường An căn bản không thiếu người hồ, cho nên lão nhân cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, nhìn người này bùi bậm, liền đưa cho hắn một chén nước, trẻ em trước uống ngụm thủy nhỏ trơn. Cảm ơn lão trưởng. Bà nhuận cung cung kính kính soang ngược thi lễ, lại cảm thấy đây là đang Đại Đường hắn chắp tay trước ngực mới đúng, cho nên hắn ngồi dậy kỳ quái địa chắp tay trước ngực thi lễ, ngươi này người hồ ngược lại cũng biết nhiều chút lễ phép, lao nhân cười ha hà nói, bà nhuận lúc này mới nhận lấy chén uống một hơi cạn sạch, ngươi có chuyện gì không? lao trượng lại hỏi, đối với cái này cái có lễ phép người hồ hắn cũng không ghét, này chính là thượng quốc con dân đối mặt người ngoại quốc lúc tự tin, ta xem ngươi biết nhiều chút lễ phép, mới cùng ngươi hơi chút nhiệt tình một chút, làm phiền lao trượng, ta muốn tìm hàng sơn của vương, dám hỏi nên đi nơi nào? bà nhuận cung cung kính kính mà hỏi thăm, hàng sơn của vương. Lão Trượng trong mắt một chút liền cảnh giác, người hồ tìm Hàng Sơn Quận Vương làm gì? Thấy Lão giả trong mắt cảnh giác, bà nhọn nơi nào không biết rõ hắn hiểu lầm, liền cười nói, Lão Trượng không nên hiểu lầm, tại hạ đi năm đã từng đã tham gia sóc Châu vận động hội, còn là kim bài đấy, thiên khả hắn bệ hạ tự mình bàn cho họ ta đây là lý đây. Vừa nói, bà nhọn móc ra trên cổ treo kim bài, thấy cái viên này kim bài, hơn nữa hắn nói có mũi có mắt, Lão Trượng liền cũng tin thêm vài phần. Thật sao? Đây là dĩ nhiên. Bà nhọn bảo đảm nói, cha của ta chính là ủy phủ thủ lĩnh, hôm nay tới đây tìm Hàng Sơn Quận Vương là có chuyện khẩn cấp bẩm báo. đã như vậy vậy ngươi liền đi theo ta, lão trượng vừa nói đi mấy bước, chỉ xa xa giang hồ tiểu lâu nói kia gian tiểu lâu chính là quận vương sản nghiệp, ngươi muốn đi tìm quận vương lúc liền đến nơi đó liền có thể. cảm ơn lão trượng, bà nhuận xa lạ điệu chắp tay trước ngực nói đến tiểu lâu, bà nhuận liền thấy được ngồi ở bên ngoài ăn dài đặc an lý cảnh nhân, lý cảnh nhân hắn tự nhiên là nhận ra, dù sao ban đầu thương đội đi ủy phụ thông thương thời điểm, hai người trò chuyện với nhau thật vui. cảnh nhân ca ca, bà nhuận kêu một tiếng, lý cảnh nhân đang dùng tay cho miệng quặt rõ, tay đến cổ tôn hầu tiểu lâu rồi, nghe được thanh âm, bỏ rơi đầu lưỡi ngẩng đầu lên một tia nhi nước miếng kéo ti nhi kéo tới trên bàn. bà nhuận, sao ngươi lại tới đây? nếu là cảnh nhân ca ca ở, ta đây liền yên tâm. bà nhuận liền vội vàng đi tới, nói với lý cảnh nhân, tiểu đệ có chuyện quan trọng, muốn tìm quận vương giải thích. tìm huynh trưởng. lý cảnh nhân nhìn hắn một cái, nắm lên một bên chứa sữa dê chén một cái rút sạch, có chuyện gì? bà nhuận nhìn trái phải một chút, thấp giọng nói, là liên quan tới sơn đông sĩ tộc chuyện, bọn họ thương đội tới thảo nguyên rồi. cái gì? lý cảnh nhân ngẩng đầu một cái, suy tư một lát sau nói, ta biết, ngươi lại ở nơi này chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Trùng hợp bây giờ lý tượng liền ở tiểu lầu bên trong đi hỏi một chút là được ca, đây là cái gì bà nhuận nhìn kia đỏ bừng dài đặc ăn liễu lại lý cảnh nhân hỏi nhìn hắn sau khi ăn xong thành bộ dáng kia còn muốn ăn bà nhuận trong lòng cũng ở hiếu kỳ rốt cuộc là cái gì mỹ vị chưa ăn đặc sắc chính tông An huy thịt châu bản mặt gọi tắt dài đặc ăn lý cảnh nhân trả lời ngươi muốn ăn mà nói ta để cho người ta cho ngươi lên một chén dứt lời lý cảnh nhân liền về đến tiểu lầu chính giữa không lâu lắm liền có người cho bà nhuận lên một chén hồng đồng đồng bán mặt bà nhuận cúi đầu nhủi một cái mùi vị đó quá kích thích rồi thật là đang đánh mũi Hắn hơi màu mị sợ, xách một cái, kuku, Dấu ớt cho hắn bị sặc. Nhìn một chút, lại một cái không sợ chết. Bên cạnh có người nhìn có chút hả hê chỉ bà nhỏ nói. Mặc dù bà nhuận ở khó khan, nhưng cảm giác một cô ấm áp thoáng cái liền dâng lên, ấm áp dương dương rất thoải mái. Hắn một chút liền kinh hãi, cái này rốt cuộc là thứ gì? Lại so với liệt tiểu còn thần kỳ. Không chờ hắn xuống lần nữa miệng, Lý Cảnh Nhân liền đi ra. Bà nhuận, huynh trưởng kêu ngươi đi vào. Bà nhuận lập tức để đuối xuống, quay đầu còn đối người nói, Khát thu à, ta một sẽ trở về còn muốn ăn đây. Lúc đi vẫn còn ở hỏi Lý Cảnh Nhân, đây là vật gì? Thế nào ăn cây như vậy, vẫn như thế ấm áp. Hồ Tiêu, huynh trưởng chuẩn bị. Lý Cảnh Nhân cười nói với hắn nói, đi tới một nơi phòng đằng sau, nói với hắn, đi vào trước đi. Hả? Tốt. Bà Nhuyễn Nuốt cảm nói. Sau khi vào cửa, hắn quả nhiên thấy được Lý Tượng. Làm ưu tú vận động viên, hắn dĩ nhiên nhận biết Lý Tượng, dù sao vận động hội thời điểm có thể gặp qua. Tham kiến Quân Vương. Bà Nhuyễn kích động chắp tay trước ngực hành lễ. Được rồi, không cần đa lễ. Lý Tượng ôn hòa nói, Lý Bà Nhuyễn, ta nhớ được ngươi à, ngươi nhưng là tha dê trận đấu Quân thủ mê độ con trai của thủ lĩnh. Quân Vương. Quận vương lại còn nhớ ta đây. Bà nhuận vành mắt một chút liền đỏ. Dĩ nhiên nhớ, ngươi nhưng là trên thảo nguyên cường tráng nhất dũng sĩ, ta làm sao không biết nhớ. Lý Tượng cười ha ha nói, "Cầu nguyện phiếu, canh hai đưa đến, bổn chương hết, chương 150. Tây gậy phải chết. Chương 150, tây gậy phải chết." Nghe được thảo nguyên thượng nhân xưng Tiểu Thiên khả Hãn Hẳng Sơn quận vương như thế tán dương chính mình, thậm chí còn nhớ tên hắn cùng sự tích, bà nhuận thật là lệ nóng doanh tròng lại lệ nào. Phản ứng chợt nhìn khả năng quả thật rất cường điệu hóa, nhưng ngươi muốn đây chính là đại đường đế quốc đệ tứ đại người nối nghiệp, như vậy thì không khoa trương. Cầu Nhi Lý Tượng quay đầu nói với Lý Vệ, đi cho bà nhuận huynh đệ bên trên ly trà nóng. Lý Vệ cho bà nhuận rót một ly trà nóng, hai tay đưa cho hắn. Bà nhuận luôn miệng nói cảm ơn, nhận lấy trà nóng để lên bàn. Ta nghe cảnh nhân nói, ngươi mới vừa nói với hắn, Sơn Đông sĩ tộc người gây dựng tương đội, đi thảo nguyên rồi hả? Lý Tượng cười hỏi, ừ, bà nhuận tổ chức một phen phát biểu rồi nói ra, chuyện này, hay lại là Tiết duyên Đà đại độ tiết nói, chính là chân châu khả hãn trưởng tử Duệ Mãng. Duệ Mãng nói, Sơn Đông sĩ tộc tương đội trạng thứ nhất là Tiết Viên Đà, bọn họ cho là người trong thảo nguyên không biết rõ lông dê giá trị muốn dùng một khối trà bánh bột ngô đổi 200 cân lông dê. Nhưng là cảnh nhân ca ca trước đi tới ủy phủ thời điểm, mời Thảo Nguyên Chư bộ người cùng nhau, xác định lá trà đổi lấy lông dê giá tiền là một khối trà bánh bột 10 kg lông dê. Đáng hận này Sơn Đông sĩ tộc, thật không ngờ lòng tham, chân Châu Khả Hãn đã mệnh đại độ thiết đi thật sự có Thảo Nguyên bộ tộc, đem muốn đi gian thương chuyện cặn kẽ cùng các tộc nói rõ. Ngoa tảo, còn có thu hoạch ngoài ý muốn, lý tượng là thật không nghĩ tới, hắn thật chỉ là muốn hố Sơn Đông sĩ tộc một cái, vạn vạn không nghĩ tới, này Di Nam lại còn giúp hắn tới vừa ra khuyết chương đại hóa. Như vậy một chuẩn bị Sơn Đông sĩ tộc ở trên thảo nguyên danh tiếng coi như hoàn toàn thúi. Không chỉ có như thế, đại độ thiết còn cùng ta đây phụ thương nghị, bảo là muốn ở mỗi cái hô thị trong thành phố Tuyên Dương bọn họ vết xấu. Bà nhuận lại nói, "Cha nói, tin tức này khả năng đối quận vương có ích, cho nên liền phái ta đây tới đến Trường An, cùng quận vương giải thích chuyện này." Lý Tượng nhấc nhấc lông mày, "Này ủy phụ thủ lĩnh, có bước ra bất quá làm thành kết cục này, cũng ra lý Tượng dự liệu. Nếu cũng bộ dáng này, vậy mình có phải hay không là thêm chút lựa đây?" Vừa vận tân nhất kỳ tạp chí muốn đi ra, không bằng liền đem chuyện này đặt ở trong tạp chí đi. Thay ta cảm ơn tổ mê độ thủ lĩnh. Lý Tượng cười nói, tin tức này đối với ta rất trọng yếu. Có thể vì quận Vương phân ưu là hủy phủ vinh hạnh. Bà Nhụn lập tức nói, cuối cùng hắn lại hỏi, dám hỏi quận Vương, cảnh nhân ca ca lời muốn nói cái kia. Trường An đặc sắc chính tông ăn Huy thịt Châu bản mặt. Bên trong cái kia hồng đồng đồng là thứ gì? Tại sao ăn sau đó sẽ có một cổ ấm áp dương dương cảm giác? Là hồ tiêu, ta thả hồ tiêu. Lý Tượng có chút tiếc nuối nói, hồ tiêu còn phải chờ đến sang năm mới có thể rục ra mầm ống. Hai năm qua ngược lại là không có hàng tích chữ bá ra. Như vậy à? Bà Nhụn tràn đầy tiếc nuối. Vật kia tuy nói sau khi ăn xong trong miệng rất thường, nhưng ấm áp dương dương cảm giác cũng là thật là thoải mái. Nếu là ở mùa đông khắc nghiệt, tuyết trắng rồi rít thời điểm, ở lều vải chính giữa ăn một chút loại này, hô tiêu, kia nhiều là một kiện chuyện đẹp á Lý Tượng thật cũng không bạc đáy bà nhuận. lần này trở về, ban thưởng bà nhuận mấy chục thất gấm tứ xuyên, còn có hơn 10 thất tơ lụa, cũng một ít tinh mỹ đồ sứ. Bà nhuận cảm động không thôi, không ngừng bận rộn biểu thị nguyện ý vì Hàng Sơn quận vương phục vụ quên mình. Lý Tượng miễn cưỡng hàn mấy câu, phân biệt sau này trở lại tử lâu, liền nghe có người kêu hắn trở về. Huynh trưởng, thánh nhân cho gọi ngươi trở về. Trình sử bật rộn gì nói, nghe nói là Tân La sứ tiết vừa mới vào cung, nói Cao Câu Ly với 20 ngày lúc trước liên hiệp bách tể chia ra ba đường chính thức đối Tân La phát động tấn công. Huynh trưởng, ngài đã đoán đúng. Cao Câu Ly quả nhiên sẽ xuống tay với Tân La. Lý Cảnh Nhân không khỏi khâm phục nói. Lý Tượng cảm khái thở dài một tiếng, phân phó các huynh đệ coi trọng tiểu lầu sau, liền dẫn Lý Vệ cùng Phúc Bảo vội vã chạy về trong cung. Chờ đến Lý Tượng sau khi đi, tiểu lầu lần nữa náo nhiệt. Ta nói cái gì? Quân Vương quả nhiên nói đúng đi. Cắt. Cao Câu Ly chính là lòng ngông dại thú, không chịu được thì mịch. Ai nói phải không? Quận Vương quả nhiên nhìn xa thấy rộng a. Ta lúc ấy thật là mù lòng dạ, lại tin một ít người chuyện hoang đường, lại hoài nghi lên Quận Vương tới. Này một ít người, chỉ dĩ nhiên là thế gia môn phiệt ở tiệu lầu chính giữa, không, ở trường an chính giữa, cũng chỉ có thế gia môn phiệt mới có thể cùng lý tượng đối nghịch đương nhiên. Làm là cái thời đại này vân quốc đại địa thiên long nhân, thế gia môn phiệt chính là không thể nói tới tồn tại, kỳ danh hào có thể so với một cái không mũi thần bí nhân. Ngươi có thể nói ngươi nghĩ cưới ngũ tính nữ, nhưng ngươi không thể nói bọn họ không tốt. Ta phải nói, Quận Vương chính là từ trong dấu vết, hiểu rõ cao câu li động tác kế tiếp. Lại có người cảm khái nói. Ta đại đường được này Thái Tôn, thật là quốc gia hy vọng, chăm họ hy vọng. Thái Tôn. Bên thượng nhân liền hỏi, đều nói thái tử thái tử, làm sao còn có Thái Tôn? Người đây liền không biết chứ." Người kia cười nói, "Ta nghe nói, năm mới đại triều hội thời điểm, thánh nhân nhưng là chính miệng tán dương quận vương là hắn tốt Thái Tôn đây." Thông suốt, thật. Đây chính là ta đại đường chi phúc a." Bên thượng nhân rối rít nói, "Ta đại đường trước có thánh nhân, sau có quận vương, có thể bảo đại đường trăm năm thịnh thế a, chúng ta sinh ở thời đại này, thật đúng là tám đời sửa lại phúc tức đây." Ai nói phải không? Mọi người rối rít cười tha hồ tưởng tượng đến thật không biết rõ. này ngày tháng sau đó, nên có nhiều hứng hỏa, liền lấy bây giờ mà nói đi. một món dê quần áo của cọng lông mèn mèn cần 50 văn là có thể mua được, còn thập phần ấm áp, ngươi nhìn. vừa nói, người kia liền run rẩy quần áo, cho mọi người xem chính mình áo lông cừu, xuyên vào rất ấm áp, chính là chỗ này cổ áo quá chặt, giống như là bóp lại cổ họng như thế, để cho ta có chút lên không nội tức. Lý Cảnh Nhân vừa vặn đi ngang qua, chỉ người kia nói, ngươi mặc được rồi. ồ, người kia lập tức thay quần áo tới, cười nói, quả nhiên là ta mặc được rồi, lại không nhắc tiểu lầu chính giữa sự tình, chỉ nói Lý Tượng trở lại lưỡng nghi điện sau. Cố thân đã sớm ở lưỡng Nghi điện tụ họp xong, vừa bên trên đứng là Jun sợ Tân La sứ tiết, cùng với còn chưa trở về Cao Câu Ly sứ tiết. Lý Tượng nhìn một cái, "Tân La, em, chính là cây gậy tổ tiên. Nên có nói hay không? Thực ra Cao Câu Ly cùng Bách tể này hai quốc gia cũng thật tốt, chính là chỗ này Tân La, cùng hắn hậu thế đời sau thật là giống nhau như lúc. Bách tể cùng Cao Câu Ly, đừng xem địa khu cùng cây gậy không sai biệt lắm, trên thực tế cũng không phải cây gậy trực hệ tổ tiên. Giống như là cây gậy chụp đủ loại điện ảnh, nhưng thật ra là đang bước lên nhận tổ tông. Hắn chân chính tổ tông." chính là ở vô số năm tháng bên trong, bị bốc lên nhận thức cái này tổ tông từ đầu khi dễ đến đuôi đối với tân la lý tưởng là thực sự không thích. nay bị quốc gia ở lý trị cố ý buông thả hạ thống nhất nam bộ bán đảo tiến tới thừa dịp đại đường suy yếu thống nhất toàn bộ bán đảo đối với đại đường tân la cũng không trung tâm. trước 150 cây bậy phải chết diệt xuống cao Câu ly sau đường triều thiết an đông đô hộ phủ với bình ngưỡng định cấm chế toàn diện bán đảo triều tiên đưa tới tân la bất mãn văn vũ vương phái binh công kích chú đóng hùng tân đô doanh trại quân đội đường quân thông qua đường la chiến tranh gồm thâu bách tể trốn cũ đồng thời tiếp nạp cao cầu ly di dân nâng đỡ bọn họ thành lập báo nước nước, lấy kiểm chế Đường triều ở bán đảo triều tiên thế lực lúc này Đường triều lâm vào cùng thổ phiên chiến tranh vũng bùng chung không thể không có giúp lại hải đông kinh lược mà Văn Vũ Vương cũng chọn lựa linh hoạt ngoại giao chính sách sai sử vào Đường tạ tội Đường triều biết thời biết thế ngầm thừa nhận Tân la đuổi bán đảo triều tiên phối giang phía nam địa khu khống chế với nghi vượng nguyên niên đem An Đông đô hộ phủ rút lui đến Liêu Đông thực ra nói cho cùng hay lại là lý trị chiến lược ánh mắt có vấn đề vô cùng tiện cận ở Cao Tông thời kỳ Cao Câu Li trên thực tế đã thuộc về kéo dài hơi tàn giai đoạn mà lý trị vì cao câu ly thậm chí buông tha thổ các hồn cái này kiểm chế thổ phiên phiên nước phụ thuộc liền vì bình diệt một cái kéo dài hơi tàn cao câu ly đem kết quả chính là thổ phiên hoàn toàn toại đại thành đại đường ngày sau hơn 200 năm tâm phúc mối họa. nếu như lý thế dân có thể thấy niên đại đó lý trị phải cho hắn chuôi ngọc trên mũ miệng rất xuống lưu châu cũng cho hắn trộm lấy đất thực ra luận trình độ cũng chính là gia tĩnh một cái cấp bậc chỉ bất quá hậu thế lưới miếu vì nâng đỡ võ tắc tiên thuận tay nâng đỡ lý trị lấy làm nổi bật võ tất tiên năng lực thôi trên thực tế hai vợ chồng cũng không phải là cái gì cường giả phải cho chu hậu thông tiếp lấy lý thế dân di sản, không có quan văn cản trở hắn thật đúng là không thể so với lý trị làm kém. bệ hạ, cao câu ly đã liên phá ta hơn mười thành, đến mức thật như địa ngục nhân gian. tân la sứ tiết khóc ròng ròng nói, như bệ hạ không thể ngăn cản cao câu ly xâm phạm, là ta tân la thật muốn bị cao câu ly tiêu diệt. hẳn không khoa trương như vậy, lý tượng đánh giá một chút, trong lịch sử tân la chống giữ hai năm còn không có diện vong đầy, lại có chuyện như thế. ánh mắt của lý thế dân chuyển hướng cao câu ly sứ tiết, khởi bẩm đại đường thiên khả hãn bệ hạ, tân la nhiều lần phái binh tướng tập kích ta cao câu ly biên cảnh. Chính bởi vì có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn đủ, Hạ quốc cũng là không thể nhịn được nữa, nhiều lần nhắc nhở không có kết quả sau, mới đối Tân La xuất binh. Cao Câu Ly sứ Tiết không tiêu ngạo không xiểm định nói: "Vậy hạ, hắn là ngậm máu phương người, Tân La sứ Tiết làm sao có thể nhận thức hạ?" Hắn chỉ Cao Câu Ly sứ Tiết tức miệng mắng to, ngươi quốc gia quyền thần tuyển cái Tô văn hành thích vua lại đứng thẳng, há là bề tôi chi đạo? Vì dẹp loạn quốc nội phản đối, không để ý hai nước nghỉ binh, ngang nhiên đối với ta Tân La phát động vô sỉ đánh lén, sau chuyện này còn phải trả đũa, thật là vô sỉ cực kỳ. Ở đại đường địa giới, tự nhiên muốn tuân thủ đại đường quy củ, Cho nên Tân La sứ tiết cố ý cho Cao Câu Ly đại mạc Ly Chi sửa lại tên họ, không hề họ huyên, đổi thành họ tuyển. Ngươi có chứng cứ sao? Cao Câu Ly sứ tiết tay mở ra, một bộ vô lại dáng vẻ. Ngươi? Tân La sứ tiết giận đến đầu não ngất đi, hồi lâu không nói nên lời. Hai nước sống chung, vốn là dĩ hòa vi quý. Lý Thế Dân trầm giọng nói, bắt đầu quyết định quan điểm chính, Cao Câu Ly thân là ta đại đường nước chư hầu, trong đó phát sinh quyền thần hành thích vua bực này tồi tệ sự kiện, chấm lẽ ra hỏi tới. Không nghĩ Cao Câu Ly không những không sai sự tạ tội, thậm chí còn hưng binh công phạt ta đại đường nước bạn Tân La. Truyền chỉ Lý Thế Dân cao giọng nói, thân ở, y lẻ như là chim non nép vào người trừ tội lương lập tức đứng ra. Đốc thuốc cao câu ly lập tức thôi binh, cũng khiến cho mạc ly chi tuyển cái tô văn vào trường an tạ tội. Lý Thế Dân trầm giọng nói, ừ, trừ tội lương lui ra, bắt đầu cân nhắc dùng từ, chuẩn bị viết xuống một phần tình cảm dạt dào thân sức thánh chỉ. Lại chấn an Tân La sứ tiết mấy câu sau, liền lệnh nhị sứ lui ra. Hằng sơn quận vương, Lý Thế Dân nhìn về phía Lý Tượng. Lúc làm việc muốn xứng chức vụ, cái quy củ này Lý Tượng biết, có thần. Lý Tượng chắp tay trước ngực nói, cao cầu ly sẽ tấn công Tân La, là ngươi đoán trước suy đoán. Lý Thế Dân cố ý để cho Lý Tượng lõ mặt, hiện nay quả nhiên như ngươi nói, đối với thế cục kết tiếp, ngươi có ý kiến gì không? Thần cho là, phải làm xuất binh, lại không phải làm vào lúc này xuất binh. Lý Tượng nói, ồ, Lý Thế Dân hứng thú, hỏi, tại sao? Lý Tượng lòng nói còn có thể tại sao, Tân La còn có thể kiên trì chứ sao? Coi như bị Bách Tể đánh chiếm rồi hơn 40 thành, Tân La không phải là có thể chịu tới trình quan 19 năm. Bây giờ ta đại đường chưa chuẩn bị hoàn toàn, Thủy Sư cũng chưa từng đan luyện hoàn thành, lúc này cũng không phải xuất binh thời cơ tốt nhất. Lý Tượng nói, Thả Phù Tam Quân không nút đích, Lương Thảo đi trước, cần phải ở U Châu trước tích trữ Lương Thảo, rồi sau đó đại quân mới có thể mở rút ra, cho nên chỉ cần Hạ Chỉ khiển trách là được. Hướng Chi Cao Câu Ly, Tân La, Bách Tể, Tam Quốc ở Liêu Đông lực lượng tương đương, bây giờ Cao Câu Ly liên hiệp Bách Tể, cho nên Tân La mới có thể liên tục bại lui. Nhưng mà rắn chết vẫn còn ngọc, Tân La còn có thể giữ vững, cho nên ta đại đường xuất binh cũng không nhất thời vội vã, ngồi chờ đem quốc lực suy yếu tới trình độ nhất định, rồi sau đó ra lại binh công phạt Cao Câu Ly. Lý Tượng cười nói, Quan Vương nói thật phải, chỉ là có một chút thứ cho hạ quan không thể gật bừa. Trừ Toại Lương đứng ra nói, Tân La rủ sao cho ta đại đường nước chứ hầu, như thế thấy chết mà không cứu, suy yếu đem quốc lực, sợ không phải là mẫu quốc gây nên A. Trên thực tế ý tưởng của Trừ Toại Lương cũng không có vấn đề gì, dù sao hắn cũng không mở thượng đế thị giác, không biết rõ Tân La rốt cuộc là cái quái gì. Mà ý tưởng của hắn cũng cũng không phải bảo thủ, mà là đại đường làm mẫu quốc, khẳng định không thể để cho phiên nước phụ thuộc thọ tử Hồ Bi, nếu không mà nói này đại ca làm sao còn làm. Trừ Đại Phu nói không sai, chỉ là Trừ Đại Phu có chỗ không biết. Lý Tượng bắt đầu cho trừ tội lương giảng thuật, Tân La người, lặp đi lặp lại vô thường vậy. Trước kia người Tân La liên hiệp bách tể công phạt Cao Câu Ly, năm Tới lấy được hán giang hàng đầu, nhưng không ngờ Nam Lương thừa thánh hai năm, cũng chính là Tây Ngụy Phế Đế nhị năm, Tân La bỗng nhiên phản bội cùng bách tể minh nước, xuất binh đánh lén bách tể, hơn nữa cướp lấy hán giang hạ lưu. Như thế lặp đi lặp lại vô thường tri quốc, coi như trở thành đại đường nước chư hầu. Như một ngày nào đó Cao Câu Ly cùng bách tể toàn bộ diệt diệt, Tân La nhất định cùng ta đại đường thẩm nghị khấp khiễng. Lý Tượng chắc chắn nói, dù sao cũng là có tiên khoa hơn nữa này tân la lại vừa là phiên bang cho nên trừ tội lương cũng không giúp tân la nói chuyện rất dứt khoát liền đồng ý lý tượng ý kiến ở lý tượng ý nghị chính giữa cao Câu ly bách tể cùng tân la này bán đảo tam quốc cũng là muốn hoàn toàn diệt vong hắn có thể không tin tưởng hậu thế trí tuệ giống như tân la loại này lặp đi lặp lại vô thường giả tâm lại bảnh trướng bọn chúng nhất là phải không thể tồn tại ở thế giới trên đương nhiên lý tượng mình cũng thừa nhận đối với tân la hắn cũng có một chút hậu thế lọc kính ở trong đó nhớ tới kêu nhảy nhót tưng mừng đông trộm tây thiết xảo hiểm nam trộm lý tượng đã cảm thấy chán ghét từ điểm Phòng trưng phải nói cho Tôn Tư Mạc Hậu thế trung y bị Tân La đời sau trùng thành, Hàn Y, sợ không phải lão Tôn cũng phải linh thượng một thanh mạch đao, hét lớn một tiếng tiến vào Tân La, cầu mê phiếu, canh ba đưa đến. Buồn chướng hết, chương 151. Lựa giá thân trình. Chương 151, lựa giá thân trình. Như là trước kia nói như vậy, mọi người nhất định là không tin. Nhưng Lý Tượng nhiều lần cũng liệu địch tiên cơ, cũng cũng không do người không tin. Và lại nói, hắn phân tích cũng xác thực có đạo lý, dù sao Tân La có thể là có có minh tiền khoa. Chính bởi vì có cái đầu tiên sẽ có cái thứ hai, có hai thể có tam Tự giống với ngươi bạn cùng phòng trộn một lần có thu hay không tay là một em mà chuyện, nhưng ngươi biết rõ sau chuyện này còn có thể hay không đem máy tính tùy tiện ném ở phòng ngủ đi ra ngoài chơi lại vừa là một chuyện khác. Ai cũng không dám bảo đạm tân la có thể hay không bệnh cũ tái phát trở lại là một lần đại đường. Hạng sơn quận vương nói, thật là hữu lý. Trường tôn vô kỵ dẫn đầu biểu thị đồng ý trừ thoại lương cũng gật đầu đồng ý lý tượng ý kiến. Quân thần cũng không có nói lên phản đối, dù sao không người sẽ cầm đại đường các tướng sĩ đánh mạng bừa. Cổ điển thời đại cùng hiện đại hoàn toàn bất đồng, bây giờ có vũ khí nguyên tử chấn, dĩ nhiên là không thể khép mở chiến sự. Nhưng ở cổ đại. Ngươi không đem bọn họ khuất phục, thả nuôi đến bọn họ cường đại lên, bọn họ coi như tới đánh ngươi. Cùng với thả nuôi ra một cái đại phụ, không bằng đang đối với Tuyến Kỳ đem hắn sọ nào đánh nát, chọn đời thoát thân không được. Huống chi ở niên đại này, chỉ phải bảo đảm tài chính ổn định, công trận tức chế độ không tan vỡ, trăm họ đối với chiến tranh ủng hộ độ vẫn còn rất cao. Tại sao? Lão, đi lên trước tử vừa chết là đường hiệp quân A, Nếu như thế, vậy liền trước chuẩn bị cho chiến tranh. Lần trước chấm đã lệnh Lý Tích trước ra U Châu. Lý Thế Dân nhìn trung quanh một vòng, nay bổ nhiệm Thái Thưởng Kha Nghi Đỉnh là biếu tặng vận dụng. Hà Bắc Trư Châu tất cả được đem tiết độ, lấy Thái phó thiếu khanh tiêu duệ vận Hà Nam Trư Châu lương vào biển. chức Lượng là Bình Nhưỡng đạo hành quân đại tổng quản, hiệp trợ Hàng Sơn quận Vương đốc thúc Thủy sư. Chức Lượng ra lớp, chắp tay trước được nói, dạ. Lý Tượng nghiêng đầu nhìn một chút chức Lượng, ngược lại cũng không nói chuyện. Chớp ít ngày nữa liền lên đường đi lạc Dương chuẩn bị chiến đấu, ngự giá thân trinh Cao câu Ly. Trong chiều do Hoàng Thái tử Giáng quốc, thượng thư hữu phó sạ phòng Huyền Linh phụ chính. Hết thể sự vụ, giao cho Thái tử xử lý. Lý Thế Dân nói lần nữa, vốn tưởng rằng Lý Thế Dân là chuẩn bị phái điểm binh đi dọn dẹp một chút Cao Cầu Ly, không tưởng hắn lại muốn ngự giá thân trinh. Chử tội Lương lúc này liền đứng ra ngược lại đối với đạo, đánh dẹp cao câu ly, có chư tướng dùng mạng liền có thể, bệ hạ là thiền kim thân thể, sao có thể khinh động? Mong rằng bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tiêu Vũ cũng ra lớp biểu thị phản đối, chử đại phu nói thật phải, mong rằng bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chớ ý đã quyết, chư khanh không cần lại dãn. Lý Thế Dân hất một cái ống tay áo, bây giờ Ngụy Trinh đã không ở triều đình rồi, còn có ai có thể cản dừng hắn? Thực ra chúng thần cũng không phải đơn thuần là phản đối, dù sao Dương Quảng ví dụ ở phía trước, nữ giá thân chính cao câu ly chuyện này, luôn có một loại ảo giác. Nhưng lão Lý muốn không giống nhau. Hắn chính là muốn phá cái này người lừa dùa, hơn nữa chứng minh Dương Quảng là phế vật, trẫm cũng phải. Trong triều đình tin tức, tự nhiên sẽ truyền tới dân gian, lại không phải bản bí mật gì, cho nên cũng không làm việc giữ bí mật. Lý Thế Dân quyết định ngự giá thân trinh tin tức vừa ra, cả tòa trường An Thành đều sôi trào. Trường An Thành bên trong lương gia tử, rồi dứt chạy đến thập lục vệ chỗ ở, muốn nhìn một chút có hay không? Không xa cách ta đây không phải là cái gì chết trận sau có thể chuyển cho con trai công chớ tước, càng không phải là vì kia mấy chục mẫu hương hương thổ địa, chính là vì đi theo Thiên Khả hắn đánh dẹp không phù hợp quy tắc. Cao Câu Ly tối ngươi tiểu bang, lại dám không nhìn ta đại đường thiên triều thượng quốc quý nghiêm. Nay đã không phải bình thường phản nghịch rồi, phải nhất định ra trọng quyền. Có tâm tư linh hoạt, thậm chí mò tới tự đầu, nhìn xem có thể hay không đi một chút quận vương phương pháp cũng tốt để cho mọi người đầu quân đi đánh Cao Câu Ly, đắp đền quốc gia, quang tông diệu tổ. À đúng đúng là quang tông diệu tổ, dù sao ra chiến trường bán bạ từ khí lực, có thể so với đi khoa cử trong cuộc thi quấn đơn giản hơn nhiều. Cho dù ra khoa cử cải chế, nhưng phần lớn người hay lại là cho là khoa cử chính là thế gia môn viện trọng quyền. Giống như là bọn hắn đám này phổ thông lão bách tính trong nhà cũng không có cái gì đi học mầm mống, đời đời kiếp kiếp đều là ở trong đất khổ ha ha kiếm ăn, như thế nào cùng những thứ kia thế đại thành quý các lao ra đi cạnh tranh, vậy không bằng phải đi trên chiến trường, ngược lại tất cả mọi người là hai cái bả vai gánh một cái đầu, không khoa cử nhiều như vậy ý kiến, không bằng liền ở trên chiến trường, dùng cái mạng này nhiều cái xuất hơn, lý tượng đi tới tiểu lầu thời điểm, lập tức bị người vây nước chạy không loạn. quân vương, quân vương ngài có thể hay không cùng các tướng quân nói một chút, chiêu bọn ta bên trên trong quân, đi liêu đông đánh cao cầu ly à? đúng, quân vương, chúng ta cũng muốn gia nhập quân đội, coi như không đầu quân có thể giúp đến đại quân chuyển vận lương thực, đó cũng là được a. quân vương, không bằng cho ta, ta nấu cơm không khó ăn. nghe được một câu cuối cùng, tất cả mọi người cười. này lý do gì? nấu cơm không khó ăn. bất quá đầu năm này, nấu cơm không khó ăn lương gia tử, xác thực đã rất hiếm có. ngọn lửa quân nhu muốn, chính là người như vậy mới. chư vị, lý tượng hướng về phía đám người nói, ta biết rõ chư vị muốn đầu quân báo quốc tâm tình, chỉ là các vệ tướng quân, ta cùng bọn họ cũng không phải rất quen thuộc. vừa nói, hắn bỗng nhiên nghĩ đến tô địch vương, liền cười nói, ta ngược lại thật ra biết rõ một người, họ tô danh liệt. Thánh nhân đã đem hắn phái đi thủy sư nhậm chức, ta muốn bây giờ thủy sư sáng lập, nhất định rất là cần người tay. Nếu là các vị muốn đầu quân báo quốc, không ngại đi tìm Tô tướng quân. Cảm ơn quân vương. Mọi người phân phân nhiều nhiều nói, như vậy, ở nơi nào mới có thể tìm được Tô tướng quân đây? Chư vị chớ vội, đợi ta đã gọi người đi mời Tô tướng quân đến chỗ này." Lý Tượng cười nói. Sau đó, liền phái người đi Tô Định Phương trong phủ mời người. Nay cũng đều là chất lượng tốt binh nguyên a, Lý Tượng ngược lại là không muốn bỏ qua. Vệ phân nói có thể thích đứng hay không tác chiến trên biển hiện nay sáng lập thủy sư cũng không phải dùng để tác chiến trên biển mà là có chút đội thủy quân lục chiến ý tứ thủy sư chỉ là đưa đến một cái chuyển vận tác dụng ví dụ như chuyển vận lương thảo chuyển vận binh lính trên thực tế vẫn là phải hy vọng nào chuyển vận các binh lính đăng nhập tác chiến nhìn nhận tình trường an trong họ lý tượng chỉ cảm thấy lòng dân có thể dùng dù sao ở trinh quan trong thời kỳ ta trinh quan nam nhi chưa bao giờ biết cái gì gọi là đánh bại có lẽ ở một lần đại chiến tranh chính giữa cục bộ chiến dịch có thể sẽ có tới có lui nhưng tổng thể tới nói chưa từng bại lý tượng cũng không ở bên ngoài tiểu lâu dừng lại lâu hắn đi tới nơi này chỉ là đến tìm lý xấu giao phó sự tình về phần trăm họ muốn đầu quân chuyện này hay lại là giao cho lão tô đi nhức đầu đi hôm nay hậu viện chính giữa lý giấu lý lệ chất còn có bùi màu tím nhạt đều tại lý tượng ngược lại là thật bất ngờ hắn không nghĩ tới bùi màu tím nhạt sẽ ở đây một bên nhìn dáng dấp cô mẫu rất coi trọng nàng dáng vẻ vừa mới bắt đầu lý giấu cũng chỉ là đơn thuần vì giúp lý tượng lôi kéo bùi hành kiệm cùng tô định phương mà thôi chỉ là ở thời gian dài như vậy trong khi chung lý giấu cảm thấy bùi màu tím nhạt năng lực cũng rất tốt cho nên liền đem nàng cũng thu nạp đến cùng lý lệ chất hai người vòng nhỏ chính giữa gần đây ngược lại là có không ít người nghe nói Bùi Hành Kiệm bị Hạng Sơn Quận Vương thu nhập dưới quyền sau này liền muốn đi bồi phụ cầu hôn muốn đầu tư một chút vị này Thánh Tôn trước mắt người tâm phúc chỉ là ở lý xấu hỏi qua bùi màu tím nhạt sau đều bị nàng làm chủ từng cái cự tuyệt. trước 151, trăm giá thân trinh lúc nghe từ chối người là Cao Dương Công chúa sau cầu hôn người hận không được cho mình một cái tắt là muộn Nương Quận Vương nhìn Thổ Nhân thật là mỡ heo bôi tim mới sẽ đi suy nghĩ cầu hôn a tất cả mọi người đều ở thầm nhủ trong lòng Bùi Hành Kiệm có phải hay không là người kế tiếp Triệu quốc công trưởng tôn vô kỵ mà chuyện này truyền ra sau đó không còn có người đi bùi phụ xin cưới cô mẫu lý tượng cùng lý xấu cùng lý lệ chất chào hỏi chỉ thấy ngươi hai vị cô mẫu không thấy ngươi bùi tỷ tỷ lý xấu bắt bùi màu tím nhạt cánh tay cười hỏi vì không để cho lý xấu nói tiếp cũng không để cho lý tượng khó coi bùi màu tím nhạt trước chào hỏi gặp qua của vương bùi tỷ tỷ lý tượng tâm tình không tệ có mỹ nữ ở dĩ nhiên là cảnh đẹp ý vui sự tình ngược lại không phải nói lý lệ chất cùng lý xấu khó coi chỉ là các nàng đều là lý tượng cô mẫu tiểu tượng cũng cho tới bây giờ không từ nhìn nữ nhân góc độ thưởng thức qua hai nàng Rất có chừng mực tiểu tượng đánh xong kêu, lý tượng nói ra băng ghế ngồi ở lý xấu bên người. Cô mẫu, có chuyện chất nhi được ký thác ngươi đi làm. Lý xấu dĩ nhiên là sẽ không cự tuyệt, dù sao kia, an quốc, danh hiệu thì ở phía trước, giống như cây gậy bên trên củ cà rốt như thế để cho nàng thấy thèm. Nói đi, chuyện gì? Lý xấu cười híp mắt mà hỏi thăm. Có chuyện ký thác nàng làm xong a, chỉ sợ không có chuyện gì để cho nàng làm. Có chuyện làm, có thể làm được được, đã nói lên có công lao chờ nàng. Chế đường trắng cần ngọn. Giang Nam cùng lĩnh Nam khí hậu thích hợp miễn ngọt sinh trưởng, cho nên muốn để cho cô mẫu chuẩn bị chọn người qua bên kia trồng chọn miễn ngọt. Lý Tượng cười nói đầu năm nay Giang Nam cùng lĩnh Nam vẫn chưa có hoàn toàn thanh toán, cũng không phải là cái gì đại hình sinh lương căn cứ, cho nên đương nhiên sẽ không xuất hiện cái loại này. Đổi hạt lúa là san, tình huống xuất hiện. Hơn nữa, loại miễn ngọt, chính là cốt sách. Bên trên lợi quốc gia, hạ lợi các người. Liên chút chuyện này, Lý Xấu nghi ngờ xem hắn, lại vút cằm nói, ta biết được. Chờ đến vào ba tháng, ta liền để cho người ta đi Giang Nam thử trồng miễn ngọn. Cô mẫu làm việc, ta yên tâm. Lý Tượng vút cằm nói. Lông dê xưởng đã chính thức chạy, dự trù tháng sau nhóm lớn lượng len sợi liền có thể tập trung đưa ra thị trường. Gần đây thu mua hàng hóa cũng đã phân phối vào Trường An, Lý Cảnh Nhân qua mấy ngày cũng phải dẫn thương đội lại vào Thảo Nguyên tiến hành hỗ thị. Lý Sâu bắt đầu cho Lý Tượng báo cáo, liên quan tới lông dê như thế nào mới có thể đan thành áo lông, người tóm lại là muốn cầm một cái chương trình đi ra. Lông dê tuyến chế thành thợ may, nếu so với mua cùng lượng len sợi đắt nhiều, dù sao còn phải đoán thượng nhân công về phí. Nếu là có thể để cho trăm họ trực tiếp mua lông dê, chính mình đi đan dệt đủ loại quần áo, cũng có thể tiết kiệm được nhất bút không ít tiền tài sản. Lý Sấu cân nhắc thập phần chu toàn, cái vấn đề này Lý Tượng cũng từng nghĩ tới, dù sao hắn khi còn bé cũng là như vậy, người nhà ngồi ở đầu giường đất đa náo len, nói một câu kháng, "Đây, đúng vậy, giường sưởi đầu năm nay giường sưởi cùng hậu thế Đông Bắc giường sưởi có thể không giống nhau, đúng là cần tiến hành cải tiến. Bất quá này đông ngày đều đi qua." Lý Tượng quyết định trước tiên đem thảo đồ họa đi ra, đến thời điểm sẽ cùng áo lông đánh chế cùng nhau, trước tiên ở Trường An trung quanh kinh kỳ địa khu quảng bá mở. Cô mẫu cân nhắc rất chu đáo. Lý Tượng gật đầu đối Lý Sấu biểu thị khẳng định, đan dệt lông dê tuyến kỹ thuật, ta sẽ để người chuyển thụ cho nội thị cùng cung nữ. Đến lúc đó liền ở lông dê xưởng bên trong khai triển mấy cái huấn luyện địa phương, để cho bọn họ chuyển thụ cho đan dệt áo lông công nhân, lại do công nhân chuyển thụ cho láng giềng ngay phường. Biện pháp tốt. Lý Sấu vớt cảm nói. Ngoài ra, chờ đến lông dê làm ăn phát triển đến cả nước sau này, cũng có thể dùng loại biện pháp này phát triển đến cả nước các nơi. Lý Tượng cười nói, lại nói một cách đơn giản rồi mấy câu sau. Lý Tượng liền dự định rời đi nơi đây, cứ như vậy đi. Lý Sấu cười hiếp mắt mà hỏi thăm. Ừ. Lý Tượng không biết rõ cô mẫu là ý gì, hơi nghi hoặc một chút địa ngữ một tiếng. Màu tím nhạt có đồ muốn tặng cho người thì sao? Lý Sấu gánh mảnh nhỏ trường mi quạc lông, Nick sang bên liếc mắt nhìn bùi màu tím nhạt. Bùi màu tím nhạt từ một bên xuất ra một cái thêu mai hoa bọc nhỏ, đưa cho Lý Tượng. "Đây là cái gì?" Lý Tượng cơi hỏi, chẳng lẽ là bùi màu tím nhạt đưa hắn lễ vật. Ta nghe nói quận vương muốn theo thánh nhân cùng đi xuất chinh, còn phải cùng gia huynh cùng đi biên luyện thủy sư, cho nên liền cho quận vương dán dệt đi một tí tất lông cừu tử. Bùi màu tím nhạt ôn nhu nói, đàng châu ở bắc, khí trời giá rét, mong rằng quận vương bảo trọng thân thể. Lý Tượng nhìn sâu một cái bùi màu tím nhạt, nữ nhân này rất biết chứ sao, cái mũ vị trí bị Lý Sấu Hàng giật chiếm, bao tay là lý lệ chất cho đang dệt, mà khăn quàng cùng áo lông chính là Lý Minh đạt đang dệt. Ngươi xem, cũng không cùng người tranh đoạt, chọn một cái tầm thường nhất biết tất, lặng lẽ đang dệt. Hắn hít ngực một chút, nói ít được có hơn 20 đôi. Lý Tượng nuốt cảm nói, bùi tỷ tỷ có lòng, còn muốn đa tạ quận vương người đối diện huynh chiếu Cố. Bùi màu tím nhạt lại nói, Lý Tượng ngươi, đối thủ hẹn Triều Cố, cũng là bởi vì năng lực của hắn xuất chúng, không cần quan tâm. Tạm biệt tam nữ sau, Lý Tượng trở về lại trong cung bởi vì lý thế dân phải dẫn lý tưởng cùng đi, mặc dù không phải lần thứ nhất đi xa đi, có thể lý thừa cản luôn cảm thấy tâm lý vắng vẻ, thậm chí phá thiên hoang địa không để cho hắn đi lập chính điện, mà là nắm hắn gần cẩn hỏi han hỏi lung tung này kia, cực kỳ giống một vị hộ thằng nhóc con gà mái. nhìn một chút, đại Vinh giống như một cô nàng. lý thái rơi chân đi lên cầu, cùng lý trị bén nhọn đánh giá đại ca hắn. lý trị tuy nói là cùng đại ca nhị ca gần gũi hơn khá nhiều, nhưng để cho hắn dễ cật lý thừa cản, vẫn có chút không làm được. ngược lại không phải là bởi vì xa cách chủ yếu là lần trước theo lý thái trêu chọc, không nhịn được quan khoái ra một câu, người quẹt tay cầm cọ câu ngắn. Kết quả bị Lý Thái tại chỗ tố cáo, bị Lý Thừa cản đe xuống đất dùng cọc gâu ngắn chụp đến mấy lần cái mông. Cọc gâu ngắn chính là gâu ngắn cọc, Ngày đó Lý Thừa cản cảm thấy lưới có chút lệch xoay, vì vậy liền dự định nắm cọc gâu ngắn đi vô vô quả bánh kia môn. Lần này sẽ để cho hắn giải trí nhớ. Phúc Bảo sách là cái gì? Lý Thái một chút liền chú ý tới cái kia thêu mai hoa bọc nhỏ, trực giác nói cho hắn biết, thật không đơn giản. Lý Trị dĩ nhiên cũng chú ý tới cái kia bọc nhỏ, hắn suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, nhìn, đây cũng là nửa nhân nửa. Chỉ là trường nhạc tỷ tỷ quá mức e lần hoa, cao dương tỷ tỷ lại yêu mẫu đơn, vật này. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, bắt quái chi hồn cháy hừng hực. Đúng vậy, mùa xuân tới. Lý Thái tựa như có điều ngộ ra địa cảm khái một câu. Cổ nhân dĩ nhiên cũng biết rõ mùa xuân là vạn vật hồi phục mùa, cũng là đủ loại tiểu động vật lên ương tử quý tiết. Lý Trị cũng vui vẻ, để cho hắn treo chọc Lý Thừa Càn hắn không làm được, nhưng Lý Tượng chứ sao đại cháu trai lại không thể đảo ngược thiên cương đánh hắn một trận. Đúng vậy, chúng ta đại chất nhi lớn lên rồi. Buồn chương hết, chương 152. Chuyện vui người Lý Tượng, chương 152, chuyện vui người Lý Tượng. Liên quan tới trong bộ nghi ngờ cùng Bắc Quái. Lý Thái cùng Lý Trị cũng không đi tìm Lý Tượng hỏi cho ra nhẽ. Tiểu hai từ mà, loại chuyện này khẳng định cũng sẽ không chủ động nói. Chờ đến Lý Thừa Càn rốt cuộc thả Lý Tượng sau khi rời khỏi, Lý Thái cùng Lý Trị tao mi đạp nhãn địa trên vào. Lý Thừa Càn xoa một chút con mắt, làm bộ như bị gió cắt mè mẫn con mắt, thanh tước tới vừa vặn, ta này con mắt bị gió thổi rồi, thật giống như lông mi tiến vào, ngươi giúp ta thổi một chút. Lý Thái. Theo như bình thường chiếu, bây giờ hắn nhất định sẽ đối Lý Thừa Càn phát động giễu cợt. Nhưng hiện tại tất lại còn có càng chuyện trọng yếu, Lý Thái rất qua loa lấy lệ địa cho Lý Thừa Càn thổi một chút, Lý Thừa Càn cũng rất qua loa lấy lệ địa, a một tiếng nào nặng nhào nặn con mắt. "Đại huynh, có đại sự." Lý Thái hết sức nghiêm túc nói. "Đúng, có đại sự." Lý Trị tiếp cận ở một bên nói. "Chuyện gì? Như vậy thần thần bí bí, Lý Thừa Càn sửng sốt, hai người các ngươi một mực ở Đông cung cũng không đi ra ngoài, có thể biết rõ đại sự gì?" Lý Trị tiến lên hỏi, đại huynh mới vừa rồi không chú ý. "Chú ý cái gì?" Lý Thừa Càn không hiểu mà hỏi thăm. "Hì, đại huynh chiếu cố làm gà mái rồi, hắn có thể chú ý cái gì?" Lý Thái bĩu môi réo cợt nói. Lý Thừa Càn cắn răng nghiến lợi nhìn Lý Thái, ngươi nói ai là gà mái? mới vừa rồi phúc bảo sau lưng tượng nhi trên tay nhưng là sách một cái tiểu bố vòng lý thái nháy mắt ra hiệu nói lý thừa Càn vẫn là không có biết rõ xảy ra chuyện gì không làm cho đầu gõ mơ hồ tiểu bố vòng điều này có thể là đại sự tình gì kia không vòng phía trên nhưng là theo một đóa mai hoa à lý trị hầu gấp địa bắt đầu khám phá đáp án ta cùng nhị huynh vừa mới vẫn còn nói nhất định là cô gái đưa cho tượng nhi cô gái lý thừa Càn lông mày một chút liền trống lên đúng vậy tượng nhi năm nay cũng tuổi mụ 15 đi lao tử giống như hắn lớn như vậy thời điểm hắn đều chạy lời đảng hắn một chút liền hứng thú Dù sao cũng là con trai trung thân đại sự, các ngươi có thể biết rõ là ai gia nữ tử, chúng ta sao có thể biết rõ? Lý Thái giật nhẹ miệng lưỡi nói, chuyện này chúng ta chính mình bí mật thảo luận cũng không có tin chính xác, không bằng xuất cung đi hỏi một chút lệ chất hoặc là cao dương mới là đúng lý. Nhắc tới tiểu tử này cùng hắn, cô cô môn có thể so với ta cùng hắn yêu thúc muốn hôn nhiều lắm, làm thật là đáng đánh đòn. Lý Thượng muốn biết chắc sẽ đích nói thầm một câu, thế nào cũng so với cùng ngươi này tử mập mạp chung một chỗ lăn lộn cường chứ? Hỏi cái gì? Không hỏi. Lý Thượng cản khoát qua tay. Con cháu tự có con cháu phúc, chớ là con cháu làm mãng ưu, nếu thật là Tượng Nhi có phương diện kia ý tứ mà nói, nhất định sẽ cùng ta nói. Ai có thể nghĩ, Lý Thái Câu nói đầu tiên để cho Lý Thừa Cản phá phá lại phòng phòng, ta cảm thấy cho hắn càng khả năng đi nói cho A ra. Nói tới nói lui, nháo thì nháo, Lý Tượng Trung thân đại sự tóm lại là muốn để tâm. Chỉ là chuyện này Lý Thái biết, liền đại biểu Lý Thế Dân cũng biết. Một ngày bay hưng truyền thư sau, Lý Thế Dân cầm thư cái đi tới thiên điện, nhìn đang cùng Lý Minh đạt học tập thư pháp Lý Tượng, hừ hừ đến hỏi, "Tượng Nhi, nghe ngươi nhị thúc nói, ngươi có chú ý cô gái" Lý Minh Đạt không để lại dấu vết ngẩng lên mắt nhìn một cái Lý Tượng, động động lô thai bắt đầu cẩn thận lắng nghe. "À, Lý Tượng bị chỉnh xử suốt, khi nào chuyện, thế nào ta không biết rõ. Người còn giả bộ." Lý Thế Dân cười vớt dấu nói, "Thanh tướng cũng đều nói với ta, trước đó vài ngày, Bùi thị nữ đưa ngươi 20 đôi Tất lông Cửu tử. Cuối cùng, Lý Thế Dân còn treo nói, không trách ngươi tiến cử Bùi Hành Kiệm vào thủy sư, thì ra còn có như vậy một mối liên hệ." Nghe được đôi màu tím nhạt đưa Lý Tượng là Tất Long Cửu tử sau, Lý Minh Đạt khẽ môi có chút cầu dẫn ra. A ông liền nói mê sảng, "Bùi Hành Kiệm đúng là nhân tài, Tôn Nhi cũng là yêu tài nóng lòng rồi." Lý Tượng Than thở nói, về phần Bùi tỷ. Thị. Ha ha ha. Lý Thế Dân chỉ Lý Tượng, cắt một tiếng, còn nói không có, cũng cứ gọi thân mật như vậy. Nói một chút coi đi, các ngươi là lúc nào nhận biết? Lý Tượng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cùng Lý Thế Dân cặn kẽ nói một lần. Lý Thế Dân buốt cằm nói, "Ừ, lớn hơn 3 tuổi nữ năm thứ 3 đại học, ôm kim chuyên chứ sao?" Nữ năm thứ 3 đại học 10, Đưa Giang Sơn. Lý Tượng thuận miệng tiếp một câu. Lý Thế Dân đưa chân đạp hắn một chút, cười mắng, "Ngươi tiểu tử này, miệng đầy bịa chuyện, bất quá cái này Bùi thị nữ, chấm cảm thấy có thể, nếu là tượng như thích, liền lập đi." Không phải, như vậy tùy ý. Không nóng này. Lý Tượng cười một tiếng, tóm lại là muốn nhìn một chút tính cách có thể hay không hợp. Người cân nhắc cũng đúng. Lý Thế Dân vỗ cằm nói, vừa nhìn về phía chính thẳng đứng lỗ tai nghe lén Lý Minh đã hỏi, "Thủy tử đâu rồi, ngươi thấy thế nào?" Nữ Nhi cũng cảm thấy bùi thị nữ rất không tồi. Lý Minh đặt liếc Lý Tượng liếc mắt. "Ồ, thế nào nói ra lời này?" Lý Thế Dân cảm thấy hứng thú mà hỏi thăm. Lý Minh đặt cười nói, "Chỉ là như vậy cảm thấy, chờ đến gia gia cùng Tượng Nhi đi lạc dương sau đó, Nữ Nhi muốn thưởng xuyên cho đội buổi thị nữ nhân cùng, giúp Tượng Nhi khảo sát một phen tâm tính." Gia Gia cảm thấy thế nào? Dĩ nhiên có thể. Lý Thế Dân nuốt cảm nói. Vậy thì khổ cực cô cô. Lý Tượng hướng về phía Lý Minh đạt làm gãy địa chắp tay một cái. Tháng riêng 27 ngày, Đường Triệu sứ tiết cùng giải quyết Cao Câu Li sứ tiết cùng nhau đi tới Cao Câu Li, khuyên khuyên cái tô Văn thôi binh ngưng chiến. Nhưng mà sứ tiết đến Cao Câu Li sau đó, Cao Câu Li phương đối đại Đường Triệu sứ tiết nhiệt tình lễ phép, nhưng chính là không đáp ứng đại Đường điều kiện. Cao Câu Li sứ tiết dĩ nhiên cũng cùng nguyên cái tô Văn giảng thuật đại Đường ý đồ xuất binh, tự mình kết quả trợ giúp Tân La thế cục, có thể liền cái To Văn không hề bị lay động, như cũ quyết dự ý mình không chịu thôi binh ngưng chiến bất đắc dĩ ngày 20 tháng 2, đại đường sứ tiết chỉ đành phải rời đi cao câu ly chuẩn bị trở về trường an hướng lý thế dân báo cáo tin tức ngày 16 tháng 3, đại đường sứ tiết trở lại trường an cùng lý thế dân kể tận kẽ rồi cao câu ly tự tuyệt đại đường nghỉ binh đề nghị thôi binh đề nghị bị tự tuyệt ngược lại là cũng không ra lý thế dân dự liệu dù sao quốc chiến chiến sự đã mở ra không phải huyền cái tô văn nói dừng là có thể dừng lại coi như là hắn chủ trương hưu binh cao câu ly quốc nội người chống lại cũng chưa chắc có thể đồng ý ngày 17 tháng ba lý thế dân chính thức di chuyển lạc dương lạc dương vào lúc này còn không phải đại đường đông đô nhưng dù sao đã có sẵn cung thành ở, cho nên lý thế dân sau đó cũng thỉnh thoảng tới ở lại một phen. Lạc Dương cung mới xây với đại nghiệp nguyên niên, ban đầu tùy dạng đế hạ chiếu rời đô Lạc Dương, Đông đô hoàng cung tử vi thành bắt đầu xây dựng. Do đem tác đại tượng Vũ Văn Khải quy hoạch thiết kế, vệ ú Khanh Lưu quyền, bí thư thừa vi vạn khoảnh giám xây, bảy binh phu 700.000 người trúc tạo thành tượng, chỉ dùng 60 ngày liền đã trúc thành, công việc tốc chi nhanh là các đời hoàng cung số 1. Thu nhận công nhân số lượng tổng cộng là 170 và người, bên trong thành trì địa cơ, tường viện, lại dịch hơn 10 và người, gần thủ công việc giám liền thượng dịch 800.000 người, mà thượng mục, việc xây nhà gia công kim loại, nghề đục đá lại dịch hơn 10 vạn người. so với tần a phòng cung thật sự dịch bảy ngàn người số suốt nhiều hơn 1 triệu, là thế giới lịch sử số 1. chương 152, trăm chuyện vui người lý tượng ở xây dựng đông đô lúc vũ văn khải cho vào đế tâm ở hoành sỉ, vì vậy tô kia chế độ cùng cực trắng lệ, mà hắn lại sảo tư tuyệt luân, vì vậy tử vi thành chế tạo khá vô cùng xa xỉ lệ, đời trước cũng ấp chớ chi so với chỗ này trở thành lúc ấy toàn thế giới huy hoàng nhất trắng lệ cung điện khu nhà võ đức bốn năm thời điểm lý thế dân công diệt vương thế sùng thấy lạc dương cung trắng lệ cảm khái xính xỉ tâm người ngạ muốn không vong được nói. Hạ lệnh tiêu hủy Càn Nguyên Điện, ứng thiên môn cùng Tử Vi xem, lý do là quá mức xa xỉ đương nhiên hồi toàn phiêu là biết đánh đến trên người mình, Trình quan 3 năm thời điểm hắn lại muốn trọng tu Lạc Dương cung đến, nhưng là bị đái trụ tiến gián ngăn trở dừng. Trình quan 11 năm thời điểm, Lý Thế Dân lần đầu tiên tới Lạc Dương cung, thuận tiện ở chỗ này cho đòi Vũ Mị nương vào cung phong làm tài nhân. Mà Lạc Dương chính thức trở thành đại đường Đông đô, còn phải ở Lý trị ban bố xây Đông đô chiếu đổi Lạc Dương cung là Đông đô, thực hành hai kinh chế sau. Lý trị đem Tử Vi thành do hành cung thăng lên làm đế quốc chính cung, làm đồng trạch. Hiện nay Lạc Dương Địa vị có điểm giống Thạch Gia Trang, là đại vận hà đầu mối then chốt thành phố. Lệnh Lý Thừa Càn không nghĩ tới là, Lý Thế Dân cũng không có đem hắn ném ở Trường An, mà là mang theo hắn, cùng triều Đình, cơ bản ekip, cùng với Lý Thái, Lý Trị còn có Lý Minh Đạt cùng nhau, tất cả đều tới Lạc Dương. Biết được không cần và thật lớn nhi phân biệt sau, Lý Thừa Càn hỉ tư tư để cho người chuẩn bị ít hành trang, cùng nhau đi Lạc Dương. Lý Tượng ngược lại là không ngoài ý muốn, dù sao trong lịch sử Lý Thế Dân thân trình cao câu ly, Lý Trị đó là lấy thân phận của thái tử ở Lạc Dương giáng quốc. Hắn ở tâm lý âm thầm lẩm bẩm một phen, yêu tất cả, ngươi không lên đây tai họa đại đường cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Lý Thế Dân tiến vào Lạc Dương chuyện thứ nhất, đó là triệu kiến chấn thủ Lạc Dương địa phương đại quan và tập địa quyền quý, nhắc nhở làm yên lòng một phen ở Kinh Thiên Vĩ địa trước mặt Thiên Khả Hãn, dĩ nhiên không người nào dám nổ đâm nhi, tất cả mọi người đều biểu hiện giống như vớt lông lừa như thế, hoàng đế nói là cái gì, kia chính là cái đó. Nghe nói hoàng đế đi tới Lạc Dương, chuẩn bị thân chinh cao câu ly sau đó, Lạc Dương trăm họ nhiệt tình, không thể so với Trường An thành phải kém. Hùng tri, làm tùy dạng đế thời kỳ thủ đô, Lạc Dương thành năm đó có thể có không ít người đi theo đến tùy dạng đế đánh dẹp cao câu ly, đem mệnh cũng lưu ở nơi đó. Tu mới hận cũ chung vào một chỗ, giống như là ngọn lửa như thế, đốt Lạc Dương nhân hùng gấu ngọn lửa báo thủ. Cao Câu Ly, khẩu khí này, nhịn hơn 30 năm, vô số bạch phát thương thương lão người, đem con mình cháu trai đưa đến Lạc Dương cửa cùng, quỳ dưới đất khẩn cầu hoàng đế, cho phép con trai của bọn họ tôn đầu quân, đi theo bệ hạ cùng đi đánh dẹp Cao Câu Ly. Dù là không muốn quân lương, không muốn công trận đều có thể, bọn ta chính là muốn là tổ tiên báo thủ. Thậm chí còn có lao nhân nói, mặc dù cao tuổi không cách nào ra trận giết địch, nhưng là vui lòng đi theo quân nhu quân dụng vận chuyển cô lương, hết một phần chính mình lực lượng. Lý Thế Dân đứng ở cung thành trên, trang ngập lệ nóng địa nhìn phía dưới xin đánh trăm họ cảm xúc dâng trào không dứt thấy không này chính là lòng dân lý thế dân xoay người đối lý thừa càn ba người còn có lý tượng nói lý tượng đè xuống lỗi châu mai nhìn xuống phía dưới này chính là hán gia văn hóa bên trong từ xưa tới nay gia tình hình trong nước được ga lạc dương trăm họ xin đánh không chỉ có cảm động lão lý một nhà càng làm cho hữu tâm nhân đại được rung động rất nhiều người cũng cho là lý thế dân đánh cao câu ly nhất định sẽ đưa tới trăm họ bất an dù sao tùy dạng đế tam trinh cao câu ly sự tình mới qua không bao lâu rất nhiều lao nhân còn sống trên đời tuy dạng đế ở liêu đông chết kích chầm xa lãng phí số lớn nhân lực vật lực gương xe trước không xa dân chúng đối với đánh dẹp cao câu ly sự tình nhất định là rất là phản đối nhưng mà trăm họ dùng hành động thực tế để cho bọn họ chố mắt nghẹn họng vốn là còn đối lý thế dân ngự giá thân trinh rất có phê bình kín đáo thậm chí dục dịch muốn mượn cơ hội gây sự người rồi giết đem trái tim kia để chết hết thảy đợi đánh dẹp hết cao câu ly coi tình huống rồi nói sau đi ở làm yên lòng hết trăm họ sau này lý thế dân nghĩ tới một người người này không là người khác chính là lưu nhân quý Lưu Nhân Quý ở lý thế dân trong ấn tượng thập phần sâu sắc, dù sao hắn năm đó chỉ là huyện ủy thời điểm, liền dám đánh tử hành hành không hợp pháp chính tứ phẩm chết trùng đô ý. Lúc đó Lao Lý vốn là rất tức giận, nhưng Triệu Kiến Lưu Nhân Quý trò chuyện mấy câu sau, liền cho là Lưu Nhân Quý cương nghị chính trực, không chỉ có không thêm trừng phạt, ngược lại cất nhắc hắn là hàm Dương huyện thừa. Trinh quan 14 năm thu lúc, Lý Thế Dân chuẩn bị đến Đồng Châu săn. Lúc đó thu thu vẫn chưa kết thúc, Lưu Nhân Quý thượng biểu khuyên can. Lao Lý vì vậy hạ chiếu tham hỏi nói, khanh chức làm tùy tỳ, hết sức trung thành phụ quốc, thật sự trần chuyện, chấm quá mức ra. Sau đó Lưu Nhân Quý liền bị thụ làm mới an huyện lệnh. Tân An huyện ngay tại lạc dương chí hạ, đi tới lạc dương thứ một khát tiều. Lý Thế Dân cũng nhớ tới Lưu Nhân Quý người này. Nghe nói là Lưu Nhân Quý, Lý Tượng chuyện vui người bản chất đã thức dậy. Lưu Nhân Quý người này hắn dĩ nhiên nghe nói qua, Bạch Giang khẩu cuộc chiến đem cao cầu ly, bách tể cùng Mân Quốc Tam quốc quân đội đè xuống đất và chạm. Nhắc tới ngoại trừ Đại Thanh trở ra, từ xưa tới nay phong kiến vương triều ở bán đảo triều tiên đối chiến tiểu quỷ tử đều là thắng tích. Coi như là nằm ngang như Minh sắp xếp tông và lịch, cũng có thể đem tiểu quỷ tử treo ngược lên đánh. Mà Lưu Nhân Quý cùng Tô Định Phương không hợp nhau lắm, Lý Tượng dĩ nhiên cũng biết rõ. Nếu không, liền đem Lưu Nhân Quý cũng nhét vào thủy quân, cùng với Tô Định Phương pha trộn một chút. Tiếp trước hợp cái mà, khẳng định không ảnh hưởng tới cái này. Không biết rõ hai người này tụ lại sẽ phát sinh cái gì phản ứng hóa học. Lý Tượng là thực sự tốt mong đợi a, hơn nữa cái mạng này rất dài, một mực làm đến võ chú không có gì làm nguyên nhân, thưởng thọ 84 tuổi, đủ lý Tượng dùng cực kỳ lâu. Triệu kiến Lưu Nhân Quý sau đó, Lý Tượng liền cùng Lý Thế Dân nói chuyện này. Ngươi thế nào biết rõ hắn thích hợp đi thủy quân? Lý Thế Dân cảm thấy hứng thú mà hỏi thăm. Tôn Như đọc Lưu chính là là một nhân tài. Trung quy không tốt gọi hắn ở huyện lệnh bổ nhiệm phí thời gian 5 tháng, không bằng đi theo Tôn Nhi ở thủy sư chính giữa kiến công lập nghiệp." Lý Tượng cười nói. Lý Thế Dân nhìn một cái Lý Tượng, luôn cảm thấy này cháu trai thật giống như mùa thu hoa lật tử như thế, thích tích chứ một điểm gì đó. "Thôi, ngược lại này đại đường tóm lại muốn chuyển tới tiểu tử ngươi trong tay, trước thời hạn bồi dưỡng chọn người mới cũng không có gì." Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân liền nhìn về phía Lưu Nhân Quý hỏi, "Chính là, Hàng Sơn quận vương nói chuyện, ngươi có đồng ý hay không?" Lưu Nhân Quý vừa mới là ở chỗ đó ước mơ mà nhìn Lý Thế Dân, hắn một thân sở học, dĩ nhiên hy vọng có một cái biểu diễn sân khấu cơ hội. Lý Tượng từng nói, đúng với lòng hắn mong muốn. Nghe được Lý Tượng phân phối sau, hắn nơi nào sẽ có không muốn, lúc này liền hưng phân nói, thần vui lòng. Lý Thế Dân trầm ngâm một phen rồi nói ra, "Được, vậy ngươi tạm thời liền đi theo hàng Sơn quận vương được rồi, đợi đến thủy sư huấn luyện xong thành, ngươi liền theo quân cùng nhau đánh dẹp Cao Câu Ly." Thần Lưu Nhân Quý, "Cảm ơn bệ hạ. Cảm ơn hàng Sơn quận vương." Lưu Nhân Quý kích động vạn phần nói, "Canh hai đưa đến, bổn chương hết, chương 153. Âm Như bại lộ." Chương 153 Âm Như bại lộ. Tư ở trên thảo nguyên bị Lý Tượng, âm, một tay sau đó, Sơn Đông thị tộc liền ghi hận trong lòng nhất là thôi thị chú cháu hận không được đem lý tượng cho xé thành mảnh nhỏ nhưng mà bọn họ căn bản là không có muốn quá một cái vấn đề nếu là bọn họ chẳng phải tham lam mà nói lý tượng lưu đồ căn bản cũng không có bất kỳ đất dụng võ đương nhiên tiền khẳng định vẫn là có thể kiếm một bút nhưng mà trở lại bắc lăng không mấy ngày liền nghe nói khoa cử cải chế tin tức cái này tin tức giống như vào hầm cầu đá như thế ở thế gia môn phiệt chính giữa một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời kích thích dân phận còn lại ngược lại vẫn được chủ yếu là cuối cùng hấp nhất căn cứ địa khu vực phân phối vị trí đây chính là ở nước ấm nấu ít từng điểm từng điểm ở nhích thế gia môn phiệt cơ sở đang lúc bọn hắn tức giận bất bình thời điểm lại có một cái tin từ trường an truyền ra cao câu ly quyền thần nguyên cái tô văn hành thích vừa sau đó ngang nhiên hưng binh tấn công tân la hoàng đế tức giận bên dưới chuẩn bị ngự giá thân trình cao câu ly rồi tin tức này truyền tới bất lăng tự nhiên đưa tới thôi thị chú cháu chú ý lần này ở trên thảo nguyên ăn quả đắng không chỉ có ném danh tiếng thậm chí còn mất đi tiết duyên đả cái này trợ lực bọn họ dĩ nhiên không đắc trước khi rời đi bạn trước nhìn ánh mắt của bọn họ cũng là lạ rồi bọn họ thập phần có lý do hoài nghi những người đó chính là bạn trước phái đi ra ngoài. Kết thù đến mức này, lại làm sao có thể nói với người ta giết cha tự lập, đi theo đám bọn hắn cùng nhau cho đại đường ở mức đây. Ở cẩn thận suy tư đi qua, Thôi Đĩnh Chi cùng Thôi dám chú cháu lại ngựa không ngừng vó câu đi tới cao câu ly, ra mắt duyên cái Tô Văn. Vừa mới bắt đầu, duyên cái Tô Văn cũng không có đem bọn họ coi ra gì. Nhưng rất nhanh, Thôi Đĩnh Chi liền lấy ra bạn trước kim đao, còn có lý Hữu Tín Vật. Đại Mạc Ly Chi mời xem, đây là tiết duyên đả khả Hãn đích trưởng tử bạn trước khả Hãn kim đao, này một cái chính là đại đường tệ vương Lý Hữu Tín Vật. Thôi Đĩnh Chi vướt dâu tù, một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Duyên cái Tô Văn chỉ là nhìn lướt qua, hắn đúng là nghĩ tới một cái khả năng nhưng vẫn là vẻ mặt như thường mà hỏi thăm không biết thôi tiên sinh cho ta xem vật này y muốn như thế nào tại hạ biết rõ cao câu ly hiện nay vội vã với quốc nội áp lực cho nên mới có thể đối tân la mở ra chiến sự thôi Đĩnh chi lão thần tự tại nói nếu là tân la vào trường an cầu viện đại đường nhất định sẽ không ngồi nhìn bất kể nếu là đại đường lật lệnh cao câu ly lưu binh đại mạc ly chi lại nên làm như thế nào lại có thể thế nào đơn giản chính là nghe theo đại đường thôi viên cái tô văn làm bộ như thờ ở nói như đại mạc ly chi quả thật như thế ngây sợ sẽ vì họa không xa thôi lĩnh chi nói Tiên sinh ý là, viên cái tô văn một đôi giống như lang con mắt tử nhìn chòng chọc thôi lĩnh chi, thôi lĩnh chi không nhúc nhích chút nào. Đại đường tự nhận thiên triều thượng quốc, mà quý quốc tiên vương cái chết, vô luận như thế nào, đại đường cũng sẽ vấn trách với đại mạc ly chi. Đến lúc đó ngài vừa lui lui nữa, nếu là đại đường lại lệnh quý quốc quốc vương giao ra đại mạc ly chi, ngài lại nên làm như thế nào? Như thế, xin tiên sinh dạy ta. Viên cái tô văn nghiêm nghị nói, ta cũng muốn không luận túi với đường triều, không biết sao đại đường quân tiên phong chi chứa, ta cao câu ly lại vừa là hai mặt thù địch, chỉ sợ đến lúc đó không cách nào chống cự đại đường hai thứ này tín vật là được để cho đại mạc ly chi vô tư vô ưu. Thôi lĩnh chi cười nói, ồ. viên cái tô văn thiêu mi hỏi, đại mạc ly chi ứng làm biết rõ, đại đường biên giới bây giờ khai triển từng mục một cái cách, đều là nhằm vào ta ngũ tính thất vọng tới. chúng ta không nghĩ ngồi chờ chết, cần phải phấn khởi đánh một trận. Thôi lĩnh chi nói, tại hạ vừa vặn cùng tiết duyên đà khả hai con quen biết, hẹn là huynh đệ, mà đại đường tề vương cũng cùng ta rất có sâu xa. nếu là đại đường dám xuất binh công phạt cao câu ly, đến lúc đó cao câu ly ở phía trước kéo đường quân, tiết duyên đà bên ngoài, tề vương ở bên trong, cùng đại mạc ly chi ba chỗ, đường quân tất nhiên bị bại. Mặc dù cùng bạn bà trước bài rồi, nhưng Thôi Đĩnh Chi vẫn là có thể lợi dụng tin tức kém, dùng kim đao lửa dối một Phen Viên Cái Tô Văn, dù sao này kim đao là thực sự. Được. Viên Cái Tô Văn lúc này liền đáp ứng, nếu là đúng như tiên sinh từng nói, kia đại đường đem không đủ gây sợ. Hắn cũng muốn hoài nghi Thôi Đĩnh Chi, nhưng bây giờ hắn tỉnh cảnh, để cho hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Thôi Đĩnh Chi. Bây giờ Viên Cái Tô Văn này cái vị trí không thể lùi, một khi hướng lùi về sau một bước, chờ đợi hắn đúng là vạn kiếp bất phục vực sâu. Kẻ xuống đi, chính là tan xương nát thịt. Tôi Đĩnh Chi chú cháu lời nói này, đó là Viên Cái Tô Văn đối mặt đường sứ thời điểm. Tại sao lại cứng như vậy tức nguyên nhân, thậm chí ngay cả chịu thua đều lười được mềm mại xuống. Hắn đối với thôi Đĩnh Chi chú cháu mà nói rất tin không nghi ngờ, có lúc người chính là như vậy, càng ở thời điểm này càng dễ dàng tin tưởng người khác đang thuyết phục rồi nên cái tô văn sau đó, thôi Đĩnh Chi chú cháu một mực chờ đến khi cái tô văn tiếp kiến hết đường sứ, liền lại trở về đại đường. Lần này, bọn họ đi tới Tề Châu. Cùng lúc đó, bọn họ cũng nghe nói thành giá chuẩn bị đi đến Lạc Dương tin tức, Lý Thế Dân chính thức chuẩn bị ngự giá thân chinh. Hai người không có trì hoãn, lập tức liền đi tới Tề Vương phủ. "Thôi tiến sinh." Tề Vương Lý Hữu nghe nói thôi thị chú cháu cầu kiến sau, không dám thờ ơ, lập tức xuất phủ chào đón. cái này lễ hiền hạ sĩ tư thế, nhìn thật đúng là giống như là chuyện như vậy. không dám lao động tề vương đại giá. thôi đĩnh chi biểu hiện thập phần sợ hãi, cùng chất nhi cùng nhau không người chắp tay trước ngực. ai, thôi tiên sinh với ta, tựa như cùng hán cao chi có trường lương, chiêu liệt chi có cử minh, tiểu vương được tiên sinh tương trợ, thật là như cá gặp nước cá. lý hưu hết sức thổi phồng sở trường, đoạn văn này hay lại là năm sau âm hoàng trí cưỡng ép buộc hắn thủ lòng. thôi đĩnh chi lập tức làm ra một bộ hết sức lo sợ dáng vẻ nói, sao dám làm đại vương như thế tán dương, tại hạ không dám nhận. Tiên sinh chớ có quá khiêm tốn, mời vào. Lý Hưu mời thôi, Đĩnh Chi nói. Đại vương mời. Mấy người tiến vào Tề Vương phủ bên trong. Lý Hưu lập tức sai người đi vào thượng hạng trà thơm đầu tiên là thượng trà, rồi sau đó Lý Hưu mới chậm rãi hỏi, thôi tiên sinh đến từ đâu? Tiểu vương đã từng phái người đến Bát lăng đi mời, lại Hà tiên sinh không có ở đây Bát lăng, chỉ hận không thể lúc nào cũng gặp mặt, lấy an ủi tương tư a. Lời nói này, thôi Đĩnh Chi tâm lý tối sầm lại, trong đầu nghĩ ta liền mẹ nó không phải lao sư ngươi, nếu không khẳng định đánh ngươi một hồi ác. Này tương tư là như vậy dùng, nghĩ thì nghĩ, lễ phép tóm lại là không thể ném. Hồi đại vương, tại Hạ Mới từ Cao Câu Ly mà tới. Thôi đĩnh chi chắp tay nói: "Cao Câu Ly?" Lý Hữu một chút liền hứng thú, cười hỏi: "Trong kinh truyền tới tin tức, nói là thánh nhân chuẩn bị ngự giá thân chinh, đánh dẹp Cao Câu Ly, không biết tiên sinh thấy thế nào?" Chương 153 Âm lưu bại lộ. Cuối cùng, hắn vừa cười nói đến, Bản Vương thật là không có nghĩ đến, Cao Câu Ly lấy chính là nơi chợt hẹp nhỏ bé, liền dám không nhìn đại đường thiên uy, cự tuyệt đại đường đáp lời yêu cầu, thật là châu chấu đá xe à. Kia đại vương khả từng biết rõ, Cao Câu Ly tại sao có gan cự tuyệt đại đường hay không? Tôi đĩnh chi mị đến con mắt, một bộ tự đắc vẻ mặt. Ồ Lý Hữu hỏi: "Chẳng lẽ trong đó có ẩn tình khác? Nếu không phải tại Hạ đi cao câu ly, lấy ba tấc không nát miệng lưỡi nói với huyên cái Tô Văn, hắn khỏi dám trực tiếp như vậy kháng cự đại đường chi mệnh." Thôi Đĩnh Chi đáp ý dương dương nói: "Lý Hữu cùng Âm Hoàng trí hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Còn có tầng này đây, Thiên Sinh nói như thế nào chi?" Lý Hữu vội vàng mà hỏi thăm. Thôi Đĩnh Chi vút dâu nói: "Tại hạ cùng với huyên cái Tô Văn giải thích, ngoại có thể liên kết tiết duyên đã, bên trong có Tệ Vương ở phía sau, Cao Câu Ly ở chính diện chống lại đường quân. Đợi đến đại vương binh phong dò ra, đường quân ba mặt tụ địch, tất nhiên sinh loạn. kia bên cái tô văn nghe được ta phân chia tích, liền đáp ứng cùng đại vương trong ứng ngoài hợp ước hẹn định. chúc mừng đại vương, có thể sớm đăng ngôi rồi. thôi lĩnh chi chắp tay một cái. lý hưu nghe một chút những lời này, vui không tự thắng địa gãi gãi mặt. kia khó chịu không kịp chờ đợi hầu gấp bộ dáng, để cho thôi lĩnh chi lại coi thường hắn mấy phần. cứ như vậy người cũng có thể cùng lý thế dân đối nghịch sao? bất quá bọn hắn mục đích cũng cũng không phải lật đổ lý thế dân thống trị, mà là làm hết sức đi cho đại đường gặp chỉ cần đại đường thực lực bị suy yếu, bọn họ lại càng thấy được thông thái. đợi đến chiến sự rằng có lúc. Đại vương thân nhất một quân đi Trường An, nói theo thánh nhân cố sự. Âm Hoàng Chí cười nói, đến lúc đó Đại vương Vinh đang ngồi, cũng đừng quên ta kia thượng thư hữu phó xả vị trí a. Cái gì hữu phó xả? Lý Hữu cười nói, thượng thư lệnh a. Kia thần liền trước thời hạn chúc mừng đại vương. Âm Hoàng Chí thậm chí dùng tới thần cái này đối quân kiếm sưng. Thôi Đĩnh Chi ở bên cạnh giật nhẹ miệng lưỡi, mẹ nó phân còn không có kéo ra ngoài, trước tiên đem cầu kêu đến đúng không? Bất quá, Lý Hữu lại có chút chần chờ nói, dù sao hiện nay thánh nhân trải qua bất chiến, chúng ta thật có thể thắng sao? Cao Câu Ly cùng Tiết Duyên Đà thật dựa được sao? Nay vừa nói phòng nội khí phân nghiêm một chút, vây áo cho người xem lưng. Cao Câu Ly là liêu Đông cường quốc, tiền tùy quốc lực mạnh, binh đỉnh chi chứa gấp mấy lần với Đại Đường. Nhưng mà tùy dạng đế thống xoáy bách vạn đại quân, kết quả như thế nào? Thánh nhân dụng binh mạnh hơn nữa, đối mặt Cao Câu Ly cũng khó mà toàn thân trở ra. Hùng tri bây giờ tiền đã lắp vào cung không phát không được, như trở đến Lý Tượng lên môi, Đại Vương ngươi lại đắc tội qua hắn, nhất định sẽ chết không có chỗ trôn. Ở một bên âm hoàng chỉ nói, ngươi sẽ không cho là bằng vào thân phận của thúc thúc, Lý Tượng liền sẽ bỏ qua cho ngươi đi. Thấy Hán Vương Lý Nguyên Sương rồi không? Kia chính là ngươi đem tới kết quả nghe vậy Lý Hưu giao động tâm trong nháy mắt kiên quyết định hiện nay chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt lúc này không phát còn đợi khi nào âm hoàng trí lại vừa là một tiếng giày đợi đến ngươi đem hoàng đế con cháu toàn bộ chém chết đến lúc đó hắn chọn không thể chọn không cũng chỉ có thể đứng thẳng ngươi làm thái tử sao âm hoàng trí khối này nhất rất tốt không để cho Lý Hưu trực tiếp cùng Lý Thê dân chống lại mà là để cho hắn đi trưởng án chấp hành con gái độc nhất kế hoạch cứ như vậy Lý Hưu tiếp nhận trình độ liền cao rất nhiều rồi thậm chí tín nhiệm cũng kiên định đi xuống nhưng không phải cứu phụ nói ta gần như muốn chết không có chỗ trốn a Ánh mắt của Lý Hưu một chút liền trong suốt mà bắt đầu, hắn nhìn một cái thôi Đinh Chi chú cháu, lại nhìn một chút Yến Hoàng Lượng huynh đệ, cuối cùng lại nhìn Âm Hoàng Chí nói, được. Liên theo kế hoạch đã định làm việc, đợi đến ngựa giá thân trinh cao câu ly phía sau trống không, liền theo ta cùng nhau dẫn quân trực đảo Trường An. Chỉ là này vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền tới rắc một thanh âm vang lên động. Ai? Âm Hoàng Chí đứng lên mắng. Sau đó, đó là một trận dồn dập tiếng bước chân, càng lúc càng xa. Lý Hưu, Âm Hoàng Chí cùng Yến Hoàng Lượng Minh đệ liên vội hướng về ra chạy muốn đuổi theo, lại đối diện đụng vào bước nhanh đi tới Lý Hưu tử sĩ Lương Minh Uy. Lương Minh U bẩm báo nói, Lại Vương, quyền trưởng sử vừa mới vội vã chạy ra vương phủ, thuộc hạ không dám ngăn trở. Con mẹ hắn bẩm báo cái dám a? Âm Hoàng Chí nhón nhác mắng, vội vàng dẫn người đuổi theo. Yến Hoàng Lượng, Yến Hoàng Tín, có thuộc hạ. Hai người lập tức đứng ra. Các ngươi hai người, một người mang theo năm mươi người, khắp thành lùng bắt quyền và kỷ. Âm Hoàng Chí lớn tiếng mệnh lệnh, Lương Minh U, Tảng Quân Mô, hai người các ngươi mang người, khắp nơi phong bế tề châu cửa thành, chớ có rời đi quyền và kỷ. Nếu để cho hắn chạy ra ngoài, ta ngươi cũng sẽ chết không có chỗ trôn. Phải. Bốn người vội vã lĩnh mệnh đi. Làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ? Bây giờ Lý Hưu gấp đến độ đã không có chủ ý, vạn nhất bị quyền vạn kỳ báo cáo lý thế dân, cũng đừng nói ngôi vua rồi, liền hắn này cái mập nhỏ, có thể giữ được hay không cũng là hai chuyện khác nhau đây. Hắn có thể hiểu rất rõ cha hắn rồi, hơn 20 tuổi liền giết ca làm thịt đệ mà là nhạc nam nhân, làm thịt hắn đứa con trai này còn có thể nương tay. Đây chính là từ đường quốc công phủ cùng nhau lớn lên huynh đệ a, nói bắn bắn liền, giống như bắn kê như thế. Hắn cũng không bởi vì tự mình ở cha hắn tâm lý địa vị, có thể có đường lật tông lý kiến thành 10 phần trăm cao. Đợi cái gì? Âm Hoàng Chí âm lệ ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt Lý Hiu nói ra hắn cổ áo tức giận nói: Ta hỏi ngươi, vội cái gì? Ta, ta. Lý Hiu hít sâu một hơi. Bây giờ Quyền Vạn Kỵ còn không có chạy mất, chúng ta còn có cơ hội. Âm Hoàng Chí tàn bạo nói nói, thậm chí cũng chưa tới thời gian một nén nhang, hắn làm sao có thể chạy ra Tề Châu Thành? Người an tâm phải đó. Được. Lý Hiu hít thở sâu đến, bình phục tâm tình mình Âm Hoàng Chí cũng cảm thấy lại nói có chút nặng, dù sao cũng là cậu ruột, tóm lại là cùng cháu ngoại có cảm tình. Hắn cố nén nóng nảy, mềm mại lên đồng sắc, dò ôn tồn ăn ủy, yên tâm đi Á Hiu, có cậu ở giai tin tưởng cầu lý hưu thở dốc hai cái tự giác tâm tình đã bình phục liền bắt đầu ở tâm lý cầu nguyện hướng đẩy trời thần phật cầu nguyện đuổi tóm chặt lấy quyền vạn kỷ đem hắn chém thành muôn mảnh đại đường quan văn cùng hậu thế tống triều minh triều quan văn không giống nhau đó cũng đều là gia đem nhập tướng tồn tại ở thể năng một khối này nhị cũng là đắn đo quyền vạn kỷ vốn là muốn tới tề vương phủ thăm một phen dù sao buổi sáng có người thông báo hắn nói tề vương bị bệnh hắn cái này làm trưởng sử về tình về lý cũng phải trước tới thăm. Thực ra âm hoàng Trí cũng sơ sót, cũng không có đem trò chuyện chuyện cơ mật nói cho Lương Mạnh Vũ, điều này sẽ đưa đến Lương Mạnh Vũ cùng Tạm Quân Mô cũng không biết rõ bên trong đang nói chuyện gì, quyền vạn Kỷ đi vào bọn họ cũng không để ý cứ như vậy nên ngang đi tới cửa, quyền vạn Kỷ chợt nghe bên trong thanh âm quen thuộc, vẫn còn nói đến cao câu ly sự tình. Hắn nghiêng người nhìn một cái, phát hiện kia phát ra thanh âm quen thuộc người, chính là bác lăng tôi thị thứ nhị phòng tôi đính chi. Dù sao quyền vạn Kỷ cũng không phải là cái gì hàn môn, nhận biết người nhà họ tôi cũng đúng là bình thường. Quỷ, không phải hắn họ, mà là thị, hắn họ thị là, tử. Cái gì thân phận, không cần nói nhiều chứ? càng nghe, quyền vạn kỷ càng thấy được kinh hãi, tề vương lại muốn liên hiệp cao câu ly cùng tiết duyên đà, thừa dịp thánh nhân ngự giá thân trình cao câu ly thời điểm, ở phía sau làm mưa làm gió. sau đó hắn liền nghe được tề vương kia con gái độc nhất kế hoạch, tâm thần chấn động giữa, không chú ý dâm đạp chết một đoạn cánh khô, mắt thấy bị bên trong nhà người phát hiện, quyền vạn kỷ thấy không được, lúc này xoay người chạy, nhất định phải chạy ra khỏi tề châu, chạy đến là dương. đem tề vương chuẩn bị ưu phản sự tình, bẩm báo cho thánh nhân, tuyệt đối không thể để cho tặc trong nhà liên hiệp người ngoài, nguy hại đại đường. nhưng mà chạy ra ngoài không bao xa, liền cảm giác đầu vai căng thẳng. Sau đó, hắn cũng cảm giác thân thể nhẹ một chút, bị người chết tử địa đệ ở trên tường. Canh ba đưa đến. Chương 154, áo lợi cấp. Chương 154, áo lợi cấp, cầu đuổi theo Đạt Ô. ô. Quên Vạn Kỷ chỉ cảm thấy tâm lý hơi hồi hộp một chút tử một cổ lạnh leo từ xương cụt lạnh đến thiên linh cái. Hư rồi, hư rồi, hư rồi. Hắn ngược lại không lo lắng bị Tề Vương người đối kịp, mà là sợ tin tức truyền không đi ra đương nhiên rồi, Quên Vạn Kỷ cũng không cảm thấy Tề Vương Lý Hữu cùng âm hoàng chí này một đôi thiên tàn địa khuyết có thể cho lý thế dân tạo thành phiền phức gì, hắn chỉ là lo lắng những thứ này Vương Bát Cao tử lôi cuốn trong họng. Bây giờ Tề Châu cục diện thật tốt đến từ không dễ. Nếu để cho một năm có dụng ý khác người phá hư Tề Châu phát triển thật tốt thành quả, vậy coi như xong rồi. Quyền Vạn Kỷ chính ở trong lòng đèn kéo quân đâu rồi? thình lính nghe được một người trong đó hỏi, quân trưởng sự, chính là Quyền Vạn Kỷ chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau hai người này, đem ta áp giải đến Tề vương phủ lãnh thưởng đi. Nơi này không phải là nói chuyện địa phương, quân trưởng sự theo ta hai người tới. Người kia nói, thân đầu nhìn một chút đang ở trên đường chính chạy tới chạy lui binh lính, mang theo Quyền Vạn Kỷ đi tới một nơi khách sạn phòng khách chính giữa. Quyền Vạn Kỷ thật là bị hai người bọn họ chỉnh hồ đồ, ngươi nói là tới bắt hắn đi lại không giống. Nếu là Tề Vương người, đã sớm cho hắn chuẩn bị Tề Vương phụ đi, còn sẽ ở đây cùng hắn lắm muộn. Chờ đến vào nhà sau này, Quyền Vạn Kỵ hỏi, dám hỏi hai vị là? Mặt tướng Đông Cung Thiên như Nhuột càn thừa cơ, vị này là ta đồng liều Trương Tư Chính. Hột càn thừa cơ chắp tay trước miệng nói, mặt tướng hai người phụng Hằng Sơn quận vương chi mệnh, tới Tề Châu bảo vệ trưởng sự. Hằng Sơn quận vương, Quyền Vạn Kỵ ngây ngẩn, lại nhanh chóng hỏi, nhưng là vị kia Hoàng Trưởng tôn, Thái tử trưởng tử? Đúng vậy. Hai người vớt cằm nói, Quyền Vạn Kỵ vạn vạn không nghĩ tới, Trương An Thành chính giữa vẫn còn có người nhớ mang hắn, nhưng lại có chút không hiểu. Tại sao hàng sơn quận vương lại có thể trước thời hạn biết trước chính mình được hiểm chuyện? Nghĩ như vậy, quyền vạn kỷ cũng hỏi lên. Dám hỏi hai vị, hàng sơn quận vương lại như thế nào biết ta cần phải gặp nạn? Thực ra Hột cản thừa cơ cũng chính là vừa nói như thế, hắn hoàn toàn không nghĩ tới quyền vạn kỷ người này lại còn hỏi một câu. Muộn người ta cứu ngươi không tệ, ngươi còn hỏi lung tung này kia. Nhưng cân nhắc đến quyền vạn kỷ khả năng mang theo bí mật, vì vậy Hột cản thừa cơ vẫn là có ý định thật tốt kết hợp một phen gần đây ở tề châu kiến thức, lại lừa dối hắn một phen. Vì vậy hụt cản thừa cơ nói, hàng sơn quận vương nói nói, quyền trưởng sử tính cường chính, tốt nói thẳng. Không sợ quyền quý, cùng Ngô Vương sống chung còn có thể hòa hợp, nhưng Tề Vương có nhiều không hợp phát chuyện, như quyền trưởng sử mạo phạm thẳng thắn can rán, Tề Vương tất nhiên sẽ ác trưởng sử, tiến tới sinh ra rất nhiều khắc nghiễng, thậm chí sẽ xuống tay với trưởng sử, cho nên mới phái ta hai người tới đây để ngừa này xảy ra chuyện. Nghe được Hằng Sơn quận vương thật không ngờ hiểu chính mình, quyền vạn kỳ lão lệ tung hành. Không nghĩ Hằng Sơn quận vương lại là quyền mỗ chi âm. Cảm khái chốc lát. Quyền vạn kỳ thu thập một phen tâm tình, nói, hai vị tướng quân có chỗ không biết, Hằng Sơn quận vương đoán không sai, hôm nay ta nghe thấy Tề vương bị bệnh, vốn muốn đi vương phủ thăm một phen, nhưng không ngờ thám tính được Tề vương đem muốn làm phản, tâm thần kích động bên dưới, không cẩn thận đạp phải một đoạn cảnh khô kinh động Tề vương, bị Tề vương phát hiện sau này, ta chỉ có thể xoay người chạy, nhưng không ngờ vương phủ truy binh đến mức như thế nhanh, Ngự phản, Hột can thừa cơ cùng trương tư chính hai mắt nhìn nhau một cái, này không phải ngủ gật liền cho nhét một cái gối sao? Hai người ở Tề Châu đợi hơn hai tháng, một mực khổ nội đánh như thế nào vào đến Tề vương bên trong phủ bộ thám thính tin tức. Chính ở tâm lý buồn dầu đâu rồi, đột nhiên đụng tới cái Tề Châu trưởng sử nói, Tề Vương muốn làm phản rồi hả? Hai vị tướng quân có chỗ không biết, Tề Vương cấu kết tiết duyên đà, Cao Câu Ly, cùng với mấy cái Bắc Lăng thôi thì người, ý muốn ở Thánh Nhân thân Trình, Cao Câu Ly lúc, xuất binh đi Trường An, trong ứng ngoài hợp đi mưu làm trái chuyện. Quyền vạn kỵ vô cùng đau đớn nói, thật can đảm. Hột can thừa cơ một chút liền nổi giận. Tuy nói hắn là người tiên ti, nhưng trên thực tế cái niên đại này, người tiên ti đã sớm đem mình làm người Hán. Bây giờ Tề Vương cái nhà này tật lại dám đạo đại đường góp tưởng, này đã không phải bình thường phản động hành vi rồi, hắn dĩ nhiên sẽ tức giận thống chi hắn thành tâm ra sức là ai? đây chính là hàng sơn quận vương, a không, là thái tử a. trưởng sử chớ buồn, ta hai người nhất định cứu được trưởng sử thoát ra khỏi sinh thiên. hột can thừa cơ cùng trương tư chính hai mắt nhìn nhau một cái, chắp tay trước ngực đối quyền vạn kỷ bảo đảm nói, quyền vạn kỷ cũng hướng về phía hai người chắp tay hỏi thăm. hai người dĩ nhiên sẽ không ở trong phòng nhà ruồi, cả buổi trưa cũng đang âm thầm quan sát tề châu thành chiều hướng. người ngu ngốc thuộc về người ngu ngốc, nhưng âm hoàng chí đối với tề châu thành kiểm soát hay lại là hết sức nghiêm mật. hiện nay không chỉ có đã đóng cửa thành, thậm chí còn ở trong thành các nơi cẩn thận kiểm tra nhất là các nơi khách sạn đều là nghiêm khắc kiểm tra mục tiêu. Cũng may căn này khách sạn trưởng quỹ là hột càn thừa cơ bản thân, hai người sinh tử giao tình, ngược lại cũng không phải đem hắn bàn đứng. mắt thấy tới gần xế trưa, trưởng quỹ bưng thức ăn đi vào, dự định để cho hột càn thừa cơ cùng trương tư chính trước ăn lót dạ ăn lót dạ. lao tôn, như thế nào đây? hột càn thừa cơ bưng chén kia canh bánh bột hỏi. ái cha cha, có thể đừng nói nữa. trưởng quỹ than thở nói, hiện nay tứ môn phong bế, ta xem các ngươi thật là chấp cánh cũng khó trốn thoát. cái này không, bây giờ tề vương phủ người chính mang theo binh ở từng nhà kiểm tra đâu rồi. Mắt thấy liền kiểm tra đến chúng ta nơi này. Vậy làm sao bây giờ? Có hay không thích hợp địa phương để cho chúng ta trốn trước?" Hột can thừa cơ nói. "Không cần, các ngươi ở bên trong chờ thì tốt rồi." Trưởng quỹ cho hắn một cái an tâm vẻ mặt, xoay người đi ra ngoài. Ai? Quên bạn Kỷ lo lắng để phòng mà nhìn Trưởng quỹ phương hướng rời đi, thở dài. Chẳng được bao lâu, Lương Mạnh Bưu liền mang theo người đi vào khách sạn chính giữa. Cùng hiện nay đại đa số khách sạn giống nhau là, khách sạn này cũng là trước dùng cơm sau dừng chân kiểu. Mắt thấy Lương Mạnh Bưu đi vào bên trong khách sạn, Trưởng Quý lập tức lên đón. "Ai quân gia" Trưởng quỹ chào hỏi, nhìn kỹ một chút là Lương Máng Biêu, lại cười nói, I O là Lương đội trưởng, ngài mấy vị mời vào trong. Lương Máng Biêu mí mắt nhẹ lật, không âm không dương nói, thiếu mẹ hắn nói nhảm, trong trong ngoài ngoài lục soát cho ta một lần. Phải. Các binh lính nghe được Lương Máng Biêu mệnh lệnh, lúc này liền phân tán bốn phía chuẩn bị lục soát. Ai đừng đừng đừng. Trưởng quỹ liền vội vàng cản bọn họ lại, ai các vị các vị. Vừa nói, vừa nhìn về phía Lương Máng Biêu, chân chờ mà hỏi thăm, dám hỏi Lương đội trưởng, ngài. Lương Máng Biêu một cước giẫm ở đồ trên cái băng, ngoài miệng còn phân biệt rõ đến cỏ đuôi chó, cái này. Sáng sớm hôm nay Tề Vương chúng độc ngươi biết chưa? À, trưởng quý tâm lý máy động, không mẹ nó nghe nói Tề Vương chúng độc chuyện à? Tề Châu trưởng sử quyền vạn kỷ, chính là hắn hạ độc, bị chúng ta phát hiện sau đó, hắn hỏa tốc chạy trốn. Lương Anh Biêu bắt đầu trợn đến con mắt nói bừa, cái này không, ông trưởng sử đang ở để cho các huynh đệ đuổi bắt quyền vạn kỷ. Chân 154, áo lợi cấp, cầu đuổi theo đặt ô ô. Ái chà chà, lương đội trưởng. Trưởng quý cười theo nói, ta hướng ngài bảo đảm, này vô sỉ cầu tặng quyền vạn kỷ tuyệt đối sẽ không bên trên chúng ta nơi này tới, lại nói ta cũng không nhận biết hắn à? Nói nhảm hắn muốn giấu các ngươi nơi này, tiểu tử ngươi bây giờ còn có thể làm trưởng quỹ. Lương Mánh Biêu đem roi ngựa ném vào trên bàn. nghe được Lương Mánh Biêu nói như vậy, trưởng quỹ yên lòng. vậy ngài làm gì còn lục soát chúng ta nơi này à? nói nhảm. Lương Mánh Biêu hừ một tiếng. các ngươi nơi này không phải quán cơm sao? các ngươi nơi này không phải có rượu ngon thức ăn ngon sao? các ngươi nơi này không phải có rượu không? phải phải là. phải phải là. trưởng quỹ ở bên cạnh đồng ý nói. các ngươi nơi này. Lương Anh Biêu cầm lên roi ngựa, chỉ Thái Dương. hơi có chút ám chỉ ý vị nói, này không phải đến giờ cơm nhi rồi không? ồ phải phải là. Trưởng Quý vẫn ở chỗ cũ túi đầu đồng ý, còn không biết rõ. Lương Mánh Bưu nhìn Trưởng Quý còn đang giả bộ hồ đồ, lúc này liền nói, "Ai ta đây có thể lục soát ta? Hái chả trà lương đội trưởng." Trưởng Quý lấy tay truy trưởng, bừng tỉnh đại ngộ, nói, "Ngài vừa nói như vậy ta liền biết, a ha ha Người xem, bây giờ là liền lục soát đây, hay là để cho quân gia môn trước tùy tiện ăn lót dạ ăn lót dạ lại lục soát đây?" Trưởng Quý cười theo. Người nói sao?" Lương Mánh Bưu đắn đo đến thần thái nói, "Trước lục soát." Trưởng Quý nói, "Ừ." Lương Mánh Bưu manh quay đầu, "Mụ tiểu tử ngươi không lên đường à?" Trưởng quỹ thay đổi cái mặt, cười theo nói: kia nhiều không thích hợp à? Nơi đó có để cho quân gia môn đói bụng lục xoát đạo lý nhỉ? Nay hoàng đế còn không kém đói binh đây phải không? Như vậy, các vị quân gia trước trong nhã gian rồi tính gì? Ta đâu rồi? Cho các ngươi đối phó cái bảy cái thức ăn tám cái thức ăn. Nói tới chỗ này, trưởng quỹ đưa tay lăng không ấn xuống lương manh bưu cánh tay, một bộ giận trách giọng nói: Ai lương đội trưởng? Ngài đây là làm gì nhỉ? Làm gì? Cái này lại không ngài chuyện, ngài bỏ tiền làm gì nhỉ? Thì nha, hiệp trợ ngài lục xoát, đó cũng là khách sạn chúng ta hẳn làm. Ngài mời vào trong. Hay lại là mẹ hắn tiểu tử ngươi đầu này hảo sự? Lương Văn Bưu hài lòng nhìn Trưởng Quỷ Tán Dương. Trưởng Quỷ khiêm tốn cười một tiếng, mang người liền đi vào bên trong. Thật vất vả đem người cũng đuổi đi, Trưởng Quỷ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đuổi mấy cái này lập bí, thật đúng là không dễ dàng ai trở lại hậu viện sau này. Trưởng Quỷ đem sự tình cùng Hột Cản Thừa Cơ nói một câu, Hột Cản Thừa Cơ lúc này mới thở phào một hơi. Trước tiên đem trước mặt chuyện ứng phó liền có thể, nhưng mà đưa đi một nhóm, lại tới Yến Hoàng Tín. Yến Hoàng Tín người này cũng không tốt đuổi, hơn nữa Trưởng Quỷ cùng hắn cũng không phải rất quen. Mắt thấy Yến Hoàng Tín liền muốn lục soát đi qua, Hột Cản Thừa Cơ ba người bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là mang theo quyền vạn kỷ lại chạy ra ngoài ở bên ngoài đông một đêm sáng ngày thứ hai lục soát binh lực lại tăng thêm một nhóm quyền vạn kỷ mắt thấy chạy thoát thân vô vọng liền đối với hai người nói ta có một lời mời hai vị tướng quân yên lặng nghe hiện nay tề vương muốn người là ta cùng hai người các ngươi không liên quan quyền vạn kỷ thở dài nói nhìn hiện nay tư thế chúng ta đồng loạt chạy thoát khả năng đã cực kỳ nhỏ cùng với bị vây chết ở trong thành không bằng khắc tìm thượng sách một hồi nữa ta đi liền tự thú một khi bắt được ta tề vương tất nhiên sẽ hạ lệnh giải trừ giới nghiêm chỉ cần hai vị đem tề vương ý đồ mưu phản tin tức truyền về lặc dương ta cho dù chết, cũng chết có ý nghĩa rồi." Thấy hai người lâm vào trầm tư, quyền vạn kỳ thúc giục, Hột Can tướng quân, không muốn lại suy tư, thời gian không đợi người a. "Không, ta nghĩ tới rồi một cái khác khẳng định có thể thoát thân biện pháp, chỉ là sợ quyền trưởng xử không muốn." Tướng quân chớ có lại an ủi cho ta, bây giờ tình thế đã nguy như chồng trứng sắp đổ, không nên bởi vì ta một người, hại được các ngươi này người vô tội cũng thua tiền." Quyền vạn kỳ lắc đầu nói. "Không, nhất định có thể thoát thân." Hột Can thừa cơ thập phần đốc định nói. Thấy Hột Can thừa cơ lời nói chuẩn xác, quyền vạn kỷ cũng chần chờ. "Chẳng lẽ, hắn là nghiêm túc?" có thể còn sống ai nguyện ý tử quyền vạn kỵ cũng giống như vậy nếu như thế xin tướng quân nói tỉ mỉ hột can thừa cơ hít sâu một hơi nhắm lại con mắt một bộ anh dũng hy sinh vậy mặt đợi đến tối muộn quyền trưởng sử theo ta đi đó là quyền vạn kỵ không biết rõ hắn là ý gì cũng không hỏi kỹ chỉ là ở trong lòng quyết định như là buổi tối vẫn là không cách nào chạy thoát hắn phải đi tể vương phụ tự thú đổi về hai người còn sống trở lại lạc dương báo cáo tể vương như phản tin tức trương tư chính đụng đụng hột can thừa cơ hiếu kỳ mà hỏi tham lão huynh ngươi thật có biện pháp sắc mặt của hột can thừa cơ ngưng trọng gật đầu Ta coi là thật có biện pháp, không phải đang an ủi quyền trưởng sự, cũng không phải đang an ủi ngươi. Kia tại sao ngươi là cái giọng nói này, còn có loại biểu tình này?" Trương Tư chính hổ nghi mà hỏi thăm. Một cái khác tầng ý tư chính là, cái biện pháp này nếu như thật đáng tin, ngươi có thể dáng vẻ đạo đức như thế. Buổi tối ngươi thì biết. Hột Càn Thừa Cơ biểu tình kia, so với anh dũng hy sinh còn anh dũng hy sinh. Thấy Hột Càn Thừa Cơ không muốn nói, Trương Tư chính cũng không có biện pháp. Cùng Hột Càn Thừa Cơ sống chung nhiều năm như vậy, đối phương tính cách gì hắn dĩ nhiên biết rõ, không muốn nói sự tình chưa bao giờ sẽ đối với người ta nói. Buổi trưa ăn qua loa một bữa cơm, buổi chiều ăn cơm xong, Hột Càn Thừa Cơ đem mình phần kia lại ra. Hột Càn tướng quân tại sao không ăn? Quyền vạn kỉ nhai đồ bánh bột, không hiểu mà hỏi tham. Các ngươi ăn đi, ta không thấy ngon miệng." Hột Càn Thừa Cơ thở dài. "Thật là, không ăn no kia có sức lực chạy trốn." Trương Tư Chính cầm lên Hột Càn Thừa Cơ phần kia đồ bánh bột, bẻ thành hai nửa nhì, đưa cho Quyền vạn kỉ một nửa. Hắn lần nữa xác nhận nói, "Lão huynh, người chắc chắn không ăn." "Ta thật không ăn, ăn cũng vô dụng." Hột Càn Thừa Cơ ngồi ở trên đá, cặp mắt vô thần mà nhìn không trung. "Ha, ngươi nói người này?" Trương Tư Chính cười đắc ý nắm hụt càn thừa cơ khối kia đổ bánh bột ăn nấu niến. Hột càn thừa cơ nhìn hắn, tâm lý còn muốn, an đi, an đi, sớm muộn có ngươi hối hận thời điểm. trên mặt trăng trung thiên thời sau khi, hột càn thừa cơ rốt cuộc phải hai người nhất khởi lập thân. đi thôi, thừa dịp bây giờ trời tối trăng mở. Hột càn thừa cơ nói, chuyện này, ban đêm phòng thủ nhất định xâm nghiêm ngặt, ngươi coi là thật có thể chạy thoát. trương tư chính lần nữa xác nhận nói, Hột càn thừa cơ không lên tiếng, chỉ là tự nhiên đi về phía trước, queo trái queo phải, tránh bay xây dịch, ba người rốt cuộc tới hụt càn thừa cơ mù biết nơi. cho nên, này chính là ngươi nói biện pháp. Trương Tư chính nhìn lên trước mặt mùi hôi sông trời xuống nước cao, sắc mặt phức tạp hỏi Hột Can Thừa Cơ. Hột Can Thừa Cơ sâu tí nói, "Ta cũng đã sớm nói, buổi tối ngươi ăn bao nhiêu đều vô dụng. Điều này cống thoát nước, nối thẳng bên ngoài thành, trong lúc nhất thời Tề Vương Quân cũng sẽ không nghĩ tới ta sẽ chờ từ đạo này đi ra ngoài." Vừa nói, Hột Can Thừa Cơ thấy chết không cần nói, hai vị là bệ hạ tận trung đến thời điểm. Buồn chương hết, chương 155. Thời đại thay đổi. Chương 155, thời đại thay đổi. Quyền vạn kỷ không nhớ mình là thế nào từ bên trong chui ra ngoài rồi. Hắn chỉ nhớ rõ Hột Cản Thừa Cơ lấy một cái lặn động tác nhảy vào ao nước, chuyện kế tiếp tình hắn liền quên mất. Người đại não là sẽ sinh ra tự bảo vệ mình cơ chế, nhưng lại như thế nào tự bảo vệ mình cũng không cách nào lừa gạt mình. Hột Cản Thừa Cơ nhìn vẫn còn đang suy tư nhân sinh quyền vạn kỳ, hắn nhớ này tiểu lão đầu là một bên bơi một bên nói, đều nhanh đem bữa cơm đêm qua cho hói ra đương nhiên hắn và Trương Tư Chính cũng không tốt đi đến nơi nào, hai người bọn họ cũng là một bên bơi một bên nói đừng xem Hột Cản Thừa Cơ trước anh dũng hy sinh tựa như, nhưng thật dính cống thoát nước, không thể so với quyền vận, kỳ ói ít, mặt đáng nhi đều nhanh mửa đi ra. Cũng may buổi trưa khí trời cũng không giá rét, cho nên ba người rốt cuộc có thể xuống nước tắm một chút rồi ở bên đống lửa bên trên nướng quần áo. Vẻ này tự để cho người ta muốn tự vận mùi vị không có. Sau đó, không lý do cũng cảm giác trong bụng rất là đói bụng. Xem như trốn ra được. Quyền Vạn Kỵ vừa nói, liền nghe được trong bụng ở lộc cuộc địa đê Đói. Hột Can Thừa cơ hỏi. Không dối gạt hai vị, chạy một đêm thêm một buổi sáng, quả thật rất đói bụng. Quyền Vạn Kỵ nói. Cống thoát nước. Hột Can Thừa cơ lời ít ý nhiều. Nghe được, cống thoát nước. Ba chữ nhi. Quyền Vạn Kỵ trợn trắng mắt một cái, giống như là hát toán tỷ như thế, nôn khan một cái âm thanh. Việt. Bị Quên Vạn Kỷ như vậy một lây, Trương Tư Chính cùng Hột Cản Thừa Cơ hai mắt nhìn nhau một cái, trong miệng một lời không hẹn mà cùng chính là một huyết. "Còn nói không?" Hột Cản Thừa Cơ huyết đến hỏi. "Không nói bụng." Quên Vạn Kỷ đàng hoàng trả lời. Liên tiếp chạy hơn 10 ngày, ba người mới nhìn thấy Lạc Dương Thành đại môn. Lúc nghe Hột Cản Thừa Cơ cùng Trương Tư Chính mang theo Quên Vạn Kỷ lúc trở về, Lý Tượng không dám thờ ơ, liền vội vàng để cho người ta mời ba người bọn họ vào bên trong. Trong lòng của hắn cũng ở đây buồn bực, ta chỉ là muốn cho ngươi hai tìm kiếm một chút Tề Vương Lý Hữu Như phản chứng cứ, kết quả hai ngươi đem Quên Vạn Kỷ cho ta toàn bộ tu toàn bộ đôi địa mang về rồi hả? hạ quan quyền vạn kỷ gặp qua quan vương quyền vạn kỷ thập phần cung kính nạp đầu liền bái quan vương ân cứu mạng hạ quan không bao giờ quên khác không nói liền nói lý tượng này vô tâm xen vào cho hắn mệnh cứu kia chính là hắn ân nhân cứu mạng ở niên đại này đối với ân nhân cứu mạng đó thật đúng là ân tái tạo ai không cần đa lễ lý tượng đưa hắn đỡ dậy nhìn một cái hành cấp nhị từ nói cơ cổ là quan vương phục vụ quên mình hai người lập tức nói hai người lại đem ở tề châu sự tình giản muốn nói rõ một phen sau đó lý tượng liền có so đo việc này không nên chậm trễ hay là trước gặp qua thánh nhân lại nói lý tượng không có trì hoãn làm cho dù mang hai người bọn họ đi tới Nghi loan Điện. Lao lý gần đây rất nhàn, Lạc Dương cung nhà ở rất lớn, hắn gần đây kinh thường xuyên con trai nữ nhi cùng nhau đánh túi. Lý Tượng mang người đi qua thời điểm, Lý Thái Tam huynh đệ đang cùng Lý Thế Dân ở trước điện chuyển banh. Có lao cha ở, Tam huynh đệ cũng không dám nín họng, cầu là đàng hoàng địa chuyển. A ông, Lý Tượng tiến lên nói, "Thế Châu trưởng sử quyền vạn kỷ, có chuyện quan trọng tấu lên." Ồ, Lý Thế Dân ngẩng đầu liền thấy được Lý Tượng sau lưng quyền vạn kỳ. Dựa theo triều đình quy củ, quyền vạn kỳ là không thể tự ý rời vị trí, mà nay hắn xuất hiện ở Lạc Dương, như vậy chân tướng chỉ có một. Quân vạn kỳ đem sự tình không rõ chi tiết địa cho Lý Thế Dân bẩm báo một phen, lại không nghĩ rằng Lý Thế Dân cũng không có trong dự tưởng sinh khí, mà là cười lạnh hai tiếng. Âm Hoàng Chí cùng Lý Hữu, hai cái này bọn chỗ nhất, sướng sao cùng châm đối nghịch. Còn có Sơn Đông sĩ tộc, thật cho là chấm đao giết không được sĩ tộc người. Lý Thái nhẹ nhàng thọc một chút Lý Tượng, thấp giọng nói, người a ông là thực sự tức giận. Thật sao? Lý Tượng ở bên cạnh hỏi. Ngươi xem bây giờ hắn cái bộ dáng này, liền đại biểu hắn đã tức tới cực điểm. Lý Trị ở bên cạnh lẩm bẩm. Lý Tượng quay đầu nhìn hắn một cái, trong đầu nghĩ ngươi khẳng định tấu hiểu rất rõ. Chỉ là này Sơn Đông sĩ tộc Lý Thái Trần chờ nói, dù sao cây lớn dễ sâu, chúng ta phải làm gì? Như Túc, thời đại thay đổi." Lý Tượng cười nói. "Ồ." Lý Thừa Càn cùng Lý Tượng hai mắt nhìn nhau một cái, Tượng Nhi thấy thế nào? Bây giờ tất lại không phải Ngụy Tấn Nam bắt triều thời kỳ, lúc ấy thế gia môn phiệt cường thịnh, là bởi vì bọn hắn hút vào dân lưu lạc, gồm châu thổ địa, nằm trong tay số lớn thổ địa cùng dân cư, những người này miệng lại trở thành bảo vệ bọn họ tư binh, những tư binh này nhỏ thì mấy ngàn, lâu thì mấy chục ngàn, trở thành bọn họ cùng triệu đỉnh cộng trị thiên hạ tiền đắc cuộc." Lý Tượng nhìn một cái vẫn còn ở suy nghĩ sâu xa một tra hai thúc, tiếp tục cho bọn hắn ba giờ học, đến tiền tùy văn hoàng đế nhất thống thiên hạ sau đó đại tắc thiên hạ hộ tịch, đem các loại dân cư từ thế gia môn phiệt trong tay bặt lại. Từ nay thế gia cũng không còn có thể lực đi ngăn cản tư minh, cũng mất đi cùng triều đình đánh cờ trọng lượng. Hiện nay thế gia môn việt trên người chỉ có góp nhặt trăm năm danh vọng và văn hóa nội tình. Lý Tượng cười một tiếng, không có trong tay tư minh, tại triều đình trong mắt, chẳng qua chỉ là trên thất thị cả thôi. Thì ra là như vậy. Hai người chợt nói, Lý Thái có chút bội phục nhìn Lý Tượng nói không nghĩ tới tượng nhi tuổi còn trẻ lại có như vậy kiến thức thật là đem vi thuốc cũng hạ thấp xuống cuối cùng lý thái lại bổ sung một câu so với cha ngươi mạnh hơn nhiều lý thừa Càn vốn là muốn phát tác nhưng nghĩ lại lý thái nói cũng có đạo lý liền cũng thầm chấp nhận những lời này lần này có thể chạy thoát còn nhiều hơn thua thiệt hàng sơn quận vương nếu không phải quận vương biết rõ thế sự thần sợ là cũng bị người làm hại rồi quyền vạn kỳ bắt đầu nặng khen ngợi lý tượng còn có hai vị đông cung tiên yêu hột can thừa cơ cùng trương tư chính nhờ có hai vị thiên yêu một mực từ cạnh hộ vệ nếu không thần căn bản là không có cách chạy ra khỏi phòng bị xâm nghiêm tệ châu thành nghe nói phòng bị sơ nghiêm, Lý Thế Dân hứng thú. Mặc dù âm hoàng trí trí đại tài sơ, nhưng giới nghiêm một thành phố năng lực vẫn có. Dù sao cha hắn âm thế sư năm đó ngay tại Trường An phòng thủ, Lý Thế Dân lão đệ Lý Chí vân sẽ không chạy ra khỏi Trường An, bị chặt đầu. Vậy các ngươi là thế nào chạy đến? Lao Lý hỏi. Quyền Vạn Kỵ cảm khái nói, lúc trước thần cùng hai vị Thiên Lưu ở trong thành nẹt tránh lùng bắt, muốn chờ thời cơ chạy ra khỏi Tề Châu thành, không biết sao Tề Vương phụ lùng bắt buộc phát nghi mật, hụt càn Thiên Lưu đề nghị để cho ta đợi từ âm kênh. Nói tới đây, Quyền Vạn Kỵ không bị không chế trợn trắng mắt, tuyệt. Cái gọi là âm kênh, chính là cống thoát nước. Lý Tượng ngoài ý muốn nhìn Quyền Vạn kỷ còn có hồn cản thừa cơ mấy người trong lòng còn rất kính nể. Thượng quân đi này đường mòn đúng không? Trương 155, thời đại thay đổi. Được rồi, trẫm biết. Lý Thế Dân lập tức nói, Quyền Khanh tố giác Tề Vương có công, tạm liền. Vừa nói, nghĩ đến Quyền Vạn kỷ bị Lý Tượng cứu một mạng, liền nói rằng, liền trước tiên ở Hàng Sơn quận Vương bên người giúp hắn giám sát Thủy Sư đi. Thần tạ ơn. Quyền Vạn kỷ dĩ nhiên là không có gì không cho phép. Lý Tượng, hắn có thể biết rõ Quyền Vạn Kỵ là tính cách gì, đem lão tiểu tử này lấy được dưới quyền, này không phải cho mình ở mức sao? Nhưng không có cách cự tuyệt mà nói đầu tiên sẽ giết lệnh quyền vạn kỳ tâm. Nghĩ tới đây, Lý Tượng liền nhịn đi xuống. Lý Thế Dân tốt nói an ủi ba người mấy câu sau, liền để cho bọn họ lui ra. A da, Hải Nhi vui lòng dẫn quân đánh dẹp Tây Châu, bắt sống Lý Hữu tới Lạc Dương. Lý Thừa cần lập tức chờ lệnh nói, "A da, không cần đại ca ra tay, Hải Nhi cũng vui lòng đi." Lý Thái cũng đứng ra chờ lệnh. Lý Trị dĩ nhiên cũng không cam chịu yếu thế nói, cần gì phải phiền toái hai vị huynh trưởng, ta cũng có thể lùng bắt Lý Hữu. Đánh loại thứ án này kê quét danh vọng cơ hội cũng không nhiều, Lý Hữu ở tại bọn hắn ba trong mắt, tương đương với tuyệt cao kinh nghiệm bảo bảo. Lý Thế Dân nhìn một cái ba người bọn hắn, vừa liếc nhìn Lý Tượng, Tượng Nhi, ngươi không muốn đi? Không nghĩ, đủ thứ dân quá thức ăn. Lý Tượng buông tay một cái nói, nghe Lý Tượng mà nói, Lý Thế Dân dở khóc dở cười, trẫm còn không có hạ lệnh cách trước Tể Vương Lý Huyễn là thứ dân đây. Tóm lại là muốn cách trước, trước thời hạn trước gọi bên trên cũng không có vấn đề. Lý Tượng cười nói, Lý Thế Dân hít sâu một hơi, ngươi nói tốt có đạo lý, ta lại không lời chống đỡ. Tượng Nhi còn nhỏ, Á gia sao có thể để cho hắn đi trước? Hay là để cho ta đi cho? Lý Thừa càng tận dụng mọi thứ nói, Lý Thái cùng Lý Chỉ cũng ở đây rồi, rít xin đánh. Kết quả Lý Thế Dân quét bọn họ ba li mắt, nếu như thế, ba người các ngươi liền ở lại lạc dương đi. Sau đó, Lý Thế Dân nhìn về phía Lý Tượng, tượng nhi theo ta cùng nhau đi tới thế châu, chậm muốn đích thân bắt tên khốn kia Lý Hưu, tự tay làm thịt hắn. Về phần Sơn Đông Sĩ Tộc, Lý Thế Dân trầm ngâm một phen nói, chỉ là có thực tế chứng cứ, cũng chỉ có thôi ra một nhà. Nếu là Sơn Đông Sĩ Tộc đứt đuôi cầu sinh, lại không tốt dính liễu quá rộng, có thể làm gì? A ông, không bằng nhân cơ hội này, đem Sơn Đông Sĩ Tộc phân chia ở cùng một đạo bên trong, để cho bọn họ thất gia cạnh tranh cùng một đạo khoa cử vị trí. Lý Tượng đống nhiên nói. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, vứt cầm nói, "Tượng nhi nói không tệ, dù sao cũng nên là muốn cho bọn hắn một chút giáo huấn, không bằng liền từ này bắt đầu đi." Để cho Lý Tượng không nghĩ tới là, vốn tưởng rằng Lý Thế Dân sẽ mang một hơn 10 ngàn trước người đi diện phản loạn, dầu gì cũng sẽ mang một mấy ngàn, kết quả hắn liền mang theo vài trăm người. Dùng lão Lý Nguyên thoại nói chính là, vốn là hắn muốn liền mang vài người đi, nhưng không biết sao trưởng Tôn vô Kỵ từ gián, không làm sao được, chỉ có thể mang mấy trăm nhân ý nghĩa ý tứ. Tề Châu cái này địa danh có thể có thể so sánh xa lạ, nhưng là bây giờ nó có một cái nổi tiếng tên, gọi là Tề Nam. Từ Lạc Dương đến Tề Nam Khoảng đó bất quá hơn 1000 dặm chặng đường, đổi thành cây số cũng mới hơn 570 cây số. Cổ đại tuy nói là giao thông không như bây giờ phát đạt, có thể chạy cái 4-5 ngày tóm lại là đến. Từ quyền vạn kỳ chạy trốn sau này, Lý Hữu liền luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Hắn mỗi ngày đều đứng ngồi không yên, liền đang mong ai bỗng nhiên giữa nói với hắn, đã bắt được quyền vạn kỳ. Nhưng mà không như mong muốn, cầu nguyện là không có dùng, không chế mại hột cản thừa cơ mang theo quyền vạn kỳ làm một cái ít biển của rồi. Nghe nói quyền vạn kỳ đã đến Lạc Dương, Lý Hữu sợ hãi không dứt. Không hai ngày, hắn nhận được Lý Thế Dân tin tới. Ta đã từng cảnh cáo ngươi không phải thân cận tiểu nhân, thì ra là vì vậy nguyên nhân. Ngươi xưa nay tính tình ngang trái thiếu đức hạnh, bị định hot bình luận thật sự mê hoặc, rốt cuộc đưa tới mầm thai họa tự rước tiêu diệt. Chấm cảm giác sâu sắc đau lòng, ngươi thật là ngu xuẩn đến cực hạn rồi. Ngươi biến thành tiêu kính như thế người, quên trung hiếu, nhiễu loạn tế châu, chết chưa hết tội. Không thể làm duy hộ quốc người nhà, ngược lại như chất đống lương tuổi như thế nguy hiểm, phá hư bản tịch như thế máu mủ thân cận, trở thành gây hấn gây chuyện môn do. Ngươi vi phạm lễ cùng nghĩa, là thiên địa bất dung, vứt bỏ phụ huynh phản bội con chủ, làm người thần thật sự căm nộ. Ngươi trước kia là con của ta. Hôm nay là quốc gia cửu nhân, ngươi sinh là tà thần, chết là lị quỷ. đã qua không có nghe nói ngươi có gì tốt danh tiếng, bây giờ cũng chỉ có vô cùng vết xấu. Ta nghe nói trinh thúc, tây hán lệ thái tử cũng làm qua ngang ngược sự tình, nào có cha kỳ vọng sinh ra bộ dạng ngươi như vậy tử. Ta vì vậy bên trên tạm hoàng thiên, hạ thẹn hậu thổ, than tiếp chi trí, không biết rõ còn có thể nói cái gì. Nhìn phong thư này, Lý Hưu dĩ nhiên biết rõ, trước hắn cùng tôi ra bí nghị, đã bị Lý Thế Dân hiểu biết. Việc đã đến nước này, còn có thể làm sao đây? Tặng quân mô đám người thay nhau ra trận, khuyên hắn khởi binh lũ phản. Lý Hưu ở âm hoàng trí dưới đề nghị dự định tiên hạ thủ vi cường thừa dịp triều đình hoa mắt trước thời hạn khởi sự hắn trương tập trong thành 15 tuổi trở lên nam tử hơn nữa tự mình bổ nhiệm chính mình khoảng đó là thượng chủ quốc khai phủ nghi cùng tam ti đợi quan chức khai phủ khố lấy ban thưởng ngang nhau đổi trăm họ vào thành là bình bố trí văn phòng chính phủ tịnh phong thân tín là thác tây vương thác đông vương nhưng lý hữu tiểu tử này chết đã đến nơi đang lúc lại bắt đầu ngày đêm vung thả tầm hoan tác nhạc hắn ngày ngày mang theo mấy cái vương phi còn có âm hoàn trí tiến hoang lượng tiến hoang tín lương manh miu tặng quân mô năm người cùng nhau uống rượu làm vui cười to giữa nói tới triều đình thời điểm tiến hoàng lượng cười nói đại vương không cần lo lắng chúng ta tay trái bưng ly rượu uống rượu tay phải sắc đao là đại vương chém triều đình quân có các khách ở quả nhân vô tư vô ưu vậy lý lưu hải lòng cười ngoài miệng cũng bắt đầu tự xưng vương đứng lên làm tề vương lý lưu không chỉ là tề châu thứ sử còn kiêm quản đến tề châu thanh châu lai châu mật châu truy châu đợi ngũ châu quân chính yếu vụ Cùng triều đình đối nghịch mà nói dĩ nhiên không thể quang dựa vào tề châu trong thành điểm này binh lực trái lo phải nghĩ bên dưới hắn định đem còn lại bốn châu binh lực cũng điều động đứng lên nhưng trương tập quân sĩ tóm lại là cần một cái danh tiếng cung âm hoàng chí thương nghị hồi lâu, rốt cuộc mới xuất ra một cái thanh quân chắc, danh tiếng. Kinh thường chính là hoàng đế bên người ra gian nhân, gian nhân là ai? là lý tượng. lý tượng dĩ nhiên không biết rõ mình thành họa loạn quân thượng gian nhân, bây giờ hắn còn đang hưởng thụ xe ngựa lắc lư ở danh tiếng bên trên đại trường cứ, đại nghĩa. ít nhất thuyết phục chính mình lý hữu bắt đầu chuyển hịch các châu huyện, chuẩn bị điều binh cùng hắn cùng nhau dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. lý thế dân ngự giá thân trinh tin tức, tự nhiên cũng truyền đến lý hữu trong hai. vốn cho là hắn cha sẽ mang mấy chục vạn đại quân tới tề châu để cho hắn hóa thành phân vụn. vạn vạn không nghĩ tới. Lý Thế Dân lại chỉ mang theo vài trăm người, liền dám đến Tế Châu, thậm chí còn tuyên bố phải bắt sống hắn Âm Hoàng Chí trên mặt vô cùng vui mừng nói: Đại Vương, đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt, nếu là có thể đem Bệ Hạ. Vừa nói, Âm Hoàng Chí đưa ra một ngón tay, ở trên cổ nằm ngang quẹt một cái. Đến lúc đó, Đại Đường biên giới còn có người nào dám phản đối Đại Vương? Lý Hưu suy nghĩ một chút, cũng có chút đạo lý. Âm Hoàng Chí tiếp tục nói: Đại Vương, dù sao song quyền nan địch tứ thủ, coi như Bệ Hạ dụng binh như thần, nhưng hắn chỉ có vài trăm người, mà ta Tề Vương phủ nhưng có thể trưng tập đủ Thanh, Lai, Mật, Truy Ngũ Châu mấy chục ngàn binh mã. Đến lúc đó coi như bệ hạ có ba đầu sáu tay, cũng nhất định không đánh lại chúng ta này mấy chục ngàn tinh minh Được. Lý Hữu nặng nghề vừa gõ bàn trà, hắn lập tức để cho Lương Mánh Bưu mang người, đi Thanh Châu cùng Truy Châu phân phối quân mã, chuẩn bị ở nửa đường chặn đánh Lý Thế Dân, bốn chương hết, chương 156. Cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được a. Chương 156, cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được a. Cầu đòi theo đặt. Lương Mánh Bưu tuy nói là đối lý Hữu biểu đến trung thành, nhưng trong lòng vẫn là lẩm bẩm. Ta, để cho ta đi chặn đánh hoàng đế, ta cái quét mới vừa Nhưng nhu bức đều đã thổi đi ra ngoài, Lương Mánh Bưu cũng chỉ có thể nắm lô mùi đi Trừng Tập thanh Châu cùng Truy Châu binh lính. Tổng cộng kéo 5000 người quân đội, Lương Mánh Bưu trong bụng thoáng an định lại. Cũng còn khá cũng còn khá, 5000 người mà nói, đối phó hoàng đế mang đến vài trăm người hẳn không là vấn đề. Dẹp tiến xuống tâm tình sau, liền bắt đầu nhớ tới Hương Hương mềm nhũ tề Vương chắc phi tới. Ai, lúc ấy làm sao lại đầu góc mê muội, không phải là phải đáp ứng tề Vương đi ra mang binh chẳng đánh đây. Công việc này, hẳn để lại cho âm hoàng chí mới đúng. Dù sao âm gia cùng Lý gia có kẻ thù truyền kiếp, hắn vừa không có. Cung tạm quân mô Tiến Hoàng Lượng, Tiến Hoàng Tín ba người hội hợp một nơi sau, lại cũng tụ tập được hai vạn người đội ngũ. Nhiều người liền đại biểu sức mạnh lớn, bốn người tụ chung một chỗ, ở đường phải đi qua bên trên, chờ Lý Thế Dân đưa tới cửa. Rất nhanh, thám báo liền tới báo, nói phía trước có một đội nhân mã đang ở chạy nhanh đến. Bảy trận, chuẩn bị linh địch. Tiến Hoàng Tín lớn tiếng ra lệnh. Chờ đến Lý Thế Dân đến trận tiền, trận hình đã tụ hảo xong. Chuẩn bị. Tiến Hoàng Tín lại lần nữa lớn tiếng mệnh lệnh. Các binh lính lập tức dương cung lắp tên, nhắm ngay phía trước. Lý Thế Dân đưa tay ra, ngăn lại sau lưng các kỵ binh. Chấm là đại đường tiên tử Lý Thế Dân các tướng sĩ, các ngươi còn nhớ được chấm? Lý Thế Dân thúc ngựa đi tới chợ tiền, Cao giọng nói, chấm biết rõ các ngươi, trinh quan 15 năm từng theo theo Anh Quốc công Lý Tích đánh dẹp Tiết Du đà, vào trường An Hiến tới lúc, chấm cũng từng gặp qua các ngươi tư thế vai hùng. Nghe nói như vậy, phụ binh muốn bắt đầu trâu đầu ghéi hai. đúng vậy, đây là bệ hạ. một cái giáo ý Cao giọng nói. đúng, năm trước vào trường An Hiến phu thời điểm, ta đã từng gặp qua bệ hạ, hắn chính là cái này thanh âm, cũng là bộ dáng này. bên thượng nhân cũng ở đây xác nhận đến thân phận của Lão Lý, đây thật là bệ hạ. Lão Lý dù sao cũng là thần xa thủ, ánh mắt nhưng là nhất đẳng tốt. Thấy đối phương đang ở quân tâm dao động, hắn liền biết rõ lần này không đánh mà thắng đã thành công một nửa. Lý Thế Dân lần nữa la lớn, chấm biết rõ, các ngươi có vài người bị một ít tiểu nhân che đậy, che tại cổ trung, không biết rõ mình đang làm gì, nếu là ngươi môn lạc đường biết quay lại, chấm bảo đảm không nhắc chuyện cũ. Dĩ nhiên, nếu là ngươi môn muốn thí giết các ngươi hoàng đế, vậy thì bắn tên đi. Vừa nói, lão lý dừng lại đầu ngựa đối với mình cá nhân hy vọng, lão lý có thể là có cực độ tự tin. Nhìn quân tâm đang ở dao động, tiến hoàng tiến trột đoạt bên cạnh quá người cung tên. Hàn Dương cũng lắp tên, còn không chờ bắn ra, liền thấy phụ binh môn rối rít đổi lại phương hướng đem cung tên nhắm ngay mình. Còn không chờ hắn nói chuyện, cũng đã thành nhím ở yến hoàng Tín bị bắn thành nhím đồng thời, Lương Mạnh Bưu lập tức quỳ dưới đất, cao giọng la lên, nô hoàng và tuế. Có cái đầu tiên sẽ có cái thứ hai, có hai thì có tam. Các tướng sĩ rồi rít quỳ dưới đất, cao giọng la lên và tuế. Lý Tượng ngồi ở lập tức, kinh ngạc nhìn lên trước mặt quỳ thành một địa các tướng sĩ. Chẳng nhẽ như bước người đều là tương tự. Bất quá như đã nói qua, lý thế dân trong quân đội hy vọng có thể cao hơn nạ pồ mè ổng hơn nhiều. Lao cận vệ quân thắng lợi thuộc tại chúng ta kèm theo nạ pồ mè ổng ở Waterloo thất bại, liền mất đi ngày xưa vinh quang. Mà lý thế dân tần vương phá trận nhạc ở khởi nghĩa hoàng xảo xế chiều đại đường, vẫn có thể cái búng một chi quân đội chiến đấu dục vọng, để cho bọn họ vì thái tông hoàng đế dai rõ rầm mưa khai sáng đại đường mà chiến. Đem thời gian trừ lấy hai, đổi đến pháp, liền tương đương với ở 2, quốc đều đã muốn đầu, ước định cẩn thận ngày thứ nhì ngay tại phúc húc buồng xe ký kết đầu hàng địa ước, kết quả re gỗ kéo lệ nghe âm nhạc đống nhiên bạo nổ loại, trực tiếp làm bạo nổ lực quân. Này, chính là thái tông trầm nhà. Các tướng sĩ dĩ nhiên cũng không chiếu cố hành lễ, còn đem ngoại trừ chết tiến hoàng tín bên ngoài ba người, toàn bộ đè xuống đất. Cũng trói lại đi, đợi đến công phá Tề Châu, sẽ đi xử trí lý thế dân hạ lệnh phải thế châu thành chính giữa lý hữu là càng ngày càng tâm thần không yên không có hắn mỗi ngày yến hoàng tín cùng yến hoàng lượng huynh đệ cũng sẽ sai người tới tề châu báo tin nhưng mà ngày hôm qua còn nữa hôm nay cũng đã không có tin tức điều này không khỏi làm cho lý hữu suy nghĩ nhiều chẳng lẽ thật bị a gia vài trăm người bắt lại rồi hả không thể nào tuyệt đối không thể nào yến hoàng tín huynh đệ có hai vạn người hai vạn người a coi như là hơn hai chục ngàn con heo a gia hắn vài trăm người bắt tam ngày đều bắt không xong nhưng mà ngày vui ngắn ngủi rất nhanh hắn liền nhận được một cái không phải rất tốt tin tức xấu Cha hắn tới ở trong vương phủ thời điểm, Lý Hữu liền bắt đầu mặt đủ mày trao. Không có hắn, người bên cạnh cũng ở thảo luận hạng vũ bị kẹt tai hạ, tứ diện sở ca cố sự đem hắn đứng ở đầu giường, nhìn dưới thành gới ngựa Lý Thế Dân lúc, Lý Hữu kìm lòng không đặng trên chân mềm nuốt, liền muốn bị xuống đầu tường. Muốn không phải Âm Hoàng Chí lanh tay lại mắt, đem Lý Hữu kéo lại, người này coi như ném đi được rồi. Bất quá ở trước mặt Lý Thế Dân túng, tựa hồ cũng không đoán mất mặt Âm Hoàng Chí đương nhiên là nhận biết Lý Thế Dân, mà ở tề châu dưới thành, lao lý dẫn ngựa như cũng không nhiều. Đại vương, hắn mang người không nhiều. Âm Hoàng Chí còn đang an ủi Lý Hưu nói chắc hẳn hắn đi vòng yến hoàng tín đám người chỉ cần yến hoàng tín bọn họ từ phía sau lưng phát động công kích hết thảy đều sẽ tốt đúng đúng tìm tới chủ định lý hữu luôn miệng nói hắn lên tinh thần đỡ thành tường lỗ châu mai nhìn về phía cưỡi ngựa đang qua lại đi lý thế dân lý hữu ngươi là chấm con trai ruột chấp tự hỏi chưa bao giờ bạc đáy quá ngươi vì sao phải ngược lại thấy lý hữu trong máy mắt lý thế dân liền cao giọng hỏi lý hữu há hốc mồm không biết do nên trả lời thế nào giống như là lý tượng chuyện kia hắn cũng cảm thấy không nói ra miệng lừa gạt lừa gạt người khác thì phải Lừa gạt mình thật là lừa gạt không đi xuống. Dù sao Lý Tượng vẫn chỉ là đứa bé đây. Làm thúc thúc bị cháu trai thu thập. này người bình thường có thể không nói ra miệng âm, Hoàng chí thấy Lý Hữu không nói lời nào, trong lòng cũng ở trong tối tự than thở hơi thở. Thật là đỡ không nổi a đấu a. Nhưng mà hắn nhưng không nghĩ biết do một cái vấn đề, mẹ nó a đấu cũng không giống Lý Hữu như vậy hôn trưởng A. Người ta a đấu ít nhất cũng phân rọ hai tốt hai bị lại, không giống Lý Hữu, hoàn toàn loại người một cái. Hắn thân ra mặt còn chưa lên tiếng, liền bị Lý Thế Dân phát hiện. Âm thậm chí, trâm không xử bạc với ngươi, vì sao phải xúi giục trâm con trai tạo phản? Lý Thế Dân lần nữa lớn tiếng quát hỏi, Âm Hoàng Chí bị tức cười. Cao Tổ năm đó sát cả nhà của ta lúc có thể từng nghĩ qua hôm nay. Ha ha, Lý Thế rất cười. Cha ngươi làm qua cái gì? Ngươi chính mình tâm lý rõ ràng. Câu thường nói họa không đến người nhà, chấm tự hỏi không có dính líu đến ngươi, có thể phụ thân ngươi nhưng là chỉ liên đối đến chấm ngũ đệ chí vân. Hãy bất nói nhảm đi. Người thắng làm vua người thua là giặc. Âm Hoàng Chí nhìn lướt qua, thấy Lý Thế Dân sau lưng mang kia hơn mười người, nghĩ đến chính mình còn có mấy ngàn người, Tiễn Hoàng Tín đám người còn có mấy vạn người, mấy chục ngàn đánh mấy trăm, đây là cái gì? Đây là ưu thế ở ta à? Chương 156, cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được a. Câu đuổi theo đắt, thật làm muốn chết ta. Hắn đích nói thầm một câu, sau đó cao giọng hô, người sở hữu hãy nghe cho ta. Ngươi đợi chỉ có chính là hơn 10 người, đi theo Lý Thế Dân, há có thể dung chuyển ta Tề Châu chút nào? Ta còn có mấy vạn đại quân ở bên, như phải chờ tới yến hoàng Tín phát động tấn công, lại hối hận liền không còn kịp rồi. Nếu là bọn ngươi có thể đem Lý Thế Dân cột đứng lên, đầu hàng cho ta Tề Châu, là vẫn không mất phong hầu vị. Vừa nói vừa nói, âm hoàng chí chính mình phảng phất đều tin rồi. Ta số 5 cái đến. Ngũ, bốn, tam hai. Một hoàn toàn yên tĩnh. Căn bản là không có nhân lý sẽ hắn âm hoàng chí còn muốn tiếp tục mắng, nhưng không nghĩ dưới thành lý thế dân lên tiếng. Các ngươi đều nghe đến, chẳng biết do các ngươi là bị hai cái này nghịch tặc uy hiếp vạn bất đắc dĩ. Như bây giờ là có thể dừng cương ngựa trước bờ vực, đem âm hoàng chí cùng lý hữu chói hiến thành đầu hàng, chấm bảo đảm đối với ngươi lợi không nhắc chuyện cũ. Chấm đến ba tiếng. Một Âm hoàng chí thấy lý thế dân làm nục như vậy hắn, thậm chí y nguyên không thay đổi trả lại, hắn thật là xuất ly nỗi giận. Nhưng mà còn không chờ hắn mở miệng đi mắng, liền phát hiện trên đầu tường thủ quân bắt đầu rối loạn lên. Người ta đầu tường thủ quân cũng có lý do nói, đúng vậy. Tại sao đi theo hắn tạo phản đây? Đánh thắng được bách chiến bách thắng hoàng đế vậy hạ sao? Các ngươi không muốn tin tưởng hắn? Hắn là đang dối gạt các ngươi. Âm hoàng trí hốt hoảng bên dưới, muốn khuyên đầu tường các tướng sĩ, không nên tin lời nói của hắn. Vậy mà lúc này, Lý Thế Dân thanh âm vang lên lần nữa. Hai. Lời còn chưa dứt, các tướng sĩ chen nhau lên, đem âm hoàng trí cùng Lý Hưu trói chặt chẽ vững vàng. Lý Thế Dân vuốt râu, cười ha ha nhìn hết thề các thứ này. Không lâu lắm, Lý Hưu cùng âm hoàng trí liền ở các tướng sĩ của hạ đi tới trước mặt Lý Thế Dân. A ra. Hải Nhi sai lầm rồi. Lý Hưu nước mũi một cái, nước mắt một cái, liền lăn một vòng bò lồm lồm tiến tới. Hải Nhi bị tiểu nhân che đậy, cho tới muốn tạo ái giang ngược lại, là Hải Nhi sai lầm rồi. Sự tình của ngươi, một hồi lại nói. Lý Thế Dân cũng không có nổi giận, mà là sắc mặt như thường địa nói với Lý Hưu. Lý Hưu bên trái nhìn bên phải nhìn, phát hiện một bên cưới ở lập tức Lý Tượng. Đại Chất Nhi, Đại Chất Nhi. Lý Hưu lại lăn đến trước mặt Lý Tượng, bây giờ Chất Nhi thân là ái ra bên người người tâm phúc, mà ta là tù nhân, xin Chất Nhi lên tiếng cứu ta một cứu. Ngũ Thúc yên tâm. Lý Tượng vẻ mặt ôn hòa đều, ta ngưỡng nhưng là người một nhà, ta làm sao có thể thấy chết mà không cứu đây? Lấy được Lý Tượng bảo đảm, Lý Hưu trong bụng thoáng an định lại. Kia vi thuốc tính mạng, coi như phó thác ở trên thân thể của ngươi rồi. Ngũ thuốc yên tâm đó là. Lý Tượng cười ôn hòa an ủi hắn nói. Bên kia, Lý Thế Dân vừa nhìn về phía Âm Hoàng Chí. Âm Hoàng Chí, ngươi nay bị bắt, có lời gì nói? A, ngươi chẳng qua chỉ là ủy vào Hoàng Đế danh tiếng thôi. Âm Hoàng Chí cười lạnh nói, ủy thế những người. Ta không phục, không phục. Lý Thế rất cười, đối bên người người nói, cho hắn một con quái mã cho hắn thêm một cây cung, một nhánh mưa tên. Âm Hoàng Chí ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thế Dân, không biết rõ hắn phải làm gì. Chấm cho ngươi một cơ hội, cho ngươi bắn trước mũi tên. Lý Thế Dân chỉ mà nói, nếu là ngươi có thể bắn thắng chấm, chấm có thể bỏ qua ngươi. Âm Hoàng Chí không chút do dự phóng người lên ngựa, hắn nhìn Lý Thế Dân cười lạnh nói, "Họ Lý, ta biết rõ ngươi là thần sát thủ, nhưng Âm Hoàng Chí ta cũng không phải là một ăn cơm khô. Dứt lời, hắn quay đầu ngựa liền đi đi ra ngoài không xa, mắt thấy Lý Thế Dân cũng không có động tác, hắn nhanh chóng móc ra mưa tên, giương cung lắp tên liền muốn bắn. Lý Thế Dân đã sớm thấy rõ động tác của hắn. Hắn từ bên người lấy ra bảo cung, chờ đến âm hoàng trí mở ra cung sau, lao lý cung mở như mãn nguyệt, mũi tên đi như lưu tinh. Sau đó hắn đổi lại dây cung, đem âm hoàng trí bắn tới mưa tên đợi lạng. Một mũi tên bắn tới, chính giữa âm hoàng trí đầu vai âm hoàng trí bị đau, xoay mình trồng xuống dưới ngựa. Tả hữu lập tức tiến lên, đem âm hoàng trí khóa cầm về. Ép mang lúc trở về, âm hoàng trí đầu vai cái kia nhi mưa tên còn đang run rẩy. Bây giờ tất cả mọi người đều làm chứng, chớm nhưng là cho ngươi cơ hội à? Lý Thế Dân đem bảo cung đưa cho một bên thân vệ, cúi đầu nhìn âm hoàng trí nói, chỉ là này cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được à? Trâm còn tưởng rằng ngươi có có chút tài năng, bây giờ xem ra chẳng qua chỉ là giá áo túi cơm. Ngươi thua lại thua trận âm hoàng chí túi thấp xuống đầu, không mặt mũi lại đi phản bác cái gì, phản bác cái gì? Người ta cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được, dẫn đi đi. Lý Thế Dân kẻ nhạt vô vị khoát qua tay, giao phó quan lại xử lý. Sau đó hắn lại chuyển hướng Lý Hưu. Thế Vương, trẫm nên xử trí như thế nào ngươi thì sao? Lý Hưu không ngừng bận rộn gật đầu, thanh âm nhẹ nào. Tha ta, Aza, tha ta, tha ta. Hừ. Lý Thế Dân hừ một tiếng, nhìn về phía Lý Tượng nói, Tượng Nhi. Ngươi nói loại phế vật này phải làm xử trí như thế nào? Y dự theo tôn nhi góc nhìn, tề vương dù sao cũng là bị người lôi cuốn tạo phản, không bằng lưu hắn một mạng, vòng cấm. Lý Tượng cười nói, lần này hắn chính là nhớ lao tiêu lời nói. Phải nói, không chỉ là tiêu vũ dạy dỗ, càng có thật nhiều tiền lệ cùng sau lệ kết hợp với nhau, để cho Lý Tượng không thể không đem dạy bảo nghe vào. Là nhân quân người, nhất là thái tử, nhất định không thể chủ động đi nhắc sát thân nhân chuyện này. Đây là đại đại kiến kỵ. Hắn dĩ nhiên biết rõ đạo lý này, coi như là ở mã thành, đây cũng là đụng cũng không đụng được cầu chuyện. Cũng tỷ như mẫu, thái tân rất là này nhót tươi mừng, nguyện làm hoàng a mã một cây đao, đại a ca giật đề, chính là trước. Ân, sau lệ. Lý Tượng có thể không muốn trở thành một con vô tình vô nghĩa, tung bay rộn ràng, quyền lực hơn tâm ngu như heo. Hậu sự không quên, chuyện lúc trước chi sư mà, a ông nói thật hay, lấy sự làm răng, có thể biết hứng thú thay. Nghe được Lý Tượng tỏ thái độ, Lý Thế Dân hài lòng cực kỳ. Hắn hài lòng nuốt cằm nói, Tượng nhi nói, rất hợp cho ý. Sau đó hắn nhìn về phía tể Vương Lý Hưu, phía Tề Vương Lý Hưu là thứ dân, tạm thời giam giữ. Tạ a gia, cảm ơn a gia. Lý Hưu nước nở dập đầu nói đều đã đem đầu dập đầu được máu thịt bẻ bé bét rồi. Hắn lại không quên bổ sung một câu, "A da, Hải Nhi đã làm người ta đem thôi ra chú cháu giam lỏng ở Tề Vương phủ chính giữa, không để cho bọn họ chạy mất." Nghe được cái này nhi, Lý Thế Dân vẻ mặt thoáng mềm nún. Muốn chấm anh hùng một đời, làm sao lại sinh ra như vậy cái vô tình vô nghĩa, tung bay rộn ràng, dàng, nhảy nhót tức mừng, quyền lực hân tâm ngu như heo. Lý Thế Dân lại mắng một câu, "Trung quy là con mình, lão Lý tâm trung quy vẫn là có chút mềm nún." "Đứng lên đi." Ngay hôm đó lên, cấm tốc tỉnh lại, không có chấm chỉ ý, không phải xuất quân. Lý Hưu tạ ơn đi qua liên bị năm tên huyền giáp quân cho mang theo đi xuống. Sau đó, Lý Thế Dân nhìn về phía trong thành. Thôi ra chú cháu, canh ba đưa đến, cầu nguyện phiếu. Chương 157. Lý Tượng, cha ta rốt cuộc trưởng thành a. Chương 157. Lý Tượng, cha ta rốt cuộc trưởng thành a. Quả nhiên như Lý Hữu lời muốn nói như vậy, Thôi thì chú cháu ở nơi này tệ vương phủ bên trong. Thấy Lý Thế Dân sau, Thôi Dĩnh Chi vẫn là bộ kia vân thành phong lãnh đạm dáng vẻ, tựa hồ căn bản không có vì chính mình mà thương tiếc. Thôi dám tuy nói tuổi rất trẻ, nhưng mà kia một cây nhi khí phách cũng cứng cỏi lắm, ít nhất gia đầu cũng không nữa, cũng không gieo giao thủy quá lạnh. Lý Thế Dân hướng về phía người sau lưng khoát, khoát tay, tỏ ý trong phòng khác vây quanh nhiều người như vậy. Một là nói chuyện phiếm nội dung không thể để lộ ra ngoài, thứ hai là bởi vì quá nhiều người cũng bực bội được hoàng. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì, thấy chấm tại sao không quỳ? Đây, thôi lĩnh chi có chút ngoài ý muốn nói, quỳ thì như thế nào, không quỳ thì như thế nào? Lý Thế Dân đại mã kim đao ngồi ở trên ghế, ngươi không cũng không nói gì, được làm vua thua làm giặc, sao? Thôi lĩnh chi thoáng gật đầu, một bên chất nhi thôi dám trên mặt bộ kia, anh dũng hy sinh, vẻ mặt cũng thối lui không ít. Việc đã đến nước này, đã không còn gì để nói rồi. Thôi Đĩnh Chi ngồi nghiêm chỉnh nói, này tất cả cá nhân ta gây nên, cùng ta thân tộc không liên quan. Lý Tượng vui vẻ, hắn khiếp sợ với Thôi Đĩnh Chi không biết xấu hổ, người cấu kết ngoại tộc, định để cho ta Trung Nguyên đại địa lại được man Manzi đổ độc thời điểm, thế nào không nghĩ tới chính mình thân tộc đây. Sắc Mặt của Thôi Đĩnh Chi như thường nói, ta nghe thấy lây hiếu trị thiên hạ người, không dứt nhóm người thần, nhân thi tứ hải người, không thiếu nhóm người tự. Lời này cũng xác thực không tệ xấu, hắn chính là đoàn chắc rồi Lý Thê dân cần thể diện, không phải Dương Quảng cái này trùng loại trăm dưới. Dựa theo đường luật sơn nghị quy định, Trương Lưu phản cùng đại người địch, chém tất cả. Cha con năm 16 trở lên tất cả vạn, 15 dưới đây cùng mẹ con, thế thiếp, tổ tôn, huynh đệ, tỷ muội, như bộ khúc, của cải, điền trạch cũng không quan, nam phu năm không cùng đốc nhanh, người đàn bà năm 60 cùng phế nhanh người cũng miễn. Cũng nói đúng là, trong nhà 15 tuổi dưới đây nam tử sẽ bị miễn trừ tử hình, để bảo tồn gia tộc huyết mạch, 80 trở lên hoặc là bệnh nặng người cũng sẽ miễn cho sự phạt. Về phần nói di tam tộc hoặc là giết tiểu tộc, lời nói này nói cũng thì phải. Sảng văn trung tình tiết không cần coi là thật, Di Tam tộc từ tần hán sau này liền càng ngày càng ít, mà có sự ghi chép giết cựu tộc cũng liền dương quảng làm đi ra, còn đem mình danh vọng tán được không còn một mống. Về phần nói Chu Lệ giết Phương Hiếu nhụ thập tộc chuyện này nghe một chút liền có thể, Trúc chi sơn tạo cái giao kết quả hậu thế cũng náo đã tấy dần, người ta ở thiên Khải 2 năm, còn có một mười đời tôn phương trung dịch vào kinh thành tham gia cống sinh thi đây. Ngươi yên tâm, chấm không phải Dương Quảng sẽ không làm cấp độ kia tàn bạo sự tình. Lý Thế Dân lời nói, để cho thôi đính chi vẻ mặt cũng hòa hoãn lại. Nhưng mà lão Lý sát chiêu chân chính, còn ở phía sau. Chấm đầu năm hạ chiếu lệnh, ngươi nên có nghe thấy chứ? Nhưng là khoa cử cải chế chiếu lệnh, Thôi lĩnh chi hỏi, hắn dĩ nhiên biết rõ lý thế dân đem phải dựa theo địa vực phân chia khoa cử lấy sĩ nhân số chuyện, đây chính là ở đạo sĩ tộc cơ sở. Lý thế dân nuốt cằm nói, chấm dự định đem thiên hạ lần nữa chia làm sáu cái địa điểm thi, dựa theo địa điểm thi phân chia khoa cử lấy sĩ nhân số. Trẫm nghĩ đem phạm dương, thanh hà, thái nguyên, triệu quận, huỳnh dương, bắc lang chung nhau phân chia ở một cái địa điểm thi bên trong. Ngươi, Thôi lĩnh chi thốt nhiên biến sắc, bệ hạ như thế cản cương độc đoán, chẳng lẽ không sợ người trong thiên hạ chỉ trích sao? Người trong thiên hạ. Lý Thế Dân cười, "Ngươi là muốn nói ngươi sơn đồng sĩ tộc đi." Thôi Đĩnh Chi lạnh rên một tiếng, không nói gì. Chấm dĩ nhiên biết rõ các ngươi sẽ không tiếp nhận. Lý Thế Dân hơi có chút khinh miệt nhìn Thôi Đĩnh Chi, "Như không phải ngươi tham dự vào Tề Vương lưu nịch một chuyện, chấm thật đúng là rất khó tìm như vậy hợp lý mượn cớ à. Hiện nay cũng không tới phiên các ngươi phản đối, các ngươi là tiếp nhận, cũng phải tiếp nhận, không chấp nhận, cũng phải tiếp nhận." Lao Lý mà nói giống như Hồng Trung đại lư nhất như vậy, chấn nhiếp nội tâm của Thôi Đĩnh Trì. "Dẫn đi đi, trước nữa lại, đợi đến tu được về họ chém." Lý Thế Dân khoát khoát tay, quyết định thôi thị chú cháu vân mệnh. Tả hữu lập tức tiến lên, giống như kéo như chó chết, đem Thôi Thị chú cháu cho kéo xuống. Dính dáng xác thực không cần thiết, dù sao Bắc Lăng Thôi Thị thứ nhị phòng còn có lao Lý phải dùng người, tỷ như Thôi đô lễ, trải qua Lý Hưu triệt để một loại thổ lộ, tham dự tạo phản cũng không chỉ là có Thôi Thị, Thôi Thị chỉ là dẫn đầu, trong đó Thái Nguyên Vương Thị, Triệu quận Lý Thị, Thanh Hà Thôi Thị cũng có người tham dự. Và lại nói, cùng với đem Thôi Đỉnh Chi tham dự Tề Vương Hưu lịch chuyện này khuyết trường đại hóa, vậy không bằng coi đây là tiền đặt cược, ngược lại Bước Sơn Đông sĩ tộc toàn bộ tiếp nhận khoa cử cải chế luật lệ chúng chi trên thế giới này cũng không phải chỉ có sơn đông sĩ tộc này ngũ tính thất vọng thế gia môn phiệt, còn có thật nhiều môn phiệt tồn tại tỷ như hà đông bửu thị hà đông tiết thị kinh triệu vi thị hoàng đông dương thị vân vân thế gia môn phiệt giữa cũng không phải một khối thế bản vậy không bằng để cho những thế gia khác môn phiệt càng đối địch sơn đông sĩ tộc mà sơn đông sĩ tộc nội bộ là đối địch bắc Lăng tối thị chỉ giết đầu sỏ chính là như vậy nhận được hiệu quả còn sẽ tốt hơn diệt phản loạn sau đó dĩ nhiên là muốn làm yên lòng lòng người mấy ngày trước đây tề châu thành chính giữa lý hưu vì làm phản trương tập rồi tề châu toàn bộ mười tuổi trở lên thanh niên trai tráng liền vì chống cự triều đình đại quân vốn cho là triều đình thiên binh đến một cái tề vương liều chết chống cự tề châu ở thiên binh lửa dận bên dưới hóa thành phân vụ bọn họ cũng phải gặp nạn vạn vạn không nghĩ tới thần văn thánh vũ hoàng đế bệ hạ lại đan kỵ phá tề châu không dựa vào xa cách chỉ là dựa vào cá nhân hắn huy vọng tề châu chăm họ rồi giết đi ra đầu phố ăn mừng đến thắng lợi đầu đường hẻm nhỏ tin đồn cũng là càng truyền càng vượt quá bình thường đến cuối cùng đã thành hoàng đế hóa ra trượng nhị kim thân một quyền đem âm hoàng trí đánh tan xương nát thịt a ông thật là được chăm họ yêu quý a lý tượng cảm khải nói Lý Thế Dân hai mắt sáng láng có thần địa nhìn phía dưới chăm họ bắt đầu giáo dục Lý Tượng. Người có thể biết rõ, quân là chu, dân là thủy, nước có thể nâng thuyền. Nói tới chỗ này, Lý Thế Dân liền nhìn về phía Lý Tượng, dẫn đạo hắn tiếp tục nói đi xuống. Lý Tượng không ngần đầu, chỉ cách đó không xa thải chu nói cũng có thể thuyền chèo. Lý Thế Dân đưa tay đánh liền ở Lý Tượng sau. Này cháu trai, nước có thể nâng thuyền cũng có thể là thuyền. Hắn nổi giận đùng đùng nói. À ông nói đúng. Lý Tượng nhào nặn chấp sau hướng về phía Lý Thế Dân đưa ra ngón tay cái. Không có cách nào hắn còn chỉ là một mười tuổi, tuổi mụ mười lăm tử căn bản không cách nào phản kháng lao lý kia yêu giáo dục ở đềm tệ châu làm yên lòng song song, lý thế dân lại mang âm hoàng trí cùng lý hưu đáng người trở lại lạc dương, trở lại lạc dương chuyện thứ nhất chính là tuyên bố âm hoàng trí đợi người chết phạt. sau đó hắn lại triệu tập lý thừa can, lý thái cùng lý trị tam huynh đệ cùng với lý tượng, bốn người không biết rõ lý thế dân kêu bọn họ làm gì cũng đứng ở một bên mắt lớn trừng mắt nhỏ. ngươi nói a gia kêu chúng ta tới làm gì? lý thừa can thọc một chút lý thái hỏi, lý thái bị thọc đến xương sườn bên trên ngứa ngáy thịt, cười ha ha địa rụt hai cái rồi nói ra, không biết rõ, cũng có lẽ là vì lý hưu sự kiện kia chứ. Chino, ngươi cảm thấy thế nào?" Lý Thừa càn lại hỏi Lý Trị. "Không biết rõ." Lý Trị hết sức thành thật địa trả lời. "Thượng Nhi, ngươi thấy thế nào?" Lý Thừa càn hỏi lại. Lý Tượng trong đầu nghĩ ta lại không gọi nguyên Vương, ai biết rõ lao đầu tử muốn làm gì? Hắn buông tay một cái, nhưng mà sau khi nói xong, lại phát hiện một cái cha hai cái thuốc dùng nhìn Dũng Sĩ ánh mắt nhìn hắn. Các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Lý Tượng sửng sốt, làm gì vậy đây là? Đông nhiên hắn cảm giác phía sau chợt lạnh, run rẩy quay đầu nhìn lại, vừa vặn đối mặt Lý Thế Dân kia tấm nội giận đùng đùng lao xoé mặt. "Sau lưng ngươi chính là chỗ này sao kêu chấm?" Lão Lý lạnh lạnh mà hỏi tham. "Chương 157, Lý Tượng, cha ta rốt cuộc trưởng thành a. Này không phải đối a ông biểu thị thân mật chứ sao?" Lý Tượng trong đầu nhanh chóng ở nghĩ đối sách, rốt cuộc cứng làm như thế nào lấp liếm cho qua. Lý Thế Dân hừ một tiếng nói, "Chính là chỗ này sao thân mật? Vậy ngươi nói một chút, lão đầu tử, ba chữ giải thích thế nào?" Vốn cho là Lý Tượng sẽ á khẩu không trả lời được, ai có thể nghĩ Lý Tượng thập phần ung dung chắp tay một cái nói, "Vạn tọ vô cương, là vì lão, đính thiên lập địa. Là vì đâu? hoàng đế lại xưng thiên chi tử, cho nên tôn nhi gọi tất là lão đầu tử." nghe lời này, Lý Thế Dân cười đưa tay hư điểm Lý Tượng. Ngươi a, luôn là có thể cho ta ra nhiều chút nhiều kiểu mới. Vừa nói, hắn đi về phía ngự án sau đó. Lý Thừa Cần Tam Minh đệ lén lén hướng về phía Lý Tượng so với rồi một ngón tay cái, Lý Tượng trở về bọn họ ba một cái đắc ý cười. Lần này kêu ba người các ngươi đến, là cho các ngươi bàn một phen, phải làm sự trí như thế nào Lý Hưu. Lý Thế Dân nhìn về phía ba người bọn họ. Lý Tượng ở bên cạnh giễu môi một cái, xem ra a ông là không có đem hắn tính toán ở bên trong. Lý Thừa Cần nhìn một chút Lý Thái, lại nhìn một chút Lý Trị, không biết rõ lao đầu tự đánh là ý gì sự tình kiểu này còn cần phải hỏi bọn hắn sao? trực tiếp hạ lệnh chém không thì xong rồi. Nhưng là Lý Thừa càng đột nhiên liền ở trong đầu đại thông minh đứng lên, không đúng. Mặc dù dựa theo pháp độ, Lý Hưu loại tình huống này là phải làm xử tử, nhưng là bây giờ lão đầu tử đột nhiên hỏi như vậy, như vậy thì nói rõ, hắn khả năng không nghĩ xử tử Lý Hưu. Lão đầu tử rõ ràng cho thấy cái cần thể diện người, hắn nhất định là mất hết mặt mũi nói, con của ta mưu phản rồi, trẫm không nghĩ xử tử hắn, cho nên liền muốn để cho chúng ta những thứ này làm minh đệ ra mặt cầu tha thứ. càng muốn, Lý Thừa càng càng thấy được hợp với lẽ thường, lại nâng lên đầu thấy được lao đầu tử kia, khao khát, cá mắt, Lý Thừa Càn càng ngày càng cảm giác mình muốn rất đúng. Hồi a ra, Lý Thừa Càn sắp xếp lời nói một chút, bắt đầu nghiệm chứng hắn suy tư suy nghĩ. Mặc dù Lý Lưu Nhu phản, nhưng dù sao chưa từng tạo thành quá mức hậu quả nghiêm trọng, đem tổn thất cũng không chế ở nhất định trong phạm vi, cho nên ta cho là, phế là thứ dân, vòng cấm là được. Lý Thế Dân tỏa sáng hai mắt, ngươi thật là cho là như vậy. Lý Thừa Càn thấy Lý Thế Dân biểu tình, trong đầu nghĩ lần này xem như đánh cuộc đúng. Quả nhiên ột, quả nhiên, còn không phải muốn cho chúng ta mở miệng, nói ra ngươi nghĩ lưu Lý Lưu một mạng. Lý Thừa Càn tiếp tục nói. Lý Hưu dù sao cũng là ta tay chân huynh đệ, chung một chỗ sinh hoạt nhiều năm, cũng coi như có chút cảm tình. Nếu là sự tử hắn, ta cũng không đành lòng. Nghe nói như vậy, Lý Tượng suy nghĩ đều phải nổ. Không phải gấp, là vui. Ngoa tảo, cha ta a, ta sống cha a. Ngươi thật đúng là trưởng thành. Hai ta trước kia cũng không đối đáp hồ sơ à, ngươi rốt cuộc là thế nào biết rõ phải nên làm như thế nào. Tựa hồ là cảm nhận được Lý Tượng cha già như thế ánh mắt, Lý Thừa cản quay đầu lại hung tận trừng mắt liếc Lý Tượng. Tiền thành tích đâu rồi, ngươi thấy thế nào? Lý Thế Dân lại chuyển hướng Lý Thái. Lý Thái nhìn một chút Lý Thế Dân hắn ngược lại là có không cùng một dạng hiểu. hội a gia, ta cảm thấy được chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. lý thái suy nghĩ một chút nói, nhưng ta cho là đại ca nói đúng. dù sao lý hữu cũng là chúng ta huynh đệ, hắn như thế thấy lợi tối mắt cũng là được gian nhân che lại thôi. lý thế dân gật đầu một cái, vừa nhìn về phía lý trị. chị nô đây, ta nghe đại ca. lý trị thập phần nghe lời nói, gió chiều nào theo chiều nấy một khối này nhi hắn là thật là gây khó dễ. các người có thể có như thế yêu quý huynh đệ nghĩa, trâm lòng rất an ủi. lý thế dân cười gật đầu, đối tam huynh đệ tràn đầy khẳng định. chỉ nói là thôi sau đó, sắc mặt trầm xuống. Nhưng chấm muốn nói cho các ngươi biết, có lúc, nhưng là kiên quyết không thể đủ nửa tay. Lý Hưu cố nhiên là ta con ruột, nhưng chấm chính là mượn cơ hội này hướng về thiên hạ người tỏ rõ, coi như là chấm con ruột tạo phản, chấm cũng kiên quyết sẽ không nhân từ nửa tay. A gia anh minh, tam huynh đệ lúc này liền chắp tay nói ở một bên Lý Tượng lặng lẽ bĩu môi một cái, trong lịch sử cha hắn Lý Thừa Cản nưu phản thời điểm, Lý Thế Dân có thể không phải làm như thế, thậm chí còn không tiếc kéo xuống mặt mũi, ba phen mới bận địa ám chỉ Triều thần, còn kém công khai muốn giữ được Lý Thừa Cản một cái mạng rồi. Cuối cùng vẫn là hay lại là thông sự xá nhân lai tệ ứng dậy, nói vậy hạ bên trên không mất làm cha hiển hạ được hết tuổi thọ gần vi thì vậy Mượn những lời này lý thế dân liền đem lý thừa cản phế là thứ dân lưu này kiểm châu cuối cùng là bảo vệ thương con một cái mạng mà nắm chặt cơ hội này lai tẻ một chút tiểu là đầu gió bên trên heo cũng bởi vì chuyện này lấy được lao lý coi trọng quan chức không ngừng lấy được lên chức không lâu liền thi công viên ngoại làng, năm sau liền lên chức trung thư xá nhân cùng lệnh hồ đức phân đám người chung nhau sáng tác tấu thư từ nơi này nhi là có thể nhìn ra lao đầu tử bao nhiêu là có chút đôi ngọn ở bên trong Lý Thế Dân tối đầu liếc nhìn Lý Thừa Càn, lại nhìn một chút Lý Thái cùng Lý Trị, cao giọng nói: "Lần này trước thời hạn khai thác Lý Hữu Nhu phản, tượng nhi công lao quá to lớn, các người ba cho là, phải làm như thế nào tưởng tượng?" "Đây là Tôn Nhi phải làm làm, làm sao có thể muốn tưởng tượng đây." Lý Tượng gãi gãi sau gáy, cười hì hì nói: "Có công làm phân thưởng, từng có là phạt." Lý Thế Dân dùng tám chữ tắc lại rồi lý tự miệng. Lý Thừa Càn nhìn một chút thật là lớn nhi, lại nhìn một chút Lý Thế Dân, cảm thấy lời này không nên hắn mà nói, vì vậy liền cúi đầu, làm bộ như không có chuyện gì người như thế. Nhìn đến đại ca không nói lời nào, Lý Thái thân là lão nhị, dĩ nhiên muốn đứng ra nói, không bằng. Cho Tượng nhi Vương tức đi lên nói lại. Nhị ca nói đúng. Lý Trị ở bên cạnh đồng ý nói, không bằng liền phong làm tần vương đi. Lý Tượng nhìn yêu thúc Lý Trị, trong đầu nghĩ nói vương không nói hắn, văn minh ta ngươi hắn. Nghịch ngẫm. Lý Thế Dân chợn mắt nhìn Lý Trị liếc mắt, tần vương cũng là tùy tiện phong sao? Ở đại đường, ít nhất là trinh quan trong thời kỳ, Lý Thế Dân dùng qua phong hảo, là không có khả năng cho ra đi, coi như là thích đi nữa cái này cháu trai, cũng là nhất định không thể. Về phần nói thân vương tứ vị, Lý Thế Dân ngược lại là nghĩ tới, nhưng rất nhanh thì lại cho hay không? Thân vương mà, nhắc rồi cũng không cần phải. Ngay tại Lý Thế Dân suy nghĩ thời điểm, Lý Tượng đỗng nhiên lên tiếng. "Hồi A Ông, Tôn Nhi ngược lại là có một không quá trưởng thành ý tưởng." Câu nguyệt phiếu, thân thể có chút không thoải mái. Viết chấm hơn, bổn chương hết, chương 158. Đại trượng phu ý chí, ứng như trường giang đông chạy biển hơi. Chương 158, đại trượng phu ý chí, ứng như trường giang đông chạy biển hơi. "Vậy ngươi nói một chút xem đi." Lý Thế Dân cười nói đối với cái này cái Tôn Nhi, lão lý là càng ngày càng thích. Càng xem Lý Tượng, càng thấy được hắn có năm đó chính mình phong độ, giống như mình. Ở Lý Thế Dân loại này có triển vọng trong mắt của đế vương, đây chính là thanh văn con đường. Giống như là hiếu huệ hoàng đế Lưu Doanh, Lệ thái tử Lưu Theo, nhất lỗi lầm lớn chính là ở tại bọn hắn trong mắt phụ thân, không giống như mình. Lý Tượng ngược lại là cũng không khách khí, mà là dứt khoát nói với Lao Lý, liền mời A Ông để cho Tôn Nhi đi trước Đăng Châu đốc tạo thủy sư. Lý Thế Dân trầm ngâm một phen, vẫn cảm thấy có chút không nỡ bỏ tiểu Lý Tượng. Dù sao này cháu trai, Đăng Châu núi cao lộ viễn, ngươi tuổi tác còn nhỏ, nếu là thủy thủ không quen có thể làm sao bây giờ? Không được. Lý Thế Dân quẳng mặt lại nói, chúng chi ngươi tấn dương cô cô nếu là biết được ta cho ngươi đi đăng châu nhất định phải trách ta không thể lao lý trung quy là sĩ diện hảo không chịu nói chính mình không nỡ bỏ lý tượng mà là đem lý minh đạt mang ra tới làm bịa đỡ đạn có như vậy làm cha sao cầm nữ nhi làm người trang lý tượng cũng là ở tâm lý dễ cận nhưng mà vẫn là nói a ông lời ấy sai vậy tôn nhi cũng không khả năng một mực sinh hoạt tại a ông phe cánh bên dưới trung quy muốn đi ra ngoài xông sáo một phen mới là chúng chi ngài cũng đã đáp ứng tôn nhi để cho ta đốc quản thủy sư tới nghe nói như vậy lý thế dân tâm lý thầm nói chỉ là cho ngươi xa giữa tôi ai nghĩ được ngươi tưởng thận Nhưng lời đã nói đến này phân tự rồi, chính bởi vì quân vua hình ngôn, lao lý cũng không tiện rút về một cái tin. Cho nên hắn chỉ có thể lẩm bẩm nói, chấm ngược lại là không có ý kiến, nhưng nếu như ngươi có thể thuyết phục ngươi tấn Dương cô cô, kia ngươi phải đi Đăng Châu, nếu không phải có thể, vậy thì đàng hoàng ở Lạc Dương đợi đi. À, Lý Tượng cảm giác ra đầu tê dận, để cho ta đi thuyết phục cô cô, chỉ là huynh trưởng trước chiều, cô cô ta cũng nhanh có chết, huống chi là ta đi Đăng Châu sống sáo. Thấy Lý Tượng cặp mắt kia vô thần dáng vẻ, trong lòng Lý Thế Dân mừng thầm. A ca, để cho tiểu tử ngươi nắm lông gà đương lệnh tiễn. Chấm tự có chế người pháp môn. Lão Lý tiếp lấy hạ lệnh để cho Lý Hưu trước bay về Trường An, ở Thái Cực Cung Trung tạm thời giam giữ, trước gặp một lần Âm Phi, sau đó sẽ để cho hắn tự vận đương nhiên cũng chưa quên bổ một đạo thủ tụ, đem Âm Phi xuống làm Âm Thần. Hết thề các thứ này cũng dựa theo lịch sử quán tính tiếp tục tiến hành, nhưng khác nhau là lần này Lý Hưu nhưng là dính dấp không tới Lý Thừa càng rồi, dù sao bây giờ Lý Thừa cản tiểu nhật tử trải qua cũng không tệ lắm, thế nào cũng không khả năng tạo phản. Con của hắn hiện ở đây sao được sủng ái, địa vị mình cũng rất vững chắc, Mập Thanh tức tạo thành ý hiếp đối với hắn đã không lớn, hắn ăn no dỗi việc đắc tài sẽ nhớ đến tạo phản lại nói tạo phản lôi kéo ai hầu quân tập cũng để cho con của hắn cho thu thập tát lửa rồi đối với hột cản thừa cơ còn có trương tư chính lý thế dân cũng có phong thưởng đang hỏi qua lý thừa cản ý thứ sau hai người sau này liền đi theo lý tượng làm việc quan chức cũng lên tới thái tử hữu nội xuất phủ phó suất quan chức là từ tứ phẩm bên trên lý thừa cản dĩ nhiên không có ý kiến ở đại lý trong mắt hắn con trai của chính là chờ đến hắn sau khi lên ngôi thái tử không phải là thỏa thỏa lý tượng sao trước thời hạn để cho hắn và đông cung người làm quan hệ tốt cũng không có gì hanh cấp nhị tướng càng không có ý kiến dù sao lý tượng chính là chạm tay có thể bỏng thái tôn nhân tuyển so sánh với một mực ở lý thừa càn bên cạnh làm tử sĩ, tuy nói đã chuyển chính, nhưng vẫn là đi theo tương lai thái tôn đốt lạnh bếp tốt hơn một chút. Nhưng những thứ này cũng không phải lý tượng quan tâm, bây giờ hắn đầy đầu cũng là như thế nào thuyết phục lý minh đạt, để cho hắn có thể đủ đi đăng châu huấn luyện thủy sư. Trong điện, lý tượng mặt đầy tâm sự địa chống cằm ngồi, thình linh phía sau bị người che con mắt. Đoán một chút ta là ai, cô cô. Lý tượng quay đầu lại, quả nhiên là lý minh đạt. Ai hắc? Lý minh đạn cười doanh doanh địa phất tay một cái tru thư, đoán một chút đây là người nào viết, tiểu tượng nhi. À. Lý Tượng vốn là suy nghĩ phải nói như thế nào đang trâu chuyện đâu rồi, kết quả không nghĩ tới Lý Minh Đạt đột nhiên hỏi rồi một câu như vậy, trái lo phải nghĩ bên dưới, cô cô khoe mật cũng chính là Lý Lệ chất cùng Lý xấu rồi, vì vậy liền hỏi, chẳng lẽ là trưởng nhạc cô cô? A, không phải, Lý Minh Đạt xảo tiểu đến, đó là cao dương cô cô. Lý Tượng lần nữa hỏi, cũng không phải, Lý Minh Đạt cười nói, vậy là ai? Lý Tượng lần này thật sự sờ không chúng là ai, Lý Minh Đạt mở ra tin, cho Lý Tượng nhìn một cái ký tên, màu tím nhạt, đây là buổi tỷ tỷ tin. Lý Tượng kinh ngạc nhìn liếc mắt Lý Minh Đạt. Ngươi chừng nào thì cùng nàng nhận thức. Vụ vụ, không nói cho ngươi. Lý Minh Đạt cười hiếp mắt thu khởi tín, Tượng Nhi muốn biết rõ màu tím nhạt ở trong thơ đều cùng ta nói gì sao? Coco, bùi tỷ tỷ có thể lớn hơn ngươi ba tuổi đây. Lý Tượng Trần chờ nói. Trong lòng Lý Minh Đạt hừ một tiếng, ngược lại đem tới cũng là vợ của ngươi Nhi, đó cũng là muốn đi theo ngươi kêu ta Coco, bao nhiêu tuổi đều phải kêu Coco. Ngươi vừa mới đang suy nghĩ gì đấy? Nàng lại hỏi. Lý Tượng nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay, ta muốn để cho A Ông thả ta đi đăng châu, kết quả A Ông nói nhất định phải trường cầu Coco ngài đồng ý mới có thể để cho ta đi đàng châu." Hắn than thở nói, nhìn tuổi thân ba ba, "Ta này không phải đang lo lắng làm sao thuyết phục ngươi thì sao sao? Nếu là Tượng Nhi muốn đi, vậy liền đi chứ sao?" Lý Minh đạt hướng về phía Lý Tượng cười cười. Lý Tượng sửng sở, tiếp theo bị mừng như điên ba phủ. "Cô cô ngài cho phép à nha, ta có cái gì không cho phép?" Lý Minh đạt cười nhẹ nói nói, "Tượng Nhi ở độ tuổi này, cũng hẳn thành lập nhiều chút công lao sự nghiệp rồi, yên tâm đi, nếu là ngươi a ông không để cho mà nói, cô cô ta tự mình đi thuyết phục hắn." Cô cô tốt nhất. Lý Tượng tung tăng nhảy một cái, "Cô cô và Tuế." Tiểu dạ con khỉ Lý Minh Đạt che miệng khẽ cười nói, chuyện gì bật vui vẻ như vậy? Lao Lý từ bên ngoài đi vào, ta ở cửa liền nghe được ngươi ở đó bật, còn cô cô vạn thuế. Đầu năm nay vạn thuế cũng không phải hoàng đế giành riêng, chăm họ gọi là cũng có rất nhiều lấy vạn thuế, tỉ như vương vạn thuế, sử vạn thuế loại, cho nên Lý Tượng têu một tiếng cô cô vạn thuế cũng không tính là vượt quyền, lại nói coi như là cấm kỵ, têu một tiếng cũng không có vấn đề. Dù sao têu người là Lao Lý yêu thích nhất cháu trai, bị têu là hắn thương yêu nhất nữ nhi. Tượng Nhi mới vừa trưng cầu nữ nhi ý kiến, muốn đi đăng châu. Lý Minh Đạt cười nói, nhìn hắn hầu gấp dứt, nữ nhi liền chuẩn hắn đi. Người đáp ứng hắn. Lý Thế Dân giọng điệu cũng tăng cao bắt độ. Chương 158, đại trưởng phu ý chí, ứng như Trường giang đông chạy biệt hơi. Đại trưởng phu ý chí, ứng như Trường giang đông chạy biệt hơi, sao có thể một mực gần nút với phụ tổ phe cánh bên dưới. Ánh mắt của Lý Minh đạt lập lòe nhìn thoáng qua Lý Tượng. Này vừa nói, Lý Thế Dân ngạnh rồi xuống. Lý Minh đạt nói lần nữa, huống chi a gia còn trẻ lúc, cũng không từng với nhạn môn cứu tiền tùy dương đế. Thượng Nhi cũng là nói theo hắn a ông cố sự thôi. Ai? Lý Thế Dân xoa xoa sọ não, hắn luôn cảm thấy đầu mất đi. Còn có thể nói thế nào, nói cái gì? Lời đã nói đến cái này phân tự rồi, cự tuyệt nữa liền không lẽ phép lạc. Đi đi đi đi, chấm liền bổ nhiệm ngươi làm Đăng Châu đô đốc, chỉ điểm Đăng Châu hết thể quân chính yếu vụ. Lão lý suy nghĩ một chút lại nói, nếu là ngươi không chịu nổi Đăng Châu thủy thổ, cũng không nên kêu trở lại. Không tới đánh dẹp cao câu ly thắng trận trở về, ngươi đừng mơ tưởng trở lại là dương. Ta đây hồi trường An chứ sao? Lý Tượng vung tay một cái. Trường An cũng không được. Lý Thế Dân cả giận nói. Lý Minh đặt ở bên cạnh che miệng cười khẽ, cái này tựa nghi a, luôn là như vậy ra ở lão lý đáp ứng sau đó, Lý Tượng liền để cho người chuẩn bị chuẩn bị ít hành trang, chuẩn bị đi Đăng Châu. Lục quân trên căn bản đều là lao lý tự mình mang ra ngoài, không phải lao lý mang quá binh, chính là lao lý mang quá binh mang quá binh. Làm vì đế quốc người nối nghiệp, lý tượng cảm giác mình thế nào cũng phải mang một nhóm đi ra, như vậy thì từ thủy sư bắt đầu đi. Hắn giá tâm lớn, một nhánh cường đại, nắm giữ viễn dương năng lực, có thể tiến hành chuyển vận đầu đưa tác chiến hải quân, mới là hắn muốn. Mà không phải vẹn vẹn thỏa mãn với ở gần biển tác chiến, vậy thì quá giới hạn. Ta tới đại đường trước, thủy sư liền cái kia điếu dạng, ta tới đại đường sau đó, thủy sư hay lại là cái này điếu dạng, vậy ta đây cái đại đường, không phải mẹ hắn đi không sao cần muốn từng miếng từng miếng một mà ăn, lý tượng cảm giác mình rất có cần phải để cho diêm lập đức nghiên cứu một chút cánh buồm khoa học kỹ thuật, dĩ nhiên hắn sẽ không, chỉ là nói lên một cái ý nghĩ, để cho người khác đi áp dụng. chờ đến cao câu ly sau khi đánh xong, thì có thể làm cho bọn họ nghiên cứu một chút thu thập tiểu quỷ tử rồi, hành hung tiểu quỷ tử là từng cái hậu thế người hoa ra sườn thiết trí, nếu ai không muốn đánh, ai chính là tàn thứ phẩm. lý tượng chuẩn bị thời điểm lý thế dân đan kỵ bình định tề châu phản loạn truyền thuyết cũng theo gió xuân tuổi tới tứ phương đại đường trăm họ ở trà dư tiểu hậu không tránh khỏi phải đàm luận một phen, nhưng là không đưa tới bao lớn chấn động. Dù sao loại này tiểu thuyết tiểu thuyết như thế nội dung cốt truyện xuất hiện ở nhà mình vị này trên người hoàng đế, đây chính là nhìn quen lắm rồi sự tình. Ngược lại không phải nói cảm thấy giả tạo, nếu như đặt ở khác trên người hoàng đế khả năng này có chút thổi phồng thành phần, nhưng Lý Thế Dân mà nói, bọn họ tin. Chính là bởi vì nhìn quen lắm rồi, cho nên mới sẽ không đưa tới bao lớn chấn động. Nhưng Thảo Nguyên không giống nhau, các bộ lúc nghe chuyện này sau đó, tất cả đều đối Lý Thế Dân ở đại đường hy vọng có tiến một bước nhận biết để tay lên ngược tự hỏi các bộ thủ lĩnh đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi suy nghĩ một chút nếu là mình bộ đội sở thuộc phát sinh phản loạn khả năng không phải bọn họ có thể một người một ngựa giải quyết sự tình nếu là một người một ngựa đi qua sợ là tại chỗ liền bị bắn thành thang mẫu bình đới một cách tự nhiên các bộ đối lý thế dân cũng càng thêm quy tâm thu hoạch lớn nhất tự nhiên cũng chính là đối với sơn đông sĩ tộc sử trí ở lý thế dân chính thức tuyên bố đem ngũ tính thất vọng nhét vào cùng một cái địa điểm thi sau hoàng đế hy vọng chính thức đạt đến tới đỉnh phong lần này coi như là đem sĩ tộc một tầng cuối cùng cái khố cũng với lên thì ra thật chính là một đám hồ này ở trước mặt hoàng quyền chính là đợi làm thịt dê con cái gọi là ngàn năm thế gia, thế đại quan lại ngũ tính thất vọng cùng hoàng tộc so với, thật là chính là chuyện cười ở danh vọng bên trên, hoàng tộc cùng sĩ tộc hoàn thành được chuyện. trước bị sĩ tộc ngăn chặn, không thể phủ cập mở thị tộc chí rốt cuộc bị người trong thiên hạ tiếp nhận ở trước khi lên đường, lý tượng còn thần thần bí bí cho lý thế dân đưa lên một cuốn sách nhỏ. đây là cái gì? lý thế dân nhiều hứng thú nhận lấy kia sách nhỏ, thoáng nhìn một cái, phát hiện trang tên sách trên viết là bách gia tính, bà chữ to, tiểu chữ hắn nhận biết, rất rõ ràng là xuất từ lý minh đạn tay. hắn nhìn một cái sau lưng lý tượng so với lộ hai thò lý minh đạn, thiếu chút nữa không cười ra tiếng. bách gia tính Lao Lý Dương mắt nhìn một cái Lý Tượng, mở ra kia sách nhỏ, lẩm bẩm thì thầm: "Lý Bùi Video, Thôi Lô Trị Vương, Phùng Trần Sở Vệ, Tương Trầm Hàn Dương." Sau đó hắn trừng mắt một cái Lý Tượng, "Tại sao trưởng Tôn không phải cái thứ nhì?" Lý Tượng gãi đầu một cái, chợt nhớ tới Lao Lý tại sao mất hứng. Lúc trước xếp hàng thị tộc trí đem Bắc Lăng Thôi thị thứ nhị phòng xếp hạng số 1, Lao Lý không rất cao hứng, vì vậy liền hạ lệnh lần nữa biên soạn, đem Hoàng tộc xếp ở vị trí thứ nhất, sau tộc trưởng Tôn xếp ở vị trí thứ hai. "Yên tâm đi a ông, a bà họ là họ kép đứng đầu, người xem." Lý Tượng lui về phía sau lật hai trang, trưởng Tôn nói chỉ, "Thượng Quan Đâu Dương." thực ra tôn nhi làm như vậy cũng có suy tính, dù sao đây là mông học độc vật, học sinh vạn nhất coi trưởng tôn là thành một chữ độc nhất họ, ngược lại không đẹp. lao lý nhìn đến đây, mới hừ hừ đến biểu thị hài lòng. thực ra bách gia tính biên soạn ban đầu, trước bốn chữ cũng có chú trọng. bách gia tính biên soạn với bắc tống năm đầu, là tiền đường một người thư sinh biên soạn mông học độc vật. hắn đem thường gặp họ bệnh thành bốn chữ một câu thơ, rất giống một bài tứ ngôn thi, mặc dù nó nội dung không có văn lý, nhưng đọc tới thuần miệng, dễ học dễ nhớ. bởi vì nội dung cùng họ liên quan, bách gia tính trước mấy cái họ xếp hàng là có chú trọng, như triệu là chỉ tống triều hoàng gia triệu họ, nếu là quốc quân họ. Theo lý cầm đầu, sau đó là họ Tiền, Tiền là Ngũ Đại Thập Quốc Trung Ngô Việt Quốc Vương họ, bởi vì bách gia tính biên soạn người là Ngô Việt Quốc thư sinh, cho nên họ Tiền xếp ở vị trí thứ hai, về phần tại sao không phải thứ nhất vị, dù sao lúc ấy đã phụng tống triều là chủ, mà tôn tức là lúc ấy quốc vương tiền thục chính phi chi họ, lý là Nam Đường quốc chủ Lý thị. Lao Lý Dương mắt nhìn một cái Lý Tượng, chỉ cái thứ nhị, "Bùi, tự, nghi ngờ nhìn Lý Tượng hỏi, "Này chữ thứ hai vì sao là bùi tự?" "Ai chuyện này, chỉ là nghĩ được như vậy rồi." Lý Tượng gái đầu nói. Nhưng mà Lý Minh đắt chợt nói, "Á gia chẳng nhẹ quên rồi sao? Quên cái gì?" Lý Thế Dân hỏi, còn nhớ đưa cho Tượng Nhi 20 đôi tất lông cửu tử bùi thị nữa sao? Con mắt của Lý Minh Đạt lấp lánh. Nghe nói như vậy, Lý Thế Dân bừng tỉnh đại ngộ. Cấp, không trách, thật là quái không phải a? Không trách ngươi đem bùi thị liệt vào cái thứ nhỉ? Thì ra đã như vậy không thể chờ đợi sao? Lý Thế Dân vuốt râu, sung sướng nghiêng cười, xem ra Tượng Nhi cũng là đến tuổi tác, hẳn tìm phi từ rồi. Ai nói không phải thì sao? Lý Minh Đạt cũng ở đây chế nhạo đến Lý Tượng. Lý Tượng gãi đầu một cái, thực ra hắn biên soạn thời điểm vẫn thật không nghĩ tới tầng này, chỉ là chợt nhớ tới bùi hành kiệm, lại nghĩ đến Hà Đông bùi thị, thuận tay viết lên rồi mà thôi. Ngươi muốn nói có phải hay không là bởi vì bùi màu tím nhạt, vậy khẳng định là có chút quan hệ, nhưng muốn nói có phải hay không là vì nàng, vậy thật là khó nói. Bây giờ muốn thực ra còn sớm đi. Lý Tượng chỉ có thể nói như vậy. Không còn sớm, đợi từ cao câu ly trở lại, chấp liền hạ chiếu cho ngươi người TV. Lý Thế Dân cười nói, chấp giống như ngươi vậy đại thời điểm, đều cùng ngươi a bà lập gia đình, ngươi cũng trưởng thành rồi, cũng nên chuẩn bị một chút rồi. Cánh hai đưa đến, câu nguyện phiếu, bổn chương hết, chương 159. Lý Tượng, ta tất cả đều muốn. Chương 159, Lý Tượng, ta tất cả đều muốn. Lý Tượng thật không nghĩ tới, đưa một bách ra tính cũng có thể đưa ra nhiều như vậy họ vẫn, còn kém cho mình một chút đưa ra cái nàng dâu tới để tay lên ngực tự hỏi, ngươi phải nói hắn có thích hay không buổi màu tím nhạt. Thật đúng là không đến nổi, dù sao cũng không có gì đồng thời xuất hiện. Nhưng ngươi phải nói hắn có muốn hay không nạp hắn làm phi, hắn nhất định là không cự tuyệt, dù sao buổi màu tím nhạt rất phù hợp hắn thẩm mỹ. Nhưng ngươi thân là chẩm trưởng tôn, nạp phi nhất định là không thể chỉ nạp một cái. Lý Thế Dân đưa tay gõ gõ bàn trà, trầm ngâm chốc lát rồi nói ra, "Trẫm nghe vi thị có một nữ, danh Vân Thường, có thu sắc, Đỗ thị cung có hai nữ, tuổi tác tuy nói so với ngươi hơi dài, nhưng tóm lại là xuất từ kinh triệu đô thị đợi đến hồi kinh sau đó tựu nhiên có thể chọn một chọn nhìn một chút chúng ý cái nào lý tượng chần chừ mà hỏi thăm nhất định phải chọn sao có thể hay không không chọn lý thế dân như mày nói cái gì tương lai ngươi nhưng là phải làm không đúng ngươi có thể không muốn nói với ta ngươi chỉ thích bụi tuyết thanh nhất cái lao lý vừa nói ra câu nói kia chính là ngươi đem tới nhưng là phải làm ta đại đường hoàng đế làm sao có thể chỉ cưới một cái không lý tượng giật nhẹ khoe miệng ta là muốn hỏi a ông ta có thể hay không tất cả đều muốn Hắn dĩ nhiên cũng không phải người ngu, làm hoàng đế còn chơi đùa một chồng một vợ, không phải thuần thuần đại ngu ngốc. Có một cái một chồng một vợ đại ngu ngốc, tên là Chu Hữu Đường, là thuần ái chiến sĩ thích nhất tội phòng hoàng đế. Hắn kết quả thế nào, chắc hẳn không cần nhiều lời. Chu hậu chiếu vừa chết liền tuyệt tự rồi. Lý Thế Dân lần này lại lo lắng rồi, hư rồi, này cháu trai sẽ không phải là cái loại này tham hoa đồ háo sắc chứ? Bất quá cũng không đúng à, nếu là tham hoa đồ háo sắc, bây giờ làm sao có thể bên người ngay cả một thiếp thân thị nữ cũng không có. Lần này Lao Lý cũng có chút hồ đồ, mà là không hiểu nhìn về phía Lý Tượng. Tượng Nhi thật không ngờ háo sắc. Ở một bên Lý Minh đạt cổ lý cổ quái nói: "Nay không phải hào sắc, tiểu hài tử mới làm lựa chọn." Lý Tượng chống lạnh nói: "Bây giờ ta có thể không phải tiểu hài tử a a ông cùng cô cô cũng không thể đứa bé coi ta, ta đương nhiên tất cả đều muốn á." Thảo. Bây giờ Lý Thế Dân cuối cùng cũng hiểu rõ Lý Tượng là cái gì tâm tính rồi, không phải hào sắc cũng không đặc biệt, đơn thuần chính là hoàng đế mới có bệnh nghề nghiệp mà thôi. Ngại tích, ngại tích, tất cả đều là ngại tích. Vị quá đàng. Được rồi, cho biết. Lý Thế Dân khoác qua tay: "Ngươi không phải muốn đi đăng châu ấy, ư, thế nào còn không mau đi?" Lập tức lên đường. A ông cũng không nên nghĩ tới ta." Lý Tượng cười hắc hắc nói. Lý Thế Dân lông mày dựng lên, tàn bạo nói nói, "Chớ làm sao có thể nhớ người này tiểu vương bất đản. Nhanh đi đi, tỉnh ở ta dưới mắt phiền ta." Lý Tượng hướng về phía Lý Minh Đạt vung tay một cái, Lý Minh Đạt hướng hắn ngọt ngọt cười đi cửa cùng, Lý Minh Đạt đưa tay cho Lý Tượng an ủi săn sóc quần áo của đi bên trên nếp nhăn. Nếu là ở Đăng Châu khó chịu, ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng. Nàng có chút không thôi nói, liền tới tin cùng cô, cô nói, "Nếu là ngươi a ông không cho phép, tự có Coco thay người giải thích." "Cảm ơn Coco." Lý Tượng cảm kích nói, "Có Coco che chở thật là tốt." Ngươi là cháu ta, ta không che chở ngươi, lại đi che chở ai? Lý Minh đặt từ một bên lục là trong tay nhận lấy kia vòng trái cây, đưa cho Lý Tượng nói, nơi này là thời lệnh trái cây, ngươi ở trên xe ăn đi. Cô cô thật tốt. Lý Tượng nhận lấy trái cây, cười hì hì nói. Sau đó, hắn mang theo Lý Vệ còn có phúc bảo đăng lên xe ngựa. Thượng nhi, phải thường xuyên cùng ta tin tới nha. Lý Minh đặt vẫy tay, trong mắt trong suốt lóe lên. Yên tâm đi cô cô. Lý Tượng cũng hướng về phía nàng vẫy tay đưa đi Lý Tượng sau đó Lý Thế Dân liền hạ chỉ truyền đòi Ngũ Tính thất vọng gia chủ vào Lạc Dương ở tại bọn hắn đi tới Lạc Dương trước, Lý Thế Dân lại nhấc bút lên, đem lý Tượng làm bách gia tính sửa lại một chút, đem đố đặt ở phía sau, Tô đặt ở vị thứ hai rồi, lại để cho Lý Minh đạt sao chép qua một lần. Sau đó, ở Lý Thừa Càn Tam huynh đệ vào cung sau đó, đem đội tốt bách gia tính đưa cho Lý Thừa Càn ba người. Nhìn một chút đi, đây là tượng Nhi viết. Tượng Nhi làm. Lý Thừa Càn hứng thú, mở ra bách gia tính, liền thấy được xếp ở vị trí thứ nhất lý, còn có vị thứ hai Tô. Nay Tô, tại sao xếp ở vị trí thứ hai? Lý Thừa Càn nghi ngờ mà hỏi thăm. Tô gia cũng không phải là cái gì thế gia đại tộc, tại sao xếp hạng bụi, Vì, thôi, lô, khu, vương chi trước. Lý Thái cũng giống như vậy nghi ngờ, đi cả nhắc nhìn một chút, vừa nghi hoặc rất. Tượng nhi cùng trầm nói, thái tử phi coi hắn như mình già, cho nên đem thái tử phi họ đặt ở vị thứ hai, để bày tỏ đối thái tử phi nuôi dưỡng ân cảm ơn tình. Lý Thế Dân cười cho đại cháu trai bán xuống một người như thế tỉnh. Lý Thừa Càn bừng tỉnh, không trách, không trách. Bên cạnh Lý Thái đấu kỵ được con mắt đều nhanh đỏ, hắn không có chút nào màn che dấu nhìn Lý Thừa Càn, vậy kêu là một cái âm mộ và ghen tị. Lý Trị bỗng nhiên nói, đem tới con của ta, nếu có thể có tượng nhi một nửa nhân hiếu, ta cũng liền đủ hài lòng. Khen đôi câu lý tượng sau này, lý thế dân nói lần nữa, này bách gia tính chính là mông học vật, ba người các ngươi đi xuống sau đó thương nghị thật kỹ lưỡng một phen, phải làm như thế nào quảng bá đi xuống. Phải. Tam Minh đệ lập tức nói. Trở lại tầm điện sau, Lý Thừa Càn nắm kia sách nhỏ, đưa cho Thái Tử Phi tô ý tô ý không hiểu nhìn này sách nhỏ, không biết rõ Lý Thừa Càn là ý gì. Đây là tượng nhi biên soạn bách gia tính. Lý Thừa Càn chỉ phía trên kia nói, tượng nhi đem tu họ liệt ra tại rồi vị thứ hai hắn và a gia nói cảm nghiệm hắn a nương đối với hắn nhiều năm như vậy công ơn nuôi dưỡng cho nên đem thái tử phi thân tộc họ liệt vào vị thứ hai ừ tôi ý vành mắt hồng hồng nàng có chút hoài cảm địa đưa tay ra nhẹ nhàng sờ một cái phía trên kia viết chữ ngươi phải nói nàng có nhớ hay không để cho lý quyết làm hoàng đế tâm tư kia tự nhiên vẫn là từng có vậy còn muốn ngược dòng đến nàng vừa mới sinh ra lý quyết thời điểm khi đó nàng tràn đầy tự tin nhưng mà từ lý thừa càng càng ngày càng vô hình vô dạng nàng chú ý trọng điểm không còn là lý quyết có thể hay không thuận lợi lớn lên thay ca mà là ở chỗ trưởng phu này thái tử rốt cuộc có thể giữ được hay không Lý Thừa Càn đầu tiên là thân cận quyết, ngày ngày mang người học đột quyết phong tụ, sau đó chính là sủng ái nhỏ lẻ cái sư tâm, đối với nàng ngày càng xa lãnh, thậm chí ngay cả đồng cung đều giao cho sư tâm tới xử lý. Như không phải Lý Tượng năm ngoái bỗng nhiên lực lượng mới xuất hiện, đem thái tử địa vị nhanh chóng vững chắc, tôi ý đoán chừng Lý Thừa Càn này thái tử phòng chừng cũng làm không được bao lâu. Cùng Lý Tượng trong khi chung, tôi ý càng ngày càng cảm thấy hắn và Lý Thế Dân phảng phất như cùng trong một cái mô hình khắp ra như thế. Mà Lý Thế Dân gương xe trước ở phía trước, tôi ý dĩ nhiên sẽ không muốn đến để cho Lý Quết đi làm chuyện gì. Bây giờ nàng suy nghĩ chính là để cho Lý Quyết làm một cái hiền vương, giúp Lý Tượng chia sẻ phiền não, mà không phải cho hắn ấm ức. Chương 159, Lý Tượng, ta tất cả đều muốn. Ngược lại Lý Tượng mẫu thân khó sinh mà chết, Lý Tượng có thể nói là nàng tự mình mơ dưỡng lớn lên, mình và mẹ ruột cũng không có gì sai biệt. Mà Lý Tượng đứa nhỏ này có tình có nghĩa, Quả Quyết sẽ không bởi vì sao khập khiễng liền cùng Lý Quyết não không vui. Mặc dù Lý Thừa Càn không biết rõ Tô Ý tâm lý đang suy nghĩ gì, nhưng hắn cũng nhìn ra được Tô Ý cảm động. Vừa định đưa ra thừa càn mong ước, nhưng không nghĩ Tô Ý bỗng nhiên che miệng lại, nôn khan rồi xuống. Hai phi, thế nào? Lý Thừa Cản ân cần mà hỏi thăm. Không, không biết rõ. Tô Ý duỗi tay vịn chặt Lý Thừa Cản, chính là bỗng nhiên cảm giác có chút không thoải mái, nghỉ ngơi một chút liền có thể. Ta còn là cho ngươi truyền thái y về đi. Lý Thừa Cản không dám thở ơ, lúc này liền để cho người ta đi tuyên thái y thân là thái y lê lệnh. Tiễn thứ dĩ nhiên muốn theo giá đi tới lặt giường, hắn cho Tô Ý thoáng một cái mạch, liền đứng lên hướng về phía Lý Thừa Cản chắp tay nói, thần chúc mừng thái tử, chúc mừng thái tử. Vui từ đâu tới à? Lý Thừa Cản ngạc nhiên mà hỏi thăm. Thái tử phi đây là nô nỗi á. Tiễn thứ cười ha hà nói này với hắn mà nói nhưng là chuyện thật tốt nhỉ? dù sao loại chuyện này nhưng là phải cho tiền thưởng. kinh thành gạo đắt, cư rất khó, nhiều chỉnh điểm tiền thưởng luôn là tốt. thật sao? Lý Thừa Càn đần độn nhìn một chút tiến thứ, lại nhìn một chút Thái Tử Phi, cao hứng hoan hô một tiếng. mặc dù không phải lần thứ nhất làm cha, nhưng bây giờ tô ý dù sao cũng là hắn thích nhất nữ nhân, thậm chí chết xương tâm cũng không sánh nổi tô ý rồi. dù sao bây giờ hắn cũng hiểu, xương tâm chẳng qua chỉ là Lý Nguyên Sương đưa tới gián đều thôi, mà hận đều là từ yêu chuyện hóa tới. Lý Thừa Càn trước yêu sương tâm bao sâu, bây giờ hận hắn liền bạo sâu. ngươi phá hủy ta một cái làm người tốt cơ hội cũng may thái tử phi hay là đối với hắn không rời không bỏ cũng coi là cứu rỗi rồi hắn lúc này mới không để cho đại lý hăng hóa tô ý cười yếu ớt phân phó đông cung thị nữ cho tiễn từ ban thượng ngoài ra còn thúc giục lý thừa càn đi cho lao lý báo tin mừng nghe nói đông cung lại phải thêm dân cư sau lý thế dân dĩ nhiên cũng rất hoan hỉ hoan hỉ sau khi cũng ở đây dùng lời chế nhạo lý thái thanh tước ngươi xem một chút đại ca ngươi coi là quyết nhi hắn đều có hai đứa con trai rồi lý thế dân vuốt râu lại nhìn một chút ngươi ngươi đến bây giờ chẳng qua chỉ là một cái hân nhi nếu không chấm sẽ cho ngươi nạp mấy cái chắc phi hay là chớ rồi Lý Thái vẻ mặt đau khổ nói, Ngụy Vương Phi Diêm viện có thể không phải một cái tốt sống chung nữ nhân. Hắn vừa nhìn về phía Lý Trị nói, "Chị nô cũng nên cưới gả, đợi cùng những gia chủ này gặp mặt đi qua, chớ liền hỏi một chút Vương gia gia chủ, Đông An đại trưởng công chúa lời muốn nói cái kia Vương thị nữ." "Được a, cảm ơn a gia." Lý Trị vui vẻ chắp tay nói. "Tiểu tử này." Lý Thừa Càn cùng Lý Thái cùng nhau lặng lẽ. "Nên có nói hay không?" Lý Thừa Càn cùng Lý Thái đều là thuần ái chiến sĩ, Lý Thừa Càn lúc trước trung tình sương tâm, bây giờ có huynh hướng thích to ý, mà Lý Thái đâu rồi, từ đầu đến cuối đều thích Diêm viện một cái. Nhưng Lý Trị không giống nhau. Lý trị nhưng là nổi danh hoa tâm đại củ cải. Từ Vương hoàng hậu thích đến Tiêu Tổ phi, lại từ Tiêu Tổ phi thích đến Vũ Mị Nương, lại từ Vũ Mị Nương thích đến Vũ Thuận, lại từ Vũ Thuận thích đến Hạ Lan Mẫn Nguyệt đương nhiên rồi. Hoàng đế mà, hoa tâm đại củ cải cũng không phải chuyện gì xấu, nhưng cũng ngàn vạn lần không nên học lý trị như vậy, bụng đói ăn quảng đến Vũ Mị Nương cũng không buông tha. Không qua mấy ngày, Ngũ Tính thất vọng các gia chủ liền đi tới là Dương. Lý Thế Dân đem từ Lý Hưu bên này nắm giữ tin tức, đem ra gõ một phen các gia chủ các gia chủ dĩ nhiên là hết sức lo sợ, dù sao chuyện này nói dính liễu mà nói, tuy nói không đến nổi đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt, nhưng ít ra cũng có thể để cho bọn họ hung hăng ra một huyết. gõ đi qua, lý thế dân liền nhắc lên phân chia địa điểm thi sự tình đang nói đem ngũ tính thất vọng toàn bộ hoa chia được một cái địa điểm thi thời điểm. huỳnh dương trịnh thị gia chủ rõ ràng có chút không phục, nhưng dù sao trước lý thế dân cây gậy lớn đã gõ qua rồi, coi như là phản đối, cũng kích lên không là cái gì là sóng, ngược lại sẽ còn để cho cây gậy gõ được các hơn. vì vậy, các gia chủ không cần biết tâm lý rốt cuộc có phục hay không, nhưng trung quy là dối dít biểu thị thỏa hiệp, thậm chí là ủng hộ lý thế dân quyết định. Chính trị bản chất chính là trao đổi ích lợi, lý thế dân loại này chính trị thủ đoạn, có thể nói là chơi được lô hỏa thuần thành. Dũng không khuyết trương đại hóa xử lý lần này mưu phản hành vi làm trao đổi, để cho bọn họ nắm lô mũi tỏ thái độ ủng hộ khoa cử cải cách, này môn sinh ý tính toán cực kỳ. Khi biết Sơn Đông sĩ tộc ủng hộ lý thế dân sau khi quyết định đem hơn thế gia môn phiệt không dám than phiền lý thế dân, lại đối Sơn Đông sĩ tộc cắn răng nhún lợi. Vô sỉ lão ta ca, thật là trong bọn họ nội gián, tương đối điển hình chính là, vốn là quyết định đón dâu Bắc Lăng thôn thị nữ Trần quận Tạ thị, bỗng nhiên liền thoái hôn rồi, biểu thị chính mình không với cao nội Sơn Đông sĩ tộc Lần này liền nốt nguyên bản là không hợp nhau lắm hai nhóm người bất mãn, song phương rất nhiều là như thế. Cái gọi là lúc xưa Vương Tạ đường tiền yến, bay vào dân chúng tầm thường ra, Vương Tạ, đó là chỉ lang gia Vương thị cùng Trần quận Tạ thị. Mà hai đại gia tộc lại cùng thuộc về với Nam triều tứ đại kiều ngắm. Nam triều tứ đại kiều ngắm là lượng tấn Nam Bắc triều thời kỳ định phong thế gia, phân biệt có Lang gia Vương thị, Trần quận Tạ thị, Lan Lăng Tiêu thị cùng Trần quận Viên thị. Nhưng là tùy triều thành lập sau, chính trị trung tâm bắc giời, Sơn Đông sĩ tộc của khởi. Từ nay Sơn Đông sĩ tộc trở thành cao cấp nhất, Nam triều tứ đại kiều ngắm trở thành nhị lưu sĩ tộc. Lão Lý Thuận Tiện còn đem sửa đổi song bách ra tính đưa cho Sơn Đông Sĩ Tộc. Lần này sửa đổi bản ở Sơn Đông Sĩ Tộc trước, lại là Tiêu Tạo Viên Vương. Cứ như vậy, Sơn Đông Sĩ Tộc đối Giang Nam tứ gia càng khó chịu. Các ngươi những thứ này lịch cũ nhị lưu Sĩ Tộc, dựa vào cái gì xếp hàng chúng ta trước mặt? Nhưng lời này bọn họ trung quy là không dám cùng Lý Thê Dân nói, không thể làm gì khác hơn là đem lừa dẫn chuyển hướng Giang Nam tứ gia. Lão Lý thừa cơ hội này, thậm chí còn từ Giang Nam tứ gia trung chọn lựa mấy người tiến vào Trung Su. Lần này vốn là khát vọng tiến vào Trung Su Sơn Đông Sĩ Tộc, hoàn toàn cùng Giang Nam tứ gia chở mặt rồi biết rõ là lý thế dân không yên lòng muốn phân hóa thế gia muôn thiệt chọn động giữa bọn họ đấu tranh nhưng là lợi ích ngay đầu đâu còn quản được rồi nhiều như vậy nhưng mà chân trước gõ sơn đông sĩ tộc chân sau có cùng vương gia gia chủ quyết định hôn ước, để cho lý trị đón dâu thái nguyên vương thị linh nữ Này đánh một gậy lại cho cái táo ngọn là thật là để cho ngũ tính thất vọng có chút tê dù sao lý trị nhưng là lý thế dân từ nhỏ nuôi dưỡng lớn lên đích đấu tử văn nước hoàng hậu xuất gia dĩ nhiên là không giống nhau lý thế dân xử lý như vậy mục đích cũng rất đơn giản dù sao hắn chỉ là vì để cho sơn đông sĩ tộc nghe lời mà không phải hoàn toàn lập bản đem sơn đông sĩ tộc đuổi tận giết tuyệt dù sao thế gia môn phiệt chính giữa cũng có thật nhiều nhân tài ưu tú liền thí dụ như thôi đôn lễ đây chính là hiếm có ngoại giao nhân tài ở gõ sơn đông sĩ tộc sau đó lý thế dân trái lo phải nghĩ vì phòng ngừa thế gia không đứng đắn lại quyết định phái trình rạo kim cùng ý chỉ cùng chấn thủ sơn đông đương nhiên hắn ngược lại không phải cảm thấy thế gia thực có can đảm không đứng đắn mà là để cho hai vị này trong bóng tối bảo vệ lý tượng ngoài miệng mặc dù nói sẽ không tưởng nghiệm lý tượng nhưng lý tượng đi ngày thứ nhì lý thế dân cũng cảm giác có chút khó chịu liên tiếp viết xuống tam phong tin lý thế dân mới cảm giác khá hơn một chút Hắn lúc này liền phái ngựa chiến đuổi theo Lý Tượng, đem thư cho hắn đưa qua, bổn chương hết, chương 162, Khảo sát. Chương 162, Khảo sát. Văn đăng huyện học đường không lớn, nhìn rất đơn giản. Cũng có thể lý giải, dù sao triều đình cũng không có minh văn huyền bên trong muốn thiết lập khoa học, này học đường là huyện lệnh phụng thành từ trong hàm giang nặn đi ra. Bây giờ chính là sau khi vào học, bên ngoài chen lấn một vài người, nhón chân đưa cổ ra hướng bên trong nhìn. Dù sao Lý Tượng vẫn chỉ là cái hơn 10 tuổi hải tử, độ cao so với mặt biển cũng không cao lắm, ở nơi này một đám người trưởng thành bên trong, tựa như cùng lẫn vào hiệu cao cổ trong đống tiểu trùng linh. Ta là ai? Ta ở nơi nào? Trước mặt là cái gì? Lao Tiết, tới. Lý Tượng hướng về phía Tiết Nhân Quý ngoắc quắt tay. Tiết Nhân Quý thập phần nghe lời ngồi xùiu người xuống, để cho Lý Tượng cưỡi đi lên đứng cao nhìn xa. Lý Tượng cưỡi ở người trên cổ, mới phát hiện thì ra trong học đường ngồi lầy người. Bên trong lúc nhàn rỗi địa phương còn rất nhiều, bất quá dù vậy, ngoài cửa người cũng không đi vào học đường bên trong dự chính. Bên trong là một vị người mặc màu xanh đen quan bảo người đàn ông trung niên, mặt mũi gầy gò, lại có một phen đặc biệt quan minh chính đại đường chiếu quý cũ, tam phẩm trở lên y tử, chính tứ phẩm đến tòng ngũ phẩm xuyên phi sắc, lục phẩm xuyên sách lụ, thất phẩm xuyên nhạn bắt cửu phẩm là màu xanh. Xem ra, vị này đó là huyện lệnh Phùng Thanh không thể nghi ngờ. Cùng Lý Tượng trong ấn tượng xuất từ Hàn môn hai tay áo thanh phong thanh quan hình tượng khác nhau là vị này huyện lệnh quan bảo bên trên cũng không băng, nhìn giống như mới tinh một loại màu sắc tươi đẹp. Phùng Thanh giảng bài trình độ không tệ, ít nhất Lý Tượng cũng có thể nghe hiểu hắn nói là cái gì. Vị huynh đài này. Đoạn toàn ở Lý Tượng tỏ ý hạ, kéo qua một người mặc băng quần áo người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia bị quấy nhiễu, vốn đang cau mày, nhưng thấy đoạn toàn kia đặt trên chơi đao tay lúc, ánh mắt một chút liền trong suốt rồi. Không trong suốt không được à, đoạn toàn này thân thể nhi cũng rất khôi ngô hơn nữa chuôi này cương đao là một cái người cũng sẽ kinh sợ được rồi nói phải trái mà nói đây chỉ là đoạn toàn theo bản năng động tác bởi vì khoác đao thời điểm nắm tay theo như ở phía trên thật rất tiết kiệm sức lực tức các ngươi tại sao đứng ở cửa nghe giảng đoạn toàn hiếu kỳ mà hỏi thăm người trẻ tuổi nhìn hắn một cái cân nhắc đến đoạn toàn thân thể tử vẫn là quyết định không cần nói nhiều cái gì nhưng ánh mắt kia lý tưởng có thể xem hiểu rõ ràng chính là người đoán ta tại sao không bảo đi thì không muốn sao trong nhà nhõm khó chưa đóng nội tiền người trẻ tuổi kia thở dài nói bất quá huyện tôn ân chuẩn chúng ta có thể ở ngoài cửa dự tính cũng coi là hạng nhất tân điện rồi vậy các ngươi tại sao không vào đi đoạn toàn lại hỏi mông huyền tôn đại nhân tân điện chúng ta có thể ở này dự thính đã là may mắn cũng không thể không đóng tiền cùng nộp bỏ buộc tu nhân đái ngộ như thế chứ người trẻ tuổi kia trả lời ngươi nói tốt có đạo lý ta lại không lời chống đỡ lại trò chuyện mấy câu đoạn toàn liền thả người trẻ tuổi kia tiếp tục nghe giảng nay phùng huyện lệnh ngược lại cũng là một kỳ nhân thà ăn cơm cũng ăn không ngon cũng không thể thiếu rồi áo quần cười tiết nhân quý lý tượng vui sướng nói chiếu cố mặt mũi không chút tạm chất trình tệ đây thật là ai nói không phải thì sao đoạn toàn cũng cười nói chờ khi đến giờ học sau đó, Phùng Thanh đang học đường bên trong lưu trong chốc lát, cho các học sinh tỉ mỉ giải đáp nghi vấn. Các học sinh cũng không có cấm kỵ hắn thân phận của Huy Tôn, có vấn đề gì cũng đều nhất nhất xin chỉ bảo. Phùng Thanh cũng ai đến cũng không có cự tuyệt, không thể không biết có gì không đúng, cẩn thận cho bọn hắn giải đáp nghi ngờ. mắt thấy đến ăn cơm xong, Phùng Thanh vội vàng muốn đi, kết quả lại bị đoạn toàn cản rồi ở. Huy Tôn, công tử nhà ta, là muốn vào học sao? Phùng Thanh không đợi đoạn toàn nói xong, nhìn hắn liếc mắt rồi nói ra, ta xem các ngươi cũng là phú quý người ta, nếu là muốn vào tiết học, hay lại là đến châu chúng đi? Tiếc ngược lại không phải. Công tử nhà ta nhìn học đường cũng nát, muốn quên tặng 100 sâu tiền." Đoàn toàn nói. "Vốn là Phùng Thanh cũng phải đi, nghe nói như vậy tỏa sáng hai mắt. Được a, được, phải đi huyện nha thư nội tưởng nói." Phùng Thanh lúc này liền nói đoàn người đi theo rõ ràng trở nên thân thiện Phùng Thanh sau lưng, hướng huyện nha đi tới. "Góp tiền mà, cũng không nhiều như vậy con con lực anh, tiền này đúng là tổng đi." Phùng Thanh rất cao hứng, liền lưu lý tượng bọn họ ở huyện nha ăn bữa cơm nhạt. Cũng còn khá, ăn không phải dưa muối cút đậu hũ. Vì này 100 xu tiền, Phùng Thanh tự mình xuống bếp, cho đoàn người suy tính một bữa cơm nhạt. Này đường đường một huyện tôn sư thì cũng chẳng có gì cái giá vậy không bằng nói bị sinh hoạt mại mọn góc cạnh chủ yếu nhất không phải là này một trăm sâu tiền đó sao có tiền này vừa có thể mời lên mấy cái hàn môn học sinh tới giảng bài rồi huyện tôn hôm nay đây là quá ngày gì trong ngày thường không bỏ được ăn gà tử cùng dầu đậu đều lấy ra nghe được bên cạnh người ở xì xào bàn tán lý tượng nhìn một chút cái mâm kia trứng chiên lại nhìn một chút bưng thức ăn đi tới phùng thanh đây chính là kinh thành mới tục lệ này dầu đậu hay lại là trong kinh bằng hữu phái người đưa phùng thanh cười nói thì ra là như vậy lý tượng chợt nói ở chỗ này có thể ăn dầu đậu cũng coi là không dễ dàng. Phùng Thanh năm đó cũng coi là chúng qua minh kinh họ. Đầu năm nay tuy nói không có cùng tuổi loại này chặt chẽ ý kiến, nhưng tóm lại là cũng nộp mấy cái chi tâm bằng hưu. Giữa bằng hưu đưa lên một điểm nhỏ lễ vật, cũng đúng là bình thường. Thức ăn quả thật thật ăn ngon, rất màu trắng mộc mạc. Lý Tượng cảm thấy ăn ít hai bữa cũng không chuyện, ăn nhiều bảo đảm hắn tưởng niệm đại thịt méo ăn cơm xong, liền đến tán gâu thời gian. Phùng Thanh cũng không tại chỗ mở trò chuyện, mà là để cho người ở bưng nước nóng tới, ở trong mâm rót vào nước nóng, đem còn lại dầu vọt vào trong chén. Hắn cẩn thận đem đũa xách xách, bưng lên trang bị đầy đủ nước nóng chén chấp đem phía trên một tầng váng mỡ hút sạch, sau đó liền mang theo thỏa mãn vẻ mặt, cái miệng nhỏ nhẹ nhàng suýt uống thưởng thức. Lý Tượng có chút kinh ngạc nhìn Phùng Thanh, người này lại có thể tiết kiệm đến nước này, hắn cũng nhìn ra được, Phùng Thanh là thực sự đang hưởng thụ uống nước nóng quá trình, kia cục xương ở cổ họng run đều mang vui sướng. Thấy mọi người kinh ngạc nhìn hắn, Phùng Thanh có chút đỏ mặt, thả ra trong tay chén không, ngượng ngùng cười nói, xin lỗi, thói quen. Không sao. Lý Tượng đối loại này tiết kiệm cũng tỏ ra là đã hiểu. Lý Tượng ngồi ở huyện nha bên trong, bắt đầu cùng Phùng Thanh Thiên Nam Hải Bắc Điện nói chuyện tào lao, không nói không biết rõ, Lý Tượng chợt nhớ tới. Ở đường chiều thời điểm, Nũ Sơn nhưng là Văn Đăng chỉ hạ một bộ phận. Nũ Sơn mà, biết đều hiểu, Nũ Sơn hầu sống mọi người có thể cũng biết rõ. Cung Phùng Thanh trao đổi qua, Lý Tượng mới biết rõ thì ra hiện nay thì có hầu sống nuôi dưỡng biện pháp. Mới bắt đầu ở Văn Đăng, nuôi dưỡng hầu sống biện pháp giống như là đem cây trúc cắm vào trong biển, nhưng từ Phùng Thanh nhậm chức sau này, hắn cho Văn Đăng mang đến tân thức dưỡng hào biện pháp. Chương 162: Khảo sát. Dựa theo Phùng Thanh ý kiến là, hắn ban đầu ở Linh Nam đã nghe qua một cái truyền thuyết, đại khái ý là có một con trời đầy đất sét truyền ở đi lúc bị sóng biển vỡ ra, đất sét rơi xuống biển sau đó dân bản xứ phát hiện những thứ kia hang trên mái ngói sống nhờ đến rất nhiều hầu sống viên viên thể đại báo tràn đầy hắn đem chuyện này nhớ ở trong lòng nhậm chức thời điểm liền ở văn đăng trong biển dùng loại phương pháp này nuôi dưỡng hầu sống đem gốm phiến đá đợi làm phụ vật thả vào nước biển thâm địa phương nuôi hào càng thêm béo khỏe thịt mềm lại sản lượng so với đâm vào chút nuôi dưỡng lúc phải nhiều lý tượng ở tâm lý cho phùng thanh ghi lại một cái có năng lực đoạn toàn không thích gan thủy sản phẩm cao mày còn dễ cận một cái câu vật này ai có thể thích ăn ai biết rõ lý tượng nhẹ phiêu phiêu điệu nói một câu tôn chân nhân nói vật này cử dương vốn là đối sinh hào hoàn toàn không có hứng thú đoạn toàn nghe lời này một đôi con mắt thoáng cái liền chửng với như lớn bằng nếu như ngươi nói cái này ta đây coi như không mệt còn có loại này ý kiến phùng thanh cũng là ánh mắt tinh lượng. thế nào phùng huyện tôn cũng muốn cường dương lý tượng treo nói sắc mặt của phùng thanh vừa kéo duy trì mỉm cười nói tiếp ngược lại không phải nếu là lấy đây là hài hước quảng bá đến trường an chính giữa chắc hẳn nuôi dưỡng hải lệ tử ngư dân cũng sẽ nhiều hơn một chút tiền thu cuối cùng lại hơi xúc động nói chỉ là bất độc hải lệ tử giống như là mò vứt đi lên cá biển cũng không tiện với chứa đựng nếu là ở gần biển nơi buôn bán còn có thể, chỉ là trường an, không chờ vận chuyển tới trường an, cũng đã trước hư rồi. nghe nói như vậy, tiết nhân quý cùng đoạn toàn hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt tất cả đều thoáng qua một vệt vẻ vẹ mặt. nay mới lệnh, có bước cá nhưng lời này ngược lại là cũng nhắc nhở Lý Tượng, đầu năm nay giữ tươi kỹ thuật có thể không thế nào địa ân. nếu là nói chưa được mà nói, có thể mang mò vớt đi lên cá ướp thành cá mặn. chỉ là đầu năm nay mặn muối thật sự là quá mắc, ôi trao. Đắt. Lý Tượng đống nhiên linh quang chợt lóe đúng vậy, nay mẹ hắn kể biển a, có thể phơi muối a từ có phơi muối phương pháp sơn đông liền có rất nhiều phơi muối tràng cho nên cũng không lo lắng khối này nghi rốt cuộc có thể hay không phơi muối ân cái kế hoạch này có thể đăng lên nhị báo đánh cá phơi muối hay không lầm đang suy nghĩ thời điểm bên ngoài bỗng nhiên vang lên nha dịch thanh âm Huyện tôn doanh biển tiểu môn thu lại ha biết phùng thanh trả lời lý tượng luôn cảm thấy danh tự này có chút quen hay theo bên ngoài nhìn mới phát hiện vật kia thực ra chính là doanh biển thấy doanh biển hắn liền nhớ tới trước lý cảnh nhân lợi muốn nói kiến thức đoạn thời gian trước lý cảnh nhân mang theo thương đội lúc trở về vẫn cùng Lý Tượng nhắc tới ở trên Thảo Nguyên đụng phải rất nhiều đến từ Thảo Nguyên Thương Nhân, cổ xương to lên giống như sinh khí con cóc như thế. Lý Tượng dĩ nhiên biết rõ đây là bởi vì thiếu ốt đưa tới béo giác bệnh nặng chứng, Tây vực là đất liền thiếu ai ốt, béo cổ phi thường phổ biến. Nếu có thể chữa trị loại bệnh này, Tây vực các nước tất nhiên càng quy tâm. Mà Dũng biển thân là ngậm ốt lượng cao nhất Dũng Điện, dùng để chữa trị béo cổ quản dụng nhất rồi. Hơn nữa vật này lượng muối chứa cũng siêu tiêu, vừa có thể làm thức ăn ăn, cũng có thể bổ ai ốt. Sau này thì phải để cho Tây vực các nước biết rõ một cái đạo lý, chỉ cần ngươi chịu gọi ta cự đựng một tiếng ba, ổn định giá Dũng Điện tùy tùy tựa. Nếu nhắc lên dòng biển, kia thì không khỏi không nhắc một cái khác thần kỳ đậu vật, biển ruột. Biển ruột, tên khoa học đơn hoàn đâm é, sơ Đông bán đảo là nó nơi sản sinh chủ yếu, chủ yếu giải giấc ở duyên hải bùn Than hoặc khe nham thạch trung. Giao đông địa khu, cũng chính là Trinh Quan thời kỳ Đăng Châu, là hiện đại đơn hoàn đâm é lớn nhất sản địa đồ chơi này phơi khô mài thành phấn sau đó, chính là đơn sơ bột ngọt, có thể dùng ở tiểu lầu chính giữa nhất cái tươi mới vị. Bất quá đồ chơi này không kiên nhẫn nhiệt độ cao, phải đợi thức tan chín, nhiệt độ hơi chút hạ xuống một ít mới tha ân, xem ra này đồ hải sản công việc, phải nhất định đăng lên nhật báo rồi. Lại cùng phụng thanh chém gió rồi mấy câu, Lý Tượng cũng không vạch trần thân phận của mình, mắt thấy sắc trời đã trễ, liền dẫn người hồi đến khách sạn. Không chỉ muốn xem Văn Đăng huyện, còn lại Tam huyện cũng là cũng muốn xem thử xem. Không hòa hợp cha thì không có quyền lên tiếng, dù sao phải trước tiên đem quyền phát ngôn vững vàng nắm trong tay mới được. Trở lại khách sạn sau này, Lý Tượng liền nhận được quyền vạn kỳ tin tới. Lý Tượng mở ra sau, nhìn phía trên tự, lặng lẽ ở trong lòng nhớ tới. Văn Đăng huyện lệnh Phùng Thành, thứ đẳng, Thanh Dương huyện lệnh Lưu Điển, Điển dự, ưu đẳng, quyết định huyện lệnh Tống Vũ Thần, ưu đẳng. Ngày mai ngược lại là phải đi Thanh Dương huyện cùng quyết định huyện nhìn một chút, này còn lại hai vị huyện lệnh rốt cuộc có thể hay không xứng với cái này ưu đẳng. Ngày thứ nhì, Lý Tượng dậy thật sớm, mang theo đoạn toàn cùng Tiết Nhân quý đám người rời đi Văn Đăng Huyện thành, hướng Thanh Dương Huyện đi. Thanh Dương Huyện cùng khuyết định huyện đều là đường triều tạm thời đưa lễ lệ, cũng không nói được bây giờ địa chỉ ở nơi nào, tóm lại cũng có thể là biến mất ở rồi khói lửa chiến tranh bên trong, trôn vùi ở trong dòng sông lịch sử. Liên tiếp ở Thanh Dương Huyện cùng khuyết định huyện khảo sát hai ngày, này hai huyện ngược lại cũng không thể nói lần, nhưng là không thể nói được, chỉ có thể nói đúng quy củ. Thuộc về là khuyết điểm có thể lựa ra mấy cái không có gì to tác, nhưng xuất sắc thành tích không nói được mấy cái. Ngươi phải nói gặp không gặp phải cái loại này đều nô thế hiếp người, hoặc là ác bá hoành hành hành hương lý. Vậy thật là không có, cũng hoặc có lẽ là bởi cũng biết rõ lý tượng vi hành đi ra chơi đùa, cho nên trong nhà cũng báo cho thu liễm một chút cũng chưa biết trưởng. Về phần nói xứng hay không được cho cái này ưu đẳng, nếu không có Phùng Thanh Chỉ Hạ Văn Đăng huyện đối kháng so với, mặc dù ưu đẳng không đến nổi, nhưng thứ đẳng vẫn là có thể đánh giá bên trên. Nếu là cùng Phùng Thanh Chỉ Hạ Văn Đăng đối kháng so với mà nói, đừng nói là thứ đẳng rồi, mặt đẳng cũng phải suy nghĩ suy nghĩ. Cuối cùng khảo sát chính là Đăng Châu trị sở Đồng Lai huyện. Làm Đăng Châu bề mặt Đồng Lai huyện còn thật sự nói được. Tuy nói không bằng Văn Đăng huyện đi, ít nhất cũng phải so với Thanh Dương huyện cũng quyết định huyện mạnh hơn như vậy rất nhiều. Lý Tượng đi bộ một đường trở lại Đô đốc phủ chính giữa, trở lại Đô đốc phủ chuyện thứ nhất, liền thấy quyền vạn kỳ cho hắn chất tới thật dày một chồng sách tin. Lý Tượng bó tay toàn tập, có Lý Thế Dân, có Lý Thừa Cản, còn có Lý Minh Đạt, thậm chí còn có Lý Thái cùng Lý Trị. còn có hai phong là từ trường mang đến ký tên là Lý Xấu. Lý Tượng mở ra trước đến từ Cao Dương công chúa tin, phía trên đại khái ý tứ chính là báo cáo tiểu lầu tiền thu, còn có đi giang nam trồng chọn miếng ngọn tình huống, cùng với theo tin mang đến tiểu mỹ tây. Cô mẫu coi là thật biết ta. Lý Tượng Cảm Khái nhìn kia một đám hồng đồng đồng tiểu mễ tay, vô cùng vui vẻ đem những người khác phong thơ từng cái trả lời xong sau đó, Lý Tượng cảm giác mình thật giống như đi nửa cái mạng. Viết thơ còn phải cân nhắc dùng từ, thật sự là quá đốt não rồi. Nếu như trả lời một người còn đi, mẫu chốt đây là thật nhiều cái. Lý Tượng chỉ cảm thấy mệt mỏi là không có. Trở lại Đô đốc phủ ngày đó, Đăng Châu địa phương quan chức liền biết Hàng Sơn quận vương trở lại trong thành tin tức. Tin tức truyền ra, quần quần sóng ngầm. Tất cả mọi người đều đang săn tay náo lên, chuẩn bị tranh thủ một phen Đô đốc phủ trưởng sử này một con trước. Sự thật chứng minh lý tượng này chiêu thứ nhất vẫn là rất tác dụng, Phong thả sau khi đi ra ngoài, thổi mặt nhăn một chỉ xuân thủy. Lý Tượng ước chừng thân một ngày, chờ đến đem đám người này mong đợi giá trị phóng túc chi sau, mới san san quyết định, lần hai nhật họp bỏ túi, cầu một phiếu, đoạn này thật không phải rất giỏi, viết khó chịu, buồn chương hết, chương 163. Lôi đình thủ đoạn. Chương 163, lôi đình thủ đoạn. Chạy ở bên ngoài hơn 10 ngày, lý tượng môn học làm vẫn không tệ. Lần này không chỉ là học, cùng đám này địa đầu xà lăn lộn cái quăn mặt, càng đối với trong tay khống đang châu quan trưởng tuyên cáo tới tham dự hội nghị đều là Đăng Châu biên giới thất phẩm lấy thượng quan viên cũng coi là có uy tín danh dự nhân vật đương nhiên. Dục tài hiệu trưởng Tiêu Cường đã từng nói có đầu không mặt mũi đó là hải sâm. Các huyện huyện lệnh dĩ nhiên cũng tới đến đô đốc phủ bên trong tham dự hội nghị. Tỷ như Phùng Thanh hôm nay liền đặc biệt dậy thật sớm thậm chí còn đổi một bộ mới tinh quan bảo. Thực ra bộ quần áo này vốn là dự định hết năm thời điểm xuyên bây giờ dù sao cũng là tới Hàng Sơn trước mặt quận vương lăn lộn nhìn quan mắt dĩ nhiên phải đem ấn tượng đầu tiên đánh tốt. Phùng Thanh ngồi nghiêm chỉnh địa ngồi ở chỗ ngồi hắn cũng đã nghe nói qua lý tượng ở Trường An hành động rất chờ mong hắn có thể đủ ở Đăng Châu cũng có tư cách này không phải Phùng huyện lệnh sao? Vương hành tiến vào hội trường sau này, thấy Phùng Thanh sau này, cười cùng hắn chào hỏi. Hạ quan gặp qua Vương biệt giá. Phùng Thanh chắp tay hỏi thăm. Phùng huyện lệnh không phải là lại đem hết năm lúc y phục mặc đi ra rồi hả? Bên cạnh một người treo nói, ở thể diện này một đạo bên trên, còn không người có thể cùng Phùng huyện lệnh so sánh. Phùng Thanh cười cười, không có trả lời, hơi có chút gắng chịu nục ý vị. Không lâu lắm, người liền đã tới đủ. Ngay tại tất cả mọi người chờ nóng nảy thời điểm, Lý Tượng mang theo quyền vạn kỳ đắng người từ cửa chính mà vào. Thấy Lý Tượng đầu tiên nhìn, Phùng Thanh đã cảm thấy khá quen, lại suy nghĩ một chút này không phải ngày hôm trước đến chính mình huyện học quên tiền tiểu công tử sao? Ai yêu? Phùng Thanh cái này ngối tiếc, sớm biết rõ liền không biểu hiện được như vậy là lạ. Nếu để cho quận vương cảm giác mình đẩy mắt hơi tiền, kia có thể như thế nào cho phải? Phùng Huy lệnh, vẫn khỏe chứ? Lý Tượng ở trước mặt Phùng Thanh hơi ngưng lại, cười nhìn về phía hắn. Phùng Thanh liền vội hoàn lễ, này động một cái không sao? Cái mũ đều có chút lệng ngắt. Lý Tượng roi roi tay, ở trên đầu mình so tài một chút. Phùng Huy lệnh, mũ quan lệnh ra. Phùng Thanh luống cuống tay chân đem cái mũ phủ chính. Lý Tượng nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, này cũng được, chỉ là cái mũ này có thể lệng cái mông nhưng là tuyệt đối không thể lệ. vừa nói liền đi hướng phía trên nhất, ngồi ở bàn trà phía sau đăng châu các cấp quan liêu cũng đang nhìn phùng thành, nói thầm trong lòng đến hướng này cường trực công chính phùng thành là thế nào leo lên hàng sơn quận vương cái này trước cao. có người cũng ở đây hâm mộ, nhìn quận vương này thân thiện dáng vẻ, sợ là phùng thành từ nay liền muốn phát đạt rồi. quan bạn kỳ thường xuyên làm trưởng sự, quy củ con đường, một phen giới thiệu sau đó, mọi người đứng dậy cùng lý tượng làm lễ ra mắt. hạ quan đợi gặp qua hàng sơn quận vương. được rồi, tất cả ngồi xuống đi. lý tượng cười nói, tạ quận vương. chúng nhân ngồi xuống. lý tượng quét một vòng. Người nói: "Gần đây đâu rồi? Bản Vương ở chúng ta đang châu các huyện hạ vòng vo một vòng nhi, chủ yếu nhìn cái gì chứ? Nhìn một chút chúng ta đang châu dân sinh vấn đề, đối với một vài vấn đề đâu rồi, cũng có một chút cái nhìn." Nghe nói như vậy, mọi người trong lòng không khỏi một lăng. Vốn tưởng rằng Lý Tượng là đi du sơn ngoạn thủy, vạn vạn không nghĩ tới, lại là đi các huyện hạ vi hành, khảo sát dân sinh đi. Đây cũng là lý tượng tổ hợp quyền một trong, cũng chính là vây đá ở phía dưới vi hành, khảo sát dân sinh, chính là tìm đá. Tổ chức hội nghị, đem hỏi thăm tìm đến vấn đề cầm ra, chính là đem đá hất ra đương nhiên, bộ này tổ hợp quyền không phải Lý Tượng phát minh hay là hắn cùng một vị bách chiến bách thắng lao nhân ra học đấu tranh nghệ thuật mà, chính là vây đá, trộn lẫn các, đục khoét nền tảng. Hắn tiếp tục nói, bản vương a ông, cũng chính là hiện nay thánh nhân đã từng như vậy dạy dỗ ta, quân giả, chu cũng, dân giả, thủy vậy, nước có thể nâng tuyển, cũng có thể lật tuyển. Cho nên này dân sinh vấn đề, bản vương cho là, hẳn là hiện nay trọng yếu nhất. Nói tới chỗ này, Lý Tượng nhìn một cái cát có chút nhớ chúng quan liêu nói, đều nói quan mới nhậm chức ba cây hỏa, này cây đuốc thứ nhất, bản vương liền muốn ở Đằng Châu chu đáo hạng nhất quý cũ, kia chính là cẩn chỉnh ai dân. Một điểm này, Phùng Huy lệnh làm liền rất không tuổi bản vương ở văn đăng thời điểm không chỉ đi qua huyện thành, huyện lỵ hạ thôn, đã từng tự mình đi gặp quá. phùng huyện lệnh không chỉ ở giáo hóa trên có công, dân sinh cũng là không tệ, nhất là ước chế bản xứ hào tộc gồm thâu thổ địa, bản vương đã cảm thấy hắn cái này quan phụ mẫu, làm rất có trách nhiệm chứ sao? lý tượng thanh âm mặc dù còn có chút non nớt, nhưng ngữ điệu trầm ổn có lực, để cho người ta không dám khi thị. về phần còn lại hai huyện, lấy bản vương xem ra, liền có nhiều chút tạm được. hắn nhìn lướt qua thanh dương huyện lệnh lưu điện dự, còn có quyết định huyện lệnh tống ngũ thần, nhất là ở quyết định huyện dương trong thôn, vẫn còn có hảo nô ủy thế những người, cưỡng ép lao bách tính bán điền bán sự tình nói tới chỗ này, Lý Tượng nhìn về phía Tống Vũ Thần. Dĩ nhiên, ta cũng không phải ở chỉ trích Tống Huệ lệnh. Dù sao thân là một huyện cha mẹ, có chiếu cố không tới chỗ rất bình thường chứ sao? Tống Vũ Thần một chút liền mồ hôi đầm địa rồi, trái tim như cùng ở tại gõ trống như thế, ở trong lồng ngực đùng đùng địa nhảy loạn, đều nhanh từ tảng từ nhãn nhi nhảy ra ngoài. Lý Tượng nói chuyện, nếu như trực tiếp dựa theo mặt chữ ý tứ hiểu vậy thì thật cách cái chết không xa. Quan trưởng Lao Du Tử môn dĩ nhiên nghe hiểu được hắn lời này là ý gì. Ta không phải ở chỉ trích ngươi. Ý tứ chính là ta chính là ở chỉ trích ngươi. Có chiếu cố không tới chỗ rất bình thường. Ý tứ chính là ngươi là làm gì ăn? Hạ quan có tội, hạ quan tội đáng chết và lẩn. Tống Vũ thần cùng Lưu Điện Dự liền vội vàng tránh tiệc, nằm dưới đất bên trên xin tội. Lưu Điện Dự dĩ nhiên cũng biết rõ mình cái mông khẳng định không sạch sẽ, bị quận vương cho thó gọn. Lúc này không vội vàng xin tội, chẳng lẽ muốn chờ đến người ta đem ngươi treo ngược lên vây xem sao? Phạm sai lầm không sao, biết rõ sửa lại. Chính là quân tử chứ sao? Lý Tượng vẻ mặt ôn hòa nói, Tống huynh lệnh, Lưu huynh lệnh, xin đứng lên đi. Hai người xoa một chút trên mặt mồ hôi, trở về chỗ cũ ngồi song. Lý Tượng đưa tay, Lý Lập Phu hội ý, móc ra một tấm danh sách. Hai ngày này Lý Lập Phu cũng không nhàn rỗi, tràn đầy đăng châu chạy khắp nơi, chính là vì tìm mấy cái điển hình. Phía trên này là Thanh Dương huyện khuyết Định huyện, đồng lai huyện mộ mấy vị quan lại hành động, Lý Tượng đem phần danh sách này đặt ở các bàn, câu thường nói, nước quá trong mát không có cá, người tới xét thì không đủ. Đám người khác, một ít không có gì to tát bệnh vật, bản vương cũng liền làm như không nhìn thấy, nhưng mấy vị này, không chỉ có nuông chiều trong nhà Hào nô, ép mua trăm họ ruộng đất, thậm chí còn ở ban ngày ban mặt bên dưới, đem Minh Oan trăm họ đánh chết tươi. Loạt tiền còn chưa đủ. Lý Tượng đột nhiên vỗ bàn một cái, tức giận quát lên, còn muốn giết người. Trước 163, lôi đỉnh thủ đoạn. Loại này con sâu làm dầu nổi canh, coi là thật có thể đường đường chính chính địa ngồi ở quan nha chính giữa, nguy hại đội ngũ chúng ta sao? Lý Tượng quay đầu nhìn về phía Đoạn toàn nói, "Đoàn tướng quân, này trong danh sách mấy người, Thanh Dương huyện úy Lưu Văn mới, quyết định huyện lục sự Vương An Tưởng cả đám người, tất cả đều cách chức điều tra." "Phải?" Đoạn toàn cầm lên danh sách, mang theo một đội huyền giáp quân đi ra ngoài. Dự hội quan chức thật là cũng không dám tỏ mạnh, rất sợ Lý Tượng tìm chính mình phiền toái. Chỉ có Phùng Thanh ngồi ngay ngắn ở chỗ mình ngồi, sắc mặt như thường, không nhúc nhích chút nào. Cũng thật không cần phải Dù sao hắn liền một cái nữa nhi, không ra khỏi cửa hai môn không bước cũng không phải chọc cái gì họa bưng ra. Chờ đến đoạn toàn đi xuống sau này, Lý Tượng ngón tay gõ gõ bàn trà. Vậy đã kết thúc, thuận tiện đứng thẳng cái uy, gậy to đánh xuống, đến lượt trộn lẫn cắt cùng ăn táo ngỡ rồi. Nhiều bộ tổ hợp quyền cùng nhau đi xuống đập, đối phó như vậy cái Đăng Châu quan trưởng, ít nhiều có chút pháo cao xạ đánh con lỗi. Nhưng thường nói nói thật hay, sư tử vồ thọ cũng dùng toàn lực chứ sao? Trước các gia người hành động, bản vương nhớ tới ảnh hưởng không lớn, liền không truy cứu. Sự tình bị Lý Tượng là trời, nói xong lời này, các cấp quan trước hai mắt nhìn nhau một cái tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, lý tượng lần nữa quyết định quan điểm chính là chính người, là dân trang mẫu, cha mẹ yêu kỳ tử, là tính toán sâu xa. ở các huyện khảo sát thời điểm, bản vương liền phát hiện một cái so sánh nghiêm nghị tình huống. nay đăng châu, từ xưa tới nay, đó là mối kiềm nơi, chỉ có dựa vào gần nước chảy địa mới có thể trồng hoa màu. đây cũng là triều đỉnh đem đăng châu chia làm hạ châu nguyên nhân. một điểm này lý tượng thật đúng là nói không sai, đường chiều giao châu bán đảo đúng là như vậy. nhan xưa cổ đã từng phê chuẩn quá, lai di, ba mặt tần hải đều vì đất mặt ngũ cốc bất sinh, vừa vặn là phóng mù. cái gọi là lai di chính là Đà Châu. Nhưng hắn nói có chút tàn gấu, không có một ngọn cỏ địa phương phóng mục cũng không quá thích hợp. Nếu đất canh tác có hạn, không thích hợp trồng trọt hoa màu, dân chúng tự nhiên cũng phải có khác sinh kế tới bù vào đồ sài trong nhà. Lý Tượng nhìn một chút Phùng Thanh, đất canh tác khan hiếm, trồng trọt hoa màu tự nhiên cũng cần không được nhân thủ nhiều như vậy, cho nên ở bản vương liền dự định để cho bộ phận này rảnh rỗi nhân thủ, ra biển đánh cá, lấy khai triển cá biển mua bán. Nghe được Lý Tượng lời nói, mọi người trố mắt nhìn nhau. Quận vương tưởng tượng dĩ nhiên là được, chỉ là Vương Hành Trần chợt nói, nay cá đánh lên đến, bán được nơi nào đây? Nếu là bán ra đến trung quanh các nơi Gần biển cũng không quá mức thiếu cá a. Vương Hành nói ra tuyệt đại đa số người nghi vấn, thực ra hắn cũng không phải đi ra làm nửa lại, dù sao Phùng Thanh cũng là nghĩ như vậy. Dĩ nhiên là bán được Trường An, bán được thảo nguyên cùng Tây vực, thậm chí là thổ phiên. Lý Tượng cười nói, quân vương có chỗ không biết, này cá cùng dê bỏ đợi thú vật khác nhau, cách nước biển, khó mà sống sót. Vương Hành cho Lý Tượng giải thích, còn chưa chuyển vận đến Trường An, liền đã trước hư rồi. Một điểm này ta biết rõ. Lý Tượng giải thích, nếu là dùng muối đem cá biển ướp, như vậy chuyển vận liền giữ vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Chỉ là này muối vương hành lại trần chợ ở bờ biển, muối thực ra so với cá đắt. Vương Biệt giá yên tâm, Bản Vương biết rõ một loại chế muối phương pháp, có thể từ nước biển chính giữa lấy được thành phẩm rẻ tiền muối. Lý Tượng cười nói, Vương Hành nghe một chút, lúc này liền nói, đã như vậy, kia hạ quan không có nghi vấn. Bản Vương ở Trường An chính giữa, có một thương đội, đến lúc đó có thể để cho bọn họ tới thu mua lớp tốt cá mặt, đi các nơi bán ra. Lý Tượng cuối cùng quyết định quan điểm chính, ở Bản Vương ý nghị chính giữa, muốn tại nhiệm bên trong, để cho Đăng Châu biên giới chăm họ thực hiện thoát khỏi nhỏ khó, đem tới để cho mỗi một nhà người ta cũng uống cánh thịt đương nhiên không phải là cái loại này một chén canh thịt để tam người hứa hẹn lý tưởng là thực sự dự định để cho lão bách tính được sống cuộc sống tốt Quân vương nhân đức chúng quan chức rồi di nói ngoài miệng nói như vậy chỉ là tâm lý lại căn bản không tin quả nhiên ngoài miệng không có lông để cho chăm họ chăm họ thoát khỏi nghèo khó uống canh thịt lời này cũng có thể nói được này chính là trong truyền thuyết tốt thái tôn chớ không phải tấn huệ đế chuyển thế đi lý tượng dĩ nhiên sẽ không quản trong lòng bọn họ suy nghĩ gì hắn còn có phía dưới mấy bước phải đi chính bởi vì thẩu quá làm cho cứng rồi liền kín rõ trộn lẫn một chút cắt liền rõ ràng tức giận lý tượng dự định ở đăng châu quan trường chính giữa nằm vùng một ít người một nhà này chính là trộn lẫn cắt liên quan tới đô đốc phủ trưởng sử nhân tuyển trong lòng bản vương đã có định luận lý tượng nhìn về phía phùng thanh văn đăng huyện lệnh phùng thanh tại nhiệm 20 năm cẩn trọng trăm họ đáp lời phần nhiều là tán thưởng bản vương đã quyết định đô đốc phủ trưởng sử trước liền do phùng thanh tới đảm nhiệm phùng thanh giống như là bị trọng truy đập như thế ngay tại chỗ ở văn đăng huyện lệnh nhất nhiệm bên trên phí thời gian nhiều năm như vậy vốn cho là đời này lên chức vô vọng vạn bạn không nghĩ tới hàng sơn quận vương lại con mắt tinh lợi đưa hắn khám phá ra cơ hội tốt như vậy Hắn dĩ nhiên sẽ không nói, ta một cái văn đăng huệ lệnh, làm sao lại làm đô đốc phủ trưởng sự, mà là lập tức đứng ra cảm tạ Lý Tượng. Hạ quan Phùng Thanh, cảm ơn quận vương. Phía dưới quan chức hoặc là hâm mộ, hoặc là ghen tị nhìn Phùng Thanh, trên mặt tất cả đều là không cam lòng. Nhưng cam tâm không cam lòng đều vô dụng, dù sao Lý Tượng đầu tiên là bắt bí lấy rồi bọn họ mệnh môn, hơn nữa thân phận của hắn, để cho người ta căn bản là không có cách phản đối. Lý Tượng khẽ hướm cảm, tiếp tục tuyên bố bổ nhiệm, Đang Châu biệt giá vương hành, có thể làm đô đốc phụ biệt giá. Nghe được tin tức này, Vương hành trong nháy mắt từ bỏ mới vừa rồi không cam lòng tại chỗ liền biểu thị tạ ơn đô đốc phủ biển giá đây chính là hoàng tôn bên người cẩn thận. chỉ cần vào hoàng tôn mắt còn buồn ngày sau sẽ không một bước lên mây sao lý tượng lại tuyên bố mấy hạng bổ nhiệm đem đăng châu nguyên bản quan trạng lần nữa cải tổ đây cũng là một bước cuối cùng làm đục nước sau đục quét nền tảng phùng thanh là hắn ở đăng châu quan trường trộn lẫn các, mà vương hành đợi bị hắn kéo vào đăng châu đô đốc phủ người chính là hắn đào cát tượng cuối cùng lý tượng còn không quên cho bọn hắn bánh vẽ bánh vẽ là một môn học vấn họa quá lớn có chút lời nói dốc tuyết họa nhỏ không thỏa mãn bản vương tướng đội chắc hẳn các vị cũng từng có nghe thấy ở trên thảo nguyên thương đội cực được hóa nên, lý tượng tiếp tục nói, nếu là có thể hết lòng dùng sức, phối hợp bản vương công việc, đến lúc đó cùng đất liền, thảo nguyên thành lập được hành thương lối đi, hàng hóa dĩ nhiên là không lo bán. lời này không có nói rõ ý tứ chính là, dĩ nhiên không thiếu được các ngươi khỏe nơi. các vị đang ngồi ở đây tuy nói quan chức không cao, nhưng cái nào không phải tinh danh. lý tượng trong lời nói lời ngầm, bọn họ nghe chân thật. phải, chúng quan chức rồi dứt đều, tán sau này sẽ, lý tượng để lại mới nhậm chức đô đốc phụ trưởng sử phùng thanh, hắn cũng không gấp cùng phùng thanh nói cái gì, mà là ở suy nghĩ thủy sư sự tình. thủy sư tại hắn quy hoạch chính giữa. Nhưng là có không thể thay thế địa vị. Mà hiện nay Thủy Sư bị Trương Lượng gặp bỏ, chuyện này hắn khẳng định không thể không hỏi tới. Nghĩ tới đây, Lý Tượng liền quyết định tự mình đi Thủy Sư nhìn một chút, vừa vặn cũng rất lâu không thấy Tô Định Phương cùng đùi hành điểm rồi, ôn chuyện một chút đồng thời, cũng phải cùng bọn họ nói đàm Thủy Sư vấn đề, một canh đưa đến.